q một chương bốn mươi tám yến hội chương bốn mươi tám yến hội c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi bảy một trăm hai số lượng tử ba nghìn không trăm năm mươi đông thiên đường cái lên một chiếc không bảng số màu đen audi dưới ánh đèn đường chậm rãi di chuyển tần phong ăn mặc một bộ màu đen trường sam có chút không được tự nhiên cả sửa lại một chút ý lĩnh nói lôi thiên hào chơi đùa cái yến hội này có phải là vì cái gì có tin tức xưng hắn muốn đem nhật bản mua lại người quẹ lái xe đùa dẫn ó i a của ngươi cô chủ cũng là trong đó một phần tử đại mua ban ai cũng nghĩ phân một chén cành lôi thiên hào tại new cũng không có thể một người cùng một quốc gia đối n ị c h x u ố n phần này bánh gà ta q u ả lớn hắn ăn không tiêu người quẹ lắc đầu như là không phải là muốn mua tự nhật bản không xác định có thể xác định lôi thiên hào có một đại động tác mà lưu linh nghĩ nhân cơ hội này ăn một khối bánh gà tổ cũng may cuối năm á châu hắc đạo liên minh tranh thủ một cái g h ế khẩu vị thật lớn tần phong lắc đầu một cái tình hắc đạo thế lực còn không có tư cách này người nữ nhân này thật không đơn giản không nữ nhân đơn giản ta gặp nhiều đi tần phong đi môi nói đồ của ta đây ở phía sau đây người quẹ chỉ, chỉ xếp sau tần phong xoay người nhìn lên ở đằng sau ghế ngồi phía sau mở ra một cái d ư ơ n g sau bên trong để hai thanh màu trắng bạc súng lục còn có hai quả loang loáng đạn cùng h a i quả tần phong đưa qua súng lục điêm lượng tự phân lượng nói không sai ám giả quỷ linh đã chết người quẹ trầm giọng nói người ở đây xuất hiện rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng tại cho người tiêu thất ai nói ta muốn xuất hiện tần phong cười cười bãi lộng súng lục trong tay nói không thấy được ta đều thay đổi một bộ quần áo thế giới này sát thủ nhiều như vậy tùy tiện chơi một chút là được người quẹ sửng sốt xuyên qua kính chiếu hậu cẩn thận nhìn coi cười cười chính xác c ộ n trọng Bất quá n g ư ơ i phải thay điên ổ một mắt một thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần phần phong hai mắt hiếp khí không chỉ hai vạn vạn cũng nổi sợ sợ cái, l có ừ người phút, hai hỉ mắt vốn cởi quẹ đích t n nhiên lẩm bẩm i n h à một câu không có trong vấn đề này dây dưa lâu lắm lại nghĩ tới một chuyện khác tính nói n g ư ơ i muốn giết lôi thiên hảo thuộc hạ đắc lực ngươi không nói với lôi thiên hảo một chút hắn hình như là bằng hữu của ngươi n g ư ơ i ra mắt thích khách liên minh sát thần giết người còn cần hướng người khác hội báo ta đối với ngươi môn thích khách liên minh không biết n g ư ơ i quen lắc đầu buồn cười nói bất quá ngẫm lại lôi thiên hảo lao ra hỏa kia vừa hướng bạn gái ngươi rất c u n g kính còn vừa được nhìn ngươi giết hắn thủ hạ cho hắn biết tình hình thực tế đoán chừng phải tất chết thần phong trái lại không có ở hồ cái gì chờ xe đến rồi vùng ngoại ô ngươi quen nói toàn bộ dựa theo kế hoạch tiến hành lúc rút lui ta sẽ kéo dài ở mọi người, người tự nghĩ biện pháp trong vòng hai mươi phút trở lại ngươi nên ng ít bộ tổng bộ ta đều bỏ qua thú một cái công an cục cao ngươi không thành vấn đề à. thần phong lông m i dương lên nói c h â n tuy rằng thế thế nhưng hoảng điểm những tên kia còn là dư dả người quen ngạo nên nói lôi đốn trang viên giống như là một tòa vương phủ khiêm tốn xa hoa toàn bộ bên trong trang viên đèn đ u ố c s á n g trưng không để lại chút nào hát cám góp chết kia tỏa vô cùng cổ điện phong cách kiến trúc nội từng hàng cửa hàng tuyết trắng bố trí điếm b ằ n g dài mặt trên để tinh mị mỹ vị thực phẩm cổ thanh cổ sắt trên trần nhà lộ vẽ từng hàng lưu ly chén rực rỡ không gì sánh được lúc này hơn tám giờ cách i ế n hội chính thức bắt đầu còn có không được một giờ nhưng trong đại sảnh đã có không ít quý khách nam sĩ môn âu phục dày da toàn thân cao thấp cẩn thận tỉ mỉ các nữ sĩ ăn mặc sang trọng lễ phục dạ hội oanh oanh y ế n yến những người này phần lớn đều là sự nghiệp thành công thương nhân phàm l à tại hoa hà nội lẫn vào thương nhân như thế nào đi nữa có bản lĩnh cũng muốn nhiều ít cho lôi thiên hào mấy phần mặt mũi lôi đại lao bản một giấy thiệp mời đi xuống có thể tới đó cũng đều là nhân vật có mặt mũi nhìn phía dưới tự giác mới đến người trẻ tuổi lôi lão bản bưng ly rượu đỏ từ từ nếm thử một miếng lộ ra cái nụ cười vui mừng đã biết một thanh lão đầu khớp xương vẫn là có mấy phần tư thế cửa tiếp khách chính là lôi thiên hào mấy người van bối cùng thuộc hạng loại này tiếp khách chuyện tình không cần dùng lôi đại lao bạn tự mình đứng ra không thì vậy đ i ệ u giới từng chiếc một hào xe chậm rãi lai tới không bao lâu tuấn nam mỹ nhân hoặc là phú nam mỹ nhân n ộ n nhịp đi xuống cửa tiếp khách môn cấp tốc sau này khách dẫn tới bên trong trang viên bên này hiến tiểu mộng từ một chiếc mẹ xe đét xe đi xuống một người tuổi còn trẻ nam tử từ một khắc cạnh xuống xe cấp tốc tha qua đây vừa định nhấc cánh tay lên ý bảo có thể cho h ế n tiểu mộng kéo ở thế nhưng h ế n tiểu mộng cũng không có thể phát giác khẽ lắc đầu một cái nam tử sắc mặt chút ngưng trong mắt lóe lên vẻ không thích nhưng một thân trắng tinh l ệ phục dạ hội một chút làm đẹp như tinh quang tại dưới ánh đèn cực kỳ rực rỡ tóc thật cao sơ lên hơi thi phấn trang điểm đúng là xinh đẹp phi phảm kêu bên cạnh nam tử đi lên trước hai bước xem tới cửa tiếp khách một vị công tử trẻ tuổi ca c i nói hạ t ư ờ n g đã lâu không gặp ha ha lữ nôn lôi hạ tường cùng lữ yến một cái n h i ệ t tình ô m đợi ô m qua đi lữ nôn nói tiểu ngộng vị này chính là lôi ra lôi hạ tường tậu t ử thật xinh đẹp lôi hạ tường không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu lữ nôn vốn di đang đắc ý lại nghe yến tiểu n g ộ n nhẹ dọc nói không có ý tứ ta không phải là hắn bạn gái. Lôi Hạo tường lúng túng cười cười lữ n ô n lại gần nhỏ giọng nói cho ta chút mặt mũi làm sao tiểu nộng lúc này mạnh chiêu con ăn mặc một bộ xanh biển lễ phục dạ hội chân thành đi tới sau l ư n g hắn lưu phong chính cười cùng mấy người bằng hưu chào hỏi tiến tiểu nộng cũng thấy có biết rõ người của trong lòng vui vẻ đi lên phía trước nói chiêu c n tỷ chiêu c n tỷ tiến lao sư lại một tiếng như chim hoàng h oanh kiểu thanh âm của truyền đến hai người nhìn lại đã thấy sợ sờ nắm một người tuổi còn trẻ tay của nam tử chính thật cao hứng đi tới sợ sờ đến là không có mặc phiền toái lễ phục dạ hội mà là một bộ trắng tinh quần dài Thấy hai người sở a nhanh u cũng rất tới, đi sau dương là sở sở ca ca lúc này cùng yến tiểu mộng cười híp mắt lên tiếng c h à o muốn nói sở dương người này lớn lên cùng sở sở khá có vài phần tương tự nhưng loại này tương tự tại một người nam nhân trên người lộ vẻ có chút âm lưu bất quá sở dương giữ lại bảy phân đầu vô cùng tinh thần trong lúc dở tay nhấc chân rất có phong độ của một đại tướng đứng ở một bên lữ ngôn có chút cao mày hắn không nghĩ tới yến tiểu mộng người quen biết không ít hơn nữa tựa hồ địa vị cũng không tiểu chư vị mong mời tiến thúc phụ thế nhưng đợi chờ đã lâu lôi hạo tường xem mấy vị mỹ nữ tựa hồ phải có kéo việc nhà tư thế vận tâm ý bảo nói mấy người đây mới là nhộn nhịp gật đầu tam nữ cũng đang tiến vào phía sau sở dương nhún vai cũng đi vào theo mà lưu phong còn lại là nhìn phía sau tới lưu linh h o ả n g nhịu nhữ mày xem ra lưu linh đối với cùng lôi thiên hào trong lúc đó hợp tác đã là tình thế bắt buộc đoàn người tiến nhập bên trong trang viên đợi đi đến đại s ả n h trong ba vị này mỹ nữ tự nhiên cũng là đưa tới không ít người quan tâm là lôi thiên hảo thủ hạ đắc lực âu thiên hảo cũng chú ý tới mấy người c ư ờ i đã đi tới kệ lữ ngôn thấy âu thiên hảo khẽ cười nói âu thúc thúc ân không sai âu thiên hảo liếc nhìn lữ ngôn lại thấy được lữ ngôn bên người yến tiểu động lộ ra cái nụ cười ý vị thăng trường nghĩ không ra yến lao sư cũng tới là đồng ý ta xế chiều hôm nay yêu cầu sao yêu cầu yêu cầu gì lữ ngôn cùng mấy người khác nhộn nhịp sửng sốt trái lại sở dương làm như biết trong đó mờ ám n ư ờ i lạnh nói âu tiên h sinh thật là càng sống càng không biết xấu hổ lời vừa ra khỏi miệng xung quanh người từng đợt xôn xao nhộn nhịp nhìn lại người âu tiên h hạo nhìn sở dương hai mắt h í p một cái cũng cực kỳ phẫn nộ sắp mặt cũng là một trận bạch một trận h ồ n g nhưng cũng không dám tại chỗ liền lật mặt dù sao làm là chủ nhân thuộc hạ hắn không tốt cùng khách nhân xích m í c lôi thiên hào vốn dĩ cùng mấy người lão bằng hưu ông chuyện thấy bên này dị dạng đã đi tới nhìn thoáng qua âu tiên h hạo cùng sở dương cũng đi tới yến tiểu m ộ n trước người cười nói yến tiểu thư đại gia quan lâm thế nào cũng không cho ta biết một tiếng lôi tiên sinh quá khắc khí tiến tiểu mộng thế nhưng tại ngày hôm qua kiến thức lôi thiên h ả o sau khi điều tra tài liệu của hắn càng biết lôi thiên h ả o thế nhưng quốc tế nổi danh phú h ả o bận tâm xua tay không dám thất lễ một bên âu thiên hào mặt trắng một trận ở bên cạnh hắn lữ ngôn càng sắc mặt âm tình bất định trái lại lưu phong cùng mạnh triều quân nghị không có gì đ ê m qua đã kiến thức lôi thiên h ả o mỉm cười xoay người liếc nhìn âu thiên hào cùng sở dương cười nói sở tiểu tử ngươi nói xem ta đây cái người có khả năng thế nào lại càng sống càng không biết xấu hổ ừ, tự đi ra mới tốt sợ sợ bị môi nói không là thứ tốt gì cùng cái kêu ngụy tiểu dương chính là một phe nói đến đây thời điểm diệp phong cùng diệp mộng kỳ còn có một danh diệp ra t r ư ở n g đ ố i lá thành lập đường cùng đi tới n g h e được sở sở trong miệng sau lá thành lập đường thoang nhịu nhũ mày trái lại diệp mộng kỳ sắc mặt có chút chìm sở dương nhìn ba người bọn họ lướt mắt hai mắt hàn quang lóe ra cười lạnh nói lôi tiên sinh hôm nay cái tới rồi sở dương không ý tứ gì khác cũng không muốn quay dối lôi tiên sinh đến hội nhưng là có người khi dễ nhà của ta tiểu mội ta mặc kệ hàn tính âu cũng tốt họ ngụy cũng tốt họ diệp cũng được sở dương thế tất cùng bọn chúng không chết không nớt vốn dĩ ví như thường nhân sở dương lợi vừa ra khỏi miệm cả sành đường đều kinh hãi lôi tiên sinh thoáng cao mày cái này đông thiên thị tính âu tự nhiên là đã biết kiện tướng đắc lực mà ngụy gia cùng diệp g i a cũng chạy không được vừa vào người diệp g i a cùng đông thiên quân đội ngụy gia người vốn có diệp g i a ngụy gia không có quan hệ gì với tự mình thế nhưng sở dương không để ý trường hợp đã cùng diệp g i a chính thức trở mặt nói rõ sở sở thực sự không ít chịu bị khuất bên cạnh mình âu thiên hạo sợ là thật làm chuyện người không thấy được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bốn mươi chín tiến hội xung đột chương bốn mươi chín tiến hội bất thái t ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi bảy một trăm năm mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi bảy bảy trang diện có chút vắng lặng không khí có chút nặng nề diệp kiến đường bình tĩnh gương mặt nhớ hắn diệp kiến đường ngang dọc mấy chục năm lăn lộn thương trường sóng to gió lớn đi tới chưa từng bị cái này một tiệu tử xuất sửa h ô láo trong lòng tất nhiên là không vui lạnh lùng nói sở ra tiệu tử ngươi thế nào nói ra lời này ừ lẽ nào sở lão huynh liền không dạy qua ngươi thế nào tôn kính trưởng bối sao thế nào nói ra lời này ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi cái tía tốt cháu ngoại、trai? sở dương mặt lạnh nếu là lúc trước tất nhiên sẽ chuẩn diệp kiến đường cung kính chút nhưng lúc này lại đã hoàn toàn không c ó cần phải nhà mình tiểu mội thiếu chút nữa cho n g ư ơ i nhà kia cháu ngoại trai khi dễ còn có thể cho các n g ư ơ i nhà sắc mặt tốt c h ắ c không được muốn bắt t ầ n phong nguyên lai cùng ngụy tiểu dương còn có loại quan hệ này thật là cá mẹ một lứa s ở s ở nhìn thoáng qua diệp mộng kỳ thư một tiếng diệp mộng kỳ sắc mặt trầm xuống cũng diệp phong ngăn ở trước người của nàng nhìn s ở s ở cười nói tiểu cô lương đã có người tố cáo tần phong là cảnh sát tự nhiên có quyền lợi cùng trách nhiệm đi câu lưu tần phong âu thiên hạo tiên sinh đã làm cho đều nhân chứng chỉ chứng tần phong vô cớ đả thương người chúng ta cũng cần điều tra cùng tần phong phối hợp trong đó không dính dáng bất kỳ tư nhân nguyên nhân Cắt, sờ sờ b i ể u môi trái lại một bên lôi thiên hào cao mày tần phong bỏ tù còn là chính hắn một kiện tướng đắc lực chỉ điểm chuyện này tựa hồ có chút đại điều ta kia cháu ngoại trai bị tần phong vô duyên vô cớ cắt đứt một chân phế đi hai cái cánh tay chẳng lẽ còn là ta cháu ngoại trai chọc sự tính k h n g được tân phong hạ thủ nặng như thế lẽ nào ta và trời hạo sẽ không nên giáo hấn một chút hắn diệp kiến đường trầm giọng nói diệp tiên sinh ta mời trọn ngài là một trường bối tiến tiểu mộng cũng bất mãn nói thế nhưng ta nghĩ nói nếu như các ngươi không đem sự tình làm rõ ràng sẽ theo liền xuất thủ giáo hấn người vậy có phải hay không đem mình nhìn quá cao một ít của ngươi c h á u ngoại trai đem đệ tử của ta có hờ n ở mười chỗ gay xương còn bị vị này âu tiên sinh vô hãm vô cớ cầm dùng binh khí đánh nhau hầu đối mặt đổi học nguy hiểm lẽ nào tại các ngươi trong mắt những người này chính là người trong nhà không sai những người khác tất cả đều là sai làm sao nói xong lời cuối cùng tiến tiểu n ộ n g sắc mặt đã khó coi không gì sánh được người là nhà ai diệp kiến đường sắc mặt phát lệnh trước công chúng bị một cái vô danh nữ nhân giáo h ấ n là nam nhân tự nhiên là trên mặt quài bất trụ tức giận nói ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao ta diệp kiến đường làm chuyện gì còn chưa dùng tới ngươi tới khoa tay múa chân lữ luôn ở một bên lôi kéo hiến tiểu n ộ n g tiến tiểu n ộ n g lại nhìn thẳng diệp kiến đường kia không sợ hai chút nào nói nếu diệp tiên sinh có chủ trương kia vì sao không hỏi rõ ngươi cái kia chó ngoại trai làm cái gì người thật to gan diệp kiến đường khí xanh cả mặt nếu muốn cho nàng chút dạy dỗ thế nhưng lôi thiên hảo lại hời hợt nói diệp kiến đường nếu như ngươi dám động thủ một g i â y kế tiếp ta cho ngươi bay đi ra ngoài diệp kiến đường sắc mặt cứng đờ không thể tin nhìn lôi thiên hảo dĩ nhiên sẽ bởi vì một nữ nhân mà nổi g i ậ n hỏa một bên âu thiên hảo cũng đem không được nhà mình lao bàn mạch cũng mí mắt kinh hoàng có chút dự cảm bất t ư ở n g lôi thiên hảo nhìn mọi người một cái chậm g ã i nói ta biết giữa các ngươi có thể sinh ra rất nhiều mâu thuẫn thế nhưng nơi này là ta hiến hội ta không hy vọng có bất kỳ không chuyện vui đang phát sinh bằng không các ngươi cũng có thể xuất cục hy vọng đại gia còn có thể cho ta vài phần sắc、mặt. bọn họ đã biết lôi thiên hào thật sự nổi giận đang náo đi xuống sợ rằng thực sự sẽ tại chỗ bay đi ra ngoài hắn lôi thiên hào lúc còn trẻ chuyện gì làm không được ai cũng không dám nói hắn lớn tuổi liền thu liễm chủ nhân lên tiếng một đám người cũng không tiện đang náo ra cái gì chiến trận tới sở dương mục đích đã đạt đến mà như vậy làm sao thu thập ngụy tiểu dương tia con b ê cũng là hiến hội sau vấn đề rất nhanh chàng lên cũng chia làm hai phái diệp k i ế n đường cầm đầu một đám người cùng sở dương cầm đầu một đám người mà lưu phong cùng mạnh chiêu quân chỉ là đứng ở một bên nhìn hai nhóm người trong lúc đó tranh đấu gai gắt tiến tiểu nộng đông nhiên có chút c h á n ghét loại tràng diện、này. đứng ở một bên thờ ớt lạnh nhạt đến lữ nôn bưng một chén rượu đã đi tới nhẹ giọng nói thế nào không có thói quen chuẩn yến tiểu nộng gật đầu lữ nôn nhẹ k h ẽ cười cười nhưng ngay sau đó vừa liếc nhìn lôi thiên hảo hỏi ngươi như thế nào cùng lôi tiên sinh nhận thức bạn trai ta đã cứu hắn một mạng yến tiểu nộng trả lời càng thêm ngắn gọn lữ nôn trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên nỗ lực lộ ra một cái dáng tươi cười tới thế nhưng bá mâu nói ngươi không có bạn trai ta còn chưa kịp cùng người nhà nói yến tiểu nộng lắc đầu có thể hay không làm ta và yến tiểu thư nói riêng hai câu lúc này lôi thiên hảo đi tới nhẹ giọng nói một câu lữ ngôn tự nhiên không dám k i n h thường bận tâm đi hướng một bên lôi thiên hào nhìn thoáng qua y ế n tiểu ngộng hình như có chút không được tự nhiên cười nói y ế n tiểu thư không thích ở đây sao trước đây chưa có tới y ế n tiểu ngộng lắc đầu ta chưa từng có nghĩ tới sẽ tham gia loại này đến hội có thể đợi được sau này loại này đến hội đối với ngươi như ăn cơm nữa lôi thiên hào tự tiếu phi tiểu nói lôi tiên sinh với âu hạo thiên v u hám học cho ta y ế n tiểu ngộng vẫn chưa nói hết lôi thiên hào lắc đầu cười nói loại chuyện này ta sẽ không hỏi tới âu thiên hào có thể có giáo dục giới chính là lời nói quyền là bởi vì hắn bản thân nỗ lực có được người yên tâm đi hắn cứu sở ra tiểu thư lấy sở dương yêu hận rõ ràng nguyên tắc tuyệt đối sẽ không bạc đái ngươi học sinh kia lôi thiên hào cho hiến tiểu m n g một cái thỏa mãn lại lại không cách nào hài lòng trả lời có thể với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội hiến tiểu mộng trầm mặc không nói thêm gì nữa lôi thiên hào nhẹ giọng hít một chút có thể có thể ngươi hẳn là đổi một chút tính tình của mình Không không chu tiểu thư n diệp mộng kỳ rất nhanh tìm được rồi độc thân chu nhã phỉ chu nhã phỉ hơi thi phấn trang điểm sắc mặt đã khá nhiều thấy diệp mộng kỳ cùng diệp phong đi tới thoảng nhịu nhữ mày các ngươi là công an cục hình cảnh đại đội đại đội trưởng diệp mộng kỳ quốc tế hình cảnh diệp phong chu nhã phỉ có mày cũng hiểu hai người bọn họ đến đây sợ là còn muốn hỏi chuyện tối ngày hôm qua nói có chuyện gì không đêm qua của ngươi năm cái bảo tiêu chết oan chết u ổ n g mà căn cứ ngươi năm cái bảo tiêu trong cơ thể viên đạn chúng ta khắp nơi tam công trong ở ngoài tìm được rồi cây súng kia căn cứ đường đạn kiểm nghiệm chính xác thuộc về cây súng kia phát ra bắn diệp m ộ n g kỳ trầm giọng nói thế nhưng cây súng kia chủ nhân lại chết oan chết u ổ n g xe cộ đánh chính là của ngươi tư nhân xe mà n g ư ơ i hướng đồn công an báo nguy nói có người cầm bắn chết năm cái bảo tiêu đồng thời đ o ạ t xe của ngươi đánh chết tên sát thủ kia chúng ta muốn biết người kia trưởng cái gì giám dấp ta đã quên chu nhã phỉ lắc đầu thản nhiên nói chuyện này liên quan đến sáu cái người tính mệnh chúng ta hy vọng chu tiểu thư có thể phối hợp điều tra của chúng ta diệp mộng kỳ c a o mày lạnh lùng nói diệp phong bận tâm khoát tay nói kỳ thực chúng ta chỉ là hy vọng chu tiểu thư có thể đi công an cục nhận thức một người chúng ta đã bắt được một gã người hiểm nghi phạm tội chỉ là không có đầy đủ chứng cứ chứng minh hắn là bắn chết sáu người hung thủ kỳ thực diệp mộng kỳ đã đoán được hơn phân nửa tần phong l ư ợ m tên sát thủ kia t h ư ờ n g sau đó truy sát tên sát thủ kia thuận lợi g i ế t kia năm cái bảo tiêu mở ra chu nhã phỉ xe g i ế t tên sát thủ kia chỉ là tần phong một mực chắc chắn không có mà chu nhã phỉ càng đóng cửa không tiếp khách hôm nay nhìn thấy chu nhã phỉ diệp mộng kỳ chỉ là muốn mau chóng xác nhận bản thân suy đoán có đúng hay không chính xác. chu nhã phỉ thoáng nhữ nhữ mày cái này c h o mày lại làm cho diệp mộng kỳ đã nhận ra nàng là biết người kia trường cái gì bộ dáng ta có thể với các ngươi đi chu nhã phỉ cũng không có tại cự tuyển nói chúng ta đây có thể hỏi ngươi một chút cùng năm cái bảo tiêu trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao diệp phong tiếp tục hỏi bọn họ bảo hộ ta sau đó bị người giết vậy tại sao không có giết ngươi diệp mộng kỳ hỏi tới diệp phong bất đắc dĩ vô vô cái chán mà chu nhã phỉ còn lại là đại nhữ không vui nói lẽ nào diệp đội trưởng cho là ta hẳn là chết khả năng phù hợp suy đoán của ngươi phải không chỉ là căn cứ lời ngươi nói cũng không phù hợp thực tế có rất nhiều mâu thuẫn diệp mộng kỳ không có để ý chu nhã phỉ không vui thản nhiên nói a xem ra thật sự có người muốn cho chị em tốt của ta đã chết không được tiếng như băng hàn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi quang minh chính đại chương năm mươi quang minh chính đại c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm l i n một bốn mươi chín mươi bảy hai trăm hai số lượng tử hai trăm sáu mươi tám hai a xem ra thật sự có người muốn cho chị em tốt của ta đã chết không được một cái vắng lặng thanh â m của chuyện tới chu nhã phỉ trên mặt mang lên vẻ vui sướng bận tâm nhìn sang mà diệp mộng kỳ cùng diệp phong vừa xoay người nhìn sang lại thấy một người mặc dạ phục màu đen nữ tử khoan thai mà đến không giống với nữ nhân khác hoặc là lộ vẻ trân châu hạng liên hoặc là một ít tinh mỹ vật phẩm trang sức nàng trên cổ lộ vẻ một cây rất đơn giản màu bạc trắng vòng trang sức một đầu khác tại nàng trong ngực nhìn không thấy nữ nhân lớn lên không thể nói rất đẹp thế nhưng có một loại tại trường tất cả nữ tính cũng không có mị lực cái này của mị lực đến từ phương nào diệp mộng kỳ không nhìn ra chỉ diệp phong làm như nhìn ra một chút n ó n g h không ngừng cao mày chu nhã phỉ kích động cùng nữ nhân tới một cái ôm nhiệt tình t ô yên cười cười con l à c ủ a nàng mắt trong con ngươi có bất luận kẻ nào đều đọc không ra được do dự nhẹ g i ọ n g nói nghe nói ngươi đêm qua đã xảy ra chuyện ta vừa lúc đi ngang qua á châu cố ý chạy tới ta không sao chu nhã phỉ cười nói chỉ là không nghĩ tới t ô yên tỉ tỉ ngươi đột nhiên trở về thật cao hứng t ô yên mỉm cười nhìn về phía diệp mộng kỳ cùng diệp p h o n g thu liếm tất cả dáng tươi cười, cười. quặng cụ e nói ta và chị em tốt của ta còn muốn ôn chuyện hai vị thình không nên váy dày diệp phong không để cho diệp mộng kỳ cơ hội nói chuyện lôi kéo nàng đi hướng ở bên trong mắt tràn đầy mê hoặc mà diệp ngộng kỳ c a o mày nói nàng là ai là cảm giác gì đến một cổ không thoải mái khí t ứ c không biết không biết diệp phong cũng là khổ sở lắc đầu thế nhưng không đơn giản bên này chu nhã phỉ lại hưng phần nói t ô yên tỉ tỉ ngươi mấy năm này đều đi đâu đều tốt lâu không có nhìn thấy ngươi đã bảy năm t ô yên lắc đầu cười nói không có gì chỉ là tại các quốc gia dung o ạ n còn đi sao chu nhã phỉ hỏi có thể sẽ đi thôi còn muốn ra ngoài dung o ạ n ta nghĩ tìm một người t ô yên lắc đầu chu nhã phỉ rõ ràng thấy nàng trong con n g ư ơ i ngưng một cổ nước mắt chỉ là kiên cường nàng không cho phép bất kỳ nước mắt hoa loa trầm mặc thiếu khanh tô yên cười nói không có gì sự được rồi đêm qua có chuyện gì xảy ra chu nhã phỉ đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho tô yên từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong lúc đó hữu nghị làm chu nhã phỉ sẽ không tại tô yên trước mặt có cái gì d ầ u d i ế m bao quát cùng chu phong trệ giữa còn có cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí nhân chỉ bất quá chu nhã phỉ tại điểm này lên nói rất ít tô yên sau khi nghe xong nói xem ra phụ thân ngươi cùng thúc thúc ngươi trong lúc đó đã thế cùng thủy hỏa cha ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng chu nhã phỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói ở trong lòng hắn huynh đệ trong lúc đó cảm tình xa so bất kỳ con số thiên văn đều phải thâm hậu hiện trường một số người có các lòng của nghĩ l ư u linh cũng không ngoại lệ nàng hướng c h â đó vừa đứng hắc đạo nữ cường nhân k h í c h ẳ n g có thể nói là không cho xem nhẹ trong đó tự nhiên cũng không thiếu hụt tiến lên chuyện thương lượng người của bọn họ không quan tâm lưu linh hắc đạo thân phận thế giới này h á c chính là b ạ c h b ạ c h chính là h á c chỉ cần có lợi ích cầm quản ngươi cái gì h á c bạch hơn nữa lưu linh thế lực phía sau trải rộng toàn bộ đông nam tỉnh hợp tác với nàng có quá nhiều chỗ tốt có thể mỏ lưu linh ứng phó rồi các loại người thấy được yến Tiểu mộng một người tại trong một tư một biết Ta không nghĩ nhớ hác định. Yến suy mày suy quy được điều được đạo người ngươi cái góc cái, cái các có cái nếu mộng gì, gì. lôi thiên hào đi tới giang hồ báo thù tuyệt không dính dáng người nhà không sai l ư u linh gật đầu đáp vậy ngươi sẽ không nên có ý đồ với nàng lôi thiên hào thản n h i ê nói n tần phong cùng ta quan hệ giữa ngươi hoàn toàn có thể không để ở trong lòng thế nhưng yến tiểu thư ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn động thật là tốt ta ngươi gần hợp tác ta không muốn bởi vì chuyện này cùng của ngươi hợp tác đổ bể ta lôi thiên hào hận nhất chính là vô cớ dính dáng người nhà l i u linh không nói gì nàng biết lôi thiên hào ý tứ nàng cũng biết lôi thiên h ả o yêu nhất nữ nhân ở mười nhiều năm trước bị thương nghiệp đối thủ làm hại từ đó sau khi lôi thiên h ả o đang không có đi tìm bất kỳ một cái nào nữ nhân mà bất kỳ lấy h á c đạo thủ đoạn dính dáng đối thủ người nhà các thương nhân cũng sẽ không đạt được lôi thiên h ả o bất kỳ hợp tác ngược lại sẽ bị lôi thiên h ả o thanh lý xuất cục h u y ệ n liên quan đến cuối năm h á c đạo liên minh ghế tranh đ o ạ n lưu linh cũng không muốn bởi vì một nữ nhân mà mất đi bản thân nên phải nên có được vị trí ngoài trang viên lôi hạo tường bọn người đã về tới trong đại sảnh chỉ còn lại có một đám bảo an thượng đang đi tuần vốn cho là sẽ không tại có khách nhân đến cũng không nghĩ một chiếc không bảng số màu đen audi vững vàng đương đương dừng ở cửa tấn phong một thân âu phục g i à y ra từ trên xe đi xuống ngược lại không phải là hắn nghĩ bỏ qua bộ kia cổ quái trường sam từ phòng chụp ảnh trong thuận đi ra ngoài q u á không được tự nhiên đội cảnh sát trường không dám khinh thị mỗi một cái đến người tới thông bước lên phía trước tấn phong lúc này thay đổi một bộ dung mạo như cái c o n l a i làm một hợp cách thích khách thuật dịch dung là cơ bản nhất tri thức thiên sinh không có ý tứ trên đường kẹt xe đã tới chậm tần phong lấy ra một tờ thiệp mời đưa cho đội cảnh sát trưởng bình tĩnh nói tuất tiên sinh mời đi theo ta đội cảnh sát trưởng đưa tay làm cái tư thế mời dẫn tần phong vào trang viên lại trình tự hóa dùng dụng cụ kiểm tra rồi tần phong toàn thân cao thấp cũng không lo ngại sau mới để cho tần phong tiến nhập đại sảnh lần này lúc đại sảnh chính náo nhiệt không ai chú ý tới tần phong đi tới chỉ coi là trước hắn đi vê đ ú c cờ và vân vân ánh mắt liếc một cái tần phong liền thấy ở một bên trong góc phòng một người yến tiểu mộng còn có cùng một người tuổi còn trẻ nam tự ở chung với nhau sờ sờ chẳng qua là khi hắn tại đảo qua thời điểm lại thấy được chú nhã phỉ bên người nữ nhân kia con ngươi không kh chúc ngươi thuận lợi người quẹ thanh âm của bên thai máy nội chuyển đến t ầ n phong bưng một chén rượu chạy đang lúc mọi người giữa không ai nhận thức hắn cũng không ai sẽ cùng hắn chào hỏi t ầ n phong liền đứng ở một cái bàn trước một tay cầm trên bàn tình mị thực phẩm ăn một đôi mắt khóa được âu thiên hạo vị trí lúc này âu thiên hạo đang cùng một cái trung niên nam tử trò chuyện với nhau thật vui tâm lý không khỏi có vài phần hiếu kỳ thấy bên cạnh đi qua một cái đ ỉ n h tướng quân cái bụng cười hếp mắt nam tử đi qua nói không có ý tứ tiên sinh quấy dối một chút mới nói tướng quân bụng nam tử như ông p ậ t di lặc đối với người nào đều là cười hếp mắt tấn phong chỉ chỉ chỉ vị kia là ai a hắn là diệp kiến đường phật di lặc nam tử cười h í p mắt nói là người của diệp gia cùng âu thiên hạo tư giao rất tốt diệp gia thần phong sửng sốt chợt gật đầu nếu là diệp gia như vậy ngụy t h i ể u dương phải là diệp kiến đường cháu ngoại trai cùng âu thiên h ạ o n g ư ờ i này thuộc về một cái tuyến thượng châu chấu kia phật di lặc nam tử cười h í p mắt nói ta xem ngươi thật giống như là vừa qua đây trên đường kẹt xe lôi thiên h ạ o h ế n hội ngươi cũng có thể ăn được ngươi đúng n ê u nam tử cười h í p mắt nói vậy ngươi vừa mới có thể bỏ lỡ một hồi hảo hí âu thiên hạo cùng diệp kiến đường vừa tới thời điểm cùng sở ra sở dương nháo xảy ra chút mâu thuẫn hai người hiện tại thế nhưng thế như nước với lửa à. h ắ c h ắ c kia thật đáng tiếc không thấy được phật di lặc nam tử cười h í p mắt nói người trẻ tuổi đều là trẻ tuổi khí thịnh đoán chừng là cùng diệp kiến đường cháu ngoại trai con trai của âu thiên hạo đánh một trận và vân vân cái này diệp kiến đường người nói như thế nào đây không tốt cũng không xấu chính là chết sĩ diện bao che cho con vừa mới một người nữ chính là cái kia lại nói chỉ, chỉ yến tiểu đ ộ n nói to gan lớn mật dạy dỗ diệp kiến đường bài câu diệp kiến đường là tại chỗ sẽ phát họa cho nữ nhân kia một chút dạy dỗ bất quá bị lôi tiên sinh cho đẻ xuống nữ nhân kia không biết lai lịch gì giống như theo châu bảo thế ra lữ ra lữ ngôn cùng đi chính là cái k i a diệp kiến đường bên người người trẻ tuổi thế nhưng lôi tiên sinh giống như nhận thức nữ nhân kia tần phong n h u nhữ mày ngược lại có chút cảm t ạ bên cạnh phật di l ạ c nam tử nói nhiều không thì còn thật không biết đa tạ tần phong gật đầu cười nói có cơ hội hai chúng ta có thể ngồi xuống uống một chén có thể tần phong cả sửa lại một chút cả vạn để ly rượu trong tay xuống cùng ăn đi tới âu thiên hạo bên cạnh vốn di đang cùng âu thiên hạo trò chuyện chính vui vẻ diệp kiến đường cùng lữ yến không khỏi nhữ nhữ mày ngươi là xin hỏi ngài là âu thiên hạo tiên sinh sao thần phong cười híp mắt hỏi âu thiên hạo vốn cho là là của mình người sùng bái hoặc là người ngưỡng mộ các loại cười híp mắt khoát tay áo bất tài chính thức tại hạ chỉ là xem bằng hữu lạ mắt không biết a là như vậy có người mời ta cho ngươi xuống địa ngục thần phong sau khi nói xong một khẩu súng c h ỉ a vào còn không có phản ứng kịp âu thiên hạo trên đầu Phan. phải không mánh nhưng hiến hội ca tiếng súng cũng này lên còn n M-1911 biệt liệt, tại đột đặc cực kỳ là tất cả mọi người là sắc mặt đại biến mấy người nữ tính các tân khách phần lớn đều là ôm đầu t r u n g quanh kinh hãi chạy l o ạ n vốn di cùng tân khách trò chuyện với nhau lôi thiên hào mặt biến sắc hắng rộng không gì sánh được g i ậ n quát một tiếng an tĩnh một tiếng g ầ m lên vô cùng nguy nghiêm vốn di hốt hoảng đại s ả n h trong nháy mắt tiên t ĩ n h lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q u y một chương năm mươi mốt không sợ lộ hàng á. chương năm mươi mốt không sợ tàu quan sao c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi tám một trăm một số lượng từ hai trăm ba mươi chín bốn tần phong cảm giác được phía sau một đôi ánh mắt nhìn chăm chú qua đây lôi thiên hào lực không chế hắn là biết đến cho nên một màn này đã ở trong dự liệu của hắn hỗn đ à n trơ mắt nhìn một cái mạng tiêu thất diệp mộng kỳ có thể nói là trong cơn giận dữ không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng chạy nước rút mà đến tần phong sắc mặt phát lạnh người nữ nhân này lại nhiều lần khiêu khích d a n h giới cuối cùng của mình cộng thêm cùng ngụy i ể u dương quan hệ đã sớm là đúng nàng không nhị n được thấy diệp mộng kỳ xông lại không thèm cười nhạt nhấc chân một cướp bến đá vốn di chạy nước rút diệp mộng kỳ bận tâm nhấc lên song trường đón đỡ lại cảm giác được một tr lực lượng khổng lồ chuyển đến thân thể không tự chủ được lui về phía sau hơn mười bước đánh vào một cây trên cây cột mới là dừng lại hai tay cũng không ngừng run r u dày người này thật là lớn lực lượng diệp mộng kỳ cắn răng s á t mặt dử tợn nhìn chằm chằm t ầ n phong cho ngươi một cái cơ hội t ầ n phong cây súng lục t u vào hít sâu một hơi mở chừng hai mắt cũng cả người sát khí t ă n g gọn trong ánh mắt kia trước khi còn ẩn chứa nhân loại tình cảm biến mất vô tung vô ảnh như là cực độ lánh tính cùng đ ấ m máu tạo nên một cái máy giết người kia cổ sát khí quận sạch toàn bộ lại sành tất cả mọi người đều có một cổ đến từ cốt tủy hàn khí toát ra diệp mộng kỳ n t có có diệp, có có diệp mộng kỳ cũng không để ý không hỏi duy nhất một nghị cách chính là đem người này bắt đứng bất quá tại tô yên cùng lưu linh trong mắt quá ngây thơ tấn phong nhìn nàng tại một lần chạy nước rút mà đến hai mắt thoáng hiện chỉ chốc lát điên cuồng tay phải chính xác bóp ở diệp mộng kỳ tay của cậu tay một cái đầu gối đỉnh mà lên diệp mộng kỳ một tay bị nhốt ở cái chắt một tiếng diệp mộng kỳ cắn răng miến lợi nếu muốn ổn định thân thể của chính mình thế nhưng lúc này tần phong con dao bổ xuống ở giữa diệp mộng kỳ trên cổ không có bất kỳ kháng cự nào l ư c hôn mê đi qua diệp phong sắc mặt đại biến đang muốn sông lên lại phát hiện diệp kiến đường tốc độ nhanh hơn nhìn thấy nhà mình lao ra từ duy nhất yêu tha thiết tôn nữ bị đánh diệp kiến đường thế nhưng ngồi không yên nhắc tới ra hỏa cũng có vài phần bản lĩnh chỉ sợ cũng thấm nhuần võ thuật trung quốc có mấy năm công phu bất quá tần phong cũng sẽ không đang lãng phí thời gian người quẹ đã bắt đầu thúc giục cho nên tần phong móc súng lục ra nhìn cũng không nhìn liền nổ hai phát súng tiêu diệp kiến đường hét thảm một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất thầm thì máu đang từ bắp đùi hai cái vết đạn trong c h ạ y ra tới thật lớn gan tên trộm làm mọi người bắt đầu không tự chủ được tưởng tượng tần phong có hay không sẽ giết chết diệp kiến đường thời điểm tần phong lại không giải thích được nói một câu cổ quái mà nói mà sau lưng lưu phong mạnh chiêu quân thân thể du lên trong mắt toát ra một cổ tử sợ hãi trong tay một quả ngân châm cấp tốc thu vào rất nhanh thì như cái phổ thông nữ nhân biểu hiện thông thường lúc này bảo an đều đã nối nh tất ừ n g cái m cả mọi người theo bản năng lui về sau một bước hy vọng tần phong nghìn vạn đừng đưa cái này lớn lên rất giống gì đó ném đúng ra tần phong cười híp mắt kéo ra nhóm phiến yên tâm loang loáng đạn mà thôi nhắm mắt lại chỉ nói là sau khi một trận manh liệt loang loáng sáng lên tất cả mọi người bị loang loáng bắn nhanh hai mắt nhắm n g h i ề n không dám mở mắt thậm chí cảm giác được mí mắt bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa mà chờ tất cả mọi người tại phản ứng kịp sát thủ đã sớm biến mất vô ảnh vô t u n g mà nằm dưới đất sớm liền không một tiếng động âu thiên hạo còn có hai chân bị đánh mặc diệp kiến đường cùng hôn mê diệp mộng kỳ nói cho mọi người mới vừa thật có sát thủ tới lôi thiên hào háng g ọ n g gương mặt phân phó bắt tay vào làm hạ mã lên kêu xe cứu thương đã chết một cái âu thiên h ạ diệp kiến đường cũng chảy máu quá nhiều mà chết. lại phân phó đến còn lại thủ hạ lập tức đuổi theo mặc dù là chở mình lần toàn bộ đông thiên thị cũng phải đem cái tên kia tìm ra không ai sẽ vào lúc này đi đụng vào lôi thiên h à o rủi ro tất cả mọi người a n t ĩ n h đứng ở nơi đó chờ chỉ là chu nhã p h ỉ phát hiện thị bội tốt của mình tô yên không thấy diệp mộng kỳ thong thả tỉnh lại nàng cảm giác được bụng cánh tay trái cùng gáy chuyển đến từng đợt đau đớn diệp phong thấy nàng sau khi tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm người đâu diệp mộng kỳ không để ý đau đớn trên người hỏi chạy diệm phong lắc đầu nói ngươi quá manh động ừ diệm mộng kỳ thở hổn hẹn thấy bản thân thúc thúc diệm kiến đường được đưa lên trong lòng vô cùng phẫn nộ lúc này cảnh sát người đã vội vã tới rồi thấy diệp m ộ n g kỳ bị thương nếu muốn đưa diệp m ộ n g kỳ đi bệnh viện thế nhưng diệp m ộ n g kỳ cũng lạnh lùng nói đã tìm được chưa các huynh đệ đang ở truy một chiếc màu đen óc đi một gã hình t h n h nói diệp m ộ n g kỳ lạnh lùng nói súng của hắn là m m ộ 1 n g h t ì m được kết đi ra kia ba viên đạn cho ta đem tất cả đã từng hoặc là hoài nghi trong thương hỏa buôn lậu phạm bắt lại từng cái một thẩm vấn điều tra âu thiên hạo tất cả kẻ thù tại kiểm tra tất cả hải quan phong bế các đại lộ khẩu đem tất cả cảnh sát toàn bộ cho ta phái ra đi tại thông tri công an đặc công đội vũ cảnh bộ đội hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ trong tay cầm thường vô cùng nguy hiểm thông chi thị ủy tại thông chi trần cục trưởng toàn thành nhất cấp đề phòng là thủ hạ cảnh sát lĩnh mệnh đi mặc dù nói diệp mộng kỳ rất nhiều mệnh lệnh đã vượt quyền nhưng lúc này bọn họ cũng không đoái hoài tới mà lúc này lưu linh phất phất tay một cái nam tử đi tới ngay lệnh chuyên lệnh xuống chở mình lần đông thiên thị đường đầu nhỏ hạng cũng muốn tìm ra hắn cho ta lưu linh biết đây là cho lôi thiên hảo một cái kỳ cơ hội tốt mà lúc này lôi thiên hảo đây là lánh tĩnh đến đứng ở nơi đó hắn nghĩ càng nhiều âu thiên hào gần nhất chọc người cũng chỉ có tần phong một cái nếu quả như thật là tần phong phái người g i ế t kia sợ rằng cha cũng cha không ra cái gì yêu tiêu h thân tới nếu như cha được tần phong t r ê n đ ầ u lôi thiên h ả o cũng có lý do tin tưởng lấy thủ đoạn của hắn tuyệt đối sẽ bình yên vô sự ly khai có thể rốt cuộc là có phải hay không tần phong làm đứng ở nơi đó ai cũng không biết lôi thiên h ả o cái này đại lao suy nghĩ cái gì cảnh sát đã k h ô n g chế hiện trường một đám tân khách cũng sẽ không tại dừng lại lâu dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy sở dương lo lắng sở sở nguy hiểm liên tiếp hai ba sát thủ sự kiện làm hắn bắt đầu đem sở sở mang về nhà ngay lập tức mà mạnh chiêu quân cũng bị sợ không nhẹ dù sao bị người đã nhận ra thân phận cũng không muốn tiếp tục ở đây trong ở lâu mà yến tiểu mộng túi đầu nàng cũng bị mới vừa d ế t chóc h ù dọa tại cộng thêm trước khi lôi thiên hào nói nàng có chút giàu gì không vui yến tiểu thư người của ta sẽ đưa n g ư ờ i trở lại lôi thiên hào thấy yến tiểu mộng trầm mặc ít nói trầm giọng nói đa tạ lôi tiên sinh yến tiểu mộng gật đầu mà vốn là muốn muốn che chở hoa lữ ngôn nắm tay mèo n é o tự mình một người lý khai một người miêu tại trang viên trên đình Tần Phong nhìn một đám n g hồi đi cục cảnh sát trong l ê n h ta làm tần phong chuẩn bị xoay người sau khi rời khỏi bỗng nhiên chấn động toàn thân hai mắt nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên xuất hiện một thân dạng phục màu đen nữ nhân khi nhìn đến cặp tia tiểu mạch sắt ra hai chân tự giày cao gót không khỏi chơi bửa xuyên đồ chơi này leo trèo mỹ nữ không sợ tẩu con sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi hai thật mềm chương năm mươi hai thật mềm thực phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi tháng tám năm một ba năm mươi ba m ư ơ i tám số lượng tử hai trăm năm mươi chín ba tổ yên bỏ qua tần phong tiêu càn dơ ánh mắt s á t mặt vắng lặng nói thích khách liên minh có ba quy tắc đệ nhất tuyệt không sát hại nhiệm vụ mục tiêu người có liên quan đệ nhất ta là sát thủ không phải là thích khách cũng không thuộc về thích khách liên minh tần phong gương mặt lạnh lùng hắn lúc này vẫn là kia phó con lai mặt lạnh lùng nói cho nên không muốn cầm thích khách liên minh tin tắc lai thực hiện tại trên người của ta thứ nhì diệp kiến đường đối với ta tạo thành uy hiếp hơn nữa ta tuần hoàn quy tắc đả thương hắn mà không có giết hắn thứ ba ngươi cho rằng thích khách liên minh chồng còn có bao nhiêu chân chính thích khách chân chính thích khách không giết người tốt vô tội người không giết lao ấu phụ nữ và trẻ em mà sát thủ là chân chính vì tiền người nào đều có thể giết sát thủ khởi nguồn tại thích khách nhưng chân chính thích khách cũng không cùng sát thủ làm bạn tôi yên nhiễu mày hắn nói đúng là không sai hiện nay thích khách liên minh trong thật không có nhiều ít trong bóng đêm là quang minh phục vụ thích khách càng nhiều hơn chính là trong bóng đêm vì lợi ích phục vụ sát thủ lợi ích thủ thực cổ lao thích khách tín điều tuy rằng hôm nay thích khách liên minh còn tuần hoàn theo mấy cái quy tắc nhưng bị lợi ích đánh vỡ đã là vấn đề sớm hay một thôi n g ư ờ i nói không sai chân chính thích khách đã rất ít t ô yên lắc đầu nhưng thoáng qua lại nói bất quá ta nghĩ kiến thức một chút n g ư ờ i cái này đột nhiên xuất hiện sát thủ tuy rằng độc lập thích khách liên minh mà tồn tại sát thủ càng ngày càng nhiều thế nhưng có thể có ngươi phần này bản lĩnh ta trái lại lần đầu tiên nhìn thấy Hiếu kỳ hại Túi trào. sau khi nói xong tần phong thả người nhảy nhảy xuống đỉnh rất nhanh tiêu thất tại trong bóng tối nguyên nhân chủ yếu còn là người quẹ thôi nóng n ả y dù sao hắn thay thế tần phong làm bị người đuổi bắt y ử u kết quả chính chủ cùng một mỹ nữ tại dưới ánh trăng nói chuyện phiếm người quẹ làm thế nào cũng phải nói nhảm một đôi lời ngươi không cần nhìn thấy nữ nhân liền không n ú c nhích được a là tô yên tần phong đối mặt người quẹ nói nhảm nói đơn giản nói thế nào tình h xưa chưa xong nghĩ hoa trước dưới ánh trăng trọng tự bá đạo lao bản cùng nữ thuộc hạ ái tình cố sự có cần hay không ta mang theo một đám theo đôi cho ngươi đưa lên một lọ rượu đỏ người quẹ đầu tiên là sửng sốt chặt nói tiếp thần phong buồn cười nói ta không thích rượu đỏ lan cúp nhanh lên hồi n g ư y i n ê n ngốc địa phương đi người quẹ đích thật là sinh khí dù sao mình tại đây cho ngươi liệu mạng ngươi khen ngược cùng nhân tình nếu muốn nói chuyện yêu đương cũng không n á i hoài tới tần phong thân phận gì cái này tính tình nóng này cũng là không giảm năm đó t ô yên nhìn tần phong tiêu thất sau khi về tới ngoài trang viên lúc này chu nhã phỉ đang bị mấy người hình cảnh hộ tống lên xe thấy t ô yên sau chu nhã phỉ bận tâm p h t p h t tay t ô yên đi lên trước biết nàng là muốn đi công an cục chỉ ra và xác nhận một sát thủ đó là cùng nàng đ a n đi mà diệp mộng kỳ trên cánh tay lộ vẻ một tầng băng vải một đầu khác c u ố n tại trên cổ đây chỉ là tới nhân viên cứu cấp cho nàng g i ả n đơn băng bó l ấ y tính tình của nàng tự nhiên sẽ không ở nơi này trước mắt đi bệnh viện đến rồi công an cục t ô yên chỉ là ngồi ở trên xe không có đi tới chu nhã phỉ còn lại là cùng diệp mộng kỳ đám người đang đi cao ốc nội mà vừa đến rồi cục trưởng phòng làm việc tầm trệ lại nghe được thuộc xuống hội báo báo cáo chiếc kia sát thủ xe nổ t u n g không có phát hiện bất kỳ thương vong cái gì diệp mộng kỳ chấn động lạnh lùng nói tiếp tục tại phụ cận tra xét là cho thuộc hạ ra lệnh lúc này trần trường phong nội vã chạy tới nói ngươi không sao chứ ta không sao d i ệ p mộng kỳ nói đây là chu nhã phỉ đi theo ta xem tần phong rốt cuộc là có phải hay không tối hôm qua lên xuất hiện sát thủ ân trần trương phong gật đầu nói t ố t gặp nguy không loạn sát thủ sự tình quá đột nhiên chúng ta không thể dối loạn đầu trận tuyến bày thiên la địa vong ta cũng không tin hắn có thể chạy đi trần trương phong dặn dò vài câu liền vội vã rời đi hiện tại toàn thành phố rơi vào đề phòng các đại lộ khẩu đều thiết trí kiểm tra miệng là cục trưởng trần trường phong tự nhiên sẽ không dễ dàng mà diệp mộng kỳ còn lại là mang theo chu nhã phỉ đến rồi giam giữ đến tần phong cục trưởng phòng làm việc mở cửa sau khi lại phát hiện tần phong đang ăn mì hào hào chua cay nhìn phim một bên trong cái gạt tàn thuốc còn có bảy tám cái tàn thuốc trong cả căn phòng đều là khói mù lở l ờ chu nhã phỉ nhịn không được ho khan hai tiếng hé mắt nàng liếc mắt liền nhìn ra tần phong tới bất quá sắc mặt cũng không thay đổi diệp mộng kỳ không để ý đến tần phong mà là hỏi là hắn sao không phải là chu nhã phỉ lắc đầu nói Tuy rằng hình thể rất giống, thế nhưng ta bảo chứng tuyệt trai Thần t vậy. rằng hình giống, nhưng chứng không phải là hắn. Hắn không đẹp trai như vậy. Giờ mở. Thần Phong Giờ phải đối bảo cập đẹp là mở. ân m m lý ắ g một mẹ ta tổn ta câu. Cái còn đây đây. hại này khen Ơn. là là đấy diệp mộng kỳ trầm m ặ t xuống nếu như không phải là t h ầ n phong như vậy tối hôm qua lên xuất hiện thần bí nhân sẽ là ai cùng tối hôm nay xuất hiện ở hiến hội sát thủ có phải là cùng một người hay không nghĩ tới đây diệp mộng kỳ hỏi vậy hôm nay xuất hiện ở hiến hội sát thủ ngươi có thấy qua hay chưa chu nhã phỉ sửng sốt suy nghĩ một chút nói vừa mới bị kinh ngạc nơi đó có nhìn kỹ bất quá hắn thể hình ngược lại cũng tương tự chỉ là bộ mặt dung mạo bất đ ộ n g làm phiên ngươi chu tiểu thư diệp mộng kỳ cũng không có đang tiếp tục hỏi tiếp nếu chu nhã phỉ làm chứng tần phong không phải là đem qua thần bí nhân tuy rằng trực giác của nàng tự nói với mình người kia chính là tần phong bất quá có đương sự làm chứng diệp mộng kỳ sẽ không đang không có chứng cơ dưới tình huống chơi mới vừa thấy tần phong kia một bộ tần phong còn lại là cười nói vừa mới chu tiểu thư nói ta không cái tên kia l ậ p trai điểm này ta rất không ủng hộ a trong giọng nói luôn luôn như vậy điểm cắn răng nghiến lợi ý tứ làm chu nhã phỉ nhịn không được tâm lý run lên một cái nhưng vẫn là nói xác thực tới nói thật như ta theo như lời người có thể đi thế nhưng ngụy t h i ể u dương cùng âu t h i ể u minh chuyện tình chúng ta còn có thể đang tiếp tục điều tra diệp mộng kỳ nhìn chằm chằm t ầ n phong lạnh như băng nói ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút bằng không ta tuyệt đối sẽ tại thân thủ bắt ngươi, ngươi nên g ư ơ i n bắt lòng tốt của ngươi biểu ca thần phong đ i ệ m môi đa tạ i chu tiểu thư đưa ta một cái thật thiết t ầ n phong rồi hướng chu nhã phỉ nói không biết có cơ hội hay không thỉnh mỹ nữ ăn bữa cơm à. chu nhã phỉ bị tần phong canh chừng tâm lý có chút kết sợ có phải tới hưng ơ sư vấn tội à, dù sao tại ngày hôm qua báo cảnh sát thời điểm không có dựa theo ý tứ của hắn đi nói nhưng vẫn là sắc mặt không đổi thoáng gật đầu ngay sau đó liền đi nhanh lên tần phong cũng không muốn ở nơi này đến vội vàng đuổi theo đa tạ chu tiểu thư à. chu nhã phỉ đi gấp tần phong không v ổ i bởi vì lúc này công an cục một lần nữa công việc lưu bù lên cũng không đi thang máy mà là xoay người hướng về thang lầu đi tần phong tự nhiên đi theo thang lầu trong thỉnh thoảng có một hai cảnh sát cũng đều là vội vã chạy qua ngược lại cũng là an tĩnh chu nhã phỉ nhìn tần phong từng b ư ớ c ép sát đến thận trọng nói ta đều chứng minh ngươi là t h u ậ t hiết ngươi còn muốn thế nào ha h a tần phong ha h a cười lúc đó cho nàng dặn dò là có người đoạt xe ngươi cũng tốt thế nào cũng tốt sẽ không chuẩn hòa giải hộ vệ của hắn có tiếp xúc ngươi bảo tiêu là chết đói vây đều không sao cả tốt nhất đem bảo tiêu chết đẩy ngã tên kia bờ cờ sát thủ trên người thế nhưng không nghĩ tới chu nhã phỉ cô nàng này nói là thanh thanh s ợ s ợ chính là không đem người kia chính là tần phong nói ra ngoài chu nhã phỉ có chút sợ chỗ thang lầu góc trong góc tưởng một đôi mắt dòm tần phong ta sợ tại nói sai rồi cái gì đây không phải là trực tiếp đều nói hết không rất tốt. dù sao cũng ta tất cả nói người kia không phải là ngươi t hừ hừ tấn phong đ ố n g nhiên nghĩ trêu đ ù a một chút cái này nữ nhân thông minh lại có mấy người cảnh sát đi tới thấy hai người này một cái s ắ c lang một cái thiếu nữ tư thế cao mày hỏi làm gì chứ không có gì ta và lão bà có điểm gia đình tranh cãi cảnh sát các đồng chí giúp chúng ta giải quyết rồi tấn phong lại nói thoáng cái ô m chu nhã phỉ chu nhã phỉ toàn thân run lên có chút không thể tin tưởng bản thân lại bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy ân không có gì sự nhanh lên ly khai ở đây không phải là các ngươi nói chuyện yêu đương địa phương cảnh sát n h i u n h i u mày xem hai người thân mật dáng dấp nói hai câu liền vội và đi hiện tại có thể thả chờ cảnh sát đi rồi chu nhã phỉ khôi phục nhất quán lanh tĩnh lạnh lùng nói tần phong vừa nhìn cô nàng này muốn phát hỏa v u n g ra sau nói ta chỉ phải không nghĩ gây nên phiền toái không cần thiết ừ chu nhã phỉ không nói gì thêm xoay người rồi rời đi trái lại tần phong n é o n é o tay của mình nói thầm nói thật là thơm vốn dĩ còn không dễ dàng tĩnh táo lại chu nhã phỉ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được tâm lý một cố vô danh hỏa diễn b ư c lên nhưng cũng lại là áp chế tâm lý khác thường tâm tình không ngừng dặn dò bản thân muốn tính táo một chút dưới bàn chân tăng nhanh bước tiến cũng không quay đầu lại liền vội vã ly khai không muốn cùng người kia tại có cái gì dây dưa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi ba thần phong ngươi h ữ n đ à n chương năm mươi ba thần phong ngươi h ữ n đ à n c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi tám một số lượng t ử hai trăm m ư ơ i chín sáu chu nhã phỉ vội vã chạy ra khỏi công an cục ca ú vốn di tại bên trong xe xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn mê ly cảnh đêm tô yên có chút không hiểu hỏi làm sao vậy không có gì chu nhã phỉ ổn định tâm thần của mình lên xe nói có chút nhức đầu t ô yên cho là nàng là bởi vì thúc thúc chu phong phái người ám sát chuyện của hắn mà tâm loạn cũng không nói thêm gì nói ngày mai chúng ta hồi e hát ta ta nghĩ về thăm nhà một chút chu nhã phỉ tự nhiên là đồng ý xuống tới phân phó tài xế lái xe ly khai đợi lái xe sau khi đi tần phong ngậm một điếu ba số từ công an cao ốc đi ra ở bên trong ở một trời tần phong ngược cảm thấy rất b mờ mực t ừ n g đợt gió lạnh từ từ thổi tới h ổ i t mang theo luồng khí thải ô tô một chiếc màu đỏ phe ra di không n u i xe thể thao dừng ở trước người hắn tần phong sửng sốt không biết mình nhận thức nữ nhân kia có thể lái nổi xe này a lên xe mạnh chiêu quân tháo xuống kính râm c ư ờ i h í p mắt nói tần phong đập đập lưới sau khi lên xe nhìn một chút mục tiêu đi rơi vào mạnh chiêu quân n g ư ợ c lên lần trước may mắn gần gũi kiến thức mạnh chiêu quân thân thể tần phong trái lại nghĩ không sai hôm nay ăn mặc lễ phục dạ hội mạnh chiêu quân trước ngực trắng bóng một mảnh n h ì n không được trứng mắt nhìn nuốt ngụm nước miếng nói lưu phong còn thật là hào phong à, vì truy xe ngươi đều tiễn xe này thật tốt mấy triệu à ta tự mua mạnh chiêu quân tức giận liếp trắng mắt lại phát hiện người này ánh mắt dòm trước người mình lên người nhất thời giận không chỗ phát tiết cả giận nói nhìn cái gì chứ không có gì có điểm trói、mắt. thần phong bận tâm rời đi ánh mắt làm bộ rùi mắt một cái mạnh chiêu quân đừng người này mà nói tức giận muốn cười trái lại t ầ n phong hỏi ngươi thế nào tốt bụng như vậy tới đó n ta vừa lúc đi ngang qua ngươi không phải đi tham gia lôi thiên hảo hiến hội sao đất này cũng không phải là vừa lúc đi ngang qua ít nhất nhiều chạy mười mấy dòng địa đây thần phong lông mi dâng lên nói mạnh chiêu quân ha hả cười nói chẳng lẽ không cho phép ta đi địa phương khác có thể có thể t ầ n phong bận tâm gật đầu tâm lý lại nói thầm nói tin ngươi mới là lạ một thân tên trộm vị hai mươi d ò n địa ở ngoài là có thể nghe thấy được mạnh chiêu quân mở ra ra đi â phát thanh em của ngày hôm qua giai điệu chậm r ã i phát lên tần phong nhẹ nhàng ngật đầu theo quen thuộc đến tận xương chậm r ã i lắc theo móc ra một điếu hẹn rổ trắng mời một cái mạnh chiêu quân hoàn toàn cho rằng là không thấy được tần phong lại tự mình đốt từ trần trường phong bản công tác trong thuận tới hương khói mỹ xinh đẹp hít một hơi miệng một t r ư ơ n g hợp lại giữa hát kia quen thuộc ca tử tần phong thanh â m cũng không được tốt lắm nghe hát cũng không được tốt lắm nghe hết toàn dựa vào kia sợi khắc vào khung tăng thương miễn cưỡng làm thanh â m của mình đạt được bài hát này cảm tình hắn rất ưa thích bài hát này còn có kia đầu băng hoa cũng, cũng là bởi vì kia đầu lỗ băng hoa cô linh linh một người ngồi s ổ m đường đầu khóc hắn bị quan huy lão đầu tử kia thấy được nói câu kia ảnh hưởng cả đời nói ngươi là từ nhỏ là chiến tranh mà thành máy giết người lúc đó tần phong nghĩ lao nhân rất hài hước muốn mắng một câu mẹ cái chim tiểu ra ta đều như vậy dù sao một cái khóc rất tôn tử dường như ra hỏa cùng máy giết người thế nào cũng không đ ặ p biên nhớ lại chuyện của di vãng tần phong hai mắt không khỏi vẫn không đúc đ í c h tần phong ta có thể hỏi ngươi một chuyện không nói ngươi vì sao một đôi mắt luôn hướng bộ ngực của ta xem tần phong ha hả cười giảm bất bối rối của mình trong tay hương khói cũng bắn đi ra ngoài sờ sờ hai mắt của mình Nói, n g ư ờ i i luôn luôn đ ể mạnh chú ý sự vật. m chiêu quân lông mi dâng lên trước theo bản năng nhìn thoáng qua tần phong ánh mắt phát hiện người này không có ở xác bị mị, mị nói thế nào đại lao ra muốn đuổi đi người không được nào có lời nói thực sự mà nói lưu phong tên kia mỗi lần thấy ta đều cùng thấy tình địch dường như Tần、phong、bất ta thật Phong nói, ngươi nói ta nếu như thật đem ngươi làm sao đắc đem dị làm vừa ậ vậy thật y hắn nhìn như không nhưng không cũng vấn ngươi sống. v ta ta ta sao sao cả, nhưng vấn đề là ta thật không có đề đem là làm sao sống. Vừa nói xong tần phong bỗng nhiên cảm giác được mạnh chiêu quân một trận ánh mắt giết người bận tâm ruột cổ một cái nói lần trước thuần túy là ngoài ý mớn mạnh chiêu quân tức giận muốn đem hắn hất ra hít thở sâu một hơi không nói cùng lần trước hết ý sự t ì n h nói cây ngay không sợ chết đứng ngươi sợ cái gì nhưng vấn đề là lưu phong căn bản liền lòng dại hỏi người này từ thấy ta lần đầu tiên bắt đầu mà bắt đầu động não gân thu phòng của ta đây hết thể nguyên nhân đều đến từ ngươi a nếu không phải là người âm người cùng lưu phong đùa một bộ một bộ hắn có thể nhiều như vậy tâm tư tần phong hoàn toàn là lòng nói thật ra đệ nhất nhà mình trong phòng đã có một cái kiêm chức thích khách do mình tại nhiều một cái tên trộm đi ra thực tại có điểm ảnh hưởng không tốt tuy rằng vẫn không thể xác định cái này tên trộm thân phận chân thật nhưng tần phong cũng mơ hồ có cái đ á án thứ hai hắn không sợ lưu phong chính là ngại phiền phức để tránh khỏi lưu phong đang đùa ra cái gì yêu thiêu thân đi ra làm mạnh t r i ê u quân dọn ra ngoài đó là đáng giá suy tính ta rất âm người sao mạnh chiêu quân hỏi ngược một câu đây không phải là trọng điểm ta cũng vậy tắc hợp hai người các ngươi sẽ thành người yêu nhà ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe ba tốt quyết định ngươi đáng ra có thần phong ngươi có phải là nam nhân hay không nói nhảm ngươi mới không phải nam nhân đây thần phong bất mãn phản kích nói mạnh chiêu q u â n nữ ngực ta đích xác không là nam nhân thế nhưng cái này khẽ động làm lại để cho thần phong một đôi mắt ngắm qua đây mạnh chiêu quân cắn răng nghiến lợi nói xem đủ chưa không sai bịt lắm nói đi đề nghị của ta ngươi có chấp nhận hay không thần phong nói không tiếp thụ vì sao dựa vào cái gì ta sẽ cùng với lưu phong mạnh chiêu quân hỏi ngược lại tần phong sửng sốt gãi đầu một cái có thể là hai người các ngươi không còn sớm liền thông đồng ở cùng một chỗ sao ai nói qua mạnh chiêu quân lại hỏi tần phong c h o m à y giống như sở sở cũng chỉ là nói lưu phong truy cầu mạnh chiêu quân thế nhưng mạnh chiêu quân một mực không có đáp ứng thế nhưng mấy ngày nay mạnh chiêu quân cùng lưu phong biểu hiện giống như là gian phu dâm phụ bất quá tinh tế nghĩ đến dường như còn giống như là lưu phong một mực truy cầu mộng chiêu quân trong quá trình lại móc ra khỏa hương khỏi nói đó là ta nhìn lầm vào trước là chủ vào trước là chủ nghĩ cách vào trước là chủ mạnh c i ê u quân b ỗ n nhiên nhãn tình sáng lên tự hồ là nhớ ra chuyện gì tới tựa như là có chút kích động tần phong nhận ra xem nàng suy tư điều gì sự t ì n h không khỏi vươn tay tại trước mắt nàng h o à n g liễu h o à n g bị mạnh chiêu quân cho chừng mắt một cái ngượng ngùng thu tay về nói còn tưởng rằng ngươi cử chỉ điên rồi đây t ầ n phong ta quyết, định một việc. Nói, ta quyết định cả đời đều ở tại nhà ngươi ngươi đánh chết ta cũng không đi dù sao cũng ngươi là chủ cho thuê nhà có làm phiền ngươi được giải quyết không phiền phức ta chế tạo làm phiền ngươi cũng phải giải quyết mạnh chiêu quân có chút vui vẻ hoặc như là muốn cố ý chọc giận tần phong một cái làm ra một cái tựa hồ cũng không phải quá quyết định chính xác vốn d ĩ chờ nghe tần phong vẻ mặt đưa đám cầu xin lời của mình lúc cũng không nghe được bất kỳ mà nói có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện tần phong một đôi mắt lại nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhìn không nháy một cái thần phong người h ố n đản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi b ố tờ tờ s giờ tổng hợp lại chứng chương năm mươi b ố tờ tờ s giờ tổng hợp lại chứng c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm lẻ một bốn mươi chín mươi tám hai trăm hai mươi một số lượng từ hai trăm hai mươi bảy ba sáng sớm hôm sau、3. tần phong một cái t á t vỗ vào trên bàn cơm vốn dĩ a n đ i ể m tâm mạnh chiêu quân lại càng hoảng sợ chừng hắn liếc mắt bất m ã n nói ngươi phát cái gì thần kinh đây ta muốn tìm việc làm thần phong nói nặng chỉnh nói tìm thì tìm ngươi cũng không cần kích động thế mạnh chiêu quân bất m ã n nói tần phong gương mặt cười khổ buồn b ự c n ó i ta cũng không phải m u ố n nhưng vấn đề là ta đi đâu tìm việc làm đi ngươi muốn hỏi ta sẽ cái gì ta nói ta sẽ không ít có thể căn bản trước đây chính là làm việc vặt, quét mâm nhỏ bưng mâm nhỏ xem thương khố mua sắm cái hàng hóa ta cũng không dám ăn hoa hồng nhưng lại muốn tốt nhất còn là một m phần đáng kể công việc ổn định hiện tại kia tốt như vậy tìm không phải là ngươi không phải là dự định dựa vào ta và sợ sợ tiền thuê nhà ăn cả đời sao mạnh chiêu quân gọi một cái trứng gà ăn mùi ngon nói nghĩ như thế nào tìm việc làm đây không phải là gần nhất muốn đi tiểu mộng trong nhà trông thấy gia trưởng ba mẹ nàng không thể nói bảo thủ nhưng liền nhận thức ổn định lại có tiền đồ nam nhân tần phong ngồi xuống ăn bánh phải dầu dĩ không vui nói muốn nói ta hiện tại bao tô công cũng không sai à, có phòng có xe tiền lương ổn định nói không chừng sau này tại cao tiền thuê nhà ta cũng có tiền độ a cao tiền thuê nhà người nghĩ rất liền h chớ đả c h i ta nếu như thật không tìm được việc làm ta liền cao ngươi tiền thuê nhà nói ta một cái nguyệt dựa vào tiền thuê nhà thu nhập mấy ngàn thần phong trận mắt uy hiếm nói này ta một cái một tháng có chút ít người nghĩ tốt sao các ngươi giáo sư đại học đãi nộ tốt lái phe ra gì quan tâm về điểm này tiền thuê nhà sao t ầ n phong ta trước đây thế nào không phát hiện ngươi hẹn hạ như vậy đây mạnh chiêu quân bất đắc dĩ nói trong tay trứng gà đã nghĩ đập tới thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bản thân ăn nói ngươi không phải từ nước ngoài trở về sao cung tiểu ngộng trong nhà nói đi nước ngoài thân phận không được đã nói điểm bản thân bằng cấp dù sao cũng trước cho phép kế tiếp mỹ h ả o tương lai sinh hoạt tiền đồ sáng lạng thực sự không được ngươi đã nói ngươi có một phần công tác nhạc phụ tương lai của ngươi nhạc mẫu không đến mức đổi ra à. tần phong hai chân chéo ngoại thở dài nói không sợ nói cho ngươi biết t a kia lão nhạc phụ trước đây làm qua lính chính xác về sau chuyển tới chỗ công tác vào viện kiểm sát làm mấy năm kiểm sát viên lại chuyển tới phát viện làm mấy năm con tòa thăng chức làm đình trường d ù mấy năm trở lại viện kiểm sát làm kiểm soát trường mãi cho đến nghỉ hưu mạnh chiêu quân có chút trận mắt hốt mồm ngược lại không phải là yến tiểu ngộng cha hắn có thật lợi hại mà là dường như hắn việc này nghiệp cuộc đời giống như đều cùng đi chính tư pháp thoát không khỏi liên quan nói tốt nghe cả đời chính là đang phục vụ tại luật pháp công chính người như thế một khi là chân chính công bình công chính liền rất cố chớp viên đạn bọc đường vậy cũng là xem cũng không nhìn l ê t mắt hơn nữa lăn lộn thương trường mấy chục năm một đôi mắt chỉ sợ cũng hòa nhắc kim、Tinh. thần phong cái này cà lơ phất p h ơ dáng dấp nhìn lên thì không phải là cái gì thành phần cao phu x o á i muốn cho hiến tiểu mộng lão nhạc phụ coi trọng mắt sợ thật muốn phí lên mấy phen chắc chở hay ta kia tương lai nhạc mẫu thần phong nói đến đây lại là nặng nề thở dài sẽ không cũng là với ngươi nhạc phụ tương lai không kém bao nhiêu đâu đó cũng không phải giáo sư đại học à cũng không t ệ lắm thông thường nữ có thể ngồi trên giáo sư đều thông tình đ ặ t lý ngươi có cơ hội ân tâm lý chính trị học đây ngươi không phải là cùng lôi thiên hảo quan hệ rất tốt sao làm hắn cho ngươi một phần công tác lấy ngươi cứu tư lịch của hắn còn có thể bạc đãi ngươi không được mạnh chiêu quân suy nghĩ một chút còn nói thêm hơn nữa ngươi cũng có thể làm s ở s ở giúp ngươi một chút à, ca ca của nàng sở dương cho ngươi một phần công tác cũng chính là chuyện một câu nói tốt xấu cho ngươi làm cái kim lĩnh t ầ n phong lắc đầu nói lôi thiên hào là người tư là tư công là công ta cứu hắn một mạng ta phải bao nhiêu tiền hắn khẳng định cho nhưng tuyệt đối sẽ không đem ta xếp vào đến hắn tập đoàn công tác hắn cũng biết ta kia chút bản lãnh căn bản là t hai họa công ty hay ta tốt xấu là hắn ân nhân cứu mạng cho hắn làm công thân phận kia lên ưu thế sẽ không có về phần sợ nhờ cậy ta là chủ cho thuê nhà nàng là khách trọ n g ư ơ i ra mắt nhà ai chủ cho thuê nhà cho khách chợ làm công ta cũng không thể càng sống càng rút lui ha có thể đem ngươi chìa khóa xe cho ta không mạnh chiêu quân đ ỗ n g n h ư n ó i ân tần phong sửng sốt u cái chìa khóa ném cho nàng hỏi ngươi không phải là mới vừa mua một chiếc xe sao ta là khách trọ n g ư ơ i ra mắt nhà ai khách chợ lái xe so chủ cho thuê nhà hoàn hảo mạnh chiêu quân tức giận liếc trắng mắt ăn cơm tâm tình cũng không có cầm lấy túi của mình liền nói ta muốn đi làm ngài cái này lao thái ra ta không hầu hạ ra mắt đòi hỏi này nọ chưa thấy qua ngươi chết như vậy sĩ diện khổ thân chuyện công việc ngài đừng hy vọng ta cho ngươi ra một điểm chú ý b á i bay đại lao ra tần phong đứng môi cũng ngồi ở đó đem bữa sáng đều ăn không còn chút nào cũng không nghĩ ra cái ý kiến hay tới đơn giản cũng không ở số nhiều m u ố n đi tới cửa thấy một bên để mạnh chiều quân phe ra gì cái chìa khóa không nói hai lời cầm trong tay mở ra kia lượng xe thể thao sang trọng một đường tuyệt trần hướng về y viện chạy đi vốn dĩ tần phong cho là mình một chiếc phe ra gì siêu chạy lên xuất ngũ nam nhân hẳn là rất chọc người trú n g hơn nữa nhìn xem ra hướng người soi mõi cũng có chút thỏa mãn bất quá rất nhanh phát hiện không đúng lắm. bản thân như thế nào đi nữa đập trai cũng không có thể cùng xinh đẹp mỹ nữ đáp biến a nghi ngờ nhìn một chút lại phát hiện ở bên cạnh đầu một chiếc xe tăng tiêu trì g i ó t giờ bà hựa tân là toàn cầu duy nhất đến danh siêu cấp vượt đồng kỳ ở quốc nội cũng chỉ có số ít hàng bốn trăm vạn lên phần lớn đều là có giá cả không thị có thể mua được như thế một chiếc siêu cấp việt giã xa là rất rất vượt đồng mê trung cực mậu t ư ợ n g g ó c cạnh rõ ràng màu đèn kim loại thân xe cộng thêm có thể so với cỡ nhỏ giao thông công cộng thân xe nói thật ra điểm liền một đường cái lên mở bọc thép xe chuyển vợt cùng phe ra di lưu xướng thân xe hình thành tiên minh đối lập tiêu trì rót giờ bà hửa tần đã ở cái trên đầu chiếm cư ưu thế tuyệt đối dù sao cũng là một chiếc anh dũng thiện chiến dũng sĩ chiến xe mẹ nó nhà ai đàn bà như thế cũng d ã tần phong nghe được đi ngang qua người ta nói là một vị mỹ nữ chiếc xe không nhịn được nói mấy câu sau liền hướng về khu nội trú chạy đi mà lúc này tại cách đó không xa y viện cao ốc đi chỗ hai vị mỹ nữ trong đó một vị liếc mắt một liền thấy cho ra thông minh thông minh nữ nhân đối bên cạnh k i a một thân quyết đoán mọc lan tràn mỹ nữ nói tôi yến tỉ mua nhiều như vậy cái này kỳ quái thuốc làm gì tôi yên cười nói nghe nói qua ghiền nẹ tùng tổng hợp lại chứng sao tờ tờ giờ tổng hợp lại chứng chu nhã phỉ n h ữ n h ữ mày nàng đối y học giới chuyện tình rót là thật cũng không biết tờ tờ tờ tổng hợp lại chứng còn gọi là bị thương sau nên phải kích cản trở tôi yên nhẹ giọng nói là một loại bởi vì gặp chiến hỏa tốc độ uy hiếp bị thương nghiêm t r ọ n g sau tại trở về gia đình sinh ra một loại duy trì liên tục tồn tại tinh thần cản trở bệnh trạng tại trong những người này lại xưng là lão binh sát thủ bệnh trạng những dược vật này là trị liệu tờ tờ tổng hợp lại chứng dược vật tuy rằng hiệu quả cũng không khá lắm nhưng là có chút ít còn hơn không đây là mua cho của người nào chương Nhã Phỉ lo trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi lăm giết người hình cảnh chương năm mươi lăm giết người hình cảnh c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi chín n h ì n chín mươi một số lượng tử hai trăm bốn mươi chín một tìm được rồi thiệu vĩ phòng bệnh đẩy cửa vào xem đến thiệu vĩ cùng đường tiểu vũ mừng đến khóc vẻ mặt mà yến tiểu ngộng ngồi ở một bên cũng là mặt mang đến mỉm cười một đôi xinh đẹp ánh mắt sắp cười thành ngợi nha hiện nhiên có thể ba người đồng thời hưng phấn cao h ư n g sự tình đó chính là thiệu vĩ phương thức xử lý vốn cho là đổi học không thể nghi ngờ thiệu vĩ nghe được yến tiểu n g ộ tin tức truyền đến còn có âu thiên hạo bị ám sát tin tức treo lòng của cuối cùng là thở dài một hơi dù sao chỉ là một gia đình bình thường học sinh. nếu như c u ố n cư gói chạy trở về nhà nói ta bị trường học khai trừ rồi kia làm lụng vất vả mấy thập niên mẹ già thân còn không được sống sờ sờ tất chết phong ca thiệu v i cao hưng nói ta không cần bị khai trừ rồi ân t ầ n phong cười nói âu thiên hạo tuy rằng đã chết thế nhưng âu thiệu minh cùng ngụy thiệu dương sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ ý độ a tiến tiểu nộng cười h í p mắt nói ta cũng không do lắm dù sao cũng trường học sự t ì n h đã giải quyết rồi hơn nữa thiệu v i còn chiếm được trường học tổng kết như quả không có gì bất ngờ xảy ra có thể s i n cái này học kỳ học đồng vậy là tốt rồi t ầ n phong hài lòng gật đầu vốn tưởng rằng âu thiểu minh cùng ngụy thiếu vẫn chơi bởi cái gì âm mưu ra tần phong làm thật vẫn còn muốn phí một phen chắc trở bất quá bây giờ mà nói vậy dễ dàng hơn bên này đang t ắ n gẫu bên ngoài truyền đến từng đợt cãi nhau tần phong n h ị nhữ mày đi ra ngoài nhìn coi lại thấy bảy tám cảnh sát đang bảy chân tám tay mang một cái sắc mặt có chút tái nhợt cảnh sát vội vã xuyên qua dọc theo đường đi hung thần áp sát la hét tránh ra tránh ra đi ngang qua bệnh nhân cùng các y tá i nhộn nhịp tránh ra tần phong nhìn lên tính tình liền lên đây bởi vì diệp n g kỳ duyên cớ tần phong nói làm gì chứ không biết ý viện cần an bệnh nhân còn cần nghỉ ngơi đây lời n à y một hồ nào lại làm cho hàng lang còn lại bệnh nhân cùng hộ sĩ nhộn nhịp cảm kích nhìn lại k h i ê mấy cảnh sát trong đi ra một cái lớn tuổi chính là mang trên mặt khí p h é p h ì n h cảnh hắn l i ế c mắt liền nhận ra tấn phong cùng nhà mình đại đội trưởng nhiều lần n h á o không ưa t r ứ n g mắt tấn phong liền quát n g ư ơ i tên gì tê ừ huynh đệ ta bị thương ta cho ngươi biết huynh đệ ta có cái không hay xảy ra ta không để yên cho ngươi nhanh bây giờ cảnh sát thật khí p h é p h ta tấn phong không thèm để ý chút nào ha hả nợ nụ cười cười nói có cái không hay xảy ra ta đây cái cho quốc gia nộp thuế còn phải trôn cùng phải không kia hình cảnh vừa nghe liền tức giận không thôi bất quá lúc này thủ thương quấn quýt lấy băng vải diệp mộng kỳ đã đi tới hai mắt lạnh như băng nhìn lướt qua tần phong sau đó nói các ngươi là cảnh sát không phải là thổ phỉ kia hình cảnh tức giận hư một tiếng hận hận chừng mắt một cái tần phong rồi rời đi tần phong cười h í p mắt dựa ở môn lan lên nhìn lướt qua diệp mộng kỳ quấn quýt lấy băng vải tay của c ổ tay hắc hắc than thở diệp đại đội vì nước vì dân vi biểu ca thật đúng là làm ta b ộ i phụ ca diệp mộng kỳ phát thể có một khẩu súng đập chết người này xung động hít sâu một hơi cưỡng chế đệ xuống tức giận trong lòng hai mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong lúc này diệp phong cùng hai cái ngoại quốc người da trắng nam tử vừa vặn tới rồi kia hai cái người ngoại quốc một người trong khoảng t r ư ờ n g hai mươi tuổi g ầ y g ò thân thể xốc xít tóc mang theo một bộ mắt kiếm thật dày cực kỳ giống một cái trạch nam mà tên còn lại cũng thân cao có một m chín tả h ư u bạch s ắ c câu phục có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ tóc màu vàng kim trải thật trình tệ ngược lại cũng phù hợp quốc tế tiêu chuẩn soái ca hình tượng chỉ là trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng còn có băng lãnh. Thân huynh đệ, diệp phong xem diệp n g ộ n g kỳ cùng tần phong đang đối chọi gay gắt bận tâm tiến lên phía trước nói tần huynh đệ sắc mặt không sai thông thường thông thường tần phong khoát tay áo nói giống ta loại này xã hội sâu mọt cũng không phải suốt ngày vội vàng vì dân vì nước đại sự tần huynh đệ nói đùa diệp phong cười nói ai thế nào đội bắt buổi tối sát thủ thời điểm bị thương tần phong hướng về kia một đám cảnh sát nô bữ môi trái lại diệp n g ộ n g kỳ nhìn kia hai cái ngoại quốc nam tử trên mặt thoáng hiện một kia tức giận mà diệp phong hơi có chút xấu hổ gãi đầu một cái pha trò cười nói hai ta cái đồng sự tới không khỏi so tài luật bản kết quả không cẩn thận bị thương người tần phong nhúm môi còn chưa lên tiếng ánh mắt kia không bình thường ngoại quốc nam tử vòng qua diệp phong đi tới tần phong phía trước một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong lạnh như băng cùng diệp ngộng kỳ nhìn ánh mắt của hắn có liều mạng chúng ta quen biết sao tần phong cao mày hỏi ta giống như ở đâu ra mắt ngươi nam tử kia lạnh lùng nói w i li l am ngươi nhận l ầ m người a một gã khác ngoại quốc nam tử tùy ý quan sát liếc mắt tần phong trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không thèm thân cao một m tám m ộ t thể trọng bảy mươi bốn kg cánh tay triển một m tám bởi vì trường kỳ sơ xài rèn đúc dẫn đến toàn thân cơ thể thư giãn dự phòng trừng thân thể lực lượng tại bốn mươi kg tà hưu người như thế thậm chí thiếu n g ư ờ i một đầu ngón tay giải quyết tần phong lông mi d ư ơ n g lên nhìn d i ệ p phong lạnh lùng nói các ngươi đặc vụ quốc tế hình cảnh tiến ý viện có thanh toàn a d i ệ p phong s ừ n g sốt bận tâm khoát tay h à o ý bảo nghìn vạn đường đánh nhau dù sao w i liam l đã tiễn một người cảnh sát tiến bệnh viện mà lúc này đến tiểu m ộ n g cũng đi tới thấy kêu hai cái ngoại quốc nam tử trong một người đang nhìn c h ẳ m c h ẳ m tần phong tựa hồ đang suy tư điều gì có chút bất mãn như nhữ mày sáu năm trước tại hà lan ta nhớ đã nhìn thấy một tấm hình của ngươi uy liam nhìn chẳng tần phong lạnh lùng nói phải không cùng vợi dường chiếu tần phong đứng ngôi không thì sáu năm ngươi còn nhớ khẳng định cho ngươi ký ức sâu hơn t i ế n tiểu nộm đảo cặp mắt trắng rã đưa tay tại tần phong phần e o bấm một cái bất quá có người ngoài ở đây tự nhiên sẽ cho đủ tần phong mặt mũi lần này cũng chỉ là ý bảo không muốn nói một ít bờ bộn một bên kia g ầ y gò nam tử trong mắt hiện lên một k i a khác thường hào quang nhìn tần phong lại là khinh thường lóe lên một cái mà diệp phong còn lại là cười khổ không thôi cái này tần phong nói chuyện thật đúng không cố kỵ uy ly am không có tức giận vẫn là lạnh như băng nói dựa theo trong các ngươi quốc mà nói mà nói miệm của ngươi rất tiện hy vọng người của ngươi sẽ không giống miệm của ng w i l l i am nói càng không có bất kỳ ngăn cản tần phong không sợ hai chút nào như ú vai w i l l i am kia hử một tiếng liền xoay người ly khai mà một gã khác nam t ử đ a n g quan sát liếc mắt tần phong không thèm lắc đầu góp đến w i l l i am ly khai diệp mộng kỳ tự nhiên sẽ không ở lâu nhìn thủ hạ mình thương thế làm sao đồng thời thừa dịp mấy người thủ hạ đắc lực đều ở đây cũng bố trí một vòng mới kế hoạch diệp phong bất đắc dĩ cho tần phong một cái xin lỗi ánh mắt hắn là ai a tiến tiểu mộng bất mặt nói nói thế nào làm càn như vậy diệp phong cười khổ nói đặc vụ hình cảnh ta đã từng tại hà lan trái lại nghe qua tên này tục truyền nghe thấy là hà lan cảnh giới nổi danh đ Tân phong nhìn thoáng qua diệp phong nói không nghĩ tới cũng là n g ư ờ i môn quốc tế hình cảnh người của làm sao sẽ tới hoa hạ lưu phong cùng lữ gia lữ ngôn hợp tác đem lại bảy ngày sau tiến hành một hồi từ thiện châu bảo đấu giá hội làm đề cao lần đấu giá này sẽ phẩm chất hai đại gia tộc thuyết phục hà lan vương thất đem mã khắc hy mã vương quan đặt ở tiền kỳ triển lãm hội hợp triển lãm mà w i liam l là hà lan công dân liền tiếp nhận rồi hà lan vương thất bảo hộ vương miệng nhiệm vụ diệp phong như bay nói vốn có bọn họ cùng cảnh đội người của hai không thể làm chung có thể không nghĩ tới đức long bên người tiểu tử kia cũng chính là nghị v ụ lại đối diệp ngộng kỳ mấy tên thủ hạ bởi vì tối hôm qua lên sát thủ chạy trốn trong lời nói có chút làm thấp đi cảnh đội người của vốn là bởi vì sát thủ bỏ chạy nín tức c ả n h hông ngay sau đó thì có người cùng y li am so tài một hồi hiện tại ngươi cũng biết kết quả cái kia y li am rất lợi hại tiến tiểu ngộng kinh ngạc hỏi dù sao nàng cho rằng một cái hình c ả n h thân thủ hẳn là cũng không tệ d i ệ p phong t r ư ớ c lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu một cái tại quốc tế hình cành bên trong hắn không phải là có thực lực nhất nhưng tuyệt đối là để cho phạm tội sợ hãi chương ỉ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi sáu lam tường học máy móc đi chương năm mươi sáu lam tường học máy móc đi c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi chín một trăm ba mươi hai số lượng t ử hai trăm bốn mươi ba hai nghị vỗ lạc ù n g uy l i am đi ra y viện c a úc rất nhanh uy l i am điểm một khỏa xì ga ngồi ở đầu xe không nói được một lời mà ở chỗ tài xế ngồi nghị vỗ lạ nhịn không được vô vô cái chán hoang trách tiểu nhị ngươi đang làm gì đó lẽ nào kia một người sẽ chọc ngươi tức giận không được ta đích sát tại một tấm hình lên ra mắt hắn chỉ là không nhớ rõ w i l l i am không nghĩ ra có chút áo nào nói nghị vỗ lạ vỗ v ô bở vai của hắn b u ồ n cười nói này tiểu nhị đừng quên chúng ta chỉ là tới hộ tống vương miện ngươi hẳn là học thả lỏng nơi này là hoa hạ chúng ta có thể thỏa thích sống phong túng ngươi là giết người hình cảnh ai không ai sẽ tự tìm khổ ăn tới tìm n g ư ơ i phiền phức thả lỏng w i l l i am lắc đầu nói d i ệ p phong tên kia nói long đạo có thể sẽ xuất hiện ở nơi này nếu như mục tiêu của nó là vương miện còn không chờ w i l l i am nói xong kia n h ị vỗ lạ hàm hồ nói thầm vậy đơn giản nhiều một cổ thi thể mà thôi nhức đầu là tổng bộ cùng hoa hạ chính phủ đừng quên ngươi thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh giết người hình cảnh ta không thích tiếng s ư n g hô này w i liam l cao mày nói n h i vỗ lạ cười ha ha một tiếng nhìn một cái giết người hình cảnh dĩ nhiên không thích cái này làm tội phạm nghe tin đã sợ mất mật s ư n g hô đừng như vậy tiểu nhị ta tin tưởng ngươi ưa thích tiếng s ư n g hô này được rồi ta ưa thích tiếng s ư n g hô này w i liam l nhịn không được sửa sang lại cả vạt của mình mang theo vài phần đắc xá nói ha ha đây mới là giết người hình cảnh n h i vỗ lạ cao hứng nói chợt thấy phía trước cửa tần phong cùng yến tiểu mộng sóng vai đi tới n h ị không được tuổi trỏ đụng một cái uy liam mợi một cái người h í p mắt nói nhìn lại nói nỉ vỗ lạ mở cửa xe ra xuống xe hướng về hiến tiểu mộng thổi cái huýt sáo cười h í p mắt ô này hoa hạ mỹ nữ có hứng thú hay không cùng chúng ta uống một chén hiến tiểu mộng chỉ là nhìn thoáng qua không có ở nhìn qua trái lại tần phong nhìn nỉ vỗ lạ tại nhìn chung quanh một chút suy tư về có đúng hay không đem người này kéo đến trong rừng cây nhỏ treo đánh một trận thấy tần phong có chút tức giận hiến tiểu mộng bận tâm kéo hắn một cái dù sao trước khi diệp phong nói giết người hình cảnh cái này mánh lưới thực tại có chút hủ người trái lại kia nỉ vỗ lạ đạp trên lỗ mũi mà nói chúng ta cái này có đại danh đỉnh đỉnh quốc tế hình cảnh. chúng ta khả năng dành cho ngươi cần cảm giác an toàn à ngươi xem một chút bên cạnh ngươi nam nhân hắn quá gầy yếu đi mẹ cái chim tần phong nhịn không được tâm lý mắng một câu t i ế n tiểu nậm g buồn cười nhìn tần phong cắn răng nghiến lợi r ă n g d ấ p nói tốt lắm không nên tức giận tên h kia quá coi thường ta tần phong bất mãn nói duy nhất không thể nhẫn nhịn chính là dĩ nhiên nói ta không thể cấp ngươi cảm giác an toàn ta cũng rất có thể đánh cái kia hình cảnh thế nhưng giết người hình cảnh tiến tiểu mộng xem tần phong thật có lên đi đánh giặc tư thế bận tâm một tay khoác lên tần phong cánh tay nói ngươi ở đây làm sao có thể kết hắn thế nhưng có xuống đây không nên tùy tiện gây sự nữa đừng như đứa bé nha tần phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ kia n g ị vỗ lạ cũng dương dương đắc ý nói à xem ra bên cạnh ngươi nam nhân cũng k h ô n g phục ta hoàn toàn có thể cho hắn cơ hội cùng chúng ta w i l l i am hình cảnh đánh một trận yên tâm w i l l i am hình cảnh nhất định sẽ làm cho hắn một tay nghe được n g ị vỗ lạ không chút kiên kỵ khiêu khích ngôn ngữ ngồi ở bên trong xe uy ly am hít một h ơ i xì gà chỉ là cười cười hồn nhiên không thèm để ý t một đôi mắt quét mắt lên mắt sau đó lắc đầu b u ồ n cười nói đi thôi không cần thiết cùng một cái tự ti ra hỏa tranh c h ư ớ tiến tiểu mộng tựa hồ thật cao hứng tần phong có thể như một cái đại nhân thông thường xử lý một sự t ì n h cười hì hì ô m tần phong cánh tay trong đôi mắt tràn đầy n g ọ t nào g mà nghị vô lạc khiêu khích vài câu nghị không có ý tứ làm trở về trong xe cười nói nhìn thấy không chúng ta giết người hình cảnh hắn như là cái thông thường không thể tại người bình thường nếu như có thể cho ngươi nhớ người trong hình vậy khẳng định đều là đáng giết tội phạm uy liam gật đầu cười chúng ta đi thôi bên kia tần phong mang theo hiến tiểu ngộng đi tới chiếc phe g i a Di kia trước hiến tiểu ngộng có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua tần phong ngồi trên xe phát động xe vẻ mặt nghi ngờ hỏi ngươi từ đâu tới phe g i a Di? không phải của ta tần phong trận t r ứ n g mắt nói xe này là mạnh t r i ề u quân tự nhiên nàng cũng không muốn lái phe g i a Di đi làm cho nên liền đem ta c h i ế c kia xe tới lái đi lên xe à, ta đưa ngươi hồi trường học hiến tiểu ngộng cũng không nhiều nghĩ lên xe sau tần phong tăng tốc độ cấp tốc sông ra ngoài điều này làm cho hiến tiểu ngộng lại càng hoảng sợ bất mãn hờn rỗi vài câu dù sao xe này cũng không phải là tần phong vạn nhất cọ đến lao đi cũng không tốt cho mạnh chiêu quân khai báo hơn nữa loại xe này từ tiền sửa chữa dùng chỉ sợ cũng là cái xa xỉ mức ra y viện xe lái ra khỏi y viện không bao lâu tần phong chọn phát hiện một điểm không thích hợp hai mắt liếc một cái kính chiếu hậu lại phát hiện ở phía sau luôn luôn như vậy một hai chiếc xe có hiểm nghi tâm lý không khỏi t h ă n g vài phần cảnh giác thế nhưng tốc độ xe cũng không sắp xếp vẫn duy trì một cái yến tiểu nậu dặn dò tốc độ tại cao cái lái trên đường là ai theo dõi ta ngắn một phút đồng hồ sau tần phong cũng đã kết luận phía sau hai chiếc xe kia nhất định là theo dõi không có khả năng a đêm qua ta và người quẻ phối hợp không thể nói thiên ý vô p ù n g nhưng là tuyệt đối không phải là những người đó có thể phát giác cái hở có thể tô yên nhìn ra chút đoan nghê tới thế nhưng nàng cũng không phải người nhiều chuyện tần phong nhớ mày một cái súng ống cùng phản tham chắc nghi khí đều đã bị t ạ c bị hủy tóc vân tay cũng không có di lưu không thể nào biết bị người chú ý đến tần phong một mực tin tưởng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm những lời này cho nên tại ám sát một chuyện lên hắn một mực làm rất bí ẩn hơn nữa đêm qua người của trong ngoại trừ tô yên cũng không thể có bản lanh kia nếu như không phải là sát thủ vậy sẽ là ai theo dõi hủy bỏ về tự thân điểm đáng ngờ tần phong không khỏi nhớ lại mình bây giờ chiếc xe mẹ nó xe này có phải là mạnh chiêu quần con mụ trộm được a tiến tiểu m ộ n g căn bản sẽ không phát hiện theo dõi một chuyện bất quá vẫn là thở dài có chút ưu sầu nói ba mẹ ta buổi tối nói làm chúng ta đi ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm ân thần phong sửng sốt nói nhanh như vậy tiến tiểu m ộ n g có chút buồn bực nói đêm qua ta nói với lữ n ô n ngươi là bạn trai ta sau đó lữ n ô n có ý định để lộ vài câu ba mẹ ta sau khi biết muốn gặp ngươi một lần khả năng lữ n ô n mật báo đi vậy đi việc này không thể hàng hồ tần phong một tay nắm mắt tiểu n ộ n g tay c ủ nói ta không thể để cho tiểu tử kia thực hiện được được t u y ê n cáo một chút chủ quyền không thì còn không được đạp trên lỗ mũi mặt vậy ngươi có năm chắc qua ba mẹ ta một cửa hải kia sao cùng lắm thì ta đi làm tường học máy móc nửa năm đỉnh hắn đại học thanh hoa bốn năm tiến tiểu mộng không khỏi trận t r ứ n g mắt suy nghĩ một chút nói ngươi đã nói ngươi phải về quốc phát triển nhưng mới vừa về nước mấy trời còn chưa có cố định công tác sẽ cố gắng tìm kiếm một phần tốt công tác ngươi thái độ nhất định phải đoàn chính điểm làm ba mẹ ta thấy ngươi có tiền đồ hình dạng yên tâm đi thần phong vũ vô n g ự diễn trò nha hắn vẫn biết một chút chờ đến đông thiên đại học cửa tiến tiểu m ộ n sau khi xuống xe liền vội vã chạy trở về dù sao còn hơn mười phút nàng còn phải đi học mà tần phong còn lại là dừng xe ở ven đường điểm khỏa hương khói ngồi ở đầu xe trước yên lặng nhìn bầu trời phương x a n g lên người khi hai chiếc theo dõi xe phân biệt từ bên cạnh hắn hai bên trải qua trong đó một chiếc xe cửa sổ xe là rung xuống một cái đeo kính mát trung niên nam tử khuôn mặt ánh vào tần phong trong mắt trung niên nam tử nhìn thẳng phía trước nhìn không thấy ánh mắt của hắn tần phong trước tiên tìm tòi tất cả ấn tượng phát hiện không có bất kỳ người này tư liệu mà xem xe không nhanh không chậm lái qua không ngừng lại ý tứ tần phong nghĩ xe này hẳn không phải là mạnh chiều con trộm dù sao muốn thật là nói người ta người m Mạnh chương o ta biết n g i h như vậy, cẩn thận về nhà à là làm cố cẩn ý quần n vậy, về ta đối quần áo ư ơ i ném trình e o l ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương năm mươi bảy n g ư ơ i đã từng đi lính sao chương năm mươi bảy n g ư ơ i đã từng đi lính sao c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà Tác giả, tinh thần toàn Thời giả, lông văn xem. Thời ở đây đó là muốn gặp y ế n tiểu nộng cha mẹ địa phương là ngồi vô cùng điển viện phong cách khách sạn tại đông thiên thị loại này sắt thép thành thị cũng cực kỳ nổi danh tần phong ăn mặc ngắn gọn áo sơ mi trắng hạ thân quần tây âu p h ụ rất giống cái thành công phật tử y ế n tiểu nộng vừa sửa sang lại tần phong c ả v ạ n một bên dặn dò đến một ít việc nhỏ tỉ như bận tâm cha mẹ một ít tiểu nguyên tắc nói đến phần sau y ế n tiểu nộng cũng có chút không được tự nhiên thế nhưng ngẫm lại nếu như có thể đi qua cửa hải này có thể quang minh tránh đại cùng với tần phong nàng cũng không có tại nghị quá nhiều yên tâm đi đều nhớ kỹ tần phong chỉ chỉ đầu của mình cười nói ta trí nh hai u nam một nữ ó ngồi ở chủ vị là một gã hơn năm mươi tuổi nam tử tuy rằng ăn mặc phổ thông nhưng mặt mang uy nghiêm hướng chỗ đó ngồi liền vẫn có vài phần quan uy mà ở bên tay trái là một cô gái trung niên cùng yến tiểu mộng lại mấy phần tương tự tại t ầ n phong hai người sau khi đi vào liền h i ế p mắt đánh giá t ầ n phong mà ở bên kia còn lại là một người tuổi còn trẻ nam tử ăn mặc nhân mô cầu dạng nói vậy đó là y ế n tiểu ngậu trong miệng l ư ỡ n ô n cũng liền là tình địch của mình mà ở một bên lại là một cái nhìn hơn năm mươi tuổi nam tử ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì ba mẹ y ế n tiểu ngậu lôi kéo tần phong đi tới kia phụ thân của y ế n tiểu ngậu yến đặt chỉ là khẽ gật đầu thấy hai người mười ngón chặt cái bất động thanh sắt nhìn thoáng qua bên người l ư n ô n hoặc là thấy l ư n ô n mặt không đổi sắc lại thoáng gật đầu mà mẫu thân của h ế n tiểu ngậu t u n g u y ệ t thì lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười tới. mau ngồi đi bá phụ bá mẫu tốt tại hạ tần phong yến tiểu nộng b ạ n trai thần phong khẽ gật đầu nói yến tiểu nộng khuôn mặt hơi đỏ lên lôi kéo tần phong ngồi xuống sau đó chỉ chỉ một cái khác nam từ nói đây là t a c ậ u cậu tốt tần phong đạp mũi trên mặt sưng hô một câu chu hưng nghe vậy sửng sốt cũng gật đầu cười cười thần phong ở nơi nào công tác là mẫu thân của yến tiểu nộng trung nguyệt còn là vẻ mặt tươi cười hỏi tần phong nghe vậy gãi đầu một cái nói mới vừa từ nước ngoài trở về cho nên còn không có tìm được thích hợp công tác ba mẹ tần phong phụ mẫu m ộ ư ơ i năm trước ở nước ngoài xảy ra thai nạn xe cộ qua đời cho nên hắn một mực nước ngoài đây y ế n tiểu n ộ n g cũng giải thích một câu À, ở nước ngoài đều làm những thứ gì chu nguyệt nghe vậy nói khi đó ngươi mới bay lớn thế nào không về nước một người ở bên ngoài không có gì thân thích nhiều không dễ dàng tần phong lắc đầu nói lúc đó đáp ứng ba mẹ không lăn lộn cái thành đạt ba khí sẽ không trở về cho nên một mực nước ngoài n g â y n gốc về sau cùng phố người hoa một cái lao ra ra cùng nhau sinh hoạt mấy năm này cái gì đều đã làm lăn lộn phần cơm ăn mấy ngày hôm trước mới về nhà thật không dễ dàng chu nguyệt thở dài nói tự a hồ là cảm khái tần phong một người ở bên ngoài không vừa ý cũng không dễ dàng lại làm cho đang làm mấy người đều bỏ qua tần phong trong miệng nói không l a n lộn cái nhân mô cậu dạng không trở lại kỳ thực tần phong lúc đó chân chính phát thệ ngôn là cựu nhân bất diệt tần phong không về thú lúc đó vụ mẫu đã qua đã sớm không nhà cái này vừa nói bên tia rượu và thức ăn đã lên đủ bất quá rượu là chu hưng tự mang rượu là quân khu đặc cung rượu loại rượu này đủ tay đủ vị số ghi cũng có năm mươi tám độ tự hồ là cố ý chu hưng lấy rượu thời điểm đối lữ ngôn ngáy mắt lữ ngôn lập tức khé động liền thuận lợi cầm lấy rượu tới đầu tiên là cho Yến đạt rót b á phụ hào hảo nếm thử rượu này trước đây làm lính thời điểm thường xuyên uống không nghĩ tới chu thúc hôm nay cho mang đến a trước đây đã từng đi lính một mực không nói lời nào hiến đạt nghe được lữ ngôn nói hai mắt không khỏi sáng lời dù sao lữ ngôn ra thế hắn cũng đã nghe nói qua gia cảnh giàu có hoàn toàn không cần phải đi quân doanh lại không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể ăn khổ cho nên đối với lữ ngôn vốn cũng không sai ấn tượng đó là thằng t ắ p bay lên k a lữ ngôn cho chu hưng ngã rượu lại cho tần phong cũng đầy một chén sau khi ngồi xuống trước mời một ly rượu nói khi còn bé không thành thật ba, ba tổng giáo dạy bảo ta về sau trực tiếp cho ném vào quân doanh làm bốn năm binh làm cái gì binh có lẽ là bởi vì trước đây đã từng đi lính cho nên yến đạt có chút hứng thú lính trinh sát có hay không trùng hợp như vậy a tấn phong tâm lý không nhịn được lẩm bẩm một câu hắn ngược nhìn ra được cái này lữ ngôn chính xác đã từng đi lính có ít nhất vài phần thân thể thế nhưng không nghĩ tới có thể cùng tương lai lão nhạc phụ một người lính loại quả nhiên yến đạt càng hứng thú không nhịn được nói lính trinh sát tốt lại nói sắp mặt động vài phần tựa hồ là hoài niệm lúc đầu cao chót vót năm tháng sau một lúc lâu mới nói cái nào quân khu đánh ra sao tựa hồ là uống một chút rượu lữ ngôn sắc mặt hơi có chút hồng kiểm t h ư ợ n g mang đầy hoài niệm viên mắt đều có chút đỏ lên ban đầu ở tây bắc quân khu c ũ n g trải qua tốt nói nhanh lên một chút xem t i ế n đ ạ t vỗ tay một cái hét to một tiếng tốt làm tần phong cùng yến tiểu mộng đều có chút dự cảm xấu tần phong âm thầm lóe lên một tia đùa giỡn ngược ánh mắt tham gia quân ngũ lên không trải qua chiến trường liếc mắt là có thể nhìn thanh thanh sờ sờ hắn lữ ngôn đã từng đi lính nhưng tuyệt đối không trải qua chiến trường thậm chí ra mắt cái gì cho má là don binh vương tần phong đối làm lính khí chàng cực kỳ mất cảm là không là không là quân nhân ch hai mươi tuổi lữ ngôn t h o á n g uống một ngũ bít rượu cảm khái nói không nghĩ tới đã qua ba năm lúc đó bị phụ thân ném vào bộ đội vốn dĩ còn rất kháng cự nhưng dần dần ta yêu kia trong quân doanh không khí thiết huyết trung thành đôi cái này ngũ tinh hồng kỳ trang nghiêm phát t h ể ta là một g ã quân nhân ta bắt đầu rồi điên cuồng huấn luyện về sau tại tân binh khảo hạch trong lúc bởi vì thân thể điều kiện không sai may mắn bị chọn làm lính trinh sát phái đi tây bắc quân khu lúc đó trẻ tuổi khí thịnh biên cảnh luôn luôn phần tử khủng bố chạy thương tổn vô tội các h u n h đệ thấy đều mù quáng không chỉ một lần quỳ xuống xin thủ trưởng làm chúng ta ra chiến trường giết đám kiên ngôi nhìn mọi người một cái tựa hồ cũng tại nghiêm túc lắng nghe tiếp tục nói về sau thời điểm đối với nước ta biên cảnh phát động một lần đại quy mô khủng p h ố tập kích chúng ta rốt c ụ c được như nguyện nâng lên thương đi tuyến đầu khi đó mới biết được cái gì gọi là chiến tranh cái gì gọi là trẻ tuổi lúc đó chúng ta không chỉ một lần giao phong không chỉ một lần giết đỏ cả mắt rồi không thể không nói cái này lữ ngôn nói rất có sức cuốn hút ít nhất bản thân cái kia nhạc phụ tương lai nghe là thần tình kích động không ngừng ngay cả bên người hiến tiểu mộng nghe được đều có chút nhập thần tần phong trái lại điểm khỏa hương khói bản thân hút có người bán hàng bưng cơm nước tiến đến sẽ gặp nhận lấy trưng bày tốt mấy người kia đều là đắm chìm trong lữ ngôn diễn thuyết trong cũng không có để ý đến tần phong đang làm gì bảy cái chiến hữu đã chết bị địch nhân viên đạn đánh xuyên qua trái tim chúng ta toàn bộ trầm mặc quả thật đại đội trưởng khóc nói không nên như vậy bọn họ hẳn là thật tốt sống tiếp lữ l ô n có thể nói động tình lau k h mắt nước mắt nhìn bảy cái chiến hữu bị mai táng tại liệt sĩ nghĩa tr lúc đó luôn luôn trầm ổ n chỉ đạo viên hướng về thiên không nổ súng gào thét lớn báo thù rửa hận sau đó thì sao yến tiểu mộng có chút không kịp chờ đợi hỏi về sau về sau chúng ta toàn bộ ngay cả hơn một trăm người toàn bộ k h á n g bệnh chúng ta thừa dịp bóng đêm chạy ra khỏi quân doanh công về phía lúc đó bộ chỉ huy tạm thời nói đến đây tần phong rõ ràng phát hiện yến đặt trên mặt rất mịt mở lóe lên một tia mất tự nhiên mà lữ ngôn tiếp tục thanh tình cũng tốt giảng đạo khi đó chúng ta cùng trực tiếp triển khai mặt đối mặt chống lại tại trong rừng rậm viên đạn hoa chúng ta đầu từng viên một lao qua đi thế nhưng không ai sợ bởi vì chúng ta nghĩ lời còn chưa nói hết tần phong đ ố n g nhiên sâu kín nói một câu chiến tranh không phải như thế vốn dĩ nghĩ không khí đã khí thế như hồng lữ ngôn như là ăn một khỏa mũi thì một dạng ác tâm toàn bộ nghẹn đi vào trên mặt thoáng hiện qua một tia trào phúng cùng không vui ngươi đã từng đi lính sao ngươi trải qua chiến trường sao đừng tưởng rằng xem qua mấy bộ kịch truyền hình chỉ biết cái gì gọi là chiến tranh chiến tranh xa xa so ngươi từ trong sách trong phim ảnh trong tv thấy muốn thảm thiết nhiều ngươi có biết hay không chiến hữu chết ở trước mặt thời điểm cảm giác là nhiều thống khổ sao c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi chín hai trăm năm số lượng tử hai trăm chín mươi tám không khí có chút xấu hổ yến tiểu mộng xem bản thân cậu cùng mẫu thân đều có chút không vui nhìn t ầ n phong thầm nghĩ không tốt âm thầm lôi kéo t ầ n phong cánh tay mà t ầ n phong cười cười ý bảo vô phương nói ta không đã từng đi lính nhưng ta biết là một quân nhân cho dù là bất kỳ một quốc gia nào quân nhân sẽ không kháng mệnh bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm khả năng ảnh hưởng chỉnh thể chiến lược đại cục ừ người căn bản không biết chiến hưu chết ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi cỡ nào thống khổ lữ ngôn h ừ một tiếng bất mãn quát dẹp đường tần phong lắc đầu b u ồ n cười nói căn cứ lời ngươi nói nếu như là thực sự như vậy ta chỉ có thể nói ngươi đại đội trưởng thật là ngấp bê cầm toàn bộ ngay cả hơn một trăm người cùng ích lợi quốc gia đùa giỡn còn có dựa theo hiện nay quốc tế quân sự mau truyền đặt xem quan quân cá nhân chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng trình độ đã phổ biến đề cao loại này đại đội trưởng hẳn là tại càng đánh sau này ngay hoa hạ diệt tuyệt s á c thực nói tại quân sự nghiêm mật hơn nữa cường đại quốc gia trong đã không thể tồn tại nếu như trận chiến tranh này đặt ở càng đánh hoặc là càng lâu trước chiến đấu hay hoặc là hiện tại một cái phi châu chiến trường nói không chừng ta thực sự sẽ cảm、động. t ai cũng m ư i sẽ không ngốc hổ hồ đang không có tham dò địch nhân nội tình thời điểm liền phái ra đại bộ đội tới tiến hành bao vây tiêu trừ dựa theo lời ngươi nói các ngươi lúc đó kia cuộc chiến tranh quan chỉ huy cũng xác thực không đủ tư cách cảm thấy chưa đủ kích thích tần phong tiếp tục nói còn có một chút chiến tranh không chỉ là hợp lại ngươi chết ta sống cũng không chỉ là phấn đấu tàn khốc nhiệt huyết lãng mạn càng nhiều hơn chính là song phương rằng có lúc sự chịu đựng cùng tinh thần so đấu chính là chờ đợi chờ đợi một vòng tiến công chờ đợi một vòng phòng thủ đôi khi chiến tranh không bắt đầu rằng có song phương trong nhất phương không chịu nổi chờ đợi áp lực cũng đã bị thua cho nên hiện giai đoạn song phương rằng có tâm lý chiến tại chiến tranh trong càng ngày càng phổ cập không một cái tốt đẹp chính là tâm lý tố chất trừ phi ngươi có xuất chúng lấy một địch trăm thực lực bằng không thì không phải là một cái quân nhân đúng nghĩa phải biết rằng c h ờ đ ợ i c h i ế n t r a n h đã tới v i ê n đạn đã tới thậm chí t ử v o n g tới gần cảm giác, so c h i ế n t r a n h đ á n g sợ nhiều, mà có thể có sông quá chờ đợi t ử v o n g tâm lý t ố chết, sẽ không bởi vì chinh ế hưu chết đi phá h ư c h i ế n lược đ ạ i cục. Nó i cho hết lời sau, t ầ n phong phát hiện làm tiếp mấy vị đều không nói t i ế n g nào, mà hiến đạt ngồi ở chỗ kia không nói được một lời chỉ là trong hai mắt một phần xúc động nói cho hắn biết, t ầ n phong nói đích thật là thực sự. l à m r a c h i ế n t r ư ờ n g đang chờ đợi t ử v o n g c h i ế n t r a n h đã tới một khắc kia, x a x a so c h i ế n t r a n h bản thân tàn k h ô n nhiều. Cái loại này tinh thần lên áp lực đã sơm chính là vô biên hắc g m cùng sợ hãi. người thật giống như rất hiểu. mẫu thân của y ế n tiểu mộng chu nguyệt cùng yến đ ạ t là mấy thập niên vợ chồng trợ phu tâm lý nghĩ như thế nào nàng liếc mắt là có thể nhìn đi ra không nhịn được nói ngươi không phải là không đã từng đi lính sao trước đây vì sống sót cái gì đều học t ầ n phong lung túng gãi gãi sau đầu t kìa cười nói khi đó muốn ăn điểm tốt nghị viết điểm bản thảo cho tòa soạn báo cũng không t ệ lắm cho nên vì một thiên về chiến tranh bản thảo ta đến lúc khách mời người ký giả tại pháp phỏng vấn không ít quốc tế do minh về sau cũng không t ệ lắm tại mấy thiên quân sự nói lên đăng buôn bán l ờ i một khoản tốt tiền m ợ t bút đại cật đặc cật ngừng một lát kết quả lúc đó không hiểu chuyện một bữa cơm đem tiền kiếm được ăn sạch sẽ cảm giác mình rất không tiền đồ bản thân buôn bán l ờ i tiền nên để cho mình ăn uống sảng khoái cũng không phải chống cướp không ao ước người khác không nói chuyện tiến đạt ngoài ý liệu nói không sợ nói cho ngươi biết ta trước kia là ra ra n g ư ơ i thuộc hạ binh ba ba ngươi là ta thuộc hạ binh cùng bây giờ trưởng cục công an trần t r ư ở n g phong đều là ta một tay mang ra ngoài hiện tại thấy ta cũng phải hô một tiếng lao lớp trưởng có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi sẽ không cái lòng cầu tiến từ nhỏ chính là gây chuyện thị phi tiểu m ộ n g khi còn bé liền thiếu đề cập qua ngươi có thể không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại tuy rằng không lăn lộn ra cái gì tới nhưng không sai rất tốt không đơn thuần là hiến tiểu m ộ n g đều kinh ngạc ngay cả t ầ n phong đều sửng ư sốt một chút bất quá tinh tế nghĩ đến phụ thân lúc đầu chiến hữu ngoại trừ trần trường phong hắn ra mắt bên ngoài còn lại đều chưa thấy qua càng miễn bản hắn năm đó thủ trưởng càng không có nghĩ tới chính là cha năm đó lớp trưởng q u ả n q u ạ i phụ thân của hiến tiểu m ộ n g ta dựa vào lão nhân ngươi chết đều chết hết còn có thể cho nhi tử ta giải quyết nhân sinh đại sự ngày khác ta ngay cho ngươi n ớ đi nghĩ tới đây t ầ n phong liền bưng một chén rượu lên kính kính trước c trước đêm quan hệ này l à thật đang tiếp tục đánh vào địch nhân nội bộ nói trước đây ba ta chưa từng đề cập qua việc này không nghĩ tới còn có cái này sâu xa lúc đó chuyển tới chỗ công tác làm kiểm sát trưởng công tác đặc thù kiên kỵ chính là cái đó kết b ệ làm phe phái cho nên cùng phụ thân ngươi còn có trần trường phong t i ể u t ử kia cũng rất ít gặp mặt tiến đạt uống một chén rượu trái lại bỏ qua mấy người còn lại cùng tần phong trò chuyện lên lên trước đây ngày lễ ngày tết cho ta tặng lễ làm ta cho nói đi trở về cho nên ngươi từ không biết ta cái này làm quan lễ mặc dù là trước đây thuộc hạ yêu kính nhưng ta không thể để cho người khác nói nhàn thoại ta đi ngươi làm gì thế cố chấp như vậy không phải là đưa cái lễ sao nếu như sớm biết rằng ta khẳng định đi nói không chừng hiện tại chuyện tốt sớm là được tần phong n h ị n không được tâm lý bay bổng một câu nhưng ngoài miệng vẫn là nói làm người thì phải như vậy ta không thể bị người đâm cuộc sống h ả o t i ể u tử có cha ngươi lúc đầu ý tứ yến đạt không khỏi nói qua đây ngồi ta ra hai h ả o h ả o tâm sự tần phong nơi nào sẽ c ự tuyệt tại mấy người còn lại trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt đường hoàng ngồi ở nhạc phụ tương lai cùng nhạc mâu trong lúc đó mà trước khi còn sinh động như thật lữ ngôn triệt để trở thành làm nền sắc mặt cũng là một trận bạch một trận hồng nhìn yến đ ạ t cùng t ầ n phong trò chuyện vui vẻ mà yến tiểu ngộng thì cùng mẫu thân nàng thấp giọng nói gì đó lặng lẽ mà nói điều này làm cho chu h ư n g rất là bất đắc dĩ đang nhìn lữ ngôn biến đổi tái biến sắc mặt của trong lòng cũng có vài phần lo lắng dù sao tối nay cái này vừa ra đều là hắn chơi đùa đi ra ngoài mà lữ ngôn có thể b ị đặt giả tạo điểm chiến tranh từng trải cũng là đòi yến đ ạ t vui vẻ vốn dĩ dựa theo suy nghĩ của hắn là lữ ngôn làm cái mác giả đại anh hùng ô mỹ nhân về còn hắn thì có thể hỉ tư tư bắt cùng lữ ngôn gia tộc kia phần giá trị hơn ước châu bảo thị trường hợp đồng hợp tác có thể không nghĩ tới lữ ngôn người này phía trước nói rất hay tốt phía sau càng nói càng xả đạm có thể lừa dối ở hiến tiểu ngộng cùng c h u n g nguyện ngươi nha căn bản là lừa dối không được hiến đạt càng không nghĩ còn bị tần phong tạ i eo lên chặt đ ồ làm y ế n đạt nói ra cùng tần phong phụ thân về điểm này sự tới tần phong tiểu tử này có nhãn lực t h ấ y a còn kém không tại chỗ một cái ba mẹ hô đi ra hiến tiểu ngộng kia tiêu chí tính nguyệt nha mắt lại hiển đi ra nhìn tần phong cùng h ế n đạt chậm rãi mà nói trong lòng một trận ngọt ngào hít lên hay tần phong những thứ kia từng trải cũng thật có đề tài câu chuyện dầu gì cũng là tự lực cánh sinh mười năm bên này lữ ngôn âm thầm lo lắng lại là không thể làm gì đ ỗ n g nhiên điện thoại di động vang lên một chút nhưng căn bản không ai chú ý bản thân liền túi đầu móc ra điện thoại di động thấy chính là mình hợp tác đồng bọn g ử i tới t i n t ứ c vốn dĩ liền b i ệ t khuất sắc mặt đ ỗ n g nhiên hiện ra một cổ thần bí vui vẻ nhìn trò chuyện đang vui mừng hai người lữ ngôn cười hắc hắc cũng bưng lên một chén rượu nói tới đại gia đừng quang nói chuyện p i ế m uống một chén muốn nói lời nói này cũng đúng t ế n đã không có gì bất mãn cũng là thúc giục tần phong uống một chén tần phong tự nhiên sẽ không tự tuyệt uống một hơi cạn sạch sau k ýa lữ ngôn còn lại là cười h í p mắt nói tần tiên sinh hiện đang không có công tác có cần hay không ta giúp tần tiên sinh tìm một phần công tác khiến so cho hai nữ nhân làm chủ cho thuê nhà thu phòng lớn được đỡ tần phong ánh mắt h í p một cái tiểu tử này đủ âm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lão nhạc phụ không biểu tình gì mà bên người nhạc mẫu còn lại là không vui nhịu nhữ mày h i ệ n nhiên nữ nhi bạn trai cùng nữ nhân khác ở chung điểm này xác thực ảnh hưởng không tốt mẹ tần phong trong nhà ở là trường học của chúng ta một cái lao sư có bạn trai nhưng lại một cái năm thứ hai đại học học sinh tiến tiểu mộng sớm sẽ không có ngăn cách cầm lấy chu n g u y ệ t cánh tay nhỏ giọng nói ta tin tưởng hắn việc này ngươi có thể chớ tin ta tần h phong trong lòng lẩm bẩm một câu mới vừa ở chung không vài ngày mạnh chiêu quân mau để cho mình thấy hết sở sở thảm hại hơn đã sớm nhìn toàn bộ hơn nữa nên đụng địa phương và không nên đụng địa phương cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếp xúc chu n g u y ệ t càng nhiều nhữ mày hiện tại n ă m cũ thanh cũng đều truy cự à bắt cá hai tay chuyện tình không ít phát sinh chu n g u y ệ t cũng không hy vọng đã biết duy nhất một khuê nữ gặp tiểu tam h ã n hại có khỏe không công tác vấn đề không nhọc lữ tiên sinh phí tâm ta còn là có chủ trương tần phong không mặn không là nói về phần ta thu tiền thuê nhà đầy chẳng qua là ý tứ ý tứ dù sao đều là bằng hữu ta không có ý tứ ở chỗ nhà ta phòng ở bên ngoài dựa vào bằng hữu khiến cần giúp đỡ đặc biệt ta tần phong tại không tiền đồ cũng sẽ không trông cậy vào ăn cả đ ờ i tiền thuê nhà lời nói này trái lại gương mặt hồng tim không đập mạnh hoàn toàn đã quên đối mạnh chiêu quân cùng sợ sợ nói lời nói hùng hồn cả đ ờ i ăn tiền thuê nhà ăn được chết phải không lữ n u ô n cười ha hả nói tần tiên sinh trẻ tuổi hóa khí thịnh một phần công việc vẫn là tốt t ì m người muốn nói cái gì thần phong nhìn thoáng qua lữ ngôn hỏi ngươi đã từng đi ba gái a khiên qua thương phiêu qua sướng l ã o tử chiến trường lưu phong l ư u ngôn lấy ta làm tình địch đó là đ à n g h o à n g n g ư ơ i nhà dám s a u lưng ẩm đừng trách ta cho n g ư ơ i trợ coi tần phong m ă n g đến l ư u ngôn điện thoại di động g ử i thư tín nhân tính danh tên lưu phong sau khi nhịn không được trong lòng cười nhạt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q u y một chương năm mươi chín quá ác liệt chương năm mươi chín quá ác liệt c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm l i một bốn mươi tháng chín năm một n h ì n một trăm một số lượng tử hai trăm chín mươi bảy ba loại sự tình này bị chọc đi ra ngoài xác thực x ấ hổ nếu như là cùng lão nhạc phụ cùng đi kia thì khỏi nói có thể h i ệ n nhiên tần phong từng trải còn không có đạt được cảnh giới này làm lữ ngôn nói nói sau khi đi ra không thể nghi ngờ là đối ở đây mấy người một cái sấm sét giữa trời quang dĩ nhiên đối với chu h ư n g đó là ánh nắng chiếu khắp thần phong bất đắc dĩ thở dài bên người hiến đạt sắc mặt đã thay đổi b á thay đổi loại này không quang thải trải qua s á c thực rất khó làm cái này cố chấp lao đầu gây nên cái gì của mình càng không cần phải nói nhạc mẫu tương lai là xuyên lĩnh vực ngành học tâm lý chính trị học giáo sư chu nguyệt cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy mà hôm nay nghe nói tần phong từng trải sắc mặt càng là có chút khó x ngay cả y ế n tiểu ngộng cũng có chút khiếp sợ hắn đi y ế n tiểu ngộng tâm lý thế nào đều nghĩ khó có thể tiếp thu hắn dĩ nhiên đi lẽ nào lao nương ta còn không bằng một cái bán đương nhiên loại này hung hãn nghĩ cách rất nhanh thì tại y ế n tiểu ngộng tâm lý tiêu thất mặt không thay đổi cũng không biết suy nghĩ cái gì ta nói rõ một điểm ta mại dâm bất thành liền vượt qua quét hoàng đại đội tân phong bất đắc dĩ lắc đầu loại chuyện này không cần thiết giấu diếm dù sao y ế n đạt chỉ cần hỏi một câu còn là có thể hỏi ra ở trước mặt hắn tại che che giấu giấu hiểu rõ xác thực không có ý gì h ế n đạt đem chén rượu trong tay nhét vào trên bàn rượu trong ly vầy đi ra mùi r mà không thay đổi hắn đứng lên nói ta hơi mệt chút đi về trước đi ta cũng mệt mỏi tiểu mộng chúng ta về nhà a chu nguyệt lắc đầu lôi kéo yến tiểu mộng tay của ly khai yến tiểu mộng yên lặng gật đầu không biết nàng suy nghĩ cái gì theo phụ mẫu cùng nhau ly khai mà chu hưng tự nhiên sẽ không ở lâu lữ luôn đoán chừng là nghe qua tần phong đem ngụy tiểu dương đánh thành ba cấp tàn phế nghe đồn cho nên theo chu hưng cùng nhau chạy để tránh khỏi tần phong ở trong đáy lòng đánh mình một trận cả căn phòng nhỏ rất nhanh chị còn lại có tần phong một người điểm k h ỏ hư khói tần phong hít một hơi lúc này có người bán hàng đi tới nghi hoặc nhìn mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo phòng hiện tại chỉ còn người kế tiếp thấp giọng nói tiên sinh ta một hồi tính tiền ngươi không cần vào được ta còn không ăn no đây ân t ố t đợi người bán hàng lui xuống đi sau khi tần phong bất đắc dĩ cười cười lại cầm lấy chiếc đua hướng về cơm thức ăn trên bàn ăn từng miếng từng miếng ăn nhét trong miệng tràn đầy thức ăn với hắn mà nói làm dâng lên một loại cảm giác nguy cơ thời điểm chỉ ăn được tám phần ăn no mới có thể để cho mình an tâm lại không bao lâu bên ngoài cửa phòng bị đẩy ra tần phong ngẩm đầu nhìn lên mắt lại phát hiện người què đang ngậm hương khói cười hếp mắt nhìn mình sao ngươi lại tới đây quán rượu này là của ta người quẹ h ậ p kết ngồi ở tần phong bên cạnh d ó t cho mình chén rượu đ ế m thử một miếng nói hơn nữa vừa mới ta thì ở cách vách đi ăn người biết loại trúc này dựng căn phòng của cách â m hiệu quả cũng không thế nào tốt t ầ n phong cười nói thế nào đến xem ta chê cười không có không có ta nào dám a người quẹ lắc đầu hơn nữa việc này không tính là chê cười người tần phong còn không đến mức làm cho này điểm phá sự giả mồm cãi láo quên đi theo ta uống hai chén tần phong cầm chén rượu lên được một hớp người quẹ cũng uống một hơi cạn sạch trước khi uống nhiều rượu hắn hơi có chút men say ánh mắt có chút m e ly t ầ người p h o n n g nói chúng ta trước đây việc làm là có đúng hay không nếu quả như thật có thần hắn có thể hay không tha thứ chúng ta người quẹ cũng không sẽ cùng người khác nói lời như vậy là một m thay doanh binh cường giả hắn sẽ không đem mình mềm yếu bại lộ tại bất luận kẻ nào trong mắt thế nhưng hiện tại người quẹ phát hiện tại cái thế giới xa lạ này trong bản thân nhiều một cái người quen chịu đủ đến v i ệ n mẹ tùn tổng hợp lại chứng r ằ n g v ậ t hắn rất muốn tìm một người nói hết mà tần phong trở thành duy nhất một hiện tại có thể lắng nghe người của thế nào của người v i ệ n mẹ tùn tổng hợp lại chứng liên hồi t ầ n phong hỏi ngược lại người quẹ lắc đầu nhưng lại gật đầu một cái khổ sở nói có lẽ vậy ta hiện tại cũng không dám cùng người nhà ta ở cùng một chỗ ta thậm chí muốn tại cửa treo một cái khỏa khả năng an tâm ngủ thần thế giới này có thần sao tấn phong trả lời hắn mới vừa vấn đề nói nếu quả như thật có thần hắn cũng là cái không hợp cách thần d ừ n g một chút nói tìm cái bác sĩ tâm lý xem một chút đi dựa vào dược vật ngươi vĩnh viễn không cách nào đi tới và n g không sớm muộn hại người nhà của ngươi Ngươi bây giờ đã không phải là do n b ì n h trước k i a hết thệ đều thành m â y khói cái này cũng không phải cái gì bệnh nan y ỉa có cái gì tốt che giấu người què yên lặng gật đầu hai người ai cũng không có đang nói chuyện chỉ là uống rượu đang ăn cơm như lúc đầu lần đầu tiên hợp tác thời điểm không nói được một lời ăn thức ăn cùng đợi tử vong phủ xuống chờ một bàn cơm nước toàn bộ bị tiêu diệt sau khi hai bình rượu cũng uống uống một phát hết trơn thần phong đứng lên nói chứng tính tại trên người ngươi n g ư ơ i quẹ cười khổ một tiếng ngươi thật đúng là không ăn thua thiệt thần phong khoát tay á o hắn không có ở bên ngoài rừng hoặc là đi q u ầ y rượu làm hao mòn một chút buổi tối thời gian tốt đẹp vốn có tại yến tiểu mộng một nhà trong ấn tượng đã xuống dốc không khanh đang làm ở mỹ ra chút gì yêu thiêu thần tới sợ là yến tiểu mộng đều phải trở mặt sau khi về đến nhà sợ sợ bởi vì sự tình lần trước bị sở dương mang đi còn chưa c ó trở lại lại thấy mạnh chiêu quân đang hai chân chéo nhảy g nằm trên ghế s a lon phu che mặt màng một đôi mắt mắt lé coi đến tần phong sau khi đi vào n h ì n không được hát hát nói thế nào mặt không thay đổi kinh ngạc coi là vậy đi tần phong một tay đẩy ra rồi mạnh chiêu q u â n chân đặt mông ngồi ở trên ghế s a lon tình huống gì nói nghe một chút mạnh chiêu quân một nghe hứng thú nửa người lại gần căn bản không chú ý tới mình mặc áo ngủ mặt trên bại lộ một màng lớn cũng không có gì lớn tình huống tần phong liếc mắt một cái mạnh chiêu quân cổ áo vị trí sau đó nghĩ rời đi ánh mắt bất quái nhìn qua đây. không thể không nói cô nàng dáng người thật là nhất cấp tốt mạnh chiêu quân vươn một tay đem tần phong mặt của nhóm đến rồi ti vi kia nói không có gì lớn tình huống là tình huống gì tần phong d ó t cho mình chén nước uống một ngụm khoanh chân ngồi ở trên ghế salon nói nếu như bạn trai ngươi đi ba gái ngươi cảm thấy sao ừ ta sẽ để hắn thương tích đời mình mạnh chiêu quân cười lạnh một tiếng thế nhưng không dám có đại biểu tình để tránh khỏi mặt màng b ố c ra sau đó lại là cả kinh nói ngươi từng đi ba gái thêm cái mại dâm bất thành tần phong không vui nói loại chuyện này thế nào không làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác mạnh chiêu quân có chút buồn cười nhưng vẫn là nhịn xuống không b ậ t cười trên mặt cơ thể căng thẳng chuẩn bị mặt màng đều có vẻ dữ tợn chịu được nói nhưng lại bị người bắt được điểm tiểu mộng tuy rằng không phải là đặc biệt bảo thủ nữ nhân nhưng khẳng định cũng sẽ không hào p h ó n g đến đối bạn trai đi chuyện chẳng quan tâm không phải là n g ư ờ i dĩ nhiên đi phiêu qua sướng còn chưa toại hh ắ không nhìn ra ngươi còn có như thế buồn bực một mặt vượt qua quét hoàng đại đội tần phong không vui nói còn không có tiến nhập chính để đây đã bị tóm tiến cục cảnh sát trong ha ha ha mạnh chiêu quân cảm giác mình không nhịn nổi đơn giản là một thanh lấy xuống mặt màng nhịn không được cười ha ha nói tần phong ngươi quá đen buồn b ha ha tốt cười sao tần phong bất mãn nói nếu như không phải là ngươi cái k i a người theo đuổi lưu phong việc này còn sẽ không bị chọc ra tới nói phía sau tần phong có điểm cắn răng nghĩa lợi nếu như không phải là bởi vì ngươi và ở tới tên khốn kiếp kia cũng sẽ không điều tra ta không điều tra ta liền sẽ không biết không phải là ngươi bị thống xuất khứ việc này còn có thể tính trên đầu ta mạnh chiêu quân có chút không cách nào tiếp thu tần phong bây giờ tư duy bất mãn nói tần phong trận trứng mắt nói nhảm lưu phong từ đầu tới đuôi liền lấy ta làm ẩn giấu tình địch đối đãi hiện tại tốt lắm làm lữ n ô làm chim đầu đàn tự mình nghị ở sau lưng ô n ngươi mỹ nhân này về lại nói tần phong bỗng nhiên hung tợn nhìn mạnh chiêu quân ngươi nói ta thực sự làm hắn coi ta là thành tình địch thế nào bá mạnh chiêu quân bật người che ở bản thân áo ngủ cổ áo một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong thấy tần phong làm bộ nhào tới bật người là tránh ra tần phong ngươi quá ác liệt ác liệt ác liệt còn ở phía sau đây tần phong lại nghĩ tới hôm nay cái bị người theo dõi chuyện tình nghĩ đến bản thân khả năng bị mạnh chiêu quân đùa bỡn còn phải ăn người cầm thua thiệt thì có khí dù sao người ta mạnh chiêu quân chỉ là cái chìa khóa xe nhưng ở nhà là hắn tự cái lái ra ngoài hắn cũng không tiện nói cái gì một cái hổ phát không đi qua nhưng không ngờ mạnh chiêu quân không có né tránh điểm này cũng ngoài dự liệu của hắn dù sao chỉ là dự định chỉ đùa một chút hóa giải một chút tâm tình mà thôi hơn nữa mạnh chiêu quân khẳng định đã nhìn ra thế nhưng ai ngờ mạnh chiêu quân dưới chân lắc một cái nhưng là bị tần phong trục tới thân thể thiếu chút nữa ngã sấp xuống bị tần phong theo bản năng ôm vào trong lòng mà lúc này phòng cửa mở ra lưu phong vốn dĩ liên quan nụ cười mặt trong nháy mắt chầm xuống dù sao mạnh chiêu quân một thân áo ngủ bởi vì vừa mới làm ẩ m ý có chút lộn xộn còn bị tần phong ôm vào trong ngực vốn dĩ đem tần phong âm còn dương dưng đắc ý lưu phong trong nh c ấ n n g h ĩ trở lại thăm một chút t ầ n phong c h ê cười hiện tại lại thành mình bị a i đợi được lưu phong không nói được một lời xoay người sau khi rời đi t ầ n phong hỏi một câu hắn có chúng ta cái chìa khóa sao là ngươi vừa mới không đóng cửa cho k ỹ mạnh chiêu quân trợn trứng mắt bất mãn nói hiện tại ngươi cũng phải ôm a nhanh lên một chút bung ra t ầ n phong bận tâm bung ra hai tay lui về phía sau vài bước mạnh chiêu quân tức giận chừng hắn lên mắt lại cảm giác được thân thể đau đớn nhịn không được nhẹ khẽ như mày t ầ n phong nhìn thoáng qua cũng mồ hôi lạnh thoáng cái xuống bởi vì mạnh chiêu quân áo ngủ tự trên đùi không ngừng chạy ra máu sẽ không phải là bạn thân một cái hổ phát đem Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ n chưa thấy h gì cái vậy, ân kinh nguyệt chạy ả y máu m A. n quân càng nghĩ nháo tâm, bất mãn nói một câu, thẳng thắn không phản ứng Tần Phong trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Ơn, kinh n h chiêu câu, trực của tiếp lại u tâm, g bất một trở ệ t chảy máu ra mắt nhưng không phải là như thế c h ả y bị thương làm tiên trộm quả nhiên là không tiền đồ chức nghiệp thần phong cao mày lại lắc đầu nói thầm nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi bác quyển tiểu khu chương sáu mươi bác quyển tiểu khu thực phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n h ì n một trăm hai mươi bốn mười bốn số l ư tử hai trăm ba mươi tư một ba giờ rưỡi sáng đêm tối đen dối tinh dối mù sàn sạt một tiếng nhỏ nhẹ âm hưởng chuyển vào tần phong cái lỗ thai vốn dĩ ngủ say tần phong hai mắt mở t h n g đạo hàn ý tứ t h n ra đi tới trước cửa sổ thấy trong đêm đen mấy người bóng đen đang tại lén lén lút lút đi tới tần phong đưa qua bên cạnh ý phục mặc lên liền đi ra cửa phòng trong đại sảnh yên lặng không có bất kỳ âm hưởng nhìn thoáng qua mạnh chiêu quân căn phòng của phòng cửa đóng kín hắn thậm chí có thể nghe được trong đó chuyển tới nhỏ nhẹ từ ngáy mở ra đại môn một trận gió l trong đùi có tiếng côn trùng k ê u bên thai không dứt k i ê u mấy người trong bóng tối ra hỏa miêu thắt lưng trốn ở ngăn tre vật sau tần phong cũng không có nhìn hơn mà là vòng qua bên trong tiểu khu màn hình hướng về bên ngoài đi đến k i ê u mấy người bóng đen tựa hồ là do dự một chút còn là từ từ đi theo ra ngoài ra tiểu khu trên đường cái lặng lẽ không có người ở tần phong xác định không có những người khác sau đi tới trước khi cùng sợ sợ cùng đi trôi qua ư u ám hẻm đỏ chỗ đó đen t h u i thủi thấy không rõ hình bóng chỉ ánh trăng mơ hồ chiếu vào thượng có thể thấy chỉ ra sáng lên mấy tên kia không nghĩ tần phong dĩ nhiên như vậy phối hợp từng cái một cũng không tại che giấu giấu mỗi người trong tay đều nhiều hơn một thanh sáng loáng dao nhỏ nhìn tần phong hai mắt phóng ra từng cổ một dã lang vậy thật tình song phương có ăn ý vậy vẫn duy trì một cổ t r ầ m mặc cùng a n t ĩ n h không có một câu nói kiên một người trong đó liền cầm đao mà lên phía sau mặt khác bốn người kia cũng là cùng nhau theo kịp một thanh cây đao cực kỳ thấm người ông lợi hại lưỡi dao phá vỡ hư không thậm chí mang theo một chút tiếng ông ông vang theo tần phong nửa người nghiêng bổ chém mà đến tần phong hai mắt h í p một cái hai tay cấp tốc không chế được cổ tay của hắn cố sức vặn một cái nam tử kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn còn không chờ cố sức phản chế lại cảm gi không nhìn thấy máu tung tóe lại cảm giác được không khí tại trong cơ thể mình dần dần s ó i mòn nhiệt hồ hồ máu theo cái cổ chạy sôi vào y phục của mình nội hai mắt trợn tròn k é ở mặt đất dao nhỏ n ắ m trong tay tần phong liếm môi một cái nhìn còn thừa bốn người âm s â m s â m cười bốn người kia thấy lao đại của mình dễ dàng bị người thu gặt đầu người không thể tin nhìn k é xuống đất người cầm đầu cùng tần phong thân thể nhịn không được dùng mình một cái đợi được một giây kế tiếp bọn họ chợt phát hiện tần phong tựa hồ là tiêu thất phản phất là vô tung vô ảnh tiêu thất chỉ là dưới đất mùi máu tươi cùng cỗ thi thể kia nói cho bọn hắn biết cái tên kia còn đang phụ cận thậm chí chỉ cần một giây bản thân liền có thể sẽ chết oan chết h ổ n g chính như xác minh ý nghĩ của bọn họ khi bọn hắn cảm giác được phía sau chuyển đến từng đợt hàn khí thời điểm cũng liên thanh n â m đều không có cơ hội hô lên một cây đao xuyên qua cổ một người mà cơ hồ là đồng thời tần phong thân thể cấp tốc di động cánh chó hung hăng đụng vào một người khác cổ học lên kia thanh thúy xương vỡ vụn thanh n â m của tại yên tĩnh ngọ trong cực kỳ trói t h a i tại hai người khác kinh hãi một khác kia tần phong b ỗ n nhiên xuất hiện ở một người phía sau hai tay đẻ xuống đầu của hắn nhẹ nhàng vặn một cái tiếp tục kia thanh thúy gãy xương thanh n m của tần phong một tay nắm người cuối cùng cổ. Cũng không thần è m mắt, một một ma nhìn hắn người kinh khủng vậy ánh mắt, kéo đến trước người nhìn hắn nhìn hắn, cũng không chút chút thủ ma hóa. h gái, trước lại Ai? kéo kỳ của của vậy tay sát bất t cổ cổ có phong nhẹ dõi hỏi sát thủ kia sắc mặt biến thành bệnh trạng t ử sắc khẩn cầu nhìn tần h phong tần h phong trên tay thoáng lui đi vài phần khí lực tên kia thở nổi cầu khẩn nói ta không biết nghiệp dư sát thủ thần phong tiếp tục hỏi cái gọi là nghiệp dư sát thủ cũng không phải là chức nghiệp sát thủ không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện thông thường có lẽ sẽ có cái người đại diện hành động trung gian n g i hay hoặc giả là bản thân làm một mình nhận một ít cũng không tính nhiệm vụ nguy hiểm có thể là hát đạo hồng côn cũng có thể là cái muốn kiếm mặc kệ sạch tiền thoáng cường trắng người nhưng bởi vì làm việc mặc kệ sạch hay hoặc là dễ để lộ tiếng gió thổi cho nên bị chức nghiệp sát thủ làm không thèm đúng ta chỉ là nhận một cái không nên nhận nhiệm vụ ân ta chỉ là giết mấy người nên phải đáng giết người tần phong lắc đầu tay phải năm ngón dùng một lát lực nghiệp dư cổ của sát thủ xương sụn trong khoảnh khắc miền át nhìn dưới đất năm cổ thi thể tần phong nhịu nhữ mày xem ra mục tiêu của bọn họ chắc là bản thân mà không phải mạnh chiêu quân cái kia nữ tên trộn tinh tế nghĩ đến bản thân chọc kẻ thù tựa hồ cũng không thiếu chương hằng lưu linh Âu tại h Minh Nghị Thiểu dương hẳn i viện, tối u nằm cùng Dương còn trong bệnh nay là l ở trêu chọc mấy ộ t tên kia cho là mình cho hắn dẫn theo Thần Tại cái cho cho cũng chứ? kia hiểm nghi cũng không nhỏ. Sẽ là ai lưu là là lắp đầu. phong, Phong mình hắn xanh, không nhỏ. dẫn nón m Sẽ người thi thể trên cổ đã mở miệng tử lại móc ra khăn tay xoa xoa dao nhỏ lên vân tay đợi đốt khăn tay sau đem cho tàn hất tới phụ cận chờ ra ngõ tần h phong không có gấp hồi tiểu khu mà ở phụ cận chạy bộ ước chừng có hai chừng mười phút đồng hồ thời gian không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện vẫn là an tĩnh không có âm hưởng lúc này tần phong mới là một lần nữa về tới tiểu khu vẫn là vòng qua bên trong tiểu khu màn hình cùng bảo vệ cửa đã buồn ngủ nhân viên trực một đường an tĩnh về tới trong phòng tiếp tục nằm xuống ngủ mà lúc này mạnh chiêu quân lặng lẽ mở ra cửa phòng của mình có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua thang lầu vị trí hơn nửa đêm còn đi đâu sáng sớm ngày thứ hai mạnh chiêu quân một đôi mắt tặc lưu lưu nhìn chằm chằm tần phong nhìn chung quanh tần phong bị nhìn không được tự nhiên bất mãn nói này để làm chi không có việc gì không có việc gì mạnh chiêu quân bận tâm lất đầu vẫn là cầm lấy tần phong chĩa khoa xe ta đi làm nếu như ngươi dự định hướng bạn gái ta có thể giút ngươi thăm dọ một chút hàm ý a vừa lúc đưa ta đi ra ngoài một chuyến ta muốn đi tìm lao lý thúc tần phong cũng là đi theo ra ngoài mạnh chiêu quân lái xe chở tần phong mới ra tiểu khu lại phát hiện tiểu khu đối diện hồ đồng khẩu từng chiếc một xe cảnh sát đem toàn bộ nóng ngăn chặn một đám người hướng về bên trong đang ở chỉ trọ mạnh chiêu quân trong mắt hiện lên một tia n g h i hoặc tò mò dừng xe ở một bên cùng tần phong cùng nhau xuống xe xích tới rất nhanh liền tại r ỗ i danh nói thoái ngự trong chiếm được mình muốn tin tức cờ l ơ cờ tờ đã chết năm cái người quá thảm nghe nói sắt vách lao vương đi ngang qua thời điểm đều sợ t ra quần mỗi người cái cổ đều bị người chọc hư t ú i thực sự rất xa thấy kêu h ế t lư mạnh chiêu quân thỏ xem náo nhiệt tần phong nói ngươi nói gần nhất thế nào mệt như vậy ta nào biết tần phong trợn trứng mắt nói chị an không được chứ mạnh chiêu quân lại nghĩ người này có chút vấn đề dù sao tối hôm qua lên người này nửa đêm ba giờ r ơ i xuất môn một chuyến lẽ nào đã chết mấy người này cùng tần phong có quan hệ nghĩ tới đây mạnh chiêu quân đúng tần phong cũng càng ngày càng hiếu kỳ trái lại tần phong nói tự ta quấn đi ngang qua đi thôi ngươi đi làm đừng quên tiểu mộng chuyện tình đã biết mạnh chiêu quân cũng không ở lâu lái xe ly khai mà tân phong còn lại là thân thể cùng cái cá chạch dường như rất nhanh xuyên qua đ o à người n lại thấy kia khu phong tỏa trong diệp mộng kỳ cùng mấy người hình cảnh đang thảo luận mà diệp phong cùng giết người hình cảnh uy l i am còn có n h ị vộ là cái này ba cái quốc tế hình cảnh cũng ở tại chỗ hiện trường bị phá hư dối tinh dối mù n h ị vộ là nhìn t r u n g quanh ngẫu nhiên còn có thể thấy thiêu đốt cho tàn trong hai mắt tràn đầy bất đắc gì nói đừng nói quần áo s ợ ngay cả vân tay đều tìm không ra một điểm nửa điểm tới vừa nhìn chính là lao thủ y ly am liên cùng trong ánh mắt của lóe lên một tia không thèm cùng xác ý cắt, nếu để cho ta y ly am thấy ta nhất định sẽ giết hắn diệp mộng kỳ phân phó thủ hạ xử lý hiện trường lại để cho thủ hạ góp nhặt dưới đất số ít khăn tay cho tàn mang về kiểm nghiệm đ ỗ n g nhiên liếc về trong đám người tần phong đang rời đi trong lòng k h ẽ động nhịn không được kéo qua bên người một cái thủ hạ hỏi đối diện là cái gì tiểu khu bác quyển tiểu khu ta đã biết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi một lưu nữ sĩ a n thận sao chương sáu mươi một lưu nữ sĩ a n thận sao c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm l i một bốn mươi tháng chín năm một n h ì n m mươi sáu hai trăm một số lượng từ hai trăm ba mươi h a i ba hai chén hủ tiếu gõ ta thịt nướng nhanh lên một chút ăn v ặ t đường duy nhất một chỗ náo nhiệt lao lý thúc điếm mỗi khi đến rồi buổi tối ở đây ngựa xe như nước mới vừa đi một bản tất nhiên sẽ tới bản thứ hai nhất là chín giờ sau khi càng phi thường náo nhiệt tần phong tại lò nướng trước nướng mấy chỗ i t h ơ m ngào ngạt sâu thịt lửa than ánh s ắ c mặt hắn hùng hồng thỉnh thoảng cầm sâu thịt ăn một chỗ ôi trên mặt cười t ủ g tịm cũng không biết bao lâu mập mạp lưu khải xuyên qua chen chúc d ò n người chạy tới đây trực tiếp g ơ lên bản thân ngắn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt nghe thấy được sâu thịt hương vị nhịn không được nuốt ngụm nước mi lưu khải rết một chuỗi sau lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ nói hỏi ngày hôm qua chết mấy người kia đều là lẹn tại đông nam tỉnh truy nã phạm theo lý mà nói đông thiên thị có diệp mộng kỳ t o ạ c h ấ n là không giảm tới thế nhưng trên đường nghe đồn bọn họ một ngày trước nhận một cuộc làm ăn mới lén tới đông thiên thị bất quá tối hôm qua chết lề b ề n biết ra ra tiền mua họ không đây là bí ẩn trừ phi chính bọn hắn hoặc là người đại diện tiểu ban tử lắc đầu trên mặt thịt béo cũng theo cùng nhau lắc thần phong yên lạc gật đầu tiểu ban tử không có hỏi nhiều cái gì biết tần phong để cho mình hỏi tham tin tức vậy có hắn ý của mình từ nhỏ liền trà trộn tại liên hệ hắn minh bạch biết đến càng ít liền càng an toàn nhưng hắn có cái này biết đến càng nhiều thiên phú b ấ t quá tiểu bàn tử suy nghĩ một chút nói b ấ t quá chúng ta đông nam tỉnh quy đầu phần lớn đều là người của nam hoa bang nam hoa bang là đông nam tỉnh lớn nhất hắc đạo tổ chức là lưu linh một tay điều khiển nói đến đây tiểu bàn tử không có ở nhiều lời cái gọi là quỷ đầu là nghiệp dư bọn sát thủ người đại diện cũng là người liên hệ các hạng nghiệp vụ bọn họ trong bóng đêm chạy chuyên nhận giết người buôn bán cho nên xưng là quỷ đầu tấn phong làm thịt lưu linh đích tình vụ cùng đệ lệ việc này tại trên đường mặc dù biết không nhiều lắm thế nhưng lưu linh khẳng định rõ ràng minh bạch. cho nên việc này là lưu linh phái ra tỷ lệ cũng không nhỏ mà nếu là một ngày trước đường đi buôn bán như vậy hẳn không phải là lưu phong người kia là tối hôm qua lên mới cảm giác mình bị đội nón xanh cho cắm sừng nhưng là muốn nghĩ lưu linh cũng không phải ngốc dù sao đoạn thời gian trước nam hoa bang đại lao diệp hạo tiến bảo cộng thêm lôi thiên hảo hiến hội sát thủ sự kiện cảnh sát quét hắc không chỉ có không dừng lại còn ra tăng độ mạnh yếu bây giờ là lưu linh cầm lấy á châu hắc đạo liên minh nghị viên ghế thời kỳ phát triển cùng t e n chốt kỳ lấy quyết đoán cùng dã tâm không có khả năng bởi vì một cái tình phụ cùng một cái phế vật đệ, đệ tại đây mấu chốt lên phong cái rắm thối bị cảnh sát đang điều tra đi. người đi giúp lao lý thuốc ca thần phong khoát tay á o tiểu bàn g tử không nhiều nghĩ liền đi hỗ trợ trong đêm tối né tránh thành quản bày sạp thực sự có chút phiền phức cho nên bị tần h phong kéo tới cho lao lý thuốc trợ thủ tần h phong túi đầu không ngừng đến trong tay thì nướng cảnh sát đã tiếp thủ án kiện lấy diệp mộng kỳ phương thức chắc chắn sẽ không là từ bỏ ý đồ nhìn cảnh sát có thể tra ra cái gì đến đây đi ba chuỗi sâu thì dê một sâu cánh gà tiếng như phượng minh thanh â m của chuyển đến tần phong rõ ràng sửng sốt ngẩm đầu nhìn liếp mắt lại thấy mới vừa rồi còn h ã nam hoa bang đại tỷ đầu lưu linh lúc này đang đứng tại trước mặt của mình một tiệc màu đen áo v trên hai chân ăn mặc khêu gợi với cao màu đen không thi phấn trang điểm tóc tùy ý phi ở sau góc nếu không phải giữa hai lông m ạ y như trước tràn đầy nhàn nhạt uy nghiêm và thiết huyết tần phong đánh chết cũng không tin tính tính này cảm nữ nhân sẽ là l ư u linh cái này thiết huyết nữ vương l ư u linh rõ ràng cũng thật không ngờ một người có thể cùng lôi thiên hào chuyện trò vui vẻ r a hỏa sẽ đành phải tại lò nướng trước thì nướng giống như là một cái chó má mà nói sinh hoạt tới đột nhiên gặp nhau nơi trốn tồn tại đợi lát nữa a tần phong không chút kiên kỵ tại l i u linh trên người quét tới quất lui đáng tiếc đáng tiếc quá đáng tiếc thứ ánh mắt này ở trong mắt l i u linh phi thường làm c t ừ nàng lãnh đạo nam hoa ban sau không có một người nam nhân d á m như vậy đối đãi nàng tần phong nhìn lướt qua ăn mặc vớ đen đùi đẹp đang nhìn lưu linh khuôn mặt tựa hồ có chút mệt mỏi nhịn không được hào tâm nói lưu nữ sĩ có muốn tới hay không hai trội nương thận rất bổ thận không cần lưu linh mặc không thay đổi nói tâm lý ráng n h ẫ n nhịn mập mạp đưa qua hai thật tới tần phong phản phất không nghe được lưu linh nói giống lên một câu vốn có tại trong điếm bận chết đi sống lại mập mạp nghe được tần phong v ừ hô và tâm tủ lạnh chồng cầm tới hai cái duy nhất mới mẹ thận hắn vốn tưởng rằng tần phong là muốn cho mình bổ, bổ tốt cùng tậu tử tới cái lên nương hy thủ cũng không nghĩ bưng thận đi tới thời điểm lại thấy được tần phong đối diện lưu linh nhịn không được dùng mình một cái âm thầm đúng tần phong giơ ngón tay cái dám kiến nghị lưu linh ăn thận bộ thận tần lao đại không hổ là tần lao đại à. tần phong đem sâu thịt dê cùng cánh gà gác ở lò nướng lên lại cân nhắc trong tay thận p h â n lượng cảm thấy rất thỏa mãn đặt lên vị nướng trải qua một lần lửa xui xẻo vị sông và mũi bất quá chờ tần phong thuần thục đắp lên g i a vị sau rồi lại là thịt quay độc hữu chính là mùi vị lưu linh cứ như vậy mà không thay đổi nhìn bất quá phát h ệ hắn dám đưa tới dám cầm thận đập vào mặt hắn không nhiều lắm không nói tần ph so với lao lý thúc kia mấy người đồ đệ mạnh hơn lên không ít ít nhất nướng vàng lóng ánh vàng lóng ánh nghe thấy đứng thì có muốn ăn nhạ mười đồng tiền thận tính ta tư nhân đưa cho ngươi dù sao thận cái này một khối mặc kệ nam nhân nữ nhân đều phải thật tốt bảo hộ tần phong đem trong tay thịt nướng đưa tới lưu linh cắn răng nghiến lợi đưa qua sâu thịt dê cùng cánh gà tâm lý h o á n thẩm vừa mới thế nào không đi bất quá cựu thận nàng là trăm triệu không thể cầm bằng không tần phong tiện nhân kia còn không biết như thế nào đi nữa nói thầm đây lạnh lùng nói không cần ta xem tần tiên sinh sắc mặt tái n h u t còn là giữ lại bản thân bổ bộ a không đi qua tắm rửa trung tâm v tần phong sửng sốt ánh mắt hung hăng lục soát lưu linh cặp kia đùi đẹp tức giận răng ngưỡng n a nghe ý của nàng tự nhiên cũng biết bởi vì nay điểm phá sự cùng tiểu mộng trong lúc đó nháo đi ra ngoài vấn đề ha h a không cần ta còn là thường xuyên rèn luyện trái lại lưu nữ sĩ còn là ăn nhiều một chút tần phong thuận lợi đưa tới dù sao chơi đ ù a nhiều thuộc hạ nhiều người như vậy vẫn chờ ngươi đi ăn đây thật tiên sinh bản thân thừa dịp nóng ăn đi lưu nữ sĩ khách khí với ta cái gì một đám người nhìn tần phong cùng lưu linh hướng về hai thận là đẩy tới ngăn trở đi trên mặt là tương đối đặc sắc ra sức mời ra sức từ chối đưa th lưu linh hiển nhiên không muốn cùng tên khốn kiếp này nhiều dây dưa dù sao đối mặt giết thứ kẻ thù có thể có phần này dễ dàng tha thứ đã là của nàng c ự c hạ ném cho tần phong một trăm đồng tiền xoay người rời đi lưu lại tần phong cầm hai thận ở trong gió phiêu đãng mẹ nó tần phong ăn thận đem một trăm đồng tiền cho một bên thu số sách lao lý thúc sau khi thấy bất mãn nói đem tiền còn lại làm cho đưa qua người ta cũng không muốn lấy ta lại càng không muốn lấy lao lý thúc t r ậ n mắt nói một phần hàng một phần giá cả buôn bán không thể chiếm người tiện nghi, làm người càng không thể chiếm tiện nghi nhỏ đã biết ta đưa trở về còn không được sao tần phong nhìn lên lão lý thúc muốn tiến hành nhân sinh giáo dục liền một trận nhức đầu bận tâm đưa qua chín mươi đồng tiền nhét trong túi g ặ m thận liền theo lưu linh rời đi đường đi tới trên đường có nữ nhân thấy tần phong không cố kỵ chút nào cẩn thận có khi là khinh thường có khi là nhiều hứng thú quét đạo qua tần phong phía dưới tần phong cũng không phải lưu ý nếu như đặt ở trước đây khẳng định tìm cái này khiêu khích nữ nhân chơi một chút làm ộ t n ào nhưng bây giờ là hạ quyết tâm giữ mình trong sạch ít nhất cũng phải tìm lai lịch thuần khiết hoàng hoa khuê nữ hạ thủ mới được làm tần phong ở trong đám người tìm tội một hồi tìm được lưu linh thời điểm lại phát hiện vị này hắc đạo đại tỷ đầu phía sau nhiều mấy người hộ vệ áo, đen. xem mấy đứa trẻ t r â u không nhanh không chậm ly khai tần phong bịu m ô i liền đi theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi hai nữ nhân điên chương sáu mươi hai điên rồi nữ nhân c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một nghìn hai mươi hai mươi một số lượng t ử hai trăm m t ư ơ i bảy bảy tần phong tốc độ rất nhanh ăn hai chuỗi thận nướng cũng không chậm bất quá khi hắn chạy tới những người này phụ cận sau khi bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp lưu linh sắc mặt tuy rằng như trước như bình thường thông thường lạnh như băng làm cho cao cao tại thượng cảm giác nhưng rõ ràng có một tia phẫn nộ mà sau lưng hắn kia bốn nam tử như bảo tiêu thông thường nhưng tại chung quanh trái phải nhìn thời điểm mang theo vài phần cảnh giác mà tới gần lưu linh một cái nam tử còn lại là nhìn chằm chằm lưu linh tại tay phải hắn ngược một tay đao thân đao giấu ở tay đao trong bị ép buộc t ầ n phong sửng sốt cực kỳ kinh ngạc người nữ nhân này sẽ ở địa bàn của mình bị ép buộc dựa theo mập mạp cùng đặc biệt nói lưu linh thế lực khống chế được phố lớn ngõ nhỏ cho nên lưu linh dám một thân một mình đi ở chen trúc đường đi bởi vì không ai sẽ không biết sống chết đi gây sự với nàng hơn nữa, nàng tuy rằng một thân một mình nhưng khẳng định bốn phía cất dấu bảo tiêu thế nhưng chung quanh nhìn nơi nào có thể thấy bảo tiêu thân ảnh ông ngọc ông lưu linh trên người điện thoại di động kêu lên phía sau nam tử kia rõ ràng khẩn trương không ngừng trầm giọng nói nghe điện thoại nên nói như thế nào ngươi minh bạch bằng không chúng ta chính là l i ề u mạng chết cũng muốn cho ngươi máu tươi tại chỗ lưu linh hơi nhịu nhũ mày nhưng đưa qua điện thoại của mình đặt ở bên hai này ta đã biết đơn giản hai câu điện thoại cút lưu linh thậm chí không có nhiều lời một chữ rất nhanh mấy người xuyên qua đám người đi tới đường đi một cái âm u ngõ chỗ ngõ rất sâu hai bên đều là ăn vặt đường nhà lầu đa số có ba lầu bốn tầng hai người đầu tiên là cẩn thận địa tra xét b ố n phía mà hai người khác thì là dùng lưu linh đi vào đang xác định không ai theo dõi thậm chí không ai chú ý sau canh chừng hai người mới là đi vào thần phong ủy ở một bên trên tường cũng coi đến trong đường hẻm mặt nước sơn đen kịt t r u n g quanh để một Ít sinh hoạt rất rời tản ra một cổ mùi hôi thối hắn nhìn ban đêm năng lực vô cùng tốt thấy rõ ràng bốn người mở ra một đạo cửa sắt ép lưu linh tiến vào lưu lại một người đem cửa sắt từ bên ngoài khóa lên sau đó trở thành ngư không việc gì sửa sang một chút quần áo đi ra ngõ nhìn chung quanh cũng đi tới một cái sạp nhỏ trước mua một một ít thức ăn đem mình làm phổ thông du khách mới vừa quay người lại lại không cẩn thận cùng ăn thận lại gần tần phong đụng phải một chút không có ý tứ không có ý tứ thần phong bận tâm nói chỉ lo mai ăn không thấy được người không có việc gì lần sau chú ý một chút người này tựa hồ là tâm tình không tệ cười nói ở đây buổi tối náo nhiệt nhiều người lần sau cẩn thận một chút thì tốt rồi tần phong bận tâm cười làm lành vài câu đợi người nọ sau khi rời đi thần phong ăn xong rồi tất cả thận mà hắn lại mua một ít những thứ khác ăn xem tên kia rời xa sau mới là xề gần ngõ đi tới trước cửa sắt đem cái lỗ thai rán tại trước cửa sắt cẩn thận lắng nghe không có nghe được bất luận kẻ nào tiếng hít thở lần này là yên tâm ăn xong rồi tất cả ăn lấy ra một thanh mới từ kia trên thân người thuận tới cái chìa khóa mở ra cửa sắt phía sau cửa sắt là một bóng tối h à n g lang hai bên để một ít b ừ a b ộ t vật dưới đất cũng tràn đầy bụi có mấy người chân của ấn hướng về bên trong kéo dài đi tần phong đóng kỹ cửa sắt theo vết chân đi vào cái này cuối hành lang là quả hướng trên lầu thang lầu bất quá bị tấm ván gỗ cho che ở mà ở bên kia thang lầu phía dưới là cái g i n phòng chắc cũng là để tạp v tựa ở bên tường cũng nghe được bên trong có bốn người tiếng hít thở lưu lão đại một thanh âm trong đó khàn khàn ra hỏa trầm giọng nói mạng mội mời đến đây chính là muốn hỏi một vấn đề nói lưu linh thanh âm bình tĩnh hiển nhiên cũng không lo lắng tình cảnh của mình diệp lão đại rốt cuộc là có phải hay không ngươi hãm hại lưu linh h ừ một tiếng không sai tần phong nghe xong tâm lý cả kinh cái này diệp hạo thế nhưng đông nam hắc đạo một viên đại tướng cũng là đại ca cấp nhân vật chắc là cùng lưu linh đều thuộc về nam hoa bang trước đó không lâu tại quét hát trong hành động bị bắt bỏ tù hắn nhưng khi nhìn cái tia tý t ư c là diệp mộng kỳ thân thủ bắt ba người kia hiển nhiên là đã đã biết việc này trước khi người nọ thanh â m có chút tức giận trầm giọng nói diệp lao đại đối với hoàng lao gia tử trung thành và tận tâm đối với nam hoa ban g tuyệt không hài lòng một thân can đảm đối với huynh đệ càng đối xử bình đẳng chính là hoàng lao gia tử chết đi ngươi chiếm hoàng lao gia tử vị trí diệp lao đại cũng chưa nói hai lời lưu lao đại ngươi hãm hại diệp lao đại có đúng hay không quá mức hung ác tân phong n h i u nhữ mày xem ra cái này hoàng lao gia tử đó là l i u linh nếu nói chấm trước đông nam tỉnh hoa nam bang trước một đời đại lao không nghĩ tới còn là một lao gia tử cấp bậc cái này chính là các ngươi muốn hỏi l i u linh không trả lời l mà là như trước bình tĩnh nói các ngươi sẽ không sợ chết sao chết diệp lão đại trở ra chúng ta liền hạ quyết tâm l i ề u mạng chết cũng muốn bắt được phía sau mà người người nọ hiển nhiên đối với lưu linh bình tĩnh thái độ có chút bất mãn quát d ẹ p đường lưu linh người bán đứng huynh đệ dựa theo bang q u y nhưng là phải bà đào sáu mắt bán đứng huynh đệ ai tin tưởng các ngươi lưu linh thản nhiên nói nam hoa bang không có người tin tưởng các ngươi theo như lời nói ha ha ha người nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy dễ dàng đã bắt được ngươi người nọ khinh thường nói ngươi chẳng lẽ không biết vì sao những thủ hạ của ngươi vì sao không có xuất hiện lưu linh ngươi cuối cùng là một nữ nhân ngươi cho là trong bang có bao nhiêu người phụ ngươi diệp lão đại bị bán đứng ngươi cho là không ai hoài nghi ngươi cho là ngươi làm rất sạch sẽ tân phong mừng tỉnh gật đầu chỉ sợ là một núi không thể chứa hai quả a diệp hạo là tiền nhiệm bang chủ kiện tướng đắc lực tư lịch tự nhiên không cần phải nói tại toàn bộ nam hoa bang nghĩ đến cũng là nói một không hai chủ mà lưu linh làm một nữ nhân chấp trưởng nam hoa bang tự nhiên sẽ không cho phép có người uy hiếp được nàng địa vị của mình cho nên bán đứng diệp hạo bị diệp mộng kỳ làm bắt nhưng lại đưa tới bên trong bang một ít diệp hạo chết chung phần tử hoài nghi cố cho nên mới náo loạn như thế vừa ra còn có cái gì nói người ó i đi. hết ra u n thản h、si、người người. Người kia nói n nghiêm mặt sắc đã cực kỳ dữ tợn trong thanh âm tràn đầy tức giận cùng hung tàn ngươi cho là người đem hại chết hoàng lao bang chủ người nhà sự tính hãm hại cho chương đường chủ chuyện tình ai cũng tin tưởng sao h tần phong bên ngoài nghe cũng là trong lòng không khỏi thở dài thở dài sợ rằng tên kia nói đều là thật kia lưu linh cũng quá đọc gắt giết hoàng bang chủ người nhà hám hại cho trường đường chủ hại chết trường đường chủ sau tương đương với kẹp kỳ cánh chim sau đó tại hại chết hoàng bang chủ đang hám hại hoàng bang chủ thủ hạ đắc lực diệp hạo sợ rằng nữ nhân này ở trong đó không ít chơi đ ù a tốt lắm nên biết ta cũng đã biết lưu linh thản như nói ngươi có thể vào được đứng ở cửa tần phong sửng sốt trong lòng hiện lên không có khả năng b à chữ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi ba tự sát việc này ta không quá am hiểu chương sáu mươi ba t ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n một trăm chín mươi một số lượng t ử hai trăm hai mươi bảy bốn nếu như nói thực sự bị người nhận thấy được tồn tại như vậy chỉ có liên minh kêu mấy người trung cực thích khách mới có khả năng mà lưu linh hiển nhiên không bản sự này thế nhưng ba người kia còn lại là sắc mặt đại biến đ ố n g nhiên mở cửa lại xem đến đứng ở cửa t ầ n phong mà rõ ràng thấy tần phong sau ngay cả lưu linh tất cả giật mình thiếu chút nữa thốt ra tại sao là ngươi một người lưu linh ngươi khó tránh quá khinh thường chúng ta ngươi nọ chỉ thấy tần phong một người không thèm cười nói tần phong cũng vô tội nhôm b a i móc ra chín mươi đồng tiền tới ta nói ta là tới cho nàng tìm tiền lẻ ngươi thì không một chết người nọ dẫn quát một tiếng một quyền liền đánh tới tần phong cũng b n g lòng tránh thoát sau nghe được xa xa tựa hồ chuyển đến một trận sổ soạt âm thanh biết ba người này sợ là sống không được không thể làm gì khác hơn nói ta không muốn cùng các ngươi làm ở mỹ cũng không muốn x n g cùng các ngươi nam hoa ban g chuyện tình thế nhưng ta có thể chính xác nói cho các ngươi biết các ngươi giết không được người nữ nhân này muốn sống hiện tại trốn còn kịp ba người kia rõ ràng sửng sốt mà ngồi ở phía sau lưu linh sắc mặt thoáng đổi đ ổ i lúc này kia dẫn đầu nam tử đ ố n g nhiên nhận được một cú điện thoại móc ra nhìn một chút cũng biến sắc đối với phía sau huynh đệ hai người nháy mắt cũng không quản tân phong trực tiếp xông ra ngoài chạy tới trên thang lầu đạp ra kia cách tấm ván gỗ chạy về phần có thể hay không sống chạy thoát tần phong có thể vô pháp p h ả n đoán t r ờ i biết cái này lưu linh an bài nhiều ít m ạ i phục tần phong lúc này đi vào bên trong cái phòng đỏ trong phòng sáng màu vàng nhạt bóng đèn mà lưu linh lúc này ngồi ở một cái cũ kỹ ghế trên thấy tần phong sắc mặt mang theo một tia hàn ý ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi đừng như vậy tần phong đi lên trước đi tới lưu linh trước người lưu linh bởi vì ngồi hai tay bị trói ở phía sau tần phong thẳng ngãi này không c ố kị chút nào nhìn nàng trong cổ áo mơ hồ trương khai cổ áo có thể thấy bên trong áo lóc màu đen tần phong gãi gãi mui đi tới lưu linh phía sau nói ta có thể hỏi ng lưu linh đối với tần phong không lễ phép cử chỉ không thấy tần phong nghi ngờ nói ngươi là làm sao biết ta ở bên ngoài ngươi không hẳn là ở bên ngoài ta đã nói rồi tần phong lắc đầu trong lòng lại bắt đầu mắng to đặc biệt mắng nhất định là chết người què nha nhất định là thấy ta theo dõi không qua đây con mẹ nó ngươi tới ta cũng không đánh ngươi bất quá tâm lý mắng thì mắng ngoài miệng lại không nói những lời này mà là giải khai lưu linh bị trói ở hai tay của nói coi như ngươi đi xa không thì ngươi khẳng định sống không nổi nữa ngươi cho là chỉ bằng ba người bọn hắn lưu linh hoạt động thủ đoạn lấy r a kẹp ở cổ háo suýt nữa muốn trợt đến bộ ngực kia chín mươi đồng tiền tiền lẻ c ư ờ i lạnh nói tần phong nhún vai cũng không có giải thích cái gì nếu như những chuyện kia thật là lưu linh làm tần phong nhất định phải đem lưu linh giết đi chấm dứt hậu hoạn người nữ nhân này quá đ ộ c ác, t ự cái giết đệ đệ nàng cùng tình nhân chờ biết nàng sẽ chơi ra hoa chiêu gì tới thế nhưng lúc trước hắn đã đáp ứng rồi người quẹ không giết nàng người quẹ coi như là giúp mình một chuyện hơn nữa cộng thêm trước kia vài lần giao tình tần phong cũng không tiện thất tín với người thủ hạ của ngươi sắp tới ta phải đi tần phong nghe được cách đó không xa thanh em tới gần nhún vai một cái nói lưu nữ sĩ muốn ăn thận nói ta sau này tặng cho người hai cân l ư u linh hừ lạnh một tiếng vừa đứng vậy lại nghe được răng rắc một tiếng tần phong s ừ n g sốt vốn dĩ một chân bước đi ra nhưng vẫn là tò mò xoay người lại cũng nhìn trận mắt h ố m mồm nguyên lai l ư u linh ngồi cái ghế kia thực sự có chút cụ nát cho nên thành lập không ít gai ngược có thể gai ngược thâm căn cố đế các loại mà cô nàng mặc chính là liên y váy ngắn phải b ắ p chân trung bộ tất chân bị ô m lấy theo lý thuyết chất lượng cũng không sai tất chân lại phá hơn nữa l i u linh bởi vì nghe được thanh âm còn theo bản năng xoay người nhìn phía sau lại làm cho tất chân lên lớn rõ ràng đứng ở tần phong trong mắt nói như vậy xem nữ nhân bắp chân mùa hè ngày ai cũng có thể thấy thế nhưng có thể thấy xé nát vụn tất chân bao quanh đùi đẹp vậy không quá dễ dàng da thịt trắng như tuyết cùng vớ cao màu đen lẫn nhau đối lập không ngừng kích thích đến tần phong ánh mắt tần phong nhịn không được gãi gãi mũi hắc hắc hít hai tiếng nữ nhân này chân thật đẹp không thể chối cãi có lẽ là chú ý tới mình vấn đề lưu linh xoay người m ặ t không thay đổi nhìn thoáng qua tần phong tần phong lại quan g côn núi vai ta nói cái gì cũng không thấy ngươi cũng không tin hắc hắc chờ một lát thuộc hạ của ngươi tới thời điểm này thế nhưng lưu linh làm ra đối sách lại làm cho tần phong trợn mắt hốc chỉ thấy vị này đại mỹ nữ đứng ở đó cũng không quản đứng đối diện một cái đại lao ra thân thể hơi không lưng hai cái tay từ đáy quần dối đi vào thoáng cai đem tất chân cây xuống ta đệ tần phong trận mắt hốc mồm nhìn lưu linh nữ nhân này cởi giày cao gót rất nhanh đem tất chân từ hai chân của mình lên c ớ i r a một đôi đùi đẹp hoàn toàn triệt lộ ở tại tần phong trước mặt liền sông nữ nhân này cởi quần áo quá trình tần phong đều cảm giác một trận miệng khô lơi khô muốn đem nàng ngay tại chỗ bất quá ngẫm lại người ta tiểu đệ liền sắp tới hơn nữa còn là kẻ thủ vẫn là không nhị được lưu linh cầm trong tay tất chân thoáng nhịu nhũ mày thấy tần phong theo bản năng nhận lấy nếu muốn gửi một cái thời điểm bận tâm dừng lại bản thân động tác bất nhã lưu linh cười lạnh một tiếng sau m ặ t không thay đổi đi ra ngoài tần phong còn lại là nhìn trong tay tất chân có chút không nói gì lưu linh ý tứ tự nhiên là không muốn để cho người thủ hạ thấy nhưng ở trong phòng vậy cũng mất mặt còn tưởng rằng bị làm cái gì không sạch sẽ sự tình cho nên trực tiếp cho tần phong kia tốt nhất nhìn lưu linh bóng lưng tần phong bất đắc gì như mai nhìn một chút trong tay tất chân trực tiếp vân vê lại nhìn trong túi c o như là cho nàng rút một tay bất quá cô nàng thật là đủ hào phóng bởi vì vừa mới như thế vừa ra chờ tần phong sau khi rời khỏi đây bên ngoài trong hành lang đã là đèn đốt sáng trưng thủ hạ đứng thành hai hàng khoảng t r ừ n g có hơn bốn mươi người mỗi người là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị tần phong đi lúc đi ra lại thấy lưu linh đang cùng một cái trung niên nam tử còn có người quẹ nói cái gì những người còn lại không nghĩ tới còn có những người khác từng cái một nộn nhịp nhìn qua tuy rằng cũng không hiền lành thế nhưng có ánh mắt của mấy người còn lại là sắc ý tần phong nhịu nhữ mày nhìn sang lại thấy được dương anh còn có mấy người khác mà đứng tại lưu linh bên người trung niên nam tử kia trong mắt cũng lóe lên một kia xa ý trái lại người quẹ không có kinh ngạc hạ tự nhiên là biết tần phong đã ở không thì trách nhiệm cũng sẽ không bị tần phong cho vô ý thay thế người là tần phong trung niên nam tử kia đi lên trước âm xâm xâm nói tần phong gãi gãi mũi lại nghe tới tay trong một trận mùi thơm không có hảo ý nhìn thoáng qua lưu linh sau thản nhiên nói tại hạ tần phong làm thế nào t ố t t ố t giết người của chúng ta còn dám t i ê u ngạo trung niên nam tử âm chầm nói vừa lúc ngươi cũng thấy cái không nên thấy ngươi tự sát hay là chúng ta đạo thủ tần phong sửng sốt vòng qua nam tử nhìn thoáng qua người què người quẹ lại bất đắc dĩ vô vô cái chán nhưng không có ngăn cản trung niên nam tử kia dù sao việc này là cho trong ban báo thù Hắn trương ự nhiên không tốt công nhiên đứng tốt a khai, làm ly tần thế phong n h n không nói à, tần phong vạn nhất nổi dẫn lên,、cái、này g h cái à nhân n khẩu ư ờ i t hải ậ t thể tuyệt không không nhìn, cách binh hắn chiến h xưng gần người vương, năng đủ đấu đấu đối có lực là p xem thường. muốn thường, Trưng không phòng. hải đồng là ai không đồng ý phòng. Trưng hải báo đột kích đội cùng tam giác châu bộ đội đệ nhất trầm trồ khen ngợi cũng g ụ c không đồng ý đánh một trận sau đó mở bàn khẩu mua tần phong thắng、Cực、cả ự c c đời tích lũy nếu không các ngươi đọc thủ tần phong suy nghĩ một chút nói tự sát việc này ta không quá am hiểu người khác cứng rắn nhét cho ta người t i n không c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vắn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g h một trăm bốn mươi một số lợi từ hai trăm bốn mươi sáu tám dương anh trung niên nam tử kia quát một tiếng nguyên vốn đã ma quyền sát trưởng dương anh nghe được đại lao nói sau bật người chạy tới đứng ở một bên lưu linh không nói gì mà là thờ ơ lạnh nhạt người quẹ thẳng thắn không chút nghĩ ngợi trách nhiệm hắn bảo hộ lưu linh an toàn về phần tất cả quả nhiên là không quan tâm trung niên nam tử kia xem lưu linh không nói gì biết nàng là ủng hộ cố trầm giọng nói tần phong n g ư ơ i giết ta bên trong ban g huynh đệ hôm nay tất nhiên cùng ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ dương anh ngươi là hình đường đệ tử biết nên làm như thế nào à là dương anh tiến lên một bước một m chín người cao to chẳng hơn phân nửa ánh đèn đứng ở hơn bốn mươi người trước mặt cùng tần phong rằng co trái lại rất có uy phong hắn là biết tần phong rất có thể đánh cho nên không dám có chút sơ suất một đôi nắm tay bóp ca ca rung động mắt hổ trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cũng không mạo m ộ i tiến công đứng ở một bên người quẹ xem tần phong tay phải thành những c h à o trạng biết hắn mặc dù là không giết dương anh cũng muốn phế đi dương anh cho lưu linh một cái cảnh cáo hơn nữa hiện tại giết dương anh tần phong cũng có thể bình yên rời đi hắn chắc chắn sẽ không có cái gì cố kỵ dù sao cũng đã chọc lưu linh tại rất chọc một điểm không sao cả hơn nữa nam hoa bang tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện tối nay tình nói ra nghĩ vậy người quẹ thẳng thắn là mắt nhìn m ú i mắt đ i ế t tai ngơ trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ khác lưu linh thế nhưng ăn mặc tất chân ra cửa hiện tại trên hai chân tất chân không cánh mà bay nếu như nói cùng tần phong người kia một chút quan hệ không có hắn đánh chết không tin dù sao tần phong trước đây cũng là việc xấu lo lộ chiêu không ít nhân tình chẳng qua là khi dương anh nghĩ muốn lúc đậu thủ lưu linh bỗng nhiên quát dẹp đường dừng tay dương anh nào dám cãi lời lưu linh mệnh lệnh trừng mắt một cái tần phong sau đứng ở một bên mà trung niên nam tử kia cũng không dám có bất mãn thấp giọng nói ban chủ làm hắn đi lưu linh thản nhiên nói trung niên nam tử sửng sốt nhưng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ phất tay một loạt người toàn bộ nhường ra một con đường tới tần phong lắc đầu cũng không dừng nên ngang không nhìn rất hơn bốn mươi nhân khẩu người tức giận ăn thịt người vậy ánh mắt trực tiếp đi đi ra ngoài l ư u linh nhìn thoáng qua tần phong bóng lưng tại nhìn thoáng qua người què trầm âm không nói đi ra ngoài nàng mơ hồ biết một chút người què lai lịch cũng biết người què thân thủ cũng biết người quẹ là của tư nhân bảo tiêu sẽ không nhúng tay bất kỳ bên trong bang chuyện tình tối hôm nay nếu như không phải là mình lấy thân phạm hiểm người quẹ chắc chắn sẽ không đ ậ u thủ thế nhưng người quẹ tuy rằng đáp ứng rồi thế nhưng không có xuất hiện đây nhất định cùng tần phong có quan hệ bằng không lấy người quẹ tâm tính tự nhiên sẽ không để cho bản thân đối mặt tử vong uy hiếp như vậy chỉ hai loại khả năng người quẹ làm c h ế mãi nhưng có khả năng cực tiểu sẽ chính là thấy tần phong tới hắn nghĩ tới cũng vô ích hơn nữa nhìn đến người quẻ cùng tần phong vừa mới ngắn ngủi ánh mắt giao lưu lưu linh bỗng nhiên nhận thấy được bản thân đối với tần phong điều tra xa xa thiếu mà tần phong xuất hiện ở ngóc sau v ề tới lao lý thuốc mặt tiền cửa hàng lại là xa xa liền thấy mạnh chiêu quân đang cùng yến tiểu mộng ngồi chung một chỗ đang nói gì đó xem mập cho bọn hắn bưng lên thịt nướng cùng một một ít thức ăn cũng biết chắc là vừa tới không lâu bận tâm đi ra phía trước yến tiểu mộng coi đến tần phong sau khi như cái tiểu hài tử thông thường hư một tiếng q u y t miệng nhỏiển nhiên rất bất mãn mà mạnh chiêu quân còn lại là b u ồ n cười nhìn tân phong ý tứ rất rõ ràng người ta mang cho ngươi tới giải quyết như thế nào nhìn chính ngươi tân phong cười hắc hắc đặt mông ngồi ở hiến tiểu mộng bên cạnh hiến tiểu mộng rồi lại là quyệt miệng nhỏ mặt t r ậ t đến rồi địa phương khác tân phong gãi đầu một cái còn sinh khí đây coi là vậy đi hiến tiểu mộng nói tân phong trầm giọng nói đó không phải là không chịu được mê hoặc sao tuyệt đối không sao đó đừng nóng giận ừ hiến tiểu mộng nghĩ còn chưa đủ t h à n h ý còn là hư một tiếng biểu hiện kỳ không có khả năng bất quá tuy rằng kính mắt hướng về phía địa phương khác thế nhưng trong mắt cũng q u ă n g đến tần phong nàng ngày hôm qua cả đêm đều ở đây nghĩ người xấu này xem nàng cái này phó tư thế sợ trong lòng cũng chỉ là rất cây gai tần phong nếu như đang dùng điểm tâm cũng có thể tiêu trừ cái này ngắn cách thực sự ta phát h ệ thực sự sẽ không tần phong bận tâm tiến lên trước đi góp rất gần ngươi xem một chút ta đều mười năm không gặp ngươi ngươi còn như thế đ ưa thích ngươi phần này tâm thiên địa chứng giảm a cắt dịu dàng yến tiểu ngộng trong lòng nghĩ cười nhưng vẫn là bản đến gương mặt t cùng cùng những p thứ rằng ô n nói lươn n g ái, qua h vô dụng kia mềm mà nói thế nhưng yến tiểu ngộng không dấu mới đang hoàng sinh hoạt tại trong thành thị không tiếp xúc qua cái gì chiến tranh càng miễn bàn giết người nặng có rất nhiều đô thị nữ tính nên vẫn có tâm tư ưa thích nghe một ít dấu ngon dấu ngọt hơn nữa còn là khi còn bé thích nam nhân dấu ngon dấu ngọt rất lâu yến tiểu ngộng đều ở đây cảm tạ đến tại bản thân sắp đem hắn quên mất thời điểm hắn như anh hùng vậy đứng ở trước mặt mình nàng rất cảm tạ duyên phận làm hắn một lần nữa về tới bên cạnh mình cũng không biết nói nhiều ít dù sao cũng yến tiểu ngộng trên mặt cũng dần dần nhiều vài phần dáng tươi cười đợi được nàng ngăn trở tần phong nói sau tần phong cũng thở phào n h ẹ nhóm tại nói xong thực sự không tử bất quá ta ba mẹ chỗ đó chính ngươi đi giải quyết ta yến tiểu n g ộ n hư một tiếng nhưng vẫn là chi kỷ đưa cho tần phong một chén nước trả ngoài miệm cho người ba mất mặt ai việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn thần phong uống nước trà thở dài bất quá không đợi cái này một ngụm nước nuốt xuống bụng trong yến tiểu ngộng đ n g nhiên tới một câu rất nghi ngờ mà nói đây là cái gì tần h phong n g ẩ n ra nguyên lai là trong túi nhét đến tất chân lọt đi ra đâu vốn là không sâu có thể đem tất chân toàn bộ nhét vào cũng không tệ một hồi này ngồi xuống tự nhiên đ ể ép đi ra một khối yến tiểu ngộng thế nhưng nữ nhân liếc mắt liền nhìn ra đưa tay lôi ra một bộ p h ậ n tới vốn di tại đối diện uống trà cười hếp mắt mạnh chiêu quân thấy bị yến tiểu n g ộ n lôi ra ngoài rõ ràng đổ tất chân một miệm trà toàn bộ phun ra ngoài tiến tiểu mộng đó là toàn thân run một cái tất chân là xé mở là nữ nhân nàng đều nghe thấy được một nữ nhân hương vị không thể tin nhìn tần phong tần phong bất đắc dĩ trước đem tất chân một lần nữa nhét đứng xem yến tiểu mộng vành mắt tường đỏ nước mắt không ngừng đang nổi lên ta nói không có gì cả phát sinh đây là một cái nữ nhân cứng rắn nhét cho ta người tin không t ầ n phong cười khổ nói chỉ là lời này đảm nhiệm nữ nhân kia đều có chút khó mà tin được y ế n tiểu mộng càng như thế vốn dĩ vừa tha t h ứ tần phong nhưng không nghĩ tới chiêu quân tỷ có thể đưa ta về nhà sao yến tiểu mộng xoay người sang chỗ khác thanh em có chút run dậy t ầ n phong biết nàng là không dám nhìn cũng không muốn xem tự cái mạnh t h i ê u quân cho t ầ n phong một cái người tự giải quyết cho tốt ánh mắt bận tâm khoác lên yến tiểu nộng cánh tay xem yến tiểu nộng nước mắt đều nhanh muốn đi ra trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ cái này tần phong lại đùa cái gì yêu tiêu thân nhưng là không nhiều nói bận tâm mang theo yến tiểu nộng rời đi trước vốn gì ở một bên tiểu bản tử lại có chút nghi hoặc dù sao tần phong đi cũng sẽ không đến tháng hai năm một k h ô n phút nếu là thật có chút gì cái này cũng quá nhanh một chút ta tốt xấu trước khi cũng ăn hai t h ậ đây phong ca tiểu bản tử đẩy một cái tần phong ngươi không đi truy tốt xấu giải thích giải thích a giải thích cái gì a tần phong thở dài hiện tại đang đau lòng rất hơn nữa đồ chơi này thật tại trên người ta còn là nữ nhân xuyên qua nói nàng cũng không tin vậy cũng cũng là bất quá phong ca ngươi nếu như thật muốn có chút gì có thể hay không giấu tín điểm ai vậy a ngài sẽ không nhanh như vậy tìm đến một mỹ nữ a tiểu ban t ử không nhịn được việc này thật không nhịn được cẩn thận hỏi ta dựa vào ta không phải là quên sao tần phong bất đắc dĩ trận trứng mắt đều là lưu linh cái này chết tiệt đàn bà mẹ nó tiểu ban từ nuốt ngụm nước miếng lưu linh cái tia nam hoa ba người đứng đầu nội danh hắc đạo nữ cường nhân không tối hôm o n nàng g ca trước thực mặt, h sự qua lên gài bẫy một lần lưu phong kết quả hôm nay cái bị lưu linh cho gài bẫy một thanh tuy rằng đều không phải là cố ý nhưng thần phong đông nhiên cảm thấy đây hết thể thật là nhân quả tuần hoàn trên đường về nhà cũng một mực suy tính có đúng hay không nên tu tu đạo s â m s â m phật về đến nhà bất quá nghĩ đến cấm dục phương diện k i ê n kỵ còn là kiên quyết tuyệt rất cài ý niệm này mới vừa mới vừa đi tới cửa tiểu khu một chiếc màu đen xe con rừng ở bên chân của hắn tần phong thoáng nhịu nhữ m ả y thấy trên xe đi xuống một cái khoảng t r ừ n g hơn ba mươi tuổi nam tử mà sau lưng hắn ba người là hai mấy giờ trước khi ép buộc lưu linh người của xem ra bọn họ thật đúng là trốn thoát nhị ca chính là hắn một người trong đó tại nam tử trước thấp giọng nói nam tử kia gật đầu đưa tay ra nói tần tiên sinh tại hạ diệt đảo chúng ta quen biết sao tần phong không có cùng hắn nắm tay mà là hỏi ngược lại diệp đào cũng không thèm để ý tần phong cử động lắc đầu nói không biết thế nhưng ta ngươi đều biết địch nhân của địch nhân liền là bằng h ư u người giết lưu linh đệ đệ cái này tại nam hoa bang không coi vào đâu bí mật ta là diệp hạo đệ đệ lưu linh hãm hại ta đại ca xấu ta nam hoa bang bớt đi tần phong lắc đầu đây là các người nam hoa bang nội bộ sự t ì n h ta không muốn nhúng tay cũng không có hứng thú nhúng tay nếu như ngươi tìm ta hợp tác vậy thì thật là một chuyến tay không lưu linh tìm ta phiền phức ta cũng ưa thích tự mình giải quyết ân diệp đào phía sau mấy người nhộn nhịp cao mày không vui tần phong thái độ trái lại diệp đào nhìn chằm chằm tần phong ít khi sau khẽ gật đầu diệp đào đời này không thích thiếu nhân tình tần tiên sinh nếu đã cứu ta mấy cái này bất thành khí huynh đệ diệp đào tự nhiên sẽ trả lại cho tần tiên sinh tần tiên sinh yên tâm diệp mẫu người cũng sẽ không phải dày tần tiên sinh s i n hoạt h dứt lời diệp đào xoay người về tới trên xe còn lại mấy người tiểu đệ có chút đệ nén ngồi xuống lại tần phong n h ị nhữ mày bản thân đi về nhà bên trong xe thủ hạ bất mắn nói nhị ca khách khí với hắn cái gì coi như là có chút bản lánh chúng ta cũng không tất cùng hắn kéo cái gì nói nhảm. diệp đào sắc mặt xúc tích đến tức giận quát dẹp đường tần phong có bản lĩnh hay không không sao cả hắn nếu cứu các ngươi chúng ta sẽ còn thiếu nợ thì trả tiền hùng thiếu hắn ba cái mạng thuộc hạ người không nói thêm gì nữa nín gương mặt gần nhất bọn họ trôi qua quá bị đè nén đại ca bị hại bỏ tù vốn cho là sẽ không bị lậu kế hoạch bị lưu linh một tay bày ra đảo khách thành chủ thiếu chút nữa đã đánh mất tính mệnh bọn họ nơi nào sẽ có lòng thanh thản đi trả nợ đi ra l a n lộn sớm nên lường tới diệp đào xem mấy tên thủ hạ bóng bẩy không vui sắc mặt của lắc đầu trầm giọng nói đại ca một mục nói nam tử hán đại trượng phu sống, liền sống đỉnh thiên lập địa. có cựu báo cựu có t o á n báo toán ai kính ta một thức chúng ta còn hắn một trượng có thể là chúng ta bây giờ lấy gì trả một gã thủ hạ cười thẳng nói chó nhà có tăng thông thường hôm nay qua đi có thể sống bao lâu đều là cái vấn đề lưu linh thủ đoạn đ g ác, toàn bộ nam hoa b ă n g c ó thanh n i ầ m phản đối đều bị nàng ném vào đông tiên sông làm m ố i cho cá nhị ca hiện tại các minh đệ lòng người bàng hoàng đi đi t á n tán còn dư lại đều là nhìn đại ca còn sống muốn cho đại ca làm trước gì thế nhưng đại ca ở bên trong c á i gì không nói cái gì cũng không làm hắn còn không biết sao nam hoa bang đã không phải là trước kia nam hoa bang không ai đồng ý đứng ra giút chúng ta lại nói vài người đều đã mắt hổ dưng dưng diệp đào cắn răng trầm giọng nói đại ca là vì nam hoa bang lúc đầu hoàng lao bang chủ đem hắn từ người chết trong đống m ò đi ra đại ca lại làm sao có thể sẽ cho làm chó săn phá hủy hoàng lao bang chủ tâm huyết l ư u linh người nữ nhân này chính là nhìn đúng đại ca điểm này mới dám không kiêng nghề gì cả nói đến đây diệp đào không có ở nhiều lời chỉ là trong mắt hắn lựa giận cùng s á c ý làm cho cả bên trong xe bộc phát áp lực tần phong sau khi về đến nhà bất đắc di thở dài ngồi ở trên ghế salon hắn còn đang suy nghĩ đến thế nào tại h ế n tiểu m ộ n chỗ đó lấy lỏng dù sao việc này có chút khó mà giải thích đ a người sầu Tần Chiêu Quân mi kiểm điểm Mạnh thời khổ thấy、tần、Phong trở trên đã cũng ở về, đi lên trước đem trong tay túi ném vào một bên, đặt túi lên bên, trong ném mông trước tay một vào bày ở trên ghế salon, kiếp sức cười hiếp mắt nhìn Tần Tần Giót Tốt. salon, nhìn Phong. Nàng nói cái gì sao? Tần Phong lại gần hỏi. Giót chén nước. cươi sức cười cái kiếp hiếp lại hỏi. sao? gì Người ở dưới mái hiên trước thấp cái đầu tần phong cho bưng chén nước mạnh chiêu quân lại mỹ tư tư uống một ngụm hơi nhịu nhũ m ả y lạnh nước nóng quá nóng cố ý cho người thổi tốt tần phong cắn răng nghiến lợi bài trừ một cái dáng tươi cười mạnh chiêu quân đem cái chén một chuyện tần phong bận tâm nhận lấy đặt ở một bên mạnh chiêu quân còn lại là cười h í p mắt nói bả vai ta có chút mỏi tần phong hít sâu một hơi nhà lúc đi ra hai tay chậm rã ép xuống nghị kha mới là đi tới phía sau cho mạnh chiêu quân x o a bóp vai mạnh chiêu quân là không dám ở được voi đòi tiên nói nói chung một câu nói rất đau lòng phi thường đau lòng nàng rất không biết ngươi tại sao muốn làm như vậy mạnh chiêu quân thay đổi cái tư thế tần phong lúc này cũng ngừng động t á c trong tay ngồi ở một bên mạnh chiêu quân nói ta cũng vậy nữ nhân nhìn ra được tiểu mộng đối với ngươi rất lưu ý có thể là không cách nào tiếp thu mười năm trước nàng thích cậu bé biến thành một cái ân hiện tại nam nhân như vậy thần phong ngưỡng ở trên ghế salon bất đắc di t h ở dài thất chân là của ai mạnh t r i ê u quân nháy mắt tò tò mò hỏi tần phong lông mi d ơ n g lên nhưng sau đó rồi lại gương mặt cười khổ đem lưu linh chuyện tình nói đơn giản một lần sau khi nghe xong mạnh t r i ê u quân đều có chút trận mắt h ố t mộm nàng nghe được ra tần phong không có nói láo thế nhưng loại này giải thích cho người khác nói thật ra có chút hư h ú n g tần phong tại hiến tiểu n g ộ tâm lý vốn là có cái không tốt ghi lại mạnh chiêu quân buồn cười nói hiện tại tốt lắm ta cũng không tin chúng đối với người đặc biệt quan tâm tiểu ngộng đây tấn r phong, phong. Không không luôn luôn hảo hảo phong không nói gì đứng dậy hướng về cửa đi đến mạnh chiêu quân hỏi đại buổi tối ngươi làm gì thế đi có điểm buôn bực đi ra ngoài uống chút rượu tấn phong lắc đầu cũng không quay đầu lại ly khai chỉ là bóng lưng có chút giàn mua cùng câu lũ mạnh chiêu con nhìn bóng lưng của hắn tâm lý có chút khó chịu tao mày trầm m ặ t không nói tần phong ra tiểu khu trực tiếp đi tới cách đó không xa quầy rượu cũng chính là cùng yến tiểu mộng lần đầu tiên tại gặp mặt kia cái quầy rượu trải qua mấy ngày nữa tu chỉnh trong quán rượu khôi phục trước kia náo nhiệt tần phong vòng qua sân nhảy đi tới vòng tròn quầy ba trước quầy ba mị n ữ thấy tần phong rõ ràng sửng sốt dù sao lần trước người này ở chỗ này trôn lật bảy tám người tần phong sau khi ngồi xuống muốn một tá bia chờ bia đi lên sau khi tần phong điểm khỏa hương khói tại một mục một chén uống đĩa hắn không có biện pháp cùng yến tiểu mộng giải thích sẽ biến bạn trai ngươi là nổi d a n h chiến tranh cầu vương vì báo thù không tiếp tiên phu sở chỉ cũng không biết uống nhiều ít địa tần phong nghĩ đầu có chút c h o n váng nhìn bay ở phía trước c h a i sài gòn đỏ cũng càng ngày càng nhiều bất quá cũng vẫn muốn uống uống được hắn đứng bên người một cái đồng dạng say hân hân xa lạ mỹ nữ cũng không biết cũng không biết bao lâu hắn cảm giác được có người vô vô bả vai của mình trời xanh cảnh giác làm rượu của hắn ý thoáng rút đi xoay người lại thấy được vẻ mặt bất tiện dương anh Ở rượu tần phong nhìn lướt qua dương anh sau lưng hơn hai mươi người giống như đều là trước khi lưu linh chính là thủ hạn lấy ra một điếu bà s t o mà đốt làm gì trước khi cho ngươi đi ngươi cho là ngươi bây giờ có thể đi tới đi ra ngoài dương anh lạnh lùng nói a tần phong ngưỡng tại trên quầy ba chỉ bằng các ngươi ngươi quá cuồn vọng dương anh thấp dọ n g quát uống rượu đang ngồi ta uống rượu một nữ nhân bỗng nhiên gần sát tần phong tần phong sửng sốt nhìn sang lại phát hiện là một xa lạ không nhận biết mỹ nữ đầu có chút mở mỹ hắn cũng không nhiều nghĩ chờ ta giải quyết rồi bọn họ tại uống rượu với nhau nữ nhân thấy được dương anh phía sau một đám người lại càng hoảng sợ cảm giác say thoáng rút đi cũng không chờ nàng phản ứng kịp tần phong cũng đã tiến lên sông tới Khi dương anh quát một tiếng thật can đảm một quyền sẽ đập tới thế nhưng tần phong lại hai mắt đấm máu hồng quang loại ra nhưng người né tránh rơi dương anh quả đấm của tay trái lại như dao l o n g bắt được dương anh cánh tay kia dương anh cảm giác biết cánh tay tê dần còn không có phản ứng tần phong hữu quyền phản quất vào gò má của hắn lên dương anh bị đau nhất thời hét thả một m tiếng thân thể không tự chủ được muốn lệnh đi xuống lại bị tần phong tay phải ấn ở đầu một bên kia một m é t chín vóc dáng lại câu lũ đến thân thể bị tần phong một cái đầu gối đỉnh đón nhận ở giữa trên đầu a dương anh sắc mặt hiện ra một loại bệnh trạng hừng hồng trong miệng không ngừng toát ra máu k i a lực lượng khổng lồ đè ép làm hắn cảm giác đầu đều phải tùy thời b ể mất tần phong đè nặng thân thể hắn lật đi qua tay phải cánh cho ở giữa đầu tiên n h ấ t xông lên một người bộ ngực dang r á c một tiếng người kia thân thể bị đau hậu thân thể chật lui đụng ngã lăn phía sau mấy người đồng bọn hai mắt đỏ ngầu như khát máu thần sói k i a hấp tấp sát khí đầy dây tại bên trong quầy rượu nhìn hắc áp áp đầu người tần phong liếm môi một cái như sói vào bề dê không ngừng chèm r í ế t giờ khắc này bên trong kè rượu sắt ý dung trời Cực phẩm sát thủ chủ cho phẩm thủ thuê nhà. Tác giả, tinh thần lông toàn văn xem. Thời gian đổi mới, phong mình khi nhu xem. mới, cảm sát Tác giác toàn tử, Tấn từ lông văn gian lượng giả, đổi đi địa số ra rơi vào ôn nhu hương. ít nhất khi hắn lúc tỉnh lại đúng là nằm ở một t r ư ờ n g xa lạ trên giường lớn bên trong gian phòng trang sức rất hệ thống từ đầu giường t r ư ớ c để trang điểm đài đó có thể thấy được đây là một cái khuê phòng của nữ nhân nghe thấy được bên cạnh từng đợt sâu kín mùi thơm của nữ nhân xoay người nhìn lên lại thấy một cái xinh đẹp thục nữ đang đang ngủ say t ầ n phong nhìn chung quanh một chút thấy ở một bên tủ đầu giường lên đệ nặng ảnh c h ụ p cầm sang xem xem lại phát hiện là nữ nhân và một người nam nhân c h ụ p ảnh c h u n g hình như là ảnh kết hôn người kết hôn rồi t ầ n phong một tay còn ôm nữ nhân lông mi dương lên hỏi nữ nhân khẽ gật đầu một cái nhưng thân thể lại nhỏ nhẹ run r u dậy khỏe mắt hàm chứa một tia bi hay hắn đã chết nén bi thương t ầ n phong sau khi nói xong đã nghĩ lấy ra bản thân hai bàn tay đem người ta thông bật rồi nói nén bi thương việc này thật có chút không ra gì ngươi không muốn hỏi một chút hắn là chết như thế nào sao nữ nhân b ỗ n g n h i ê n cười một đôi mắt nhìn tần phong trong t r ò n g mắt có đùa giỡn có hận ý còn có một chút nói không do không nói do ý tứ t ầ n phong n h í u n h í u mày nữ nhân kia duyên dáng gọi to một tiếng liếc trắng mắt thấp giọng nói hắn là bị ta giết chết gì tần phong lại càng hoảng sợ sẽ không lại là một cái lưu linh vậy nữ nhân a nữ nhân cười khúc khích quỷ thần xui khiến cầm lấy tần phong trong tay hương khói chỉ là hít một hơi chính là không ngừng ho khan chờ cảm giác khá mới lên tiếng hắn tại trong lòng ta là bị ta giết chết có đôi khi ta hận không thể thân thủ giết hắn nhìn nữ nhân cắn răng nghiến lợi d á dấp tần phong nhịn không được hỏi cái gì, thủ? Không có gì. đàn ông các ngươi không luôn luôn là ưa thích hoa d ạ i sao nữ nhân t h ả n n h i ê n cười đứng dậy cả sửa lại một chút tóc của mình ăn mặc y phục ngoài miệng nói nhà hoa không bằng hoa dại hương hiện tại ta cũng cho hắn đội nón xanh cho cắm sừng coi như là huế nhau thần phong ha hạ cười không nói gì mà nói bất quá nữ nhân kế tiếp cũng nhìn hắn một cái nói ngươi có thể đi không để lại ta ăn bữa sáng xếp hình nữa sao thần phong nghi ngờ hỏi không cần nữ nhân lắc đầu nói đây chỉ là một đêm tỉnh biết không tần phong xem nữ nhân quyết nhiên biểu tình Buồn bực mặc quần áo vào nữ nhân từ đầu tới đôi u không có nói hơn một câu chỉ là ngồi ở trang điểm trước đài nhìn mình trong gương thần phong rõ ràng thấy được nàng trong mắt nổi lên nước mắt ta đi thật nha thần phong ăn mặc chỉnh tề đứng ở phía sau nàng nói một câu ngươi lưu lại ta cũng sẽ không cho ngươi làm bữa sáng không dự định để điện thoại không cần ta không muốn khi nhìn đến ngươi ta dựa vào hiện tại nữ nhân đều làm sao vậy trước một giây ân ân ái ái một giây kế tiếp liền trở mặt t ầ ngoại p trừ m biệt thự tần phong phát hiện mình thân ở tại một cái tựa hồ xa hoa lần khu dân cư phụ cận đều là chiếm nửa đỉnh núi biệt thự cách đó không xa chính là biện rộng mênh mông qua lại hào xe tập hợp chỉ cần người nữ nhân này biệt thự chỗ liền đầu ba bốn lượng xa hoa xe tần phong gãi gãi mũi nhìn t h u n g quanh một chút tìm được rồi cửa phương hướng đi đến đang muốn móc ra hương khói tới lấy ra một n g ụ m lại cảm giác phía sau chuyển đến một trận gấp tiếng bước chân cách hơn mười mét liền nghe thấy được sợ sợ trên người thanh mùi thơm cũng không phải là k i a mùi nước hoa dầu thơm mà là thật đà thật mùi thơm của cơ thể thừa dịp sợ sợ tiếp cận tần phong đống nhiên xoay người cũng sợ phía sau mỹ nữ liên tục k i n h hô một thân trắng tinh n o váy như đám bạch liên hoa sợ sợ vỗ ngực liên tiếp mấy đa đá đánh hướng về phía tần phong xinh đẹp gương mặt của lên lộ vẻ một tia bất mãn cả giận người muốn hụ chết ta a chỉ đua một chút thôi tần phong cười ha hả nói người thế nào tại đây nghi ngờ quan sát liếp sợ sợ có chút kỳ quái mang theo sơ qua mong đợi hỏi là tới tìm ta sao tần phong gãi gãi mũi lúng túng cười cười cũng không thể nói lên cái đàn bà lại bị đàn bà đuổi ra ngoài à không thể làm gì khác hơn nói đi ngang qua ta tìm đến cái bằng hữu an điểm tâm sao cùng đi ăn đi chết nói ta thành công bị nói sang chuyện khác sợ sợ cũng không có suy nghĩ nhiều tuy rằng hơi có chút thất vọng bất quá rất nhanh thì là cười hì hì lôi tần phong cánh tay liền hướng đến một ngôi biệt thự đi đến mời ngươi an điểm tâm anh ta vẫn muốn thấy ngươi đây chỉ là gần nhất h n giống như bể bộn nhiều việc sợ dương nơi ở cự ly nữ nhân kia cách đó không xa hai hai nhìn nhau sở dương tại lầu hai sân thượng nhìn báo chí nhìn thấy mội mội một cái nam tử lôi lôi k é o kéo nhưng cũng không để ý chờ sở sở cùng tần phong đi tới sau đứng dậy cười nói tần tiên sinh sở sở tiểu nha đầu này cũng không bớt ở bên thai ta nhắc tới ngươi đã sớm muốn gặp ngươi một lần cho chuyện biểu hiện lòng biết ơn cũng không nghĩ gần nhất xử lý sự tình nhiều lắm hy vọng thông cảm sở tiên sinh k h á c h khí nếu là sở sở chủ cho thuê nhà tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ an toàn của hắn tần phong cùng hắn n ắ m tay đang muốn nói chút gì lại coi đến đối diện biệt thự nữ nhân ăn mặc chỉnh tê đi ra chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy cũng mang theo một bộ rộng lớn kính dưng d Như yêu u b ồ sợ s h đối với tần phong nhìn một nữ nhân mê mội có chút bất mãn hử một tiếng tần phong phục hồi tinh thần lại lắc đầu thoáng qua lại hỏi nàng tên cứ gọi là gì đông nam tri hoa hải lam phỉ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi bảy thần kỳ tiểu bà tử chương sáu mươi bảy thần kỳ tiểu bản tử c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn v ă n xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một nghìn hai trăm bốn mươi một số lượng tử hai trăm sáu mươi bảy năm lai lịch gì lữ gia đại thiếu gia lữ hạc l ã o bà tân phong một miệng nước trà phun ra ngoài có chút không thể tin nhìn sở dương nói thiệt hay giả thực sự sở dương không rõ hắn vì sao phản ứng lớn như vậy tính là chồng nàng là người tình địch ca ca cũng không đến mức phản ứng kích động như vậy à bất quá vẫn là nói không sợ tần tiên sinh chê cười lúc đầu ta còn xem hải lang phỉ là nữ thần trong m ộ n g đây khi biết nàng kết hôn thời điểm còn tiếp hận dậm chân một phen nhất là còn là lữ hạc người kia bất quá về sau n g ắ m lại cũng cũng không sao cái kia lữ hạc thần phong hỏi ha ha lữ hạc sở dương cười rõ ràng không thèm nói ngụy quân tử một cái người ngoài xem ra công tử văn nhạc a kỳ thực chính là một cái tạt bã trong vòng người nào không biết hắn về điểm này sắc mặt túi tiểu tam nuôi tình nhân hừ nam nhân nên phạm sai hắn một cái không sót lúc đầu, đầu dậm chân cũng bởi vì hải lang phỉ gả cho lữ hạc uổng p í bản thân tần phong yên lặng gật đầu lúc này có dòng người đã làm điểm tâm đã bưng lên sở dương ăn hai cái bởi vì chuyện công việc vội vã ly khai dù sao thật xa từ e h đi tới đông thiên cũng không phải là khách du lịch tần phong ăn tinh x ả o s u ố t q u a cũng suy nghĩ một chút về hải làng phỉ vấn đề một bên sở sở nhìn hắn không yên lòng tâm lý gắt một cái người xấu này có phải bị hải làng phỉ câu đi hồn à. ta và cái kia hải làng phỉ ai đẹp sở sở đ ỗ n g nhiên hỏi một câu làm tần phong sửng sốt một chút hầu nghi nhìn thoáng qua sở sở tiểu cô nương này phát cái gì thần kinh đây bất quá lo lắng đến loại này chính trị tính trọng tâm câu chuyện còn là cần phải cẩn thận trả lời, đừng nói Ta cứ như vậy rất lít mắt, xa ra cứ coi như nàng dáng vậy rấp sở a o đều không để không ý. Ừ. s sở, sở hài lòng hư một tiếng nhưng rất nhanh lại nhỏ m t động cái này không thấy cái gì dạng đều như vậy cái này nếu như thấy được còn không phải thật đem hồn cấp về nhà ngay sau đó sở sở hì hì cười thế nào coi trọng người ta đáng tiếc ca người ta kết hôn rồi không phải là coi trọng đem xem chữ xóa là được rồi tần phong trong lòng lẩm bẩm một câu nhưng lợi như vậy là trăm triệu không thể nói cười h i ế p mắt nhìn thoáng qua sở sở sở sở bị nhìn có chút không được tự nhiên túi đầu gầm b á n bao một khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng hoặc là cảm giác là đ sợ sợ trợn mắt bất mãn nói ta tiền thuê nhà đã nộp một năm ngươi thiếu cho ta quyền nợ ngươi nếu dám đem ta gian nhà thuê ta không để yên cho ngươi lại nói đôi đũa trong tay hung hăng tại bánh bao cắn một miếng suốt cua kiên kỵ nhất chính là như vậy sợ sợ một dùng sức lại là trợt đâm một cái thử lưu một tiếng từng đạo nâu dịch thể bắn ra tần phong nhanh tay một thanh đưa qua trước khi sở dương nhìn báo chí chắn trước người thế nhưng sở sở không vận tốt như vậy trước ngực hoa hoa một mảnh trên người vốn dĩ mùi thơ m ngát mùi vị trong nháy mắt bị s u ố t c ủ a canh vị làm ché lớp bởi vì nước canh hơi nóng hãy để cho nàng kinh hô một tiếng không ngừng vỗ ngực tần phong đem báo chí đặt ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu bánh bao không phải là như thế ăn ngươi làm đây là làm gì à sở sở lại tức sắc mặt của đỏ bừng một đôi mắt to rưng rưng muốn khóc hai mắt đấm lệ ô n ô n chừng mắt tần phong tần phong vốn là chịu không nổi nàng ánh mắt cái này một bị nhanh đi tắm một cái nói cách khác r ử a không sạch ừ sợ sợ tức giận d ậ m chân thế nhưng cảm giác trước ngực mỡ dầu còn là chạy trở về chuẩn bị bị tắm mà tần phong còn lại là cười h i ế p mắt ăn bánh bao không bao lâu điện thoại cũng văng lên cầm lên nhìn lên cũng tiểu bàn tử lưu khải đánh tới này chuyện gì phong ca tối hôm qua lên xảy ra chuyện lớn tiểu bàn tử tựa hồ có chút kích động hoặc như là tại vội và bước đi t r ồ n g nói chuyện có chút t h ở dốc nam hoa bang hơn hai mươi cái thành viên nòng cốt bị người tại quẻ rượu p h í đi nghe nói được kêu là một cái hung ác liên việc này t â n phong trận trứng mắt giống như nhớ ký tối hôm qua lên đánh người thời điểm dương anh thanh tràng biết mình làm cũng liền kia hơn hai mươi nhân khẩu người cùng hải l ã n g phỉ bọn họ không thiếu tâm nhãn đối ngoại người chắc chắn sẽ không nói mình hơn hai mươi người là bị một người phế không thì chuyền đi mặt cũng mất tiểu ban g tử có chút cấp bách bận tâm nói sao có thể chút chuyện này về sau bọn họ người đi đưa đi trị liệu thời điểm bị người cho chặt đồ tại chỗ đã chết mấy người cái k i a dương anh thảm hại hơn vốn là hôn mê bất tỉnh nghe nói có người che chở còn bị chém ba bốn ao ai to gan như vậy tấn phong cũng là kinh ngạc một phen nói hiện tại cảnh sát đang ở đại l ư c quét hắc ai dám ở nơi này mấu chốt lên nháo chuyện lớn như vậy sẽ không sợ cảnh sát cùng nhau cho bưng sao còn có cảnh sát tìm nam hoa bang sao có hay không định đem nam hoa bang nổ tận gốc mập mạp hồi đáp nam hoa bang đã sớm phong tỏa tin tức nếu không phải là tối hôm qua lên ta đi ngang qua thời điểm vừa lúc nhìn đến bằng không ta cũng không điệm nghe qua những người đó hạ thủ điền rồi mỗi một người đều không muốn sống dẫn đầu hình như là nam hoa bang trước k i ệ cao tầng d i đạo tên kia thật lợi hại tay cầm hai thanh dưa hấu đao dám chém bay bốn năm người cho hôn mê bất tỉnh dương anh bồ hai đào đi việc này ai không cần nói cho người khác thần phong dặn dò để tránh khỏi bị nam hoa bang chủ ý đến ta biết việc này liền nói với ngươi một chút tiểu ban g t ử bận tâm nói coi như là cho ngươi báo tin vui dù sao ngươi giết lưu linh đ ệ đệ nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại có người cho nàng phiền toái lớn như vậy nàng có nhức đầu phong ca có muốn hay không ta len lén cho cảnh sát hồi báo một chút dù sao cũng hai bên chưa từng thứ tốt để đấu đá nhau đi tần h phong vừa nghe vui vẻ hiện tại diệp mộng kỳ có thể là một người muốn chia làm ba người việc đầu tiên là lôi thiên hảo hiến hội sát thủ tại có khuya ngày hôm trước năm cái nhân mạng sự kiện bây giờ còn gây sôi sùng s n g trở lại như thế vừa ra giống như ba sự kiện toàn bộ cùng bản thân có quan hệ nếu như diệp mộng kỳ đã biết nhất định sẽ lột ra rút g ầ n a bất quá ngẫm lại tối hôm qua lên tự mình động thủ đang bị dương anh đám người nói ra lấy diệp mộng kỳ ý tứ còn không được tại tới cái câu lưu lắc đầu liền dặn dò không cần nói giấu kín tại trong bụng cảnh sát hiện tại đã đủ n h ứ đầu ta cũng đừng bỏ đà xuống giếng dù sao cảnh sát trần cục trưởng là ta trưởng bối mập mạp tự nhiên nghe theo tần phong nói dừng một chút lại là nói được rồi ngươi không phải là làm ta điều tra trước buổi tối chết năm người kia sao ta về sau nghe được bọn họ nằm cái cùng hồng nhạc khu một cái quỷ đầu từng có liên hệ như là con quỷ nào đầu cũng không biết tần phong hơi trầm ngâm một phen hắn rót không thèm để ý cái quỷ gì đầu cái này tiểu b à n t ử nơi nào lấy được tin tức quỷ đầu cùng sát thủ liên hệ loại chuyện này cực kỳ bí ẩn tiểu b à n t ử không có tiền không ai thế nào lấy được tình báo tiểu b à n t ử tựa hồn là nghĩ tới tần phong nghi hoặc điện thoại bên kia liền nói phong ca yên tâm Ta、tối a t hôm qua đi tới hồng nhạc khu trong phòng thu cái c h a i cùng phế phẩm thời điểm len lén lặng lẽ nghe được bất quá nghe mơ hồ bên trong là ai cũng không rõ lắm chỉ biết là làm ộ t quỷ đầu tại mở điện mà nói bị ta nghe lén một điểm đi mơ hồ nghe được k i a n ă m cái sát thủ là hắn liên lạc về sau lo lắng bị phát hiện ta liền đi ân tần phong nói đi tối nay chờ lao lý thúc chỗ đó rút xong mang ta đi hồng nhạc khu đi một chuyến tốt cút điện thoại tần phong vừa bông sợ sợ bất mãn thanh âm chuyển đến ngươi bổi tối đi h ồ n nhạc khu làm gì ông trời của ta ngươi tắm thế nào nhanh như vậy các ngươi nữ tắm không cũng phải một giờ hai tiếng đồng hồ sao tần phong trợn m ắ t hốc mồm nhìn sợ sở, sở thay đổi một thân t o á i hoa á o váy dưới chân đạp gốc gỗ mới vừa tắm rửa xong duyên cớ toàn thân cao thấp lộ ra một cổ động nhân h ù n g luận làm tần phong nhìn có chút h o à n g hốt ta trước khi đã tắm một lần sợ sở, sở hư một tiếng lần này chỉ là sông một cái mà thôi cũng không có gội đầu nói ngươi buổi tối đi hồng nhạc khu làm gì hồng nhạc khu là đông thiên thị nổi danh đại ký viện trong trong ngoài ngoài tràn đầy nhiều loại tiêu khiển hạng mục cho nên bị người xưng là hồng nhạc khu tại đông thiên thị đã là thầm căn cô đế giống như là cỏ dãi đốt bất tận thông thường hàng năm cảnh sát nếu như muốn kiếm điểm công tích chỉ biết đi hồng nhạc khu đi một vòng đánh bạc hít thuốc viện đi có thể bắt ở một ít s ở s ở cũng là ngẫu nhiên nghe qua một ít bạn học trai nói qua vừa nghe được tần phong nói muốn đi tự nhiên là tâm lý cách n ê n phải cực kỳ bất mãn lưu khải chính là kia tiểu bản tử tần phong tâm tư lật qua vừa nói nói, có điểm việc tư phải xử lý làm ta theo đi xem đi hử người mập mặc kia khẳng định không hào tâm s ở s ở bất m ã n nói buổi tối ta và các ngươi cùng đi ta dựa vào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi tám hồng nhạc khu chương sáu mươi tám tiểu h nhạc khu.、Cực、phẩm sát thủ chủ cho thuê ô n nhà. g g Cực sát Tác ả phải tinh thần toàn vẫn xem. Thời tháng một tử, tiệm thức tự t gian đổi mới, ngài gói. i lông văn năm lượng ăn nhanh, ngài phải tự mang Đầy xem. mì số ban g tự nhịn không được thầm thì trong miệng một câu vốn dĩ xử lý song sự t ì n h sau có thể ở chỗ này tiêu sái một đêm trong khoảng thời gian này hắn cũng buôn bán lợi điểm tiền nhàn rỗi thế nhưng mỗi khi thấy s ở s ở ánh mắt bất tiện lưu khải trong lòng lớn lạnh s ở s ở một bộ chim nhỏ nép vào người hai tay kéo tần phong cánh tay hai mắt cảnh giác quét mắt b ố n phía hôn ám trong đường phố kiêm màu hồng ánh đèn đầy dây phong ở hai bên đường phố rác rưởi trong a o tản ra hỏng túi mùi vị để cho nàng từng đợt chắn ghét để làm chi tới chỗ như thế như thế bẩn có thể vì lý do an toàn buổi tối cô nàng này mặc vào quần jean trên thân cũng là nhất kiện bảo thủ tê tuất phiêu nhu tóc dài đâm vào sau đầu ngươi là bản thân không muốn đi theo tới tần phong có chút buồn bực trận trứng mắt cánh tay bị cô nàng này ôm vào trong ngực cảm giác cùng cô nàng này cũng không thói quen nhưng đã phát dục to bộ ngực sữa lần lượt ma sắt liền một trận tâm lý kích động nam nhân luôn luôn muốn tìm bất mãn động v ậ n tuy rằng tối hôm qua lên cùng buổi sáng hải lang phỉ lần lượt đại chiến nhưng rất khó tắt trong lòng hắn dục hỏa hư đều là tên mập mạp chết bầm này mang ngươi tới chỗ như thế ta là thay đến lão sư xem trọng ngươi sợ sợ sợ tại tần phong ở đây danh không tránh nôn không thuận ngoài miệng bất mắn nói ha hả tần phong trứng mắt nếu như sợ dương tên kia biết mình mang theo hắn bảo bối mội mội tới ven đường thường thường có y đến bạo lộ đứng ở cửa làm như là hận không thể đem toàn thân mình cởi sạch trần trụi ngồi ở màu hồng phòng gội đầu phía trước thỉnh thoảng đi đường nam tử đều bị t r e o chọc một phen khiến có mấy người chịu không nổi mê hoặc hoặc là theo bọn họ chơi một chút hoặc là mang đi đi p h ụ cận quán chợ nhỏ trong tiểu tân quán khoảng chừng đi lên mấy chục mét là có thể thấy một cái phòng gội đầu tấn phong đều không khỏi không cảm khái một phen cái này hồng nhạc khu có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng tiểu ban g tử nhìn cũng là từng đợt nhiệt liệt sôi chào nếu như tại trước đây hắn trong túi cất tiền hắn nhất định sẽ chịu không nổi mê hoặc đi tìm một tuy rằng chất lượng không được tốt lắm nhưng nhiều hơn n ò i hỏi này nọ luôn luôn một hai đáng chú ý sờ sờ nhìn chung quanh đèn đường đều có chút hô nám toàn bộ hồng nhạc khu cùng đèn đốt sáng trưng đông thiên thị quả thực chính là không hợp nhau không nhịn được nói loại địa phương này sẽ không bị cha sao cha không xong tiểu ban t ử lắc đầu giải thích nói hồng nhạc khu kỳ thực chỉ là đại chúng sưng hô mà thôi ở đây vốn là nơi khác làm công nông dân công cùng một ít tầng dưới thu nhập người tụ tập nơi một đám người ở lộn xộn ở chỗ này chính là thành trung thôn tiền thuê nhà thủy điện nếu so với địa phương khác tiện nghi nhiều những người này nghèo túng ở đây phòng gội đầu các loại cũng nhiều hơn cảnh sát hàng năm tới hàng năm mang đi một số người nhưng chính là quét không xong về sau dần dần cái gì phòng phòng bóng bàn cờ tờ vợ cũng dần dần nhiều hơn bởi vì tiêu phí năng lực kém làm cư dân phủ cận chơi vui vẻ cho nên liền từ từ kêu hồng nhạc khu cũng bởi vì chị ăn kém ở đây cũng có rất nhiều tên côn đồ long xà hỗ tạp hàng năm nếu là có chút gì chơi gai án các loại phần lớn đều là phát sinh ở ở đây sợ sở, sở nghe cũng có chút sợ cầm lấy tần phong chặt hơn làm tần phong cánh tay bị bóp có điểm đau chính như tiểu bản tử nói ở đây tên côn đồ cũng không thiếu nhất là bây giờ nửa đêm mười hai điểm đường đi hôn ám vắng lặng không ít ca đêm mới vừa bắt đầu hoặc là tan tầm vội vã đi ngang qua cũng có một đám cả lơ phất phơ ngậm ngưng khói côn đồ xuyên qua tiểu bản tử mang theo tần phong đi qua một cái chẳng trị thèm nhỏ thỉnh thoảng bởi vì phụ cận phòng ở cách âm hiệu quả không tốt chuyển tới hàng loạt thu âm thanh làm sợ nghe mặt đỏ thai hồng thúc giục t nơi này kiến trúc đều là vài thập niên trước lưu lại phần lớn đều là cũ nát hai tầng kiến trúc bên ngoài r á n đồ xứ t r ắ n g phiến bị gió mưa ăn mòn tàn tạ mục nát tiểu bàn tử mang theo thần phong hai tới một nhà phòng phía trước thấp giọng nói tối hôm qua lên chính là ở chỗ này nghe được ân thần phong gật đầu quỷ đầu dù sao cũng là cảnh sát nghiêm tra chức nghiệp rất nhiều quỷ đầu hành tung cực kỳ bí ẩn mà hồng nhạc khu loại này lòng xả hôn tạp cảnh sát đều không vui tới địa phương các quỷ đầu tốt che giấu điểm cũng là ngoại lai bọn sát thủ có thể tránh né cảnh sát theo dõi một cái địa khu phòng môn đầu không lớn cửa ngay cả tấm bảng cũng không có trên dưới hai tầng nhưng sau khi đi vào mới phát hiện cái này phòng cũng có không tiểu nhân quy mô mặt trượt bản bài bản trải rộng phần lớn đều là một ít ăn mặc đơn giản các hán tử ở chỗ này tụ tập mặt trượt trà sát hoa lạp lạp động tĩnh thô tục chửi rủa càng bên thai không dứt mỗi cái bàn lên đều để con số không đợi tiền tài h i ệ n nhiên cái này phòng còn là một sòng bạc chỉ là không có quy củ của sòng bạc cùng quy mô toàn bộ trong phòng khói mù lợn lờ t r ó i mắt hơi khói tràn ngập tại b ộ n phía đèn chân không đều lộ vẻ bạch mông nông sở sở có chút nhịn không được ho khan hai tiếng đưa tay rủi mắt một cái tiểu bản tử thấp giọng nói những người này đều là qu ở đây xem c h à n g tử đều là ai thần phong thấp giọng hỏi tiểu bang tử nói hồng nhạc khu không có gì người giàu có nhưng bởi vì nhiều người cho nên hàng năm sáng tạo lợi nhuận hẳn là không phải số ít còn có sòng bạc dấu ở phía dưới này bất quá ta chưa tiến vào qua nghe nói còn có bán bạch diện xem c h à n g tử đều là nam hoa bang một ít thành viên v ò n g ngoài thằng long ngoại hồ a thần phong không nhịn được nói một câu hắn đích xác nhịn không được kinh ngạc một lần dù sao ở đây hồng nhạc khu hỗn loạn chịu không nổi thế nhưng nuôi giám diệm mộng kỳ kia b i u hãn đàn bà chèn ép tự còn có thể tồn tại hiện nhiên hồng nhạc k u có chính hắn môn đạo kỳ thực hắn không biết tự hắn không hồi trước khi tới diệp ngộng kỳ không ít dẫn người hướng ở đây càn quét mỗi lần càn quét đều có thành quả nhưng chính là l ử a rừng đốt bất tận tư thế thành thật vài ngày sau còn có thể tại cao hơn tới cái này cũng cùng ở người ở chỗ này có quan hệ hoặc là tên côn đồ chính là tiểu lưu manh còn có một chút lăn lộn ba lăn lộn bốn thiếu niên b ấ t lương thu nhập thấp nghĩ dọn đi cũng không có năng lực nông dân công cùng ngoại lai người làm công cái này làm công thu nhập quá thấp hơn nữa khiến có một chút người nhịn không được t ị c h mịch cần một ít đặc thù phục vụ cái chỗ này tựa như toàn bộ xã hội ảnh thu nhỏ vậy làm sao tìm người s ở s ở có chút b u ồ n bực chém múi gây m ũ i mùi thuốc lá để cho nàng rất là khó chịu k hít mắt nói nhiều người như vậy tìm cá nhân không phiền thái t ầ n phong quét một vòng cũng có người nhộn nhịp nhìn qua ở đây phần lớn đều là người thô tục thấy s ở s ở tự nhiên cũng liền bỏ qua bên người t ầ n phong cùng càng tầm thường tiểu bản tử một đôi ánh mắt tại s ở s ở trên người quét tới quét lui làm s ở s ở có chút không được tự nhiên hướng t ầ n phong bên cạnh c a c a t ầ n phong đem s ở s ở cho ô m vào trong lòng dù sao cũng s ở s ở nhà đầu kia trên người hắn đã chiếm rất nhiều tiền nghi sợ sợ càng không có bất kỳ không được tự nhiên trái lại tâm lý an định rất nhiều tân phong cái này dĩ nhiên ngoài ý liệu quét cái quen mặt ra hỏa nhìn sang quằn quại nghiêm khiếu mang theo mấy người tiểu đệ từ bừng trong trong đi tới t i u nghiêm khiếu cũng nhìn thấy tần phong đứng ở cửa trong mắt hiện lên một tia hận ý lần trước tụ hội lên tiểu tử này có thể để cho mình đ ề u xấu biết hắn có thể đánh nhưng nơi này là địa bàn của hắn nghiêm khiếu còn thật không sợ tần phong cái t i u nghiêm khiếu hồng nhạc khu người phụ trách tiểu ban tử thấy nghiêm khiếu đi tới thấp giọng nói nam hoa ban g thành viên vào ngoài t ầ n phong nghĩ không ra ngươi biết tới trô như thế nghiêm khiếu đi lên trước ngoài cười nhưng trong không cười nói t ầ n phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói thế nào Hồng Nhạc Khu cũng lần g ư ờ i nhà n h mở trước tại khách sạn thời điểm diệp mộng kỳ nhưng khi đến nghiêm khiếu đám người mặt nói ra tần phong giết lưu linh đệ đệ chuyện tình nghiêm khiếu nghĩ thầm đây là kiến công lập nghiệp thời điểm tần phong tên khốn kiếp này nếu dám đến vậy nên cho hắn tốt xem lập tức là cười n h ạ t nói mang được rồi tiền ngươi nghĩ thế nào chơi đều được tần phong đ h ô m bay nói ở nước ngoài lăn lộn lâu như vậy tiền ta vẫn có chút vậy xem tại bạn học cũ trên mặt dẫn ngươi đi sòng bạc nhìn một cái nghiêm k h i ề u âm mưu cười rất nhanh nói thật mong ngươi chơi vui vẻ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương sáu mươi chín đánh cướp chương sáu mươi chín tới c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một ba t r ă i n h chín mười bốn mươi một số lượng tử ba trăm bốn mươi hai bốn đi qua một cái hàng lang trong hành lang trăng t r ị có dựa ở góc tường hút thuốc lá có hai chân chéo nhảy nhìn tokyo hot hàng lang hai bên có chút gian phòng có khép hở có thể thấy rõ ràng quằn q u i thân thể hít thuốc p i ệ n thậm chí có từng tiếng kêu thảm thiết ở bên cạnh trong phòng của chuyển tới sợ sợ sợ ông chặt lấy tần phòng tiểu bản tử cũng là theo bản năng dùng mình một cái chuyện gì xảy ra nghiêm khiếu nhìn thoáng qua tần phòng cười lạnh một tiếng hỏi nghiêm ca có người gian lận làm chúng ta tóm đến rồi thủ hạ không thèm cười nói hận nhất chính là loại này gian lận dựa theo quy củ lá đứt tay nghiêm khiếu gật đầu lộ vẻ rất bình thường nói tần phong à, cái này s o n g bạc có quy củ đừng nói bạn học cũ hiện tại thủ đoạn đ ậ c gắt đều là l a n lộn phần cơm ăn chơi gian lận đó chính là án quy củ xử trí không thì ai cũng dám ở ta nơi này một mẫu ba phần điện ngang ngược lý giải t ầ n phong ngoài cười nhưng trong không cười đáp xuyên qua hàng lang sau lại xuống đất phòng trước mặt cửa hai cái cường tráng nam t ử giữ cửa thấy đoàn người tới cho nghiêm khiếu gật đầu sau đó một người đối với mập m ạ tiến hành rồi xót n ư ờ i tên còn lại còn lại là cho tần phong lục xuất thân tần phong cũng rất phối hợp xác định không thành vấn đề sau khi một người trong đó âm cười một tiếng muốn đem bàn tay hướng sở sở thời điểm bị tần phong bắt lại chúng ta sòng bạc có q u ý c ụ nhất định phải xoát người nghiêm khiếu cao m á y bất mãn nói sòng bạc chính xác cần xoát người thế nhưng tại đại hình sòng bạc kia đều có chuyên môn dụng cụ thế nhưng loại này dưới đất sòng bạc cần người là xoát người dù sao thua tiền thua nóng nảy người của mỗi ngày có ai sao đến cây đao tiến đến vậy coi như không ổn tần phong không thèm nợ nụ cười một tiếng ngươi xem nàng toàn thân cao thấp nơi nào cất giấu vũ khí đó cũng không nhất định bị tân phong bắt được người nọ rút tay mình về lạnh lùng nói nơi này có quy củ của nơi này không soát người đừng muốn đi vào kia chúng ta đi thôi tân phong cười cười vốn là tìm đến quỷ đầu bất quá ngẫm lại phòng chừng cũng ở nơi này một khối cũng không nhất định dưới đất trong sòng b ặ p mặt cho nên cũng, cũng không sao tốt so đo s ở s ở tự nhiên là đáp lời gật đầu nàng cũng không muốn bị một cái nam nhân xa lạ ở trên người s ở tới sờ lui nghiêm khiếu vừa nghe con ngươi đảo một vòng bận tâm nói đều bạn học cũ vui đùa một chút lại đi đều đi vào nói lây đối với hai người kia nháy mắt hai người kia tuy rằng đáng tiếc không có thể chiếm tiền nghi nhưng vẫn là cho nghiêm khiếu mặt mũi bất quá làm tần phong ba người đóng điện thoại di động vào bên trong lại là một cái hàng lang c h ố i hành lang là một cửa sắt sau khi mở ra mới là rộng mở trong sáng cái này xong b ạ cướp c chừng có hơn sáu trăm thước vông trái phải để từng hàng chiếu bạc trở ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là quan nhị gia hương còn luộm cửa cách đó không xa có cách giữa nơi đó là hối đoái chú mã nghiêm khiếu mang theo ba người đi tới hối đoái chỗ tần phong móc bóp ra lật lật khoảng chừng hơn một ngàn đồng tiền nói chỉ những thứ này a chơi liền chơi vui vẻ điểm không chơi mấy đem khả năng liền trong tay người khác chơi vài bản khả năng trong tay người tiền càng nhiều nghiêm khiếu b i ể u môi h i ệ n nhiên có chút bất mãn ý hơn một n g à n đồng tiền đủ đang làm gì l i ê n dẫn theo cái này thần phong cười cười nói vật khí ta luôn luôn tốt ta mang theo tiền đâu sở sở nhỏ giọng nói nha đầu kia tựa hồ bắt đầu không c h ẩ n t r ư ờ n g ngược lại thì có chút ngạc nhiên nếu không dứt đổi điểm à. ta cũng có chút tiểu b à n tử nhìn càng có điểm tay n g ư ơ n g ấy tần h phong chừng hai người bọn họ lên mắt kia sở sở b i ể u m ô i cũng không nhắc lại trái lại tiểu b à n tử sợ r ụ t cổ một cái lại nghĩ tới trại tạm giam trong một quyền đem lưu phương đưa vào địa ngục thời điểm đáng sợ nghi khéo nhìn lên này tâm lý cười nhạt nhưng vẫn là làm cho người ta cho tần phong thay đổi một nghìn ba trăm đồng tiền chu mã chờ tần phong đám người trở ra nghiêm khiếu đưa tới một cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa tiểu tử kia lại gần sau nói nghiêm ca chuyện gì nhìn thấy không tiểu tử kia có tiền bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng có tiền là kẻ n g ốc nghiêm khiếu cười lạnh nói cho hắn chơi hai thành thế nào cho bọn hắn b ấ y dập không cần ta nói à yên tâm đi tên kia rút c á i khói phủi liếc mắt tần phong ba người vị trí nói ta thật mong cho ngươi thỏa mãn chỉ là hh ắ c ắ c không thể thiếu chỗ tốt của ngươi được đồng ý ra hỏa cười hếp mắt ly khai mà tần phong còn lại là mang theo sở sở cùng tiểu b à n t ử đang đánh cuộc bên trong sân đi qua mặc dù là nửa đêm hơn mười hai điểm nhưng cũng chính là sòng bạc náo nhiệt thời điểm thậm chí của mọi người dân ở c ử bạc t r o n g thấy đỏ đậm hai mắt sắc mặt tái n h ậ t tóc s ố c xít chỉ sợ là đã chừng mấy ngày trầm luân đang đánh cuộc t r o n g cũng có hăng hái chán ngán thất vọng như cái đại quan viên người sẽ chơi cái này sao sở sở nhìn bài chín bậc chờ chiếu bạc nhìn càng là có chút ngạc nhiên lôi kéo tần phong hỏi tần phong gãi gãi mũi nói trước đây tại lạc vệ gạ cùng ma dốc thời điểm chơi bửa không tinh thông nhưng là bất quá ta liền một ngàn này ba c h ú mã lên bài bản không có ý gì chơi trước chơi xúc s ắ c ta am hiểu nhất cái này tần phong trái lại không có khuyết đại hoặc là làm thấp đi trên chiếu bạc hắn sẽ thật không r ấ t muốn nói xúc s ắ c tinh thông cũng bất quá là bởi vì hắn lực thai thực sự thật tốt quá mặc dù không có trải qua đặc thù đ ộ t h u ậ t huấn luyện thế nhưng lấy người bình thường dung vẫn có thể nghe được tìm cá nhân thiếu chiếu bạc làm xuống tới rất nhanh có đánh nơ con bướm phục vụ viên của đưa tới mấy chén đồ uống tần phong uống một mục sau nhìn một chút sòng bạc người của xuất ra ba chương chủ mã còn đang nhỏ hơn mà những người còn lại cũng là nhộn nhịp ép xuống chia bài nhìn mọi người một cái lại nhận thức không có s a o tại chạy bằng điện đầu chung lên ân một chút liên tiếp x u ấ t sắc thanh âm thanh thúy chuyển tới ước chừng có năm sáu giây sau dừng lại tần phong đem còn dư lại tất cả chủ mã đặt ở tám điểm lên tiểu bàn tử cùng sợ sợ sửng sốt còn không chờ phản ứng chia bài x ố t lên đầu chung một t ba bốn tám điểm tiểu r ồ i dãnh nhà thắng chia bài báo số thấy tần phong một nghìn chủ mã đặt ở tám điểm lên hơi sừng sờ điểm số tổng nếu như là tám hoặc là mười ba điểm đ o á n đúng sau bồi xuất là một bồi tám thông thường loại này đổ pháp ngoại trừ cao thủ chân tránh không ai sẽ đi hợp lại ba trăm chủ mã áp tiểu bồi xuất một bồi một cũng chính là một ván công phu tần phong trước người trù mã là tám n g h n sáu sợ sợ nhìn nhìn là hưng phấn không thôi cầm lấy tần phong cánh tay thiếu chút nữa hoan hô đi ra làm chia bài một lần nữa lắc đầu cuối cùng tần phong đem tám nghìn chủ mã đặt ở mười bốn đốt bồi xuất là một bồi mười hai bởi vì hắn tiền đặc t ư ợ c thành chiếu bạc nhà cái ba nam sáu mười bốn điểm nhà cái tháng ta dựa vào thiệt hay giả mẹ nó một bồi mười hai đều có thể đ o á n đúng ta đệm một ván buôn bán l ờ i vạn chín vạn sáu chủ mã đẩy tại tần phong trước người tần phong lấy ra hơn một vạn chủ mã cho tiểu bản làm chính hắn đi chơi mà sở sở còn lại là ngồi ở tần phong bên cạnh nàng nghĩ nhìn rất thú vị nhất là thấy tiền càng ngày càng nhiều sau đã mau cười hợp bất long truy chia bài cái chán toát ra một tầng mùa h ô i lạnh xem tần phong có chút bận tâm trái lại tần phong đ i ể m khỏa hương khói chờ chia bài ở đây đẻ đ u sau chạy bằng điện đầu chung trong x ú t sắc một trận lay động sau khi dừng lại cũng không có ai sốt ruột tần phong trái lại buồn cười hỏi vây đầu làm ộ t buổi một trăm linh năm a chia bài lại càng hoảng sợ nhưng vẫn gật đầu một cái những người còn lại cũng rõ ràng nhất sửng sốt trái lại sở sở có chút hưng phấn cầm lấy tần phong cánh tay thua thì thua dù sao cũng số tiền này chính là tần phong đem một vạn c h ù mã đặt ở vây vừa lên tất cả mọi người rõ ràng rót hít một hơi khí lạnh dù sao nuôi dám x u ấ t sắc lên áp lớn như vậy thật đúng là không nhiều thiếu phần lớn đều là hâm nóng một chút tay hoặc là tùy tiện vui đ ù a một chút chân chính tới tiền mau còn là bài chín các loại hơn nữa vây đầu thực sự quá khó khăn ra ai có thể muốn tiểu từ này đẻ một cái liền đẻ ép một vạn đây cũng là cao nhất tại cao mà nói trận này chiếu bạc là không t i ế p thụ tại cao mà nói trận này chiếu bạc là không tiết thụ thấy tần phong, như thế lời tần phong nghe được một tia âm hưởng n h ữ n h ũ mày cầm lên còn dư lại trù mã giống như sở sở ly khai mà chia bài lúc này cũng mở ra đầu chung một ba sáu mười điểm tiểu s ở s ở vốn dĩ hoàn hảo kỳ đây nghe được chia bài điểm số sau đô chu mỏ nói một vạn cứ như vậy thua thua thì thua chứ chúng ta là tìm đến người không phải là tới bài bạc tần phong trận trứng mắt nói lần này buôn bán lời không ít một hồi đổi thành tiền mời ngươi ăn bữa thật lớn cái này còn không sai bị lắm s ở s ở mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng sẽ không trầm mê tại đánh bạc bất quá một bên nghiêm khiếu cũng sẽ không bình tĩnh tần phong thắng tiền cũng đều là sòng bạc cái này sòng bạc mang tới lợi nhuận một cái nguyện cũng liền mấy chục vạn còn muốn dùng để đả thông quan hệ bờ bộn lần này bị tần phong thăng cái quệt nhiều như vậy đi tự nhiên sẽ không c a m lòng hắn thế nhưng coi tần phong là thành kẻ ngốc tới xem tần phong lôi thua không ít tiền tiểu b á n tử muốn đi đ ổ i tiền bận tâm tiến lên cản bọn họ lại gấp gáp như vậy đã đi rất chơi sẽ a ta chỉ biết xuất sắc những thứ khác sẽ không tần phong đúng may thành thật nói quy tắc nhiều lắm không dễ chơi nghiêm khiếu tâm lý chầm xuống vừa mới vì phòng ngừa tần phong đi vẫn cứ cho thế nhưng có hộp tối thao tác bất quá thấy tần phong phải đi hắn tự nhiên muốn ngăn đến một bên lấy bạn học cũ giao tình không ngừng lại nói nói nhảm mang theo mấy tới c h i ế bạc vừa hướng kia dáng vẻ lưu manh ra hỏa nháy mắt tần phong thấy vậy trước ngồi xuống biết nghiêm khiếu ý tứ nhưng hắn ra x u ấ t sắc bên ngoài quả nhiên là không am hiểu khác trận mấy đêm có thua có thắng nhưng thua lại rất trước khi kiếm chủ mã đã thua không sai bị lắm sợ sợ nhìn là lo lắng không ngừng tay nhỏ bé nắm tần phong cánh tay đau tần phong liên tiếp mắt trận trắng lại thua rồi sợ sợ buồn bực đem bài ném ra ngoài nhìn chủ mã chỉ còn lại có mấy trăm tâm đau gần chết tần phong buồn cười nói thua liền thua chứ bất quá của ngươi bữa tiệc lớn cũng không có hừ sợ sợ buồn bực hừ một tiếng lại muốn nói chia bài thời điểm cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận lộn x u thanh lại thấy hơn mười đại không nói hai lời đánh ngã cửa kia hai cái giữ cửa muôn thần một đám người chen chúc mà vào ở trong đó mấy người trong tay còn trang bị súng lục từng cái một đằng đằng sắt khí kia nghiêm khiếu thấy dẫn đầu n g h ị trước mắt một hắc tâm lý càng run một cái diệp đảo đều cho lão tử nằm xuống đánh cướp phanh một tiếng súng vang sợ tất cả mọi người run dậy n ắ m úp sấp dưới đất tần phong còn lại là thông thả thoải mái đem sở sở kéo về phía sau liếc mắt một cái muốn nằm xuống tiểu bàn tử tiểu bàn tử sửng sốt lại thấy tần phong hướng về trên bàn chủ m ã nháy mắt mập mạc khôn kẹo à tự nhiên minh bạch lý tứ của hắn tâm lý không khỏi nói thầm đều lúc này người còn không quên chiếm chút tiện nghi thế nhưng cũng không dám lộn xộn sợ bị người để mắt tới một đám người lúc này xông lại hướng về xem c h à n g t ử chính là một trận quyền đấm c ư ớ t đá mà một bên nghiêm khiếu tự nhiên là đứng nuôi chịu xào thấy diệp đào sau ngay cả lòng phản kháng cũng không có run dậy bị đạp b ả y tắm chân đau cũng không dám gọi ra diệp đào rõ ràng cũng nhìn thấy duy nhất một còn khí định thần nhàn ra hỏa cũng là lông mi dơ dơ lên bất quá không để ý cái này dưới đất sòng bạc lưu thông tiền mặt tự nhiên không ít diệp đào mấy tên thủ hạ kia đem quỹ bảo hiểm sau khi mở ra thấy một loa loa loa tự nhiên là tâm diệp đào cũng rất hài lòng thấy một đám người lao lao thật thật tự nhiên là gật đầu bất quá khi thấy tần phong lén lén lút lút đem trên chiếu bạc chủ mã hướng bản thân châu đó nhét thời điểm nhịn không được khỏe miệng giật một cái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi nếu không chúng ta tiếp tục thiếu nợ hắn chương bảy mươi nếu không chúng ta tiếp tục thiếu nợ hắn c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một nghìn trăm bốn mươi một số lượng từ hai trăm ba mươi lăm ba diệp đào cảm giác mí mắt có gắp thế nhưng bay đầu đi toàn bộ cho là không thấy được hắn là người trọng nghĩa khí tần phong cứu hắn ba cái huynh đệ phần ân tình này ghi nhớ trong lòng chút chuyện nhỏ này tự nhiên sẽ không nói cái gì hơn nữa chủ mã là nam hoa bang thuộc hạ sòng bạc thông dụng ở nơi này sòng bạc không thể dùng nhưng không trở ngại đi địa phương khác tiêu sái tuy rằng bọn họ không thể dùng nhưng dù sao cũng tổn thất đều là nam hoa bang hắn vui vẻ hỗ trợ vâng không cũng sẽ không đánh cướp nhà này sòng bạc nghiêm khiếu bây giờ muốn chết tâm đ ề u có hôm nay sẽ nộp lên trên tháng trước tất cả tiền bạc diệp đào tới đây sao một tay hắn n g i ê m khiếu thật vất vả làm ra điểm thành tích mất giáo khi hắn ngẩm đầu muốn nhìn lên hai mắt thời điểm lại là một tiếng súng vang. sợ trong đầu mọi người đều t r ô n trong tay không dám ngẩng đầu nhìn lướt mắt sợ sợ càng sợ bị tần phong kéo không dám mở mắt nghe được tần phong kia t r ầ m ổn hòa hoan tiếng tim đập sau cũng thoáng oan định lại thoáng mở mắt thấy tần phong đã c u ố n một đống trù mã một trận trận mắt hốc mồm đang nhìn tần phong k h í định thần nhàn còn cười hếp mắt răng rớp nàng phải hoài nghi đám này có phải cùng hắn làm một phe à. lúc này diệp đào phất phất tay rất nhanh hai cái tiểu đệ kéo bị đánh có chút hơn bảy tám làm nghiêm khiếu đi tới một thanh nhét vào dưới đất diệp đào khinh thường nhìn thoáng qua ngươi chính là dương anh tiểu đệ a diệ đạo ngươi dám ng diệp đào cười lạnh nói hôm nay lưu ngươi một con chó bệnh nói cho cái k i a thiếu chút nữa bị ta đưa vào diêm vương điện dương anh lao t ử diệp đào tùy thời chờ hắn báo thủ lại nói ba một cước đá vào nghiêm khiếu trên mặt tia nghiêm khiếu hét thảm một tiếng vương mặt mình miệng đầy trào máu dưới đất d ê n gì mà diệp đào sửa sang lại quần áo của mình nhìn phía sau thứ một tiểu đệ nói đi đem ca mê ra toàn bộ đập cho ta là hắn tiểu đệ tuy rằng không giải thích được thế nhưng nhị ca là thánh chỉ hơn nữa cái này một việc làm xinh đẹp buôn bán lời không ít tiền trong lòng bọn họ vui vẻ cho nên đập cũng ra sức tần không phải một lần nữa xét lại một phen diệp đào tiểu tử này cố ý lấy l ò n g đây tuy rằng không biết tiểu tử này có tâm tư gì nhưng một thanh đem chủ mã còn chưa phải đoạn hướng trong túi nhét thậm chí đem s ở s ở túi đều nhét tràn đầy một bên tiểu bàn tử thấy diệp đảo lại sai khiến vài người du đãng tựa hồ đối với tần phong chuyện tình làm như không thấy trong lòng cũng có điểm sức mạnh cũng lén lén lút lút hướng trong túi lấp không ít chủ mã con mẹ nó ngươi cho ta cẩn thận một chút đừng làm cho người thấy tần phong nhìn hắn mặc dù nhỏ tâm nhưng vẫn còn có chút đột nột, chừng hắn liếch mắt thấp giọng nói tiểu ban tử sợ run cả người dưng tay không g i m cầm cảm giác trong bao cũng t h ỉ n h sau cười h ắ t hắc lời đồ chơi này coi như là giá thấp bán cho dân cờ bạc đều có người m u ố n đều là kia thuần túy kiếm khoản thu nhập thêm tiền hơn nữa c h ủ mã đều có nam hoa bang phòng ngự ngụy tiêu chí không ai dám tại đông nam tỉnh cái này một mẫu ba phần trên mặt đất cho nam hoa bang khai man nhưng thứ thiệt thực sự liền thì khỏi nói nhị ca đều lấy được có hơn ba mươi vạn một gã thủ hạ đi đi tới thấp giọng nói một câu diệp đào hài lòng gật đầu diệp hạ bị hãm hại bỏ tù sau khi hắn cái này nhóm thủ hạ có thể lưu lại vậy cũng là trước đây bị diệp hạ ân đều cũng có nghĩa khí nhưng chỉ có không có tiền mà cái này nam hoa bang thành viên vòng ngoài nhìn dưới đất sòng bạc thành hắn tốt nhất hạ thủ mục tiêu bọn họ thuộc hạ có người biết rõ nơi này an ninh hệ thống tự nhiên dễ như t r ở bàn tay dù sao cũng đồ chơi này đều là vi pháp nam hoa bang coi như là câm điếc a n hoàng liên đem ở đây đập cho ta diệp đao trầm giọng nói người thủ hạ vừa nghe mệnh lệnh tự nhiên là d é t lên tay áo liền lên từng cái một đập một điểm không đau lòng mà kết đập giữa cũng tất nhiên có chút rối loạn t ầ n phong lôi sở sở đá một cất tiểu bản tử liền lén lén lút lút quá khứ kia kết đập mấy người trong c ó bị tần phong cứu được ba người sau khi thấy cũng không nói、gì. nghiêm khiếu thấy tần phong không thể nói lên ngang nhưng là là đàng hoàng sau khi rời đi càng là hận đến r ă n g n g ứ a n g ứ a diệp đào nhìn thoáng qua sau cũng xoay người đi ra ở trong hành lang đổi u tới tần phong sở sở cùng mập m ạ p đều theo bản năng nút ở tần phong phía sau ngược lại thì diệp đào khẽ gật đầu nói một câu tần tiên sinh tối hôm qua sự tình cảm tạng tối hôm qua lên tần phong sửng sốt c h ậ t nhớ tới tối hôm qua lên đem dương anh hơn hai mươi nhân khẩu người phế đi hơn phân nửa người này m ỏ t i ệ n nghi cũng xác thực nên tiếng cảm ơn bất quá vẫn là nói ta là ân đ o n cá nhân diệp đào mặc dù là cái người thô tục nhưng là, minh tần thiên sinh yên tâm là được diệp đào nghiêm túc nói tiếng c ả m ơn này cũng là ta tư nhân nói không dính dáng bất kỳ giang hồ ân đoán sở sở nháy ánh mắt nhìn tần phong một bộ các ngươi quả nhiên là một phe ánh mắt tần phong lười cùng nàng giải thích đối với diệp đào gật đầu nói minh bạch là tốt rồi không nghĩ tới tần tiên sinh cũng ưa thích bài bạc diệp đào ha hạ cười nói xem ra tần tiên sinh hôm nay thu hoạch không tệ bình thường thôi a tần phong biết hắn nói là vừa mới trộm chủ mã chuyện tình cũng là gương mặt hồng tìm không đập mạnh một tay tại sở sở phía sau nhẹ nhà gỗ vừa nói có, thua có thắng không bằng diệp tiên sinh kiềm rất tốt lắm diệp tiên sinh ta còn muốn tìm người không bay dày các ngươi công tác có muốn hay không ta hỗ trợ diệp đào hỏi ngược lại hắn thiếu nhân tình có thể còn một điểm chính là một điểm tần phong nhãn tình sáng lên diệp đào có thể nhanh như tia chấp cho sòng bạc đánh cướp vậy nói rõ người của hắn đối với nơi này an bài phi thường quen thuộc giải thông thường sòng bạc an ninh hệ thống vậy cũng là bí mật nhưng này quỷ đầu lại không xác định là cái nào tần phong lại n h ị nhữ mày lắc đầu nói ta tìm người ta cũng không biết hắn bộ dáng gì nữa chỉ biết là là một quỷ đầu gần nhất nhận một cuộc làm ăn quỷ đầu. diệp đao thoáng sửng sốt chợt gật đầu suy tư một phen mà sở sở cũng mới biết được tần phong người muốn tìm tên kỳ quái hỏi quỷ đầu là ai à quỷ đầu không phải ai là một cái chức nghiệp tiểu ban tử nhịn không được giải thích một loại trung gian người tiến cử chức nghiệp sở sở có chút không rõ nguyên cớ người đại lý ở giữa giới chứ tên gì quỷ đầu bất quá lúc này đi tới một cái thủ hạ là bị tần phong lúc đầu cứu một người nói ở đây quỷ đầu cũng có mấy người bất quá gần nhất nhìn nghiêm cũng liền triệu quỷ đầu đoạn thời gian trước nhận cái buôn bán ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nghe được hắn nói bất quá cái gì người mua là ai cũng không biết đó phải là hắn tần phong cao mày gật đầu liếc nhìn diệp đào mấy người nói đa t ạ việc này có liên quan tới ta tương đối trọng yếu hai chúng ta thanh nói xong cũng không cho diệp đào trả lời cơ hội liền lôi sở sở ly khai tiểu bản tử bận tâm theo sau một bên nói rằng xem diệp đào cao mày suy tư cái gì nói nhị ca chúng ta không nợ hắn cái gì khách khí với hắn cái gì còn một người có thể đem dương anh hơn hai mươi cái thành viên nòng cốt đưa vào ý viện cường giả loại này nên bị t ô n kính diệp đào chừng hắn liếc mắt bất mắn nói tối hôm qua lên nếu như không phải là h à n động thủ trước ngươi cho là chúng ta hơn mười người có thể khinh địch như vậy đắc thủ thủ hạ kia bị diệp đào vừa nói nhớ tới tối hôn qua sự tình sau nhịn không được sợ run cả người người kia hoàn toàn là cái tàn nhẫn người à vận tâm nói nếu không chúng ta tiếp tục thiếu nợ hắn không cần cường giả phải có cường giả kiêu ngạo người ta nói thanh toán xong đó chính là thanh toán xong diệp đào lắc đầu nói nhị long sau này chúng ta sẽ lưu lạc giang hồ ngàn vạn không thể đánh mất khí tiết đã đánh mất đại ca mặt nhưng là để cao một chút cái nhìn chúng ta không mấy một người thông minh chỉ đoàn kết lại mới có thể còn sống hiểu chưa là nhị ca nhị ca nên đập đều đập chúng ta lui lại a một người lao tới đệ nặng tâm lý hưng phần nói lần này buôn bán lời không ít tiền làm thêm mấy lần t ố ấ t têu lên các minh đệ chúng ta đi uống rượu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi mốt phản treo giải thưởng chương bảy mươi mốt phản treo giải thưởng c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g h ba m ộ t ư ơ i chín năm trăm một số lượng t ử hai trăm năm mươi lăm sáu quỷ đầu rốt cuộc là cái gì mở tối đường đi cạnh sở sở ngồi sổm tần phong bên cạnh xem tần phong nhà khói phì phèo có chút bất mãn cùng tò mò hỏi tần phong nhìn thoáng qua tiểu bản tử đi tìm bọn côn đồ tìm hiểu tin tức vị trí trong miệng khói phun ra một cái tiêu chuẩn vánh mắt nói một loại người đại diện đừng hàm hàm hồ hồ nói rõ một chút s ở s ở có chút ảo não nàng lúc này biểu hiện tò mò ngắm rất mạnh liệt nghe được tiểu bản tử cùng tần phong đều hàm hồ sau khi giải thích càng tâm lý bồn u bực nam tần phong cánh tay uy hiếm nói đừng b ó p tần phong bận tâm lắc đầu đem đầu mẩu thuốc lá bắn đi ra ngoài giải thích quỷ đầu danh như ý nghĩa quỷ có nghĩa là gì quỷ là cái gì à buổi tối nhận không ra người gì đó cũng chính là làm một ít nhận không ra người mu đại ca bảo kê nhập cư trái phép khách quỷ đầu chính là hấp diêm có chút không sạch sẽ mua bán s ở s ở bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tựa hồ là giải tỏa trong lòng nghi hoặc cung cao hứng không ít bất quá thoáng qua lại hỏi ngươi tìm quỷ đầu làm gì không phải là muốn phạm pháp a ta liền hỏi chút chuyện thần phong trận trứng mắt lại bỏ thêm một câu đừng hỏi ta chuyện gì cắt nhỏ mọn lúc này tiểu bản tử lưu khải cũng thiên đ i thi thí điên chạy về xoa xoa mồ hôi trên mặt nói tìm tám trăm đồng tiền nghe được tại phụ cận một cái trong đại viện đi tìm hắn đi tần phong đứng dậy lại kéo sờ sờ phía trước tiểu bản tử dẫn đường khoảng chừng có hơn mười phút mới là đến rồi một chỗ nhà trệ trong đại viện đại viện trước là đã từng công trình thi công đào đường bất quá hoa n g phế bốn phía cực kỳ an tĩnh tiếng côn trùng đeo chậm rãi lưa thưa tiểu bàn tử nhìn hai bên một chút thấp giọng nói chính là nơi này ở bên ngoài c h ờ ta tần phong nhìn thoáng qua cửa lớn là lao thức bằng gỗ xương gió ăn mòn không sai biệt lắm s ở s ở cũng muốn đi vào bất quá bị tần phong cho liếc mắt chừng đi trở về tức giận s ở s ở thẳng d ậ m chân nhưng cũng biết tần phong chuyện tình rất trọng yếu cho nên cũng không dám đùa dỡn tiểu tính tình chừng mắt một cái tần phong bóng lưng hừ một tiếng lại qu sợ tiểu bàn tử ngồi t r ồ m hồm ở một bên không dám nói chuyện trong cửa chính đã khóa trái tần phong đẩy một cái không thể làm gì khác hơn là gõ cửa một cái chỉ là bên trong không phản ứng gì tần phong rõ ràng nghe được bên trong tiếng hít thở lại thử gõ vài lần không bao lâu một cái tiếng bước chân tới gần rất nhanh cửa hở ra một khe nhỏ một cái trung niên nam tử cẩn thận nhìn đứng ở cửa tần phong ngươi tìm a i ân nam tử thấy tần phong sau rõ ràng cả kinh muốn đóng cửa lại tần phong cười lạnh một tiếng một cờ đá vào trên cửa chính vốn di kinh nghiệm mưa gió mài đại môn vốn cũng không chắc chắn bị tần phong một cước này đánh đi xuống trực tiếp đem một cánh đại môn đạp đi xuống. nam tử kia bận tâm tránh ra xoay người muốn chạy trốn lại bị tần phong chụp lại cái cổ chạy nữa ta đem ngươi xương cổ cắt đứt tần phong lạnh lùng nói triệu quỷ đầu cảm giác phía sau gáy đau đớn nhúc ních tần phong lôi hắn đi vào bên trong viện trong viện trưng bày có chút lộn xộn trung gian trên bàn đá để một một ít thức ăn còn có c h é n lớn rượu tần phong đem triệu quỷ đầu ném ra ngoài nhìn bóng tối một góc lạnh lùng nói đi ra n ú c trong tối bóng người bóng giật mình đi ra một cái cầm một cây trùy thủ gầy gò nam tử sắc mặt có chút tái nhợt nhưng toàn thân lộ ra l u ồ n sắt khí xem ra ngươi cũng nhận thức ta hài long gật đầu cười nói tốt phi thường tốt vậy ngươi cũng phải biết mục đích mà ta tìm ngươi chính là ngươi giết bọn họ người triệu quỷ đầu có chút run sợ hỏi k i u cầm trùy thủ còn suy tư điều gì thời điểm hạ thủ hung ác nam tử toàn thân một cái né tránh nhìn nhàn nhã thong dong ngồi ở chỗ kia tần phong theo bản năng lui về phía sau m ộ t bước hắn biết triệu quỷ đầu vì lần này b u ồ n bán cũng tìm người nghiệp nội thành tích tốt h o thủ nhưng vẫn là chết lề bền tần phong nhìn triệu quỷ đầu lại là hài lòng nói ngươi rất thông minh ít nhất không cự tuyệt thừa nhận thân phận của ngươi không thì ta còn phải dùng chút thủ đoạn ta tới mục đích ngươi cũng đoán được mà ta không có khả năng nói đây là quy củ triệu quỷ đầu lắc đầu giết ta thủ lao là bao nhiêu tần phong còn không có tính toán cần dùng thực hình ngược lại nhìn một bên nam tử hỏi năm mươi vạn kia hung á c nam tử t h ấ p giọng nói ân triệu quỷ đầu có người nhà sao tần phong tiếp tục hỏi có bảy mươi ăn ta ra năm mươi vạn cho ngươi giết cả nhà của hắn ngươi có làm hay không làm hung á c nam tử không chút nghĩ ngợi liền đồng ý hắn vốn là đi ra kiếm tiền chỉ cần có tiền là làm việc húng chi năm mươi vạn cái này năm mươi vạn tần phong rõ ràng khó đối phó thế nhưng năm mươi vạn triệu quỷ đầu một nhà vậy đơn giản nhiều tấn r răng i lại là sắc mặt đại biến, cắn răng nghiến lợi nhìn mới vừa đồng bọn, lại giang liên người ệ Đệ u quỷ đầu cầu quan đồng đến đạo đến còn sắc cắn nhìn bọn, mang khẩn nhìn Tân Phong,、đạo、nghĩa giang hồ lên, không thể liên quan đến người nhà. n là mặt theo thể hồ h vừa t sát thủ t có i ề người nào nên không giết, cho đều đây có thể phong ả i là đ ạ h hồ, nhà bệnh. ĩ a giang của mua mạng ngươi, người ngươi vạn vạn thản n p o n g t h nhiên nói thứ hai ngươi mặc dù là người của h ắ c đạo nhưng không phải là người của bà phái chớ cùng ta nói đạo nghĩa giang hồ còn nữa nói còn có bao nhiêu người truy cầu nếu nói đạo nghĩa giang hồ ta thực sự không biết tấn r i biết ệ u quỷ đầu bên phong đứng dậy nhìn thoáng qua k i a bên người hung á c nam tử tại trong túi lục lọi một phen móc ra một tờ chi phiếu nem tới nói nơi này là mười vạn tiền đặt cọc giết cả nhà của hắn sau ta tự cấp n g ư ờ i mặt khác bốn mươi vạn nếu như thủ đoạn thỏa đáng đem cả nhà hắn giết trước mặt hắn ta có thể thưởng thêm n g ư ờ i kia hung á c nam tử thấy chi phiếu sau bỏ vào trong túi không thành vấn đề nhận buôn bán trừ phi ta chết và không nhất định hoàn thành ta k h ô n xả tử nói được thì làm được thần phong ta thực sự không biết triệu quỷ đầu cảm giác tâm lý thật lạnh thật lạnh câu khẩn nói ta thực sự không biết ta chỉ biết là ủy thác cho ta nhiệm vụ là quỷ đầu vương những thứ khác ta thật không biết ta hoa hồng rốt cuộc là nhiều ít thần phong hỏi ngược lại một trăm vạn triệu quỷ đầu không dám cất d ấ u nữa tần h phong cặp mắt kia làm hắn cảm giác được tuyệt đối sợ hãi quỷ đầu vương ủy thác cho ta thời điểm nói một câu đến trong tay ta chỉ sáu mươi vạn ta tự đánh mình tính lưu lại mười vạn a tần phong điểm khỏa hương khói vườn cười nói sớm biết rằng trong quan trường tầng tầng cắt xén không nghĩ tới các ngươi cái này cũng chơi một bộ này nếu để cho người mua biết một trăm vạn hoa h ồ n g bị các ngươi những người này cắt xén chỉ còn lại có năm mươi vạn tới mua đầu của ta không biết sẽ khí thành d ặ n gì g ta biết đến ta tất cả nói ngươi giết ta có thể không nên người nhà triệu quỷ đầu cầu khẩn nói tần phong nhìn người này gõ một cái ngón tay nói nếu như vậy cho ngươi một cái cơ hội nói cho cái kia quỷ đầu vương ta hoa một trăm năm mươi vạn mua người mua người của đầu nếu như ngươi lại giấu giếm l ừ a gà ta không xa tử cả nhà của hắn trên giới bao quát anh rể hắn nội phu gì cả phu toàn bộ giết cho ta không c h ừ một ngống còn có bảo hộ hộ khách tư liệu không thì đem cả nhà của hắn trên giới đều làm chỉ không thành vấn đề không xả tử bảo chứng gật đầu lại là tham l a m nói ta có thể đón n g ư ơ i mới vừa phát hoa hồng nhiệm vụ a đương nhiên có thể bất quá nhiệm vụ chờ triệu quỷ đầu cùng quỷ đầu vương thương lượng xong tần phong đứng dậy lại ném ra một tờ chi phiếu nói hai mươi vạn tiền đặc cọc ngươi thúc giục hắn điểm cũng đừng làm hắn tiếp xúc người nhà của hắn sau khi chuyện thành công không thể thiếu tiền của các ngươi ta tần phong còn là giảng sinh ý q u ý củ nếu như ai ngờ muốn ta bị treo giải thưởng hoa hồng ngươi có thể tại phái người tới bất quá đừng trách ta tại giết cái hồi mát h ư ơ n g triệu quỷ đầu nói tốt ta nhận quỷ đầu vương cũng không phải hảo điệu kiếm tiền chúng ta tuyệt đối đấy Tân chương o n g xoay ờ cười cười. i n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi hai đại sứ ham mê thật đặc biệt Trước h một t h đặc Cực biệt. phẩm sáng t thủ thuê h i sớm ngồi ở trên ghế salon tần h phong gặp bánh quậy nghĩ nên thế nào đang tìm yến tiểu mộng nói rõ ràng ăn bánh quậy cẩn thận một chút đừng làm cho trên ghế salon tất cả đều là đầy mỡ Mạnh tấn i ê phong lười tiếc lời ở nhà nói chuyện quyền càng ngày càng nhỏ tấn phong phát hiện cầm tiền thuê nhà chuyện tính bước mấy đứa trẻ trâu mấy đứa trẻ trâu đều ngay cả tính toán cũng không so đo vội vã hai cái đem bánh quẩy luột vào trong bụng cầm khăn tay xoa xoa tay một bên mạnh chiêu quân nhìn hắn giàu dĩ không vui rằng rớt buồn cười nói lo lắng cái gì cũng không phải không cần ngươi nữa tiểu n ộ n g nói t h ầ m nghĩ trước an tĩnh an tĩnh nàng càng như vậy ta càng lo lắng thần phong trận trừng mắt là chính ngươi không làm chuyện tốt sợ sợ tại mạnh chiêu quân chỗ đó biết được tần phong cùng yến tiểu n ộ n g chuyện tình sau tự nhiên tốt một trận khinh bỉ nhưng tâm lý có mất hứng tần phong là yến tiểu n ộ n g lo lắng như vậy cho nên đem cái này cổ phiền não toàn bộ nhét vào tần phong trên người tần phong phát hiện càng giải thích chút gì căn bản liền giải thích không rõ người đang nói gì sợ sợ một hồi có thì giờ danh không mạnh chiêu con hỏi có a sợ sợ tò mò nói hôm nay nghỉ a làm sao vậy nếu như không có việc gì ta còn dự định đi dạo phố đây dẫn ngươi đi thấy cái đại sư mạnh chiêu quân cười h í p mắt nói ha h a đại sư thần phong ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu mạnh chiêu quân tức giận liếc trắng mắt nói m ọ suy nghĩ gì ta nói đại sư có thể là đại sư chân tránh cái nào sơn kia cái đạo quan còn là cái nào miếu tần phong lười biếng nói hiện nay thói đòi liền dám xưng đại sư tại phóng bài hát n h y cái đại thần t h ứ thật thành thần đại sư cái này hai chữ càng kéo càng không đáng giá sợ sợ cũng rất có cảm nộ gật đầu bất quá vẫn là cùng mạnh chiêu quân đứng ở một cái tuyến t ư ợ n g nói chiêu có tỉ người d ẫ n ta đi thấy cái gì đại sư hẹn rột ngươi này mạnh chiêu quân cười nói nghe qua、Trời、à. t r ờ i ạ không đợi tần phong nói cái gì sở sở cũng từ trên ghế xạ lòn tung lên kích động nói ngươi nói hẹn rột ngươi này cái kia đương đại họa sĩ hắn tới đông thiên thị đã ở tại ngày hôm qua đến mạnh chiêu quân đắc ý nhìn thoáng qua tần phong nói mấy ngày nữa lưu phong bọn họ tổ chức triển lãm sẽ hắn mấy bức họa sẽ bị triển lãm hẹn rột ngươi này tựa hồ đối với hoa hạ có rất sâu hứng thú cho nên cô ý từ hy lạp chạy đến lần này thế nhưng tiếp xúc gần gũi chân chính đại sư cơ hội a sợ sợ bận tâm gật đầu thần tình kích động tần phong trận trứng mắt không phải là một cái vẽ một chút nhà về phần sau biết cái gì sợ sợ không vui nói hắn là đương đại duy nhất một trong những danh họa sĩ hắn vẽ bức tranh đã từng tại to phú so phòng đầu giá vỗ ra bảy nghìn vạn u s đêm mức có người nói hắn là đương đại tại hội họa lĩnh vực duy nhất tiếp cận phạm cao đại sư chỉ là đáng tiếc mười năm này hắn không có một bức tác phẩm diện thế ta cũng bởi vì hắn muốn l ẩ n cư đây không nghĩ tới dĩ nhiên tới đông thiên thị không phải là không có tác phẩm diện thế có nghe đồn hắn mười năm này một mực tận sức tại một bức tác phẩm chỉ là đến nay chưa hoàn thành mạnh chiêu quân lất đầu nói đến đây mắt của nàng trong cũng có một tia nghi hoặc cùng chờ mong nói nếu như đây là thật vậy hắn hao phí mười năm tâm máu hoàn thành bức họa này sợ rằng muốn sáng tạo một cái thời đại lúc nào đi ta hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi s ở s ở kích động nói lúc này mạnh chiêu quân máy di rộng cũng văng lên lắc lắc trong tay điện thoại di động cười nói đây không phải là tới chúng ta đi thôi thần phong ngươi có đi không s ở s ở xem tần phong khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia đẩy một cái bờ vai của hắn hỏi hắn sẽ không đi tiểu mộng cũng đi a mạnh chiêu quân trêu kẻo nói tần phong đi mua vừa sợ sợ sở sở cũng không nghiêm t cưỡng có lẽ là thấy vị này giới hội họa tông sư tâm tình cực kỳ cường liệt cho nên cùng mạnh chiêu quân vội vã xuất môn trái lại tần phong đặt mông ngồi ở trên ghe salon mở ra tv tống nghệ tiết mục chồng kia đầu quen thuộc lỗ băng hoa phát hình ra tới tần phong sửng sốt sau đó ngây người ngồi ở chỗ kia như là cái không có linh hồn thân thể thông thường chính như tần phong nghĩ lần này gặp mặt thật là lưu phong cùng lữ ngôn r ắ t đầu lưu phong biết mạnh chiêu quân nữa thích cái này tác phẩm nghệ thuật cho nên nghĩ mang theo nàng đi gặp một lần cái này tác phẩm nghệ thuật phía sau màn đại sư là một tốt chủ ý h ắ n từ mạnh chiêu quân giữa những hàng chữ giữa có thể nhận thấy được tần phong cùng nàng không có quan hệ gì nhưng cũng không thể không đề phòng cho nên mau chóng đòi mạnh chiêu quân niềm vui mới là chủ yếu mà lữ ngôn cũng không sai biệt lắm một cái mục đích mời yến tiểu mộng đi gặp một chút đại sư tại yến tiểu mộng tâm lý lưu lại cái ấn tượng tốt ta đây cái tôn trọng tại nghệ thuật lĩnh vực thưởng thức so với kia cái tần phong h á bắt đầu yến tiểu mộng vô tâm tình đáp ứng thế nhưng lữ ngôn nói mạnh chiêu quân cùng s ở s ở cũng đi nàng nghĩ có thể giải sầu một chút liền đáp ứng một chuyến năm người hướng về h ẹ rộn n g ư ờ i này ngủ lại khách sạn chạy đi dọc theo đường đi mạnh chiêu quân xem yến tiểu mộng tâm sự nặng nề rõ ràng không yên lòng trạng thái cũng không có đề cập tần phong chỉ là cùng s ở s ở tận lực nói một ít nữ nhân trong lúc đó đ ể tài của cũng rất nhanh đem yến tiểu mộng tâm tình mang ra ngoài chờ đến khách sạn sau khi nàng đã khá tạm thời đem phiền não đều để qua sau đầu đại sư ngày hôm qua đã tới rồi nghỉ ngơi một ngày đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt một lần lữ ngôn có chút hiến m ậ t quý nói lần này cũng không phải là tiền điện thoại không ít khí lực dù sao từ mười năm trước hẹn rột ngươi này ẩn cư sau rất ít tại xuất hiện ở thế nhân trước mặt lần này chuyên v ị triển lãm sẽ đến lưu phong cũng là cười nói không sai nói thật đi đến bây giờ đều không nghĩ tới đại sư dĩ nhiên đáp ứng rồi vậy hắn mười năm này trong có phải thật vậy hay không đang hoàn thành một bước tác phẩm sợ sợ thì là có chút gấp gáp hỏi cái gì tác phẩm có thể sử dụng mười năm chúng ta cũng không biết không qua lập tức đã biết lưu phong cười nói năm người làm thang máy đến rồi khách sạn đ ỉ n h tầng rất nhanh đi tới một gian tổng thống căn hộ trước khi mấy người cả sửa lại một chút mặc xác định không có vấn đề sau khi lưu phong rất nhẹ gõ cửa một cái chỉ chốc lát sau cửa mở cũng một cái khoảng chừng hơn ba mươi tuổi hiền hòa ngoại quốc nam tử hắn thấy lưu phong mấy người mỉm cười ý bảo tiểu chút thanh âm dẫn mấy người vào phòng làm lưu phong cùng lưu ngôn còn chưa kịp giới thiệu đây một bài bọn họ tại chín h tất bất quá vận may tới chuyển vào mấy người cái lỗ thai ở giữa cái này năm người trận mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau hiền lành nam tử cười cười dùng lưu loát trung văn nói đây là gia phụ thói quen chơi ạ người trung văn thật tốt sở sở có chút kinh ngạc nói vị này chính là hẹ dột ngươi này đại sư con một khắc lý đặc la tiên sinh khắc lý đặc la thế nhưng yến kinh đại học ngành trung văn cao t à i sinh lưu phong mỉm cười giới thiệu hắn đối với trung văn lý giải ngay cả ta cái này ra gì người hoa đều nghĩ xấu hổ không bằng nhất là ta hoa hạ phong thổ càng thuộc như lòng bàn tay thật là lợi hại s ở s ở cùng yến tiểu mộng kinh ngạc cảm t h ắ n nói khắc lý đặc la tiên sinh phải là một trung quốc thông khắc lý đặc la mỉm cười nói các ngươi có thể xưng hô ta hoa hạ tên hoàng tầm hoàng tầm tại sao là họ hoàng cha ta một mực tìm tìm một hoàng tính hoặc là cùng hoàng tính có liên quan người cho nên ta trung văn tên gọi hoàng tầm tốt lắm các ngươi ngồi trước khắc ly đặc la khẽ cười nói lại nói khắc ly đặc la mang theo mấy người đi tới phòng khách chỗ mà lúc này vẫn may tới bài hát này cũng dần dần đến rồi cao trào cũng thấy một cái vẻ mặt đại dâu mép có chút g ầ y gò lao nhân đang đứng tại trên ban công tay phải cầm một khối bài cốt dương nanh múa đ u ố t mấy người nhìn có chút trộn dạ n g đây thật là đại sư sở sở cùng mạnh chiêu q u â n nhớ tới trước khi tần phong nói sẽ không thật là giang hồ đại sư a phụ thân từ mười năm trước liền dưỡng thành cái thói quen này hắn nói hắn phải tìm được linh cảm khắc ly đặc la hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói hiện tại đều nhanh thành hắn ham hắn nói đến hoa hạ muốn đang nghe bài hát này tìm kiếm linh cảm. đại s ư ham thật đặc biệt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi ba một người bức họa chương bảy mươi ba một bức họa một người c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g n bốn trăm bốn mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi ba vài người liền an tĩnh như vậy chờ mà chúng ta h ẹ r u ộ t đại sư tựa hồ là h a n g hái càng ngày càng cao tại trên ban công huy vũ đến càng thêm r i c sức thường thường cầm trong tay bài cốt gặp một ngụm làm như là quả thật cùng nhảy đại thần không có gì khác nhau xem đại sư đi đứng tựa hồ cũng không linh hoạt đùi phải hoàn toàn như là tàn phế vài người nghĩ đại sư lao rồi thân thể cũng theo không kịp làm một bài vận may tới kết thúc sau khi mấy người muốn đứng dậy lại một k h á c đầu bọn họ lại quen thuộc lỗ băng hoa vang lên k h á c lý đặc la k h ẽ c ư ờ i khổ một tiếng nhún vai ý bảo tại chờ một chút ta không người phải tại kinh ngạc đã giàu to rồi hẹ u ộ t nhị tư không nghĩ tới còn sẽ thích bài hát này mà theo bài hát này vang lên đại sư huy vũ đến thân thể bỗng nhiên run r u dậy sau đó từng tiếng như dã thú gầm nhẹ từ hắn trong cổ họng phát ra ngoài kia chân thật dã thú gầm rú làm mấy người lại càng hoảng sợ hắn tứ chi vận chuyển đầy rất nhiều nhưng lại tràn đầy lực lượng còn có kia làm bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được tuyệt vọng cùng thống khổ nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lại không thể làm tâm tư nhạy cảm b a vị mỹ nữ nhìn lo lắng bởi vì tại đại sư ánh mắt cùng kia nhẹ nhẹ gầm rú trong bọn họ lại nghe được hy vọng cùng con tưởng chính là loại này tuyệt vọng trong mang theo không hề hết hy vọng mới để cho người lo lắng cùng thống khổ đại sư nằm dưới đất tứ chi hướng về hư không huy vụ đến kia trong tay bài cốt cũng không biết khi nào nhét vào một bên đầy râu mép đầy mỡ cùng trong hư không giá thú ngồi đỏ xước tiến tiểu mộng có một loại ảo giác nàng giống như thấy được tần phong bóng, dáng. không biết vì sao tâm lý có một loại cảm giác đau đớn từ từ tràn ngập từ từ nước mắt tại trong ánh mắt hội tụ mạnh chiêu quân thấy nàng ướt át hai mắt nao nao cho nàng đưa một cái khăn giấy tiến tiểu mộng xoa xoa rất nhanh điều chỉnh tâm tính của mình làm một ca khúc sau khi chấm dứt đại sư nằm dưới đất tựa hồ là tại hồi đang suy nghĩ cái gì ước chừng có một hai phút lại nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy động tác kia làm mấy người người trẻ tuổi đều là mặc cảm xem người ta linh hoạt thân thủ không giống như là bởi vì lao rồi dẫn đến thân thể dần dần theo không kịp tiết tấu tình huống lúc này đi tới đại sư cùng vừa mới có thiên đại khác biệt vẻ mặt hiền hòa d á n g tươi cười ngồi ở chỗ kia dùng cũng không lưu sướng nhưng là tốt tiếng phổ thông nói không có ý tứ vừa đến hoa hạ ta liền không kịp chờ đợi muốn tại đây hai bài hát trong tìm kiếm linh cảm cái này hai bài hát là các người hoa hạ ca khúc ta nghĩ tại mảnh đất này lên có lẽ sẽ có mới địa cảm lộ đáng tiếc nói đến đây h ẹ ruột nhi tư khẽ lắc đầu một cái vốn di cười k h a n khách trong mắt mang theo một tia tịch mình có thể không đến lúc đó à vẫn may tới là tân niên ca khúc hiện tại bất quá tháng chín phần không có không khí mạnh chiêu quân khẽ cười nói hẹ ruột nhi tư cũng hưng phấn gật đầu đối với xinh đẹp đông phương nữ sĩ ngươi nói q u ả đúng ta đều đã quên lúc đầu nghe thấy hai bài hát thời điểm đang là các ngươi hoa hạ tết i tâm lịch a trời ạ vì sao bây giờ không phải là tết i tâm lịch nói đến đây hắn ánh mắt hưng phấn lại có chút buồn bực cùng phiền m u ộ n ngài là ở nơi nào nghe được yến tiểu ngộng cảm giác mình tâm tình tốt nhiều sau khi hỏi hẹn rột nhị tư lại thở dài rất sớm rất sớm thời điểm trước kia ngài vừa mới như vậy là nghĩ sáng tạo cái gì tác phẩm mới sao sợ sợ cơ tay múa chân một chút là hẹn rột nhị tư người ái mộ nàng rất muốn hỏi một chút rốt cuộc là duyên cớ gì mấy người còn lại lại lại càng hoảng sợ cho rằng sợ sợ rất không có lễ phép ngược lại thì h ẹ rột nhị tư như đứa bé một dạng cơ tay một chút c ư ờ i ha h à nói đây không phải là lung tung làm cho ngươi không phát hiện như ta vậy tựa hồ là đang cùng chó hoang ngồi đọ sức sao chúng nó muốn cướp trong tay ta bài cốt ta tuyệt đối không thể để cho chúng nó thực hiện được sợ sợ không nghĩ tới đại sư như thế bình dị gần vui không khỏi buồn cười nói cùng chó hoang đoạt cái gì thức ăn không bằng cho chúng nó coi như những lời này mấy người không nghĩ cái gì dị nghị thế nhưng lại không nghĩ rằng đại sư s ắ p mặt lạnh xuống đệ nén không khí sợ mấy người không dám nói lời nào mà một bên khắc lý đặc là có chút bất đắc dĩ lất đầu rất nhiều người đối với phụ thân cử động không hiểu cũng có rất nhiều người ta nói ra những lời này được nhưng đều là đổi lấy phụ thân bất mãn đáp lại h ẹ ruột nhi tư không nói gì thêm thế nhưng người sáng suốt đều thấy trong lòng hắn bất mãn hắn đứng dậy đi tới phía sau tại một cái bạo lực thận trọng lấy ra một chương có chút ấu vàng có làm như bị đốt dấu kín lam sắt c r h n g giấy đặt ở trên b à n vài người lại gần có chút hai mặt nhìn nhau phát hiện là một chương nghiền nát hộ khẩu chỉ là bị đốt một nửa đi chủ hộ tính danh chỗ chỉ có thể mơ hồ thấy một cái hoàng chữ mà địa chỉ chỗ thì chỉ còn lại có đông thiên thị bắt bốn chữ này các ngươi có thể tìm tới người này sao hệ r u ộ t nhi tư thanh â m có chút vắng vẻ hoàn toàn mất hết mới vừa hiền lành không khí k h á c la lợi đặc càng thêm là bất đắc dĩ phụ thân hắn tựa như đứa bé một dạng ngươi không để cho người ta hòa nhã mặt còn khiến người ta cho ngươi hỗ trợ tìm một hầu như tìm không được người của cái này lưu phong có chút cười khổ nói cái này đã đốt một nửa tên không biết địa chỉ không biết chỉ biết là là đông thiên thị người họ hoàng không có một vạn cũng có tám ngàn cơ hồ là đáy biển mò kim hệ r u ộ t nhi tư vốn là không nhiều lắm hy vọng dù sau m ư ơ i năm nay chính hắn không ít hạ nhân tìm kiếm có thể vẫn luôn là không có bất kỳ đầu mối mà một bên yến tiểu nộm nhẹ giọng hỏ hẹ ruột nhị tư tiên sinh tìm cá nhân làm cái gì ta linh cảm là từ trên người hắn có được hẹ ruột nhị tư như trước không có gì hay sắc mặt sở sở trước câu nói kia tựa hồ là chạm đến trong lòng hắn một cái điểm mấu chốt lạnh lùng nói các ngươi có thể ly khai sao ta nghĩ một người an tĩnh một chút năm người nhất thời m ậ n ra không nghĩ tới còn chưa nói hai câu đã bị hạ lệnh trục khách sở sở cũng có chút ảo n a o cái này đại sư thế nào đều để ý như vậy mắt thầm nghĩ hay náy thế nhưng hẹ ruột nhị tư đã thu hồi kia tàn phá hộ khẩu đi tới sân thượng ngồi xuống nhìn bầu trời phương xa như đi vào coi thần tiên đi nặng có thể không dám ở nơi này thời điểm tại đi quấy dối hắm khắc l y đặc la cho vài người xin lỗi ánh mắt mang theo mấy người đi ra khỏi phòng thực sự xin lỗi phụ thân vốn như thế khắc l y đặc la xem sở sở có chút ảo não cũng không giải thích được giải thích ngươi mới vừa nói câu nói kia rất nhiều người đều nói qua những lời này làm phụ thân rất ảo não thậm chí cùng mẹ ta đại x à o qua một trận h ắ n tại sao muốn như vậy tiến tiểu mộng vỗ vỗ sở sở vai ý bảo không có việc gì sau hỏi khắc l y đặc la có chút khổ sở nói vì một người một bức h o ạ n từ trước đây thật lâu hắn thấy một người tàn phế người của cùng chó hoang tranh đ o ạ t thức ăn sau hắn nói tại người kia trên người phát hiện làm hắn tâm linh rung động hy vọng cùng tuyệt vọng mà khi là chính là tại tết tâm lịch kia hai bài hát trong hoàn cảnh chỉ là về sau phụ thân tại đi tìm người kia người kia lại mất tích chỉ ở nơi đó lưu lại không có đốt xong kia trương hộ khẩu phụ thân không chỉ một lần nói đang cho hắn một lần nhìn hắn có thể có cảm hộ mới có thể hoàn thành kia một bức họa một nửa họa thế nhưng hắn không ngừng mô phòng theo thậm chí học xong tiếng phổ thông lại luôn nói thiếu chút nữa kém ở nơi nào lại không biết lần này hắn sở dĩ tới đông thiên thị cũng là hy vọng có thể tại người kia cố hương tìm được linh cảm có thể đụng tới hắn thế nhưng ai tiến tiểu n ậ yên lặng gật đầu mới vừa mới nhìn đến tần phong bóng dáng cũng là không c ó ở suy nghĩ nhiều dù sao tần phong cũng không phải là tàn phế hơn nữa cũng không họ hoảng có thể là quá nhớ kia người xấu a tiến tiểu n ậ tâm lý hừ một tiếng kỳ thực cũng không phải không dấu tích có thể tìm ra mạnh chiêu q u â n nhìn thoáng qua phòng trong sân thượng cái kia quật cường đại sư thanh â m thoáng đề cao một điểm nói nếu là đông thiên thị người có thể so sánh một chút lúc đầu đụng tới thời gian của hắn sau đó thông qua cảnh sát điều tra lúc đầu xuất cảnh nhân viên kể lại đến quốc gia nào thị thực công việc tìm kiếm ra họ hoàng liền không sai biệt l ắ m có thể xác nhận cái này hoàng mẫu người tên họ thật vốn dĩ phòng cửa không có khóa h ẹ ruột nhị tư sau khi nghe được cọ nhảy dựng lên giống to khắc lý đặt là mau nhanh đi tìm cảnh sát điều tra a trời ạ đông phương nữ nhân quá thông minh vì sao ta không có thật sớm nghĩ đến không dám nào dám tại chọc đại sư sinh khí mạnh chiêu quân là có tâm cho sở sở rút một chuyện từ một tiếng nói h ẹ ruột nhị tư lại cười h í mắt nói nào có nào có không có tức giận không có tức giận chương á Quá i đại giỏi này sư. t a A. y đổi điểm c h trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi bốn g ư ờ i quẹ là tình cảm chuyên gia chương bảy mươi bốn g ư ờ i quẹ là tình cảm chuyên gia thực phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g bốn hai mươi hai số lượng tử hai trăm hai mươi mốt sáu ta không cần tiền lương cũng được liền cho ta một cái hư chức vụ dù cho ngươi bảo ta làm cái gì đều được đương nhiên tiếp thị mẹ cùng ta thật không am hiểu Không có ý t ứ t ầ n tiên ta ta tần tiên thích sinh, việc dối, sinh chúng ta ở đây không có việc làm nhà hẳn、dỗi. chúng ta cần chức vị tần tiên sinh rõ ràng không chức h có ở đây vị làm rõ ợ phong Được rồi. Tần p bất đắc dĩ đứng dậy rời đi công ty này đứng ở người đến người đi trên đường cái có chút bất đắc dĩ thở dài t ì một m phần công việc ổn định có khó khăn như vậy sao tiến đạt nhắn nhủ ý tứ rất đơn giản một phần công việc ổn định có lòng cầu tiến có tiền đồ t ầ n phong hiện tại tại cả nhà bọn họ tâm lý ấn tượng thế nhưng t h ằ n g tắp giảm xuống hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bắt được một phần công việc ổn định chậm rãi cải thiện mình ấn tượng tần h phong vong thượng vừa buồn, buồn bực tâm trong mắng một câu lúc đầu trang cái gì hiện tại tốt lắm toàn bộ đều ở, ở nước ngoài vẫn không thể động một đường đi bộ đi tới ở lâm gia thiệp diệu tần phong cảm giác đã đói bụng lại có không cần tiền khách sạn đương nhiên sẽ không bỏ qua chợt nên ngang đi vào lúc này bất quá mười giờ sáng vẫn chưa tới thượng nhân thời điểm rượu kia điếm các phục vụ viên cũng đều đang nói chuyện trời mà một cái khoảng t r ư ừ n g tháng mười một năm một hai tuổi tiểu cô nương còn lại là đang cùng một cái trung niên mỹ phụ nhân trò chuyện mà người quẹ còn lại là lười biếng ngồi ở một bên nhìn đối với mẹ con kia trên mặt mang ăn n h à n mỉm cười thấy tần phong sau khi đi vào người quẹ sửng sốt chợt cười nói sao ngươi lại tới đây đói bụng rồi vừa lúc đi ngang qua tần phong sờ sờ cái bụng cũng không có gì có thể che giấu gọn gàng dứt khoát nói người quẹ trợn trừng mắt nói t h ầ m tên khôn kiếp này thật đúng là một điểm tiện nghi cũng chiếm làm người bán hàng phân phó phòng bếp đi làm một một ít thức ăn liền dẫn tần phong ngồi ở đại s ả n h vị trí tựa cửa sổ xem tần phong vẻ mặt thở dài rằng rớp nhịn không được hỏi người làm sao vậy ta đi đoạn đường này tìm bảy bắt ra công ty nhận lời mười bảy tám lần kết quả không một lần vượt lên trước ba phút đã bị đuổi ra ngoài tần phong trợn trừng mắt rót cho mình ly nước nói công việc bây giờ sao lại khó khăn tìm đến thế cần phải đại học khoa chính quy tốt nghiệp sao ta cao trung không tốt nghiệp làm sao vậy dựa vào công tác sao đều như vậy người quẹ buồn cười nói n g ư ơ i mới vừa trở về tìm việc làm phiền phức điểm cũng bình thường không thì nơi nào tới nhiều như vậy thất nghiệp nhân viên ai kia lão bà ngươi cùng nữ nhi tần phong thấy tiểu cô nương đang nháy con mắt tò mò nhìn ở đây hỏi chuẩn người quẹ có chút tiêu nạo g d ơ d ơ lên đầu nói thế nào có xinh đẹp hay không thật đáng yêu tần phong gật đầu bình tĩnh mà xem xét cô bé này còn là thừa kế mẫu thân h ắ n g e n về phần người quẹ tần phong nghĩ hay là thôi đi trên người duy nhất một điểm hài lòng gen cũng là chiến đấu gen người quẹ dương dương đắc ý nợ nụ cười một câu cho tần phong điểm một khóa khói thấp giọng hỏi âu tiểu h minh bị treo giải thưởng một trăm năm mươi vạn hoa hồng mà căn cứ trước đó không lâu lấy được tin tức tiểu tử kia xuất ra một trăm vạn mua mạng của ngươi hiện tại âu tiểu h minh thế nhưng tránh ở nhà ngay cả môn cũng không dám ra ngoài mời bảy tám cái bảo tiêu hai mươi bốn giờ bảo hộ việc này ngươi làm a thật đúng là hẳn à, bất quá ngẫm lại chắc là ngụy tiểu h dương k i a con bê ra chủ ý làm âu tiểu h minh thế thân tần phong buồn cười nói cha hắn đã chết tiểu tử này đến là thừa kế không ít di sản mua mạng của ta thật là không biết chết sống người quẹ vừa cười vừa nói về phần ngươi tại hoa tiên một trăm năm mươi vạn hỏi lên thẳng thắn tự mình động thủ được dầu gì cũng là thích khách liên minh đi ra ngoài thích khách ta không muốn động thủ tần phong lắc đầu nói lần trước giết âu thiên hạo ta đều nghĩ không nên tự mình động thủ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất bị người để mắt tới ta không muốn trở lại cuộc sống trước kia ta so với ai khác đều muốn sống người què hơi sừng sờ chật gật đầu không có ở nói chuyện hắn nhớ lại một việc hắn đã từng tại phi châu hợp tác với quang huy lúc thi hành nhiệm vụ từng nghe quang huy khang thản uống say so đối với hắn một người ngẫu nhiên đề cập qua một việc tổ chức quang huy liều mạng nhất là tần phong duy nhất muốn sống cũng là tần phong về phần nguyên nhân khang thản cũng chỉ là nói ngẫu nhiên nghe được quan g huy lão nhân nói đơn giản qua tần phong mệnh là mẫu thân hắn quỳ xuống đi van xin phần tử khủng bố tha cho hắn cho nên tại tổ chức quan g huy không ai dám nói mẫu thân của tần phong ngay cả duy nhất chịu hắn yêu thích tà Y Y đã từng nói tới một đôi lời tần phong biểu hiện có khuynh hướng cũng bị tần phong phát c u ồ n g thiếu chút nữa giết khang đường tại tỉnh rượu sau ý thức được bản thân nhiều lời mà nói sợ toàn thân mồ hôi lạnh xin người q u ẹ nhìn vạn chớ nói ra ngoài có thể nhìn ra chuyện này là tần phong cấm k�� về sau thấy tần phong vì một con thảo nguyên sư tử cái giết hơn ba mươi người sau nghị khang đường cầu xin là có lý do cho nên đối với việc này hắn một mực g i ấ u kín ở trong lòng lúc nào cũng không dám tại nói về phần khang thản sau khi càng không có ở không uống s a y qua người quẹ có thể khẳng định là tần phong so với ai khác không muốn sống nhưng so với ai khác đều muốn sống cho nên khẳng định không muốn tại trở lại trước đây liệu mạng trong thế giới không nói cái này người quẹ lắc đầu đem trước kia suy nghĩ toàn bộ v a n g ra ngoài nói nếu không ngươi tới ta đây ta quán rượu này quy mô cũng không sai tần phong sửng sốt nhìn chung quanh thật là không tệ muốn nói người quẹ xử lý coi như là có khác đặc sắc người quẹ cười nói quán rượu này là thê từ mở cùng lưu linh nam hoa bang không có bất cứ quan hệ gì ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đúng là tốt tần phong nhìn chung quanh nói ta trái lại đã quên ngươi nơi này ngươi cho ta treo cái việc làm nhàn g rỗi thể diện ổn định có thể tiểu m ộ n g toàn ra hài lòng là được ngươi cái này biểu hiện mặt quá giả dối ngươi quẹ bất m ặ n nói ngươi phạm vào điều tối kỵ nếu như lại khiến người ta biết ngươi thuần túy chính là lừa dối người ta đem ngươi nghĩ như thế nào ba của h ế n tiểu n ộ muốn nhìn con người sửa đổi của ngươi ngươi được từ trong đến bên ngoài toàn bộ cải biến này ta sau này lấy nhất định là yến tiểu ngộng cũng không phải ba nàng thần phong trận trứng mắt nói ta có đầy đủ tiền nuôi nàng cả đời có tiền nuôi nàng cả đời là một chuyện ngươi muốn cho nàng nhìn thấy ngươi đã đang nỗ lực cải biến n g ư ơ i quẹ hành động lên tình cảm chuyên gia nói như vậy mới có thể làm cho nàng biết ngươi là yêu của nàng thích hắn không phải là lừa gạt nàng ngươi vì nàng đồng ý cải biến của ngươi toàn bộ như vậy mới có thể làm cho một nữ nhân cảm giác được cảm giác an toàn hiểu chưa t ầ n phong đem khói bốc cắt một bộ gặp quỷ dường như nhìn người quẹ ta dựa vào ngươi từ đâu học được、Ai? người, người quẹ người. Người người, người đương nhiên i đi gật đầu gác ý nói dĩ nhiên nói cách khác ta từ bỏ mấy đứa trẻ trâu nhiều năm như vậy làm cho các nàng chịu nhiều khổ cực như vậy đầu mấy đứa trẻ trâu như thế nào sẽ tha thứ ta được rồi được rồi cho ta sẽ như thế một đống lớn ngươi muốn cho ta làm gì a người bán hàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi lăm lao đầu ngươi thiếu đánh a chương bảy mươi lăm lao đầu ngươi thiếu đánh a c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm lẻ một bốn mươi tháng chín năm một n ă m trăm chín mươi một số lượng tử hai trăm sáu mươi tám ba n g ư ơ i què đừng làm cho ta biết ngươi là cổ ý không thì ta không không để yên cho ngươi Mâm mâm t ầ người p h o n b n từng g quẹ có chút đắc ý thoải mái cười ngồi ở trước quầy nghĩ đến đường đường dong binh vương thích khách liên minh trung cực thích khách có thể cho mình trợ thủ yêu trong lòng đắc ý nhất định là không cần nói cũng biết triệu hiệu linh lôi kéo người quẹ ống tay áo thấp giọng hỏi ba ba ngươi thế nào cao hứng như thế không có việc gì vui vẻ chính là vui vẻ người q u yêu thích nhìn thoáng qua thích thoáng nhìn con gái của gái một ì n nói, nên liền h hiếp cười vui mắt m vẻ vui vẻ, liền vui vẻ một hồi muốn mua gì ba ba gì trận ấ t Thực thật cả cho đều mua ngươi. sự, đắc ký lúc này đã thấy bảy người đi tới thấy một người trong đó nữ nhân trong lòng t r o n g thanh nhảy một chút đang nhìn xem vừa chạy đến nhà bếp bưng thức ăn tận phòng bất động thanh sắc đi lên trước nói không biết mấy vị có hẹn trước không họ lữ lữ n ô n nhìn thoáng qua bôi phía cười hít mắt nói buổi sáng liền định tốt lắm người quẹ rất nhanh an bài một cái người bán hàng mang theo một chuyến mấy người đi tới người quẹ cũng kéo qua triệu hiệu linh nói nói cho ngươi biết tần thúc thúc đi làm hắn ba trăm linh năm gian phòng tới khách triệu hiệu linh tất nhiên là sôi nổi chạy đi mà bên kia lưu ngôn đ o à n người vào phòng hẹn ruột nhị tư không khách khí chút nào tìm cái vị trí ngồi xuống nhìn chung quanh tươi mát bố cục nói rất tốt địa phương nơi này chính là đông thiên thị duy nhất có đặc sắc cửa hàng lữ ngôn ý bảo mọi người sau khi ngồi xuống dương dương đắc ý nói một hồi đại sư nhất định phải đếm thử nơi này kho bài cốt ta tin tưởng ngươi sẽ thích hẹ r u t nhị tư cũng hài lòng gật đầu trái lại s ở s ở ngồi ở một bên nói gì trong lòng cô hẹn ruột nhị tư tính tình cổ quái còn không bằng ở nhà làm tần phong phía dưới điều đúng đây yến tiểu n ộ n g xem nàng một bộ không nói một lời rằng rớp nhịn không được cười nói người muốn ăn chút gì không cái gì cũng tốt s ở s ở đơn giản đáp mà vốn dĩ thu được triệu hiểu linh truyền lời tần phong đi tới cửa nghe được bên trong nhà t r u y ề n tới yến tiểu n ộ n g cùng s ở s ở thanh nhắm của tâm lý một cái l ộ c bộ xoay người sẽ tìm người quẹ liệu mạng đi mà ở một bên triệu hiểu linh có chút không hiểu kéo lại thúc thúc làm sao vậy không có gì tần phong con ngôi đảo một vòng hắt hơi một cái nói ta có chút cảm、bạo. Như vậy, chuẩn khách nhân không khách vậy triệu ố t thúc thúc t cho cầm cái khẩu a hay n không? g có được t r hiểu linh đương nhiên không ý kiến sôi nổi rất nhanh cầm lại một cái khẩu trang trở về tần phong mang cho sau tại tùy ý sửa sang lại tóc của mình méo méo cổ họng của mình nói với triệu hiểu linh đi chơi đi triệu hiểu linh đơn thuần không nhiều suy nghĩ gì sôi nổi ly khai mà tần phong còn lại là cầm thực đơn đi vào phòng trong bảy người tia ngồi ở chính giữa ngoại quốc lao đầu chính là cái tia h ẹ ruột đại sư tiến lên một bước thanh âm cũng chuyển thành một cái tương đối tế nị thanh âm xin hỏi cẩn trợ giúp gì sao mấy người còn lại đều không có cảm giác gì trái lại hiến tiểu m ộ n g có chút nghi ngờ n h ị nhũ mày nàng cảm giác bên cạnh người bán hàng này rất quen thuộc hỏi các ngươi hiện đang phục vụ viên đều mang khẩu trang sao không có bị cảm cho nên đeo khẩu trang thần phong ho khan hai tiếng thấp giọng nói mấy vị cần muốn chút gì hiến tiểu m ộ n g tại xem xét cẩn thận liếc mắt nhưng lúc này tần h phong trên dưới đã hoàn toàn thay đổi cá nhân thông thường thanh âm cùng trước khi càng tuyệt nhiên bất đồng hiến tiểu m ộ n g tại thế nào nghi hoặc lại cũng xem cũng không được gì mà một bên lữ ngôn còn lại là tiếng cười nói đại sư cần ă m chút gì các ngươi tới a ta lại chưa quen thuộc h ẹ r u ộ t n h ĩ tư thưởng thức châm tuật thiết quan â m hơi uống một n g ụ m một bên lữ ngôn cùng lưu phong nhìn về phía yến tiểu n ộ n g ba vị mỹ nữ ba vị mỹ nữ cũng chỉ có mạnh chiều q u â n điểm hai món ăn tần phong nhớ kỹ sau vừa nhìn về phía mấy người còn dư lại còn lại là lữ ngôn cùng lưu phong tại thực đơn nghiên cứu mà lúc này dựa vào tần phong gần nhất yến tiểu n ộ n g càng ngày càng nghĩ người kia quen thuộc nghĩ như là tần phong thế nhưng tần phong thanh em hỏa khí thế đều không phải như thế có lẽ là trong lòng nghi ngờ lấy điện thoại di động ra đánh tần phong điện thoại di động vốn dĩ tại ghi chép tần phong liếc mắt một cái thấy yến tiểu mộng điện thoại di động trên màn điện thoại di động để tại q u ầ y phục vụ gọi đ ổ chung cũng không ai nhận mà một bên mạnh chiêu quân thấy h ế n tiểu mộng mở ám nhịn không được c h ê i bừa thế nào nhớ hắn không có rồi hiến tiểu mộng thu hồi điện thoại di động giá tại mạnh chiêu quân bên thai thấp giọng nói ngươi không phát hiện người bán hàng này cùng tần phong rất giống sao ân lúc này mạnh chiêu quân nhìn thoáng qua tần phong trang phục, phục vụ viên của cũng không nhìn ra cái gì tới tại cẩn thận quan sát vài lần lắc đầu thấp giọng nói không phải là hắn tuy rằng thân cao không sai biệt lắm nhưng ngươi xem một chút ánh mắt nơi nào như thanh âm càng không phải là hãy ngươi cho rằng tần phong sẽ đến làm người bán hàng tên đ i ệ n như thế sĩ diện làm hắn đảm đương người bán hàng so với lên trời còn khó hơn đây yến tiểu mộng vừa nghe cũng là liền đợt đầu nhưng không biết một bên tần phong nghe là rõ ràng minh bạch tâm lý càng làm mạnh chiêu quân cho bay bổng vài câu cảm tình ngươi nha tại yến tiểu mộng bên thai nói rất hay mà nói chính là đồ chơi này bên này lưu phong nữ Lư ngôn điểm tốt lắm cơm nước tần phong cũng không dừng liền rời đi thông chi p h ò n g bếp sau lao tần liền tại những thứ khác trong bao gian bận tới bận đi nhận được ba trăm lẻ năm gian phòng cơm nước tốt lắm sau khi tần phong cùng một gã nữ phục vụ viên lại từ trong phòng bếp ép vài đạo c ơ nước đi ra trên đường thấy người quẹ sau chừng hắn lấy mắt người quẹ lại làm không thấy được thoải mái c ư ờ i đi gõ cửa một cái sau đó bưng cơm nước đưa vào đi tần phong ký ức tốt đem mâm nhỏ dọn sòng sau khi trả lại cho nói lên tên nữ phục vụ viên đang muốn bưng lên một đạo canh sút thời điểm đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng tần phong hai mắt h í p một cái lại thấy kia canh sút đang muốn rơi xuống mà ở một bên đúng là yến tiểu ngộng không chút nghĩ ngợi bắt được yến tiểu ngộng đang ngồi cái ghế phía sau cố sức lôi kéo yến tiểu ngộng lại càng hoảng sợ kêu một tiếng theo cái ghế thân thể lui về sau một đoạn mà tần phong còn lại là lại đưa tay bắt được rơi xuống tại giữa không trúng trẻ lớn ngón tay chế trụ s ắ t biên dưới chỗ cánh tay vung lên bảo vệ hơn phân nửa canh suốt đặt ở trên bản mà một bộ phận rất dưới đất bốc hơi nóng này có thể hay không bưng thức ăn lữ luôn xem xét liếc mắt liền đứng dậy tức giận dầm trời đi tới yến tiểu mộng bên cạnh quan tâm hỏi người không sao chứ xin lỗi xin lỗi nữ phục vụ viên hù dọa sắc mặt của trắng bạch bận tâm xin lỗi mà một bên mạnh chiêu quân cùng hẹ ruột nhị tư cũng đánh giá tần phòng tâm lý có chút khiếp sợ vừa mới động tác quả nhiên là quá nhanh ta không sao yến tiểu mộng lắc đầu cảm kích dám liếc mắt tần h phong nếu không phải vừa mới cái này nóng hầm hập nước canh vẩy lên người kia quả nhiên là muốn bi kịch bất quá một bên nữ ngôn cũng không tốt tâm tư chỉ vào nữ phục vụ viên mui mắng có thể hay không canh vẩy lên người làm sao bây giờ ngay cả cái canh đều bưng không được ngươi còn muốn không muốn làm nàng chỉ là không cẩn thận mà thôi tiên sinh hạ tất như thế tính toán thần phong nhịu nhữ mày thấp giọng nói xin lỗi thực sự xin lỗi a xin lỗi nữ phục vụ viên tiếp tục túi thấp đầu nói xin lỗi có chút nóng này mà vốn dĩ ở bên ngoài người què nghe được tiền ồ nào bận tâm đi tới đang nghe được t ầ n phong nói chuyện tâm lý l ộ bột h o á n g cái liếc mắt cũng liền coi xảy ra điều gì tình huống bận tâm tiến lên phía trước nói chư vị đây là ta thủ hạ chính là sai lầm may mắn là không thương tổn được người bữa cơm này ta thỉnh đại gia hòa hòa khí khí có được hay không bất quá lữ ngôn đã có muốn vì mỹ nữ xuất đầu hơn nữa còn có đại sư tại tự nhiên không thể rơi xuống mặt mũi quát lạnh hòa khí xanh tài ta lữ ngôn cũng không phải không hiểu đạo lý thế nhưng vừa mới ngươi người bán hàng này nói cái gì mà nói cái này vốn là sự thực hà tất tính toán tấn phong lông mi dương lên hỏi lẽ nào ngươi không biết ta là khách hàng sao nếu như thương tổn được nàng làm sao bây giờ đây không phải là không thương tổn được nha thần phong hỏi n g ư ợ c một câu vậy ngươi cũng phải nói xin lỗi điểm ấy lễ phép cũng sẽ không sao lữ ngôn lại đột nhiên cảm giác được không thể xung động phải giữ vững thân sĩ thái độ nghĩa tránh ngôn từ nói người què thật không có lui đứng ở một bên núi vai làm tần h phong có thể làm người bán hàng đã không tệ là hắn k i a thối tính tình đang nói xin lỗi huống lữ ngôn hay là hắn tình địch chính như hắn nghĩ tần h phong thẳng n h i ê nói n không có ý tứ ta sẽ không xin lỗi a lẽ nào cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi tại sao nói hay sao một bên xem ra náo nhiệt h ẹ ruột nhị tư bỗng nhiên toát ra m ộ t c â u người quẹ mở to hai mắt nhìn đang nhìn xem tần phong tần phong hai mắt phát lệnh lạnh lùng nói lao đầu ngươi t h i ế u đ á n h à. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi sáu giữ gỉ n h chương bảy mươi sáu giữ gỉ n h c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một năm một trăm bốn mươi hai mươi một số lượng tử hai nghìn bảy trăm sáu mươi tần phong tiến tiểu mộng cùng sở sở còn có mạnh chiêu quân nghe được tần phong lệnh như băng thanh âm đầu tiên là sửng ố t sau đó không thể tin hô mà một bên hệ ruột nhĩ tư bị tần phong ánh mắt lại càng hoảng sợ thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước một bên lữ n u ô n cùng lưu phong chòng mắt nhộn nhịp lật qua đi lên t r ư ớ c ngăn ở tần phong trước mặt lưu phong thấp giọng nói tần phong ngươi làm gì ngươi có biết hay không đây là hệ ruột nhĩ tư tiên sinh g i á m đối với hệ ruột nhĩ tư tiên sinh nói năng lô mãng ngươi muốn cho chúng ta theo các n g ư ơ i mất mặt xấu hổ sao t ầ n phong ngươi thật chạy tới làm người bán hàng chỉ mạnh chiêu quân bất khả tư nghị nhìn tần phong nói ngươi không phải là không tới sao chính là sợ sợ có chút hương phần nói ngươi còn trang giả bộ ta cũng chưa nhận ra được muốn tấn ớ tới. i thì tới. t phong, phong nhìn thoáng qua hẹn ruột nhi tư máng lao đầu ta cho người biết ba mẹ ta có dạy nói xin lỗi hay không không đến phiên chỉ trò bàn luận người tin hay không hiện tại ta đem người đá ra ngoài hẹn ruột nhi tư nhún bay lão nhân này tánh vướng bình cũng lên tới bất mãn nói ta chỉ nói là nên nói lẽ nào cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi phải nói xin lỗi cùng lễ phép sao cứ như vậy cha mẹ của ngươi giáo dục phi thường thất bại m u ố n chết người quẹ tâm lý buồn cười m u ố n chết tần phong hai mắt h i ế p một cái song quyền sờ ca ca rung động một bên mạnh chiều q u ò n muốn ngăn đến nhưng bị sờ sờ cho kéo lại trái lại lưu phong cùng lữ nôn mặt mày xanh lét nhưng là căn bản không ngăn cản tần phong t ầ n phong đi tới nắm lao đầu cổ áo của hắn một bên nhi từ khắc lý đặc la muốn níu lại tần phong lại bị tần phong dễ dàng đặt tại trên đế nhìn hẹ ruột như tư tần phong nói lao đầu ta cũng không phải không giảng đạo lý ngươi bây giờ như là giảng đạo lý sao h ẹ ruột nhị tư có chút sợ bị tần phong lôi cổ áo có chút khó chịu trong lòng thầm nói dựa theo ta trước đây tính tình ngươi bây giờ hẳn là tại đi thiên quốc trên đường tần phong lạnh lùng nói ta cho ngươi biết ngươi đừng tưởng rằng vẽ mấy bức họa liền có tư cách tới bình luận phụ mẫu ta đối với ta giáo dục ngươi có tin ta hay không phải m ã i đem ngươi đánh một trận t ầ n phong ngươi làm gì t i ế n tiểu ngộng vừa nghe lại càng hoảng sợ đứng dậy bất m ặ n nói h ẹ ruột nhị tư là danh nhân nước ngoài ngươi làm gì tần phong nghe xong lời một tay cơ tay vài cái h í sâu một hơi đem toàn thân khí tức bạo ngược toàn bộ phun đi ra ngoài to thở hổn hển mấy cái đem lao đầu ném trở về trên ghế trong mắt tràn đầy một cổ t ử thống khổ kia cổ thống khổ chỉ người què thấy được người què có chút bất đắc dĩ quay đầu đi hắn biết vậy chỉ có tại v i ề n nẹ tuần tổng hợp lại chứng bạo phát thời điểm mới phải xuất hiện tần phong hít một hơi thật sâu làm bộ vô sự vậy giơ tay v ầ y vây nói không có gì các ngươi tiếp tục ca lại nói cũng cởi bỏ ở bên ngoài phục vụ trang ném tới một bên đi tới cửa thời điểm đem khẩu trang cũng hái được ném tới một bên cũng không quay đầu lại ly khai t i ế n tiểu mộng bất đắc dĩ thở dài tâm lý lại có chút lo lắng chỉ là suy nghĩ một chút vừa mới tần phong tính tình lại có chút bất đắc dĩ h ẹ ruột nhị tư chính xác nói không nên nói tiểu mộng đừng nóng giận vì hắn về phần sinh khí sao lữ luôn khuyên giải an u ổ i nói thế nhưng yến tiểu mộng cũng mặt không thay đổi không nói câu nào mà một bên người quẹ đứng ở cửa nhìn yến tiểu mộng yến tiểu mộng tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn ngẩng đầu lên lại thấy được một cổ bi a i cùng bất đắc dĩ yến tiểu mộng tâm lý có chút không giải thích được thế nhưng người quẹ lúc này đã không nhìn nữa nàng mà là nhìn phòng trong mọi người thản nhiên nói đều cúc cho ta người nói cái gì lưu phong vừa nghe tao mày dầm trời không nghe được lời của ta sao cúc cho ta người quẹ toàn thân khí thế l ậ qua toàn thân từng đợt cuồng bạo sát khí t i ệ t quên toàn bộ gian phòng tấn phong chính miệng thừa nhận qua dòng binh giới trong hắn người quẹ được đến lên cao thủ hai chữ n h ư thực chất vậy sát khí làm cho cả gian phòng nhiệt độ trợt giảm xuống tất cả mọi người đều có một loại phát ra từ bản thân hàn ý không nghĩ tới một cái đề s ư ớ n g người hòa khí sanh tải người quẹ dĩ nhiên sẽ có như vậy sát khí nhất là mạnh chiêu quân càng kinh hại không thôi cái này cổ sát khí cùng lúc đó lôi thiên hào hiến hội lên mặc dù có chỗ bất đ ộ n g nhưng không kém là bao nhiêu cái này cơm điếm lao bản trước đây giết qua bao nhiêu người đoàn người bị sát khí này áp dĩ nhiên không dám hai lời bọn họ thận trọng vòng qua người quẹ đi ra ngoài người quẹ có chút bất đắc di thở dài thấy một bên nữ phục vụ viên cười cười nói sau này cẩn thận một chút đi làm việc à. cảm ơn l á o bản nữ phục vụ viên gật đầu mà người quẹ nhìn đầy bàn ăn nắm đến không lãng phí tâm mình ngồi ở chỗ đó ăn ra khách sạn tần phong cảm giác được ánh nắng mặt trời điểm khỏa hương khói hít vài hơi mới là cảm giác tốt hơn nhiều tâm lý lại có chút buồn b ự c cái này một phần công tác lại thất bại không mục đích trên đường đi tới lại nghe được điện thoại di động kêu lên, lên. lấy ra nữa nhìn lên cũng trần trường phong đánh tới trong lòng có chút nghi hoặc nhận điện thoại trần thúc muốn mời trần a của ta hay đi đựng đi. việc tới ngươi tới vui nói, ăn. ăn ăn Phong lồng không? Không、đi. Thần Phong không cặp thức làm cơm kém. t quá trường phong cười mắng hai câu nhưng thoáng qua có chút nghiêm túc nói ta đây lần nói với ngươi một việc có người thông qua cảnh sát chúng ta điều tra m â u thân của ngươi cái gì ai tần phong có chút n g h i hoặc bản thân mẹ đều chết hết mười năm ngoại trừ tự cái không ai nhớ kỹ nàng nhưng nghe đến trần trường phong nói tâm lý không khỏi có chút cảnh giác là ai ngươi không cần lo lắng trần trường phong cũng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần nguyên lai hệ rột nhị tư nghe theo mạnh chiêu quân chủ ý liền cùng cảnh sát liên lạc mà vốn d ĩ lưu phong cùng quốc tế hình cảnh d i ệ p phong coi như là bằng hữu hỗ trợ điều tra khẳng định cũng không có vấn đề vốn d ĩ cảnh sát bởi vì liên tiếp vụ án giết người bận túi bụi thế nhưng ngẫm lại nếu là vì quốc tế đến danh họa nhà hệ rột nhị tư hỗ trợ hơn nữa hệ rột nhị tư để lộ chỉ là dùng mười năm tâm huyết tác phẩm nếu như có thể giúp chút gì không sau này cũng là theo chân tâm l ấy đợi được sau này giới thiệu bức họa này kia đông thiên cảnh sát tự nhiên cũng sẽ bị đề cập đó cũng là lần có mặt mũi hỗ trợ điều tra cũng không cần phí nhiều ít kiến thức việc này trần trường phong cũng là đồng ý thế nhưng không nghĩ tới cha tới cha lui sau cùng cha được m ộ ư ơ i năm trước đây đến đan mạch họ hoàng chỉ có một kêu hoàng thi m ạ n nữ tử người nữ nhân này tên trần trường phong quá quen thuộc hắn h u y n h đệ sinh tử tần hạo dương thế tử cũng là mẫu thân của tần phong lo lắng đến việc này chuyện liên quan đến tần phong trần trường phong sẽ không tự ý chủ trương nói sự tình chính là như vậy cha tới cha lui hẹ ruột nhị tư tìm chính là người mẫu thân phụ mẫu ta không biết hắn tần phong thẳng n h i ê nói n hơn nữa mẹ ta đều chết hết m ộ ư ơ i năm ta không hy vọng có xa lạ người đang quấy dối đến nàng trần trường phong do dự một chút vẫn đồng ý tần phong yêu cầu cúp điện thoại hắn tuy rằng cũng rất muốn cho h ẹ ruột nhị tư một cái giúp đỡ bất quá người chết ra thuộc không hy vọng tiết lộ trừ phi là công sự như vậy thì cần bảo mật trần trường phong cũng không nhiều mớn vẫn bận đến rồi buổi chiều hai ba điểm làm thủ hạ lúc tiến vào nói h ẹ ruột nhị tư đoàn người tới hắn mới là gật đầu đồng ý mấy người tiến đến ân rất xin lỗi h ẹ ruột nhị tư tiên sinh trần trường phong nói ngay vào điểm chính chúng ta thật có t r a được ngươi làm muốn tìm người kia bất quá chúng ta muốn nói là hoàng nữ sĩ đã chết hơn nữa chúng ta liên lạc nhà của nam thuộc thân nhân bọ cự tuyệt để lộ toàn bộ còn lại tin tức thực sự không có ý tứ hoàng nữ sĩ hệ r u ộ t nhi tư s ừ n g sốt u cũng không có để ý trần trường phong nói cự tuyệt nói ngươi nói cái kia họ hoàng chính là người nữ hơn nữa đã chết không sai không đúng ta tìm là một người nam nhân một n a m kia thoạt nhìn rất nam nhân trẻ tuổi à hoàng nữ sĩ có gia thuộc có thể nói cho ta biết hắn phương thức liên là sao không có ý tứ trần trường phong lắc đầu cự tuyệt nói đối phương cự tuyệt để lộ bất kỳ tin tức gì chúng ta không thể tiết lộ đặc biệt tư ẩ n à đừng như vậy van cầu ngươi hệ giọt nhi tư cầu khẩn nói đây đối với ta rất trọng yếu thực sự rất trọng yếu chỉ cần làm ta tìm được năm đó người kia chi muốn ta cùng hắn tâm sự ta có thể hoàn thành kia một bức họa van cầu ngươi xem ở trên đế mặt mũi của giúp ta lúc này đ â y à trời ạ ta nguyện ý tặng cho ngươi một bức họa trần thúc tiến tiểu ngộng xem h ẹ ruột nhĩ tư bức tóc thống khổ dán dấp có chút vào tâm không đành lòng không thể nói sao trần trường phong lại trong lòng lẩm bẩm ngươi hải tử này thế nào tuổi trọ hướng ra phía ngoài quải thần phong bây giờ đối với hắn chuyện của cha mẹ chính là một cái cấm kỵ nhưng vẫn là cười nói tốt lắm tiểu n g ộ n ngươi không hy vọng trần thúc vi phạm bản thân nguyên ta được rồi nghe nói ngươi và tiểu phong g lần sau tại dám như vậy ngươi nói cho ta biết t r ầ n thúc giúp ngươi dạy hắn tiểu tử thú i kia không nhìn được số nên giao hấn không có rồi yến tiểu ngộng lại bận tâm nói thần phong đối với ta rất tốt ngươi đừng nghe ta bàn ó i lung tung trần trường phong chuyện cười dịu dàng gật đầu trái lại một bên lữ ngôn lại nghị không được tự nhiên ai nghe không hiểu yến tiểu ngộng trong lời nói duy trì ý tứ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi bảy ta muốn gây dựng sự nghiệp chương bảy mươi bảy ta muốn gây dựng sự nghiệp t ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vắn xem thời gian đổi mới hai trăm lẻ mốt bốn mươi tháng chín năm một năm hai trăm sáu mươi một số lượt từ hai trăm bốn mươi mốt bốn tại trần trường phong ở đây hỏi không ra được gì lưu phong cùng lữ ngôn rất nhanh đem hy vọng đặt ở diệp phong trên người dù sao tiểu tử này gần nhất một mực trong cục công an la lộn nhất định có thể hỏi thăm sẽ ra chuyện gì tới h ẹ ruột nhị tư nghe được hai người nói tự nhiên cũng có một phần hy vọng trái lại hiến tiểu mộng tam lữ không có đi dù sao đều cùng diệp mộng kỳ nào không ưa tìm được diệp phong tất nhiên nhất định sẽ thấy diệp mộng kỳ h ẹ r g i t nhi tư cùng khắc lý đặc l à theo lưu phong cùng lữ n ô n rất nhanh tìm được rồi diệp mộng kỳ phòng làm việc của lần trước bị t ầ n phong làm gãy tay vẫn còn băng bột hai mắt cũng có chút hiện lên hồng tâm máu diệp mộng kỳ gần nhất trải qua cũng không thư thái liên tiếp sát thủ sự tỉnh gây nặng có chút tâm thần không yên diệp phong cũng không tiệc qua dù sao long đạo còn không có tin tức gì hắn cũng muốn căng thẳng thần kinh thấy một chuyến bốn người t i ế n đến diệp mộng kỳ có chút nhịu nhũ mày diệp phong thì bận tâm đứng lên nói lưu phong sao ngươi lại tới đây còn chưa phải là vừa mới tại trần cục trưởng chỗ đó không hỏi được gì lưu phong có chút buồn bục Ta n h ờ các n g ư ơ i cảnh sát chuyển tính sát t ruột a sao. được, thế nhưng trần cục trưởng ngầm miệng không nói, đây đó nhưng trưởng ngươi trợ cục c thế trần tới tìm không không phải hỗ h ngầm miệng nói, là l ầ nhi t ự sự c cảm các sẽ hy vọng, n g ta, một lần. Thực sự hy vọng, ta sẽ cảm tạ ư ơ Hẹ r ộ tư nhi t cũng là kích động nói tìm được người kia đối với ta thực sự rất trọng yếu van cầu các ngươi giúp ta một chút trời ạ ta mười năm tới tâm huyết chỉ vì k i a một bức họa chỉ k i a một nhân có thể trợ giúp ta ta van cầu các ngươi ai à đại sư có thể đừng như vậy d i ệ p phong bị hẹn ruột nhi tư khẩn cầu nói lại càng hoảng sợ lão nhân này thân ra đó là hơn nữa, hơn nữa còn là toàn cầu nổi danh nghệ thuật ra vận tâm nói người kia chính xác t r a được trần cục trưởng vì sao không có nói cho các người biết hắn nói hoàng nữ sĩ gia thuộc cự tuyệt để lộ bất kỳ tin tức gì l ư u nôn bất đắc dĩ nói hắn v à lưu phong coi như là duy nhất l i ề u mạng chuyện này đã có manh mối nhưng là lại không bắt được kia hẹ ruột nhị tư còn không được vừa vừa sức t r a đến lúc đó triển lãm sẽ hắn khẳng định vô tâm tình đi hai người bọn họ trước khi thế nhưng phóng xuất hào ngôn hẹ ruột nhị tư xảy ra tiệc như quả không ngoài tới vậy thì thật là mất mặt vứt xuống thái bình dương đi a trần cục trưởng thật đúng là diệ phong buồn cười nói các ngươi hỏi một chút mậu kỳ a ta cũng không biết diệ mậu kỳ như như mày. nói, không c tư tư một n hẹ bên hẹn rột a t h u nhĩ tư cũng h vội vàng là gật đầu ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi bất quá khi lưu phong sau khi nói xong diệm mộng kỳ trong ánh mắt cũng từ từ tất cả đều là khinh thường điều này làm cho mấy người rất là phiền mượn d đi vừa vặn không khéo chính là diệp mộng kỳ tại điểm này cùng tần phong tuyệt đối thuộc về một loại người đều là nhìn tận mắt phụ mẫu của chính mình chết ở trước mặt của mình nàng diệp đại đội trưởng tại đây phần thống khổ lên là tại chỗ duy nhất một lý giải tần phong dựa vào sự thống khổ của người khác đi hoàn thành một bức h o ạ diệp mộng kỳ ngoại trừ khinh thường thực sự không có gì có thể nói cho nên coi như là tần phong bên kia không có cự tuyệt nàng cũng sẽ không đi nói dù là cùng tần phong tại thế nào không hợp nhau bởi vì nàng hiểu rõ nhất kia phần tê tâm liệt phế đau đớn xin lỗi ta còn có rất nhiều chuyện mời các ngươi ly khai diệp mộng kỳ lạnh như băng nói mà lúc này ở bên ngoài trời yến tiểu mộng có chút tâm thần không yên lấy điện thoại di động ra muốn cho tần phong gọi điện thoại thế nhưng không đánh ra đi rồi lại nhờ đến nghĩ tới nghĩ lui mới g ử i một cái tin nhắn ngắn người không sao chứ đừng nóng giận mà lúc này đang cùng vạn h i ể u dương đám người nói chuyện trời đất tần phong nhận được tin nhắn ngắn cũng cười cười trở về một cái không có việc gì tốt vô cùng đang cùng mấy người bằng hữu thương lượng gây dựng sự nghiệp chuyện tình nếu không tìm được việc làm ta liền đi bán mẹ p tùn nhận được tin nhắn ngắn yến tiểu mộng khỏe miệng g i lên mịt cười hắn nhớ ký đây vậy nói do hắn còn đang ý đến bản thân bất quá nhớ tới tần ph mà thấy mấy người sầu mi khổ kiểm tần phong hiếu kỳ tiến tới hỏi chuyện gì lại nguyên lai、like、là bởi vì lần trước tần phong tại chỗ đem âu thiểu minh cùng ngụy tiểu dương đánh thành tàn phế sau khi vạn hiệu dương đám người cũng tao nộ phiền thoái không nhỏ vốn di không ai có thể tìm mấy người bọn hắn phiền phức dù sao cũng là lang nha đột kích đội xuống thân thủ đó là gạch thẳng đánh dấu nhưng đối phương cũng không từ thân người an toàn hạ thủ ngược lại thì hướng về đất chuyện tình mà ra tay dù sao đất đều là bọn hắn muốn được đối phương cao tiền thuê nhà hoặc là nói có người thu mua đất bọn họ đều không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt d ư ơ n g mắt nhìn câu lạc bộ cũng gặp phải đóng cửa tình cảnh tần phong nghe cũng có chút xấu hổ đang lo mình cũng bởi vì chuyện công việc phát sâu đơn giản là đánh nhị p quyết định nói gây dựng sự nghiệp chúng ta liền mấy người làm lính ở trong bộ đội học đều là quân nhân bản lĩnh những thứ khác có thể làm gì vạn hiểu dương có chút nghi ngờ hỏi tần phong uống một hớt rượu nói sinh ý buôn bán ta không làm được không sợ mấy ca chê cười cao trung không tốt nghiệp cái này cái gì kinh tế à, tài chính a các loại bừa bộn ta là một chữ cũng không biết nhưng mấy ca đều là trong bộ đội đi ra ngoài xem mấy ca thân thủ cũng là nhất lưu ta thẳng thắn bản thân tốt mở bảo an công ty làm cho huấn luyện xếp hình nữa vậy khẳng định không thành vấn đề a ý kiến hay a vạn hiểu dương bận tâm gật đầu cũng được một hấp rượu lại nói có thể là huynh đệ chúng ta mấy người cũng đều là gà mờ không có văn hóa gì cái này sau này nói chuyện làm ăn chuyện tình chúng ta cũng không lành nghề a thần phong cũng gật đầu suy tư một phen hắn là căn bản liền dự định mình mở cái công ty treo cái hư danh đẹp mắt một chút dù cho công ty đều lô vốn hắn còn không sợ suy nghĩ một chút nói ta tìm vài người cùng nhau hỗ trợ thiệu vĩ tiểu tử kia cũng có chút tâm nhãn hơn nữa làm hắn đi ra gây dựng sự nghiệp khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt tạo nên nàng người vợ đường tiểu vũ dầu gì cũng là sĩ quản chuyên nghiệp cao tài sinh ta đây còn một cái tiểu bản tử người tinh một cái chính là nhát gan thế nhưng chuẩn ta đông tiên thị phố lớn nói nhỏ chuyện tình đều biết rõ ràng t u t liền dựa tần huynh đệ cái này hào sảng mấy ca rô vạn hiểu dương một câu nói kia mấy người huynh đệ tự nhiên không hai lời thẳng thắn sảng khoái gật đầu đi ta chỗ này liền ra một trăm vạn tần phong trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu viết một trăm vạn k í n á o đưa cho vạn hiểu dương nói các người đầu bao nhiêu tiền ta không bất kỳ ý kiến gì đến lúc đó cho ta treo cái tên phân điểm công ty cổ phần có điểm là được vạn hiểu dương cũng là tính tình ngay thẳng nhìn lên tần phong như thế tin tưởng tràn đầy tự nhiên là trịnh t r ọ n gật g đầu yên tâm sau này mọi người đều là huynh đệ vạn hiểu dương không nhiều thiếu bản lĩnh nhưng cũng biết vì huynh đệ ta tuyệt đối có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống、Tốt. tần phong cười ha ha một tiếng cũng đem chuyện công việc tạm thời giải quyết rồi vạn hiệu dương uống một hớt r ư ợ u h a n g hái cũng lên tới nói tần huynh đệ trước kia là làm lính sao bộ đội nào hắn mấy người huynh đệ cũng đều là nhộn nhịp gật đầu muốn biết tần phong lai lịch tần phong trái lại cười nói muốn nói làm lính ta gia tộc đi lên cha năm bối đều là do binh thái ngạc tướng quân sĩ quan phụ tá tiếp theo phạm đình tướng quân cảnh vệ viên khai quốc lao tổng thuộc hạ đều có thể tìm tới ta tổ tông hình bóng đến rồi ta đây không trở thành rất t i ê n đ ố i bất quá ta cũng tiếp thủ qua huấn luyện quân sự coi như là đền bù một chút tiết lối tức dòng r i trung liệt vạn hiệu dương một trận kích động nói thấy ra tần huynh đệ cũng là trung gan nghĩa mật tới uống một chén uống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q u y một chương bảy mươi tám còn không cho a n điểm tâm a chương bảy mươi tám còn không cho a n điểm tâm a c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn v ă n xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g h sáu trăm chín mươi bảy mươi một số lượng tử hai trăm linh bốn tám tần phong uống có chút say bí t ỉ hắn chỉ nhớ rõ cùng vạn hiệu dương mấy người huynh đệ bàn xong sau đó một mực uống hết người này ra rồi người khác vào trời dần dần tối đen mấy người bên cạnh tất cả đều là chai sài gòn đỏ rậm chẳng t r ị có vỏ cũng có chưa hết uống nhiều như vậy lao lý thuốc nhìn say bí tỉ mấy người vạn hiểu dương minh đệ mấy người đã say bất tỉnh nhân sự bọn người kia chậm rãi mà nói bộ đội xuất ngũ lên một lượt qua chiến trường uống là càng ngày càng có hăng hái hận không thể chém đầu gà gà đốt giấy vàng tại chỗ thành anh em kết bái lao lý thuốc làm thủ hạ mấy người đỡ đã, đã ngủ gắt gao vạn hiểu dương mấy người trở về đến rồi căn phòng trồng điếm nhưng ở trên giường riêng tần phong lung lay lắc lư đứng dậy m i ê n cưỡng vẫn duy trì một chút thanh tỉnh lao lý t h u c ta về nhà ta làm tiểu bản tử đưa người trở lại lao lý t h u c có chút bất mắn nói về phần uống nhiều như vậy sao không có việc gì tần phong vung tay lên, nói, muốn uống rượu. Tiểu lên, nói, tay Ta, ta có thể có đi. Đi, ca. bắt n tranh Tần Phong say lung tử thủ tới, khớt say lay chạy xem l c được lừ, không nhịn được nói, ta đưa ngươi về nhà a đầu ư ngươi Ngươi ngươi a của nhà việc về à? làm t n Phong đ ầ n é o n é o h u y ệ t thái dương đem hơi rượu đẻ xuống sau nói được rồi ngày mai ngươi hay vạn h i ể u dương mấy tên n g kia đi bàn bạc các chuyện về lập công ty bảo ăn ta đi lại nói liền đứng dậy rời đi lúc này ăn vặt đường đang náo nhiệt người đến người đi tần phong cũng miễn cưỡng vẫn duy trì vài phần thanh tình tiểu bàn tử nhìn hắn còn có thể tìm được đường cũng không để ý hắn biết tần phong bản lĩnh ngay sau đó cùng lao lý thúc một lần nữa bận việc đi tần phong một đường lung lay lắc lư xung quanh có người nghe thấy được trên người hắn tận trời mùi rượu đều nhộn nhịp tàn ra tần phong mơ hồ trong cũng không đi cái kia ngó nhỏ mà là vòng quanh mấy con phố đi tới hắn chính mình cũng không biết đi tới nơi nào chỉ là nhìn người chúng quanh càng ngày càng ít trong mơ hồ nghe thấy được nồng nặc gió biển mùi vị tần phong đây mới là phất tay đầu phát hiện mình dĩ nhiên đến rồi bãi biển bên cạnh ta thế nào đến nơi này tần phong bắt tay đặt tại nơi mi tâm dùng sức đẻ đang định đánh xe về nhà ngủ lại nghe được một tiếng thét kinh hãi. các ngươi làm gì t h a n h âm có chút quen hay chỉ là nghe không phải ai tới hhh lữ phu nhân một người tới nơi này xem biển rất tịch mịch làm mấy ca chơi với ngươi chơi các ngươi là ai ha ha nam nhân ngươi tại chúng ta nhà chứa chơi nữ nhân mấy người chúng ta sợ ngươi t ị c mịch qua đây bồi bồi ngươi rồi các ngươi đừng tới đây tại qua đây ta báo cảnh sát nhanh lữ phu nhân báo nguy vậy ngươi báo nguy thử xem lữ phu nhân g à o thét một tiếng cũng chạy tới trong nước biển kia mấy tên tiểu lưu manh còn lại là hi hi ha, ha và vào một mặt hất nước một mặt treo bửa chỉ chốc lát sau lữ phu nhân trên người của đã ướp bên nạo nhân dáng người cũng hiện hiện ra nhanh thật đúng là tốt mấy ca thật có chịu phục ha ha đại ca nói cái gì hiện tại liền lên cô nàng vốn dĩ mơ mơ màng màng, màng tần phong xoay người lại nhìn lên lại thấy tại trong nước biển hải lang phỉ bưng b ộ ngực mình hai mắt tràn đầy tức giận nhìn kia mấy người tới gần tiểu lưu manh tần phong nhìn lên chính là cảm giác trong cơ thể một trận hỏa d i ễ m tán loạn người nữ nhân này quá rên lên dáng nghĩ tới đây tần phong diệm mời ở trên tới vọc tới quát lớn làm gì chứ mẹ nó ở đâu ra tự quỷ đừng nói cách xa tần phong k i a m ộ t thân mùi rượu cách thật xa mấy tên tiểu lưu manh liền nghe thấy được hải lăng phỉ thấy tần phong sau khi hưng khởi hy vọng nàng thế nhưng biết tần phong có thể đánh chỉ là xem tần phong bước đi đều đi bất ổn hình dạng biết người này uống so sánh với lần còn nhiều hơn chính như hải lăng phỉ nghĩ mấy tên côn đồ muốn tiến lên giáo hấn một chút tần phong lại bị tần phong ba quyền hai chân rơi vào trong nước biển đau mấy tên côn đồ kêu cha gọi mẹ chạy mà tần phong cũng thân thể rượu mời không ngừng dâng lên cũng không có đuổi theo thân thể một ngã n ử a ở tại trong nước biển hải lăng p h lại càng hoảng sợ bận tâm đã chạy tới xem tần phong thân thể di động ở nơi nào cũng không đ o á i hoài tới người này vì sao không có chìm xuống lôi hắn liền nói này này nơi này là b i ể n rộng ngươi đứng ngươi nghi tỉnh dậy trôi đến nước mỹ đi không nước mỹ ta đi nước mỹ làm gì tần phong mơ mơ màng màng mở mắt lại thấy toàn thân nước đấm hải lang phỉ đang lôi kéo bản thân cánh tay cũng thân thể chầm xuống đem hải lang phỉ dẫn tới trong lòng ngực mình nô hải lang phỉ nhắm mắt lại cũng không tránh thoát tới trong miệng từng cái một b ọ t khí toát ra tới sắp không nín được thời điểm tại tần phong trong miệm phun ra hơi thở nhẹ tại trong miệng nàng mới là cảm giác phổi thư thái rất nhiều Ước chừng có phần chuông. phần t ầ n phong mở mắt ra kính một thanh ôm hải lang phỉ từ trong biện t r ô i ra trên người cảm giác say đã sớm rút đi hơn phân nửa hô hô ngươi nghĩ nín chết ta a hải lang phỉ buồn b ự c n ó i từng nôn từng nôn thở hổn hển t ầ n phong phất tay đầu thấy trong ngực toàn thân cao thấp tràn đầy nước b i ể n hải lang phỉ hít sâu m ộ t hơi ôm nàng lên mở chỉ là lại nên làm cũng sẽ không thiếu cũng không biết bao lâu bầu trời đốm nhỏ càng phát rực rỡ t ầ n phong nằm ở trên tảng đá một tay ôm hải lang phỉ thân thể mềm mại một tay cầm một cái ướt đấm bao thuốc lá bất đắc dĩ tự đem bao thuốc lá ném tới một bên hải lang phỉ g á n tại trên người hắn ánh mắt hơi h í p cảm giác một trận khổ sở vốn dĩ lần trước cùng tần phong một đêm tình vốn là hối hận và phần thế nhưng mấy ngày nay buổi tối nàng một mình trong phòng thời điểm khiến sẽ nghĩ tới cái kia uống rượu một mình đấu hai mươi cái người ra hỏa không ao ước lúc này đây tại đ ụ p h ả i nàng vẫn là không có nhịn xuống Sắp thực nói tên ầ n Phong cũng nhịn không được. t khốn kiếp này uống rượu nhiều điểm nhưng là thân thể hắn xử lý cồn công năng thực sự cường đại cho nên căn bản không có say đã bất tỉnh trái lại vượt qua dựa vào rượu mời lại cùng người mỹ nữ này tới một lần thoải mái tuy rằng không khói, nhưng tần phong vẫn là không nhịn được nói cái chữ này bận áo của a thần phong xem nàng trần trụi trên thân đem mình n g ắ n tay cho nàng hải l a n g phỉ nhìn hắn tay không thành thật chừng hắn lướt mắt nhận lấy áo khoác mặc vào tuy rằng cũng là ướt nhẹp hơn nữa rộng t h ù n g t h ì n h nhưng là so không mặc xong r ứ t mặc quần áo xong hải l a n g phỉ trực tiếp hướng về bản thân đỗ xe phương hướng đi thần phong có chút buồn b ự c n ó i này còn không chịu mời ta ăn bữa bữa sáng không hải l a n g phỉ trả lời ngắn gọn thẳng thắn phất phất tay liền đi không bao lâu thần phong nghe được một trận động cơ phát động thanh âm bất đắc dĩ đưa qua bản thân ướt n h ẹ quần mặc vào tiểu tử đây là gặp phải t a i nạn trên biển sa ôm tìm sớm dìm xuất hiện đệ sẹp t h ì c o s không có tới hỗ trợ đang bận cùng cô gái xinh đẹp chiến sĩ nói yêu thương đây a ta còn tưởng rằng cùng kia người nạ mẹ là một nhà đây ướt lạnh lạnh vậy cơm miệng cho ta h ả o h ả o lái xe của ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương bảy mươi chín rời d ư ờ n g tức chương bảy mươi chín rời d ư ờ n g tức c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một sáu m ộ t trăm bốn mươi một số lượng tử, từ hai trăm hai mươi t h tám người xấu này đêm qua đã làm gì sợ sợ đứng ở tần phong cửa gian phòng dùng sức gõ cửa một cái thế nhưng t r u y ề n đến tần phong mơ mơ màng màng bất mãn thanh âm đ ừ n g gõ ngủ đây n g ư ờ i c ò n ăn cơm h a y k h ô n g Hiện tại tuổi c ò ngủ trẻ m i ệ n g ăn đ i ể m t â m m ta u ố ngủ đi n chớ quái rầy ta tần phong giúp tại trong c h ă n có chút buồn bực quát ngày hôm qua uống một buổi chiều cả đêm rượu nửa đêm trong lại cùng với hải l n g phỉ cộng thêm hôm nay bên ngoài bỗng nhiên tự thành lập mưa thu thời tiết trong nháy mắt chuyển lạnh tần phong tự nhiên nghị ở trong chăn trong hào hào ngủ mở rớt sợ sợ tức giận dập chân bồn đại tiểu thư hâu ngươi ăn điểm tâm ngươi dĩ nhiên nói ta ở mỹ ngươi đông thiên đại học muốn cho ta hô ăn điểm tâm nam có thể xếp đến trên mặt trăng đi nghĩ vậy sở sở vừa tức dùng sức gõ vài cái lên cửa n g ư ơ i ở đây dám gõ cửa ngươi có tin ta hay không đem ngươi lôi vào tới ngủ chung tần phong bưng cái lỗ thai có chút không nhịn được quát ta muốn đi ngủ không được ngươi hôm nay được theo ta đi dạo phố trời mưa đi dạo cái gì đường ta nghĩ mua mấy bộ quần áo ta y phục mùa thu cũng không có ban g ban g thanh tần phong ở trong chăn trong tức giận mở mắt thở hồn hển nhảy dựng lên mở ra cửa phòng tần phong vô tâm tình nói nhảm một thanh đem sở sở ôm lấy đệ tại trên giường may mà người này biết hưởng thụ nệm rất mềm lực đàn hồi cũng tốt bất quá tần phong động tác này thoạt nhìn thế nào đều giống như là phim trong đại phôi đàn nhân vật sợ sợ sợ bưng bộ ngực mình nuốt ở một góc run run dậy ngươi ngươi muốn làm gì ta muốn ngủ tần phong liếc nàng một cái ngươi ngủ ngươi đem ta túm vào làm chi sợ sợ cũng đã quên t r ư ớ c cử động bất mãn nói ha h a câm miệng cho ta không thì n ụ bà ca chi tần phong c h ợ n mắt sau đó nằm lì ở trên giường đắp lên chăn ngã đầu liền ngủ sợ sợ tức giận run run vớt ve mình c á i mông người này vừa mới dùng l ự c đạo cũng không nhỏ bây giờ còn hơi đau đây thấy tần phong tên khốn kiếp này ngủ thật đúng là hương lại là giận không chỗ phát tiết tiểu chân hướng về phía tần phong cái mông lên chỗ đó liên tiếp đặt tới trong tay không biết từ nơi này sao qua tới một người gối đầu còn đấm vào vừa lại cảm thấy mơ tới chu công nữ nhi tần phong bị sở sở cái này gặp lại nhảy cứu tỉnh tức giận lật chăn g ra tại sở sở kinh hô trong đem nàng cho đặt tại thân dưới hung hắn nói cô nàng ta cảnh cáo ngươi ta hiện tại buồn ngủ ta thực sự rất khốn không muốn khiêu khích ta điểm mấu chốt không thì ta n u t b a kachi ngươi dám a sở sở còn chưa nói hết cảm giác thân thể bị bay qua tới cái mông hướng lên trên bị tần phong hung hăng quăng một cái tát sở sở đau kinh hô một tiếng tần phong ngươi vô ư ơ n đạn. Còn g răng bắt Ba. kê h n mình g gọi. giác Sở sở cảm tâm h không ậ t lạ ở g đi y sự, cái ô n g bị tình ầ Tần n Phong tên khốn kiếp này vô cái, Phong kiếp hai tâm t cái, biểu môi. vô vô đau phản ứng nàng một thanh đem chăn kéo qua tới lại là ngã đầu liền ngủ s ở s ở cũng cái mông đau nhớ tới thân tức giận hướng về phía tần phong t r ứ n g mắt một đại m ỹ nữ tại ngươi trên giường ngươi cũng ngủ được ngươi toàn thân cao thấp ta đều nhìn rồi nếu như muốn phát sinh chút gì chờ ta ngủ no rồi hay vương bắt đản sợ sợ tức giận nhen nhanh múa vớt thế nhưng cảm giác được cái mông đau đớn không thể làm gì khác hơn là giá giá quả đấm thử một tiếng sau n g h ị cầm hắn không có biện pháp lại xem tần phong ngủ như đứa bé một dạng lại muốn t r e o chọc một chút hắn có thể lại là không dám thấy tần phong ngủ cùng gấu một dạng biết mình muốn đi dạo phố an bài cũng thất bại đơn giản nằm ở một bên đoạt lấy bên chăn giấc ngủ nha đầu kia trái lại thật yên tâm cộng thêm tần phong trong phòng ấm áp nệm lại mềm ngủ đứng cực kỳ thoải mái nếu như không phải là vì muốn đi ra ngoài đi dạo phố mua quần áo s ở s ở cũng sẽ không tại ngày như vậy dậy sớm như thế cảm giác có chút hơi lạnh tần phong hơi chút co lại thân thể mà sợ cũng đồng dạng co lại chỉ chốc lát s a đôi cậu nam nữ này mà không bao lâu sau đứng ở cửa đã đổi xong ra ngoài quần áo mạnh chiều quần sau khi thấy tức giận r ă ngưỡng n g nữa thật vất vả đuổi cái cuối tuần sợ sở, sở nói muốn đi dạo phố mua quần áo nàng mới đồng ý dậy sớm như thế ăn bữa sáng thời điểm làm sợ sở, sở đi hô tần phong cái này miễn phí lao công kết quả bữa sáng ăn xong rồi người cũng không xuống tới chờ nàng qua đây nhìn lên ô、oh、my god hai vị này đều đang ngủ nàng một là tức tần phong tên k h ô n kiếp này dĩ nhiên ôm sợ ngủ thương cảm sợ mới bay lớn hơn nữa tên hôn đản này còn có thể ngủ thứ nhì tức giận là sợ cô gái nhỏ này không nghị lực dĩ nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu nhìn mình mặt thật trình tệ mạnh chiêu quân đã cảm thấy một trận p h i ề n muộn tức thì tức mạnh chiêu quân còn là lui ra ngoài đóng k ỹ cửa lại suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục trở về nhà ngủ mà lúc này tiến tiểu mộng trong nhà trần trường phong có chút buồn bực ngồi ở chỗ kia nhìn lao lớp trưởng nhàn nhã thong dong tư thế tâm lý một trận đ o á n t h ầ m lao lớp trưởng ngày sáng sớm đem ta gọi qua chuyện gì trần trường phong có chút không hiểu hỏi ta gần nhất cục cảnh sát trong mâu bận không biết phương hướng ngài nếu như không có gì lớn sự ta phải nhanh đi về gần nhất cái này vài lần vụ án giết người tại không giải quyết ta đều không có biện pháp thông báo hắn biết tiến đạt tính、tình. cho nên nói cũng không có gì bận tâm tiến đ ạ t cũng là nghiêm túc gật đầu ta biết cái này vài lần vụ án giết người gây dư luận xôn xao bất quá đem ngươi kêu đến cũng là một chuyện nhỏ chuyện gì chính là muốn hỏi một chút hẹn giột cho sơ đại sư chuyện tình một bên yến tiểu ngộng bận tâm nói trần thúc ngài không biết hẹn giột cho sơ tiên sinh nghe được ngài tự tuyệt hắn sau đều khóc ke di ca sở chỗ tiên sinh gọi điện thoại cho ta nói đại sư ngày hôm qua cả đêm đều ngủ không ngon hướng về bàn vẽ vẽ mấy chục bức họa lại rủi mau nhầm à cho nên văn cầu ta có thể hay không hỏi thà một chút trần chương phong có chút cười khổ nói tiểu n g ộ n ngươi đây không phải là làm ta phạm sai làm sao? Đại sư trần h ậ t trường phong có chút một mực ngày hôm qua hệ dọa dơ sơ không phải là không đi tìm hắn thế nhưng tần phong không muốn nói tiểu tử kia bình thời là hi hi ha ha chính là không muốn để cặp cha mẹ mình không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói lao lớp trưởng việc này thật không đi người ta không muốn lộ diện cũng không muốn nói vậy không có thể cưỡng bách người ta không thì cái này công an không được cường đạo yến đạt buồn cười nói chỉ ngươi cái này tính tình quật đi ta cũng không hỏi ngồi xuống ăn bữa điểm tâm a yến tiểu nậm có chút buồn bực đứng ở một bên xem trần trường phong cùng yến đạt trò chuyện một ít việc nhỏ suy nghĩ một chút tâm lý hừ nói không được tìm tần phong đi tần phong nhất định có thể đem đáp án từ trong miệng ngươi lại đi ra nghĩ vậy yến tiểu nậm lại buồn bực thở dài cái kế hoan ra hiện tại khẳng định còn không có tim không có phổi ngủ đây cũng không biết tới xin lỗi ba ta đi tìm lao lý t h u c hôm nay đáp ứng hắn muốn đi hắn chỗ đó đi ăn Yến, Yến, Yến t i có có cũng, cũng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương tám mươi nội ngoại giàn vặt chương tám mươi nội ngoại giàn vặt thực phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm l i một bốn mươi tháng chín năm một n g sáu hai trăm bảy mươi một số lợi từ hai nghìn chín trăm l i chính như yến tiểu mộng nói h ẹ do t cho sơ hiện tại thật mau nhập ma suốt cả đêm hắn đều đang không ngừng hồi tưởng m ộ ư ơ i năm trước cái kia tại băng lánh trong hẻm nhỏ đích tình cảnh hồi ức cái kia làm hắn tâm linh rung động hy vọng thế nhưng hắn cảm giác được kém chút gì còn kém như vậy một chút gì thế nhưng kém ở nơi nào hắn không biết cái kia vô tận hắc cám tuyệt vọng trong hy vọng có phải thiếu nơi nào h ẹ do tơ sơ thế nào cũng không nghĩ ra là m mươi năm tìm kiếm người có manh mối sau khi lại bị vô tình mất chết hiện tại hệ dốt sơ muốn chết tâm đều có thế nhưng mỗi khi nghĩ đến k i a m ộ t bức họa liền thiếu chút nữa hắn liền lại muốn sống cho nên hắn tiếp tục tìm tới yến tiểu nộng hắn biết yến tiểu nộng cùng trần trường phong quan hệ không tệ hơn nữa yến tiểu nộng tâm địa thiện lương trên thực tế làm yến tiểu nộng mới vừa ra khỏi nhà không bao lâu thấy hệ dốt sơ thời điểm quả nhiên là lại càng hoảng sợ suýt nữa không có nhận ra trước mắt hệ dốt sơ tóc chẳng chịt lấy dính thuốc màu đủ mọi màu sắc hai mắt của hắn như là gấu chúc ánh mắt của mắt to vòng đen khiến người ta nghĩ hắn bảy tám ngày không ngủ hình dạng toàn thân cao thấp cũng là lôi thôi dối tinh dối mủ, thuốc màu càng đầy người đều là. Ông t r ờ i của t a h cho sinh, đây miếng, sơ tiên ngài đ â y là t h ế n à o Yến dỗ trơ ánh mắt chứa thiếu Mộng sơ muốn bị xuống tiến tiểu mộng sợ bận tâm đ ỡ hắn cười khổ nói ta cũng nghĩ giúp ngài thế nhưng thế nhưng trần thúc không nói câu nào ba ta đều hỏi không ra tới ta là thật không có biện pháp sau lưng hắn lưu phong cùng l ư u ngôn cũng là vẻ mặt khổ sở liền hẹn dỗ cho sơ giá thế này đừng nói c h u y ệ n l ắ m sẽ ngươi làm hắn ăn bữa cơm đều khó khăn cái này nếu như tại không giải quyết được hẹn dỗ cho sơ chuyện tình hắn hai anh em vấn đề có thể to lắm lưu phong cười khổ nói chúng ta cũng đi tìm khắc cảnh sát hỗ trợ thế nhưng người k i a hồ sơ bị trần trường phong trực tiếp đều i đi ngay cả diệp mộng kỳ đều nói không chính xác nhắc lại trừ hắn ra hai ai cũng không biết là ai diệp phong cũng không biết hỏi diệp mộng kỳ ngay cả thấy mặt cũng không thấy chỉ có thể tìm ngươi tới hỗ trợ nhìn hẹn do hồ sơ kia thống khổ ánh mắt tiến tiểu mộng suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói nghĩ biện pháp à có người có thể khả năng hỗ trợ thế nhưng có giúp hay không ta không xác định ai ba người vừa nghe thoáng nói ra điểm tinh thần bận tâm hỏi thần phong tiến tiểu mộng bất đắc dĩ n h n m a i xem ba người quái gì răng dấp không thể làm gì khác hơn nói tần h phong cùng trần thúc quan hệ tốt hơn nữa phụ thân của tần h phong đã từng đã cứu trần thúc một c á i mạng tần h phong nếu như đồng ý thêm chút sức là có thể biết là ai thế nhưng hắn có thể giúp ba người các ngươi tỷ lệ cũng không lớn dù sao h ẹ d g c h o sơ nhớ tới ngày hôm qua không lễ phép tần phong cũng là một trận thống khổ quân ít càng miễn bản lưu phong cùng lưỡng nôn hai tên gia hỏa cũng đều là coi tần phong là thành tình địch đ ố i đãi còn sau lưng âm qua hắn một lần hiện tại muốn đi cầu mình tình địch hai người bọn họ nội tâm cũ kết không thể so h ẹ d g c h o sơ kém bao nhiêu thế nhưng người ta h ẹ d g c h o sơ quyết tâm nên vì nghệ thuật dân g ra sinh mạng l i ề u mạng khó giản đổi nói vậy thì tìm tần tiên sinh ta c a n nguyện bị hắn đánh một trận chỉ cần có thể làm ta tìm được người kia làm ta làm gì đều được thấy i ể u Ngọc n ì n lên hẹ r đại sư đều nói như vậy lưu phong nhiều đầu góc hắn cũng không muốn tại tần phong trước mặt tại mất mặt bận tâm nói việc này ta xem giản đơn loại chuyện nhỏ này i ế n tiểu thư ngươi nhắc tới tần phong nhất định sẽ đáp ứng cũng không cần làm đại sư cùng tần phong gặp mặt dù sao ngươi chuẩn tần phong trọng yếu như vậy một bên lữ ngôn có chút tâm lý bất mãn ngươi không phải là không biết ta tại truy yến tiểu mộng ngươi nói như vậy là đánh ta m à sao thế nhưng yến tiểu mộng tâm lý nghe vui vẻ đảm nhiệm k i a n g ư ờ i nữ sinh nghe đến mấy cái này mà nói đều cũng có chút cao hứng nàng lại không hướng hơn r ằ n m hớn cũng là muốn giúp đỡ h ẹ d g i cho sơ dù sao tần phong kia thối tính tình thấy h ẹ d g i cho sơ còn không phải thật đau đánh hắn một trận suy nghĩ một chút liền gật đầu nói vậy được ta hãy nói một chút ta lưu phong thở phào nhẹ nhõm cho lữ ngôn một cái xin lỗi ánh mắt lữ ngôn cũng bây giờ là buồn bực hoảng huyên hơn r ằ n không phải người nhưng lại không muốn đi cầu tần phong cũng chỉ có thể đem yến tiểu đoàn người này hấp tấp đến rồi tần phong cửa nhà lưu phong cùng lữ ngôn còn có đại sư là vô tầm nghĩ đi vào tự tìm p h i ề n p h ứ c yến tiểu nộng liền tiến lên gõ cửa qua có một hồi mạnh chiêu quân mới đánh hà hơi mở cửa thấy yến tiểu nộng sau rõ ràng sửng sốt ngay sau đó cười h í p mắt hỏi tiểu nộng sao ngươi lại tới đây ta tìm tần phong hắn điện thoại di động tắt điện thoại yến tiểu nộng tự nhiên sẽ không tại tần phong trong nhà k h á c h khí trực tiếp vào nhà mạnh chiêu quân liều mạng a ngươi tìm tần phong nhà ngươi tần gia môn hiện tại đang ôm sở sở ngủ ngôn đây suy nghĩ một chút làm yến tiểu n ộ n thấy kia việc vui thật là bây giờ còn đang ngủ đây ta gọi hắn ăn đ i ể m tâm đều bị thối mắng một trận phòng chừng hiện tại ai gọi hắn rời giường hắn với ai liều mạng nếu không chờ sẽ a y ế n tiểu mộng vừa nghe hừ một tiếng nói hắn còn có thể mắng ta không được hắn chắc chắn sẽ không chửi thế nhưng ngươi nhất định sẽ mắng hắn liền tần phòng kia phong k i a không phăng khoáng nếu như biết ta không ngăn cản ngươi làm ngươi thấy cái không nên thấy hắn còn không được theo ta không để yên mạnh chiêu quân tâm tư cấp tốc l ậ t qua bận tâm nói cái này rời giường tức chẳng phân biệt được người hơn nữa tên ngươi n à y hôm qua ăn tức hiện tại phòng chừng còn không có chậm tới đây chứ hắn không biết xấu hổ sinh khí đây t ế n tiểu mộng bất mắn hắn chưa từng nói xin lỗi ta đây lại nói cũng không quản cái gì hướng về đi lên lầu mạnh chiêu quân biết tại ngăn cũng không có gì hay lý do tốt xấu yến tiểu mộng cùng tần phong là lẫn nhau thừa nhận bạn bè trai gái nhớ tới ngày đó mấy người tiểu mao t ạ c s ô n g tới tần phong c ó thể nghe được nàng hiện tại hy vọng tần phong có thể nghe được có hai người tiếng bước chân của tần đại thiếu g i a đương nhiên nghe được làm yến tiểu mộng bước lên thang lầu thời điểm liền nghe được nàng thanh âm quen thuộc nguyên vốn còn muốn yến tiểu mộng thế nào tới có phải tới hưng sư vấn tội xếp hình nữa thời điểm bỗng nhiên cảm giác được trong lòng ngực mình có cái ấm áp nữ nhân nhất thời một cái né tránh đang nhìn sờ sờ h tỉnh tỉnh để làm chi s ở s ở phất tay đánh kết đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì không đúng mở mắt thiếu chút nữa la lên may mà tần phong tốc độ nhanh che miệng của nàng b a ta cho ngươi biết hiện tại yến tiểu mộng tự ly cửa gian phòng không được hai mươi mét ngươi tốt nhất cho ta thành thật câm miệng s ở s ở vừa nghe cũng biết sự tình vẻ lớn bận tâm gật đầu tần phong cũng không nói nhảm chăn dưng lên làm s ở s ở nằm xuống sau mình thì là nửa nằm ở trên giường hai chân c h ố n g chăn để tránh khỏi lộ ra kẽ hở mà lúc này yến tiểu mộng vừa vặn gõ cửa tần phong tự nhiên sẽ không đi mở dọc cửa không thể làm gì khác hơn là mơ mơ màng mà nói ai à bản thân tiến đến tiến tiểu nộng vừa nghe mở ra cửa phòng mà mạnh chiêu quân thấy bên trong t r ạ n g hướng cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm hầu nghi quan sát liếc mắt tự nhiên nhìn ra được sở sở hiện tại liền nằm ở trên giường bất quá tần phong che giấu vừa đúng không nhìn ra mà thôi ngươi thế nào còn không có đứng tiến tiểu nộng có chút bất mãn cao cao tại thượng nhìn tần phong nói gọi điện thoại cho người tắt máy ngày hôm qua uống nhiều rồi rơi trong biển tần phong bận tâm giải thích bất quá tiểu nộng không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta thật là quá cảm động trong chăn sở sở bị môi tâm lý có chút bất bình hành một tay thân tại tần phong bên hông lên hung hăng khắp bót bất ngờ không kịp đề phòng tần phong rót hít một hơi khí lạnh nhưng rất nhanh bị hắn cường đại ý c h í lực đem đau đớn tạm thời đ è xuống tiến tiểu mộng nhịu nhữ mày làm sao vậy không có gì có chút lạnh ngươi dường thế nào phình phình to to trước đây luôn ngủ cứng rán phản cho nên cửa hàng dày ấm áp điểm sở sở đắc ý thiếu chút nữa bật cười biết tần phong lúc này cái gì cũng không dám làm trên tay lực đạo lại g a tăng vài phần tần phong khí ra ngưỡ nhưng trên mặt còn là cười khanh khách có chuyện gì không nếu không các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta mặc xong quần áo. không có gì lớn sự tiến tiểu m ộ n gọn g gàng dứt khoát nói ta ngày hôm qua nâng trần thúc tìm cá nhân thế nhưng hắn không nói cho ta là ai ngươi giúp ta đi hỏi lên tần phong sửng sốt vừa nghĩ liền biết tiến tiểu m ộ n g nhất định là tâm địa thiện lương bị h ẹ dột cho sơ đầu độc nhưng việc này chuyện liên quan đến hắn tràn đầy bất đắc gì nói trần thúc không nói cho vậy khẳng định có hắn tràn đầy ý tứ người có hỏi hay không a tiến tiểu m ộ n g có chút bất mãn tâm lý có chút khó chịu t ầ n phong cười khổ nói không hỏi được chưa giút ta hỏi một chút đều không được trần thúc có hắn nguyên tắc như vậy không tốt đâu kia không làm phiền ngươi tiến tiểu nộng tức giận xoay người trực tiếp ly khai ngẫm lại ngươi trước đó không lâu hai chuyện đều sai rồi hôm nay cho ngươi làm một chuyện đều không đáp ứng bản thân lẽ nào liền thực sự cho ngươi nhìn như vậy không nặng sao nghĩ tới đây y ế n tiểu nộng tâm lý càng thêm phiên muộn mạnh chiêu quân nhìn lên bận tâm đuổi theo tần phong xem yến tiểu nộng tư thế liền biết cô nàng này khẳng định tâm lý không được tự nhiên cười khổ một tiếng thế nhưng cảm giác trên lưng đau một thanh vén chăn lên thấy được sở sở nín cười m ặ t của nhất thời giận không chỗ phát t i ế t lần sau cho ta đàng hoàng một chút tần phong hung hăng nói đã biết sở sở lão lao thật, thật đáp tần phong đây mới là bận mặc quần áo thí sở sở còn lại là thợ phì phò quệt m ồ m ngồi ở hắn trên giường chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương tám mươi một cầu nhật tài tử chương tám mươi một cầu nhật tài tử c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g h ì bảy một trăm tám mươi chín ba mươi chín số lượng tử hai trăm năm mươi hai hai tần phong trọng thể diện nhận thức hắn mây vị này mỹ nữ đều biết thế nhưng duy nhất tại yến tiểu ngộng trước mặt hắn không cần sĩ diện t h i điên thi điên cùng sau l ư n g yến tiểu n g ộ thật vất và tại mạnh chiêu quân hiệp trợ tự làm yến tiểu n g ộ ngồi xuống tần phong bận tâm nói ngươi xem một chút ngoại trừ việc này cái gì đều được ngươi chính là muốn dạy hoàng lao ra hỏa kia tam trọng quan ta đều có thể cho ngươi mượn qua tới chơi hai ngày duy chỉ có việc này không được được chưa không được yến tiểu ngộng lại nghĩ tới lưu phong nói nàng là thật muốn biết tần phong đem mình nhìn cỡ nào trọng yếu vừa nhìn tần phong như thế cự tuyệt nàng nghĩ nếu như tần phong thực sự đi làm kia mới có thể làm cho mình an tâm lại một bên mạnh t h i ê u quân có chút b u ồ n c ư ờ i đều là nữ nhân tự nhiên nhìn thấu yến tiểu ngộng suy nghĩ trong lòng thế nhưng tần phong nói tuy rằng vui lùa mà nói thế nhưng cẩn thận vừa nghe chỉ biết việc này không có khả năng bất quá người ta đôi chuyện tình nàng cũng chen không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên xem náo nhiệt mà lúc này s ở s ở cũng từ trên lầu đi xuống thấy tần phong tại yến tiểu mộng trước mặt ra sức lấy lòng nhịn không được hừ một tiếng lại coi đến mạnh chiêu quân ánh mắt bất thiện mặt nàng chứng đỏ lên cũng không dám nói thêm nữa tâm lý lại đánh tính toán chẳng lẽ chiêu quân t ỷ thấy được chưa không phải là ngươi tại sao phải hỏi người kia là ai ngươi và nàng nhận thức sao tần phong xem yến tiểu mộng thái độ quyết tuyệt có chút khóc cười hỏi yến tiểu mộng bất mặt nói ta chính là muốn biết ngươi cũng không giúp ta đi hỏi ừ tần phong bất đắc dĩ thở dài ngồi ở đối diện nàng nói Ta v ẫ người là câu nói n kia, tiến tiểu ngộng tức giận dùn ánh mắt oan liếc mắt tần phong lại là có chút phiếm hỏng tần phong lại quyết tâm ngồi ở chỗ kia nói gì ai ai mạnh chiêu quân xem không khí có chút khẩn trương bận tâm nói tần phong tiểu ngộng cũng chỉ là muốn giúp, giúp hẹn dỗ cho sơ tiên sinh hẹn dỗ cho sơ muốn họa một bức họa tìm người kia thế nhưng tìm được rồi trần cục trưởng lại không nói hẹn dỗ cho sơ tiên sinh là bức họa này tìm kiếm người này tìm mười năm thật vất vả có cơ hội lại bị cự tuyệt cho nên bị việc này dằn vặt tiểu ngộng tâm lại mềm tiệc càng không có thể làm ta giúp lao nhân kia không có khả năng tần phong hừ một tiếng tâm lý lại đem lão nhân kia mắng chửi mấy trăm lần có tật xấu lao già kia tiến tiểu n g ộ lại cho rằng tần phong là chuyện này hôm qua sinh khí có chút bất mắn nói tần phong ngươi có thể hay không, không nhỏ mọn như vậy giữa lúc tần phong muốn nói ch bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa tần phong đang p h i ề n g đình rất bất mãn nói ai à đi mở cửa mạnh chiêu quân tức giận trận trứng mắt nhưng vẫn là đi tới mở cửa nhìn người tới cũng sửng sốt phát hiện là đông thiên đại học không thủ đạo xã lao sư lưu đoạn thủy sau lưng hắn còn có một cái dáng người thấp bé một đôi mắt tràn đầy ô huế thấy mạnh chiêu quân nhịn không được nhìn nhiều mấy lần mạnh chiêu quân nhịu nhữ mày mà lại không để ý tới kia vóc dán g thấp mà là câu mày hỏi lưu lao sư người tìm ai ta tới tìm ngươi chiêu quân lưu đoạn thủy biến ma thuật dường như từ phía sau bưng ra một bó hoa hồng tới điều này làm cho mạnh chiêu quân tâm lý lại là một trận bất đắc dĩ không có ý tứ lưu lão sư chúng ta thật không thích hợp cảm ơn ngươi h ả o ý ngoài ra ta còn có chuyện gì không tiễn lại nói sẽ đóng cửa nhưng lưu đoạn thủy có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này một thân tay chặt cửa cũng cùng phía sau kia vóc dáng thấp chen lân tiến đến hai người thấy trong phòng còn có người đàn ông rõ ràng sửng sốt bất quá tần phong vô tâm tình phản ứng hai cái ngu xuẩn tiếp tục lấy lòng yến tiểu mộng chỉ là yến tiểu mộng không nói được một lời làm hắn rất là phiền mượn lưu lão sư nếu như không có chuyện gì có thể lý khai sao mạnh chiêu quân bất đắc dĩ nói triều quân ta là thật tâm thật ý ngươi liền cho ta một cái cơ hội a lưu đoạn thủy bận tâm nói ta là thật ưa thích ngươi vì ta ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì n g ư ơ i nói vô ý n g ư ơ i nghe cố tình hiến tiểu mộng vốn là mười năm chưa thấy qua tần phong hơn nữa tần phong biến hóa nhiều lắm làm bản thân nàng không an toàn gì cảm hiện tại tần phong lại cự tuyệt một cái không lớn không nhỏ t h ỉ n h cầu điều này làm cho hiến tiểu mộng c à n g nghĩ không cảm giác an toàn thấy hiến tiểu mộng biến hóa vi d i ệ u tần phong cảm giác mình giống như minh bạch một chút gì mà trong phòng kia vóc dáng thấp chung quanh nhìn một chút thấy ngồi ở một bên xem náo nhiệt sờ sau trong ánh mắt lại là một trận ánh mắt điều này làm cho sở sở có chút không được tự nhiên so với t i ê m ngụy thiệu dương còn muốn đắc tâm t r i ê u quân ta nơi nào không sánh bằng cái kia lưu phong lưu đoạn thủy có chút kích động nói ta là thật ưa thích ngươi thời gian dài như vậy lẽ nào ngươi còn không phát hiện được sao thực sự không có ý tứ ta hiện tại thầm nghĩ làm việc cho giỏi ok mạnh t r i ê u quân nói có đúng hay không cái kia lưu phong ta hiện tại có thể đánh bại hắn làm ta ngươi kiến thức một chút ta thật tâm lưu đoạn thủy kích động nói lưu tiên sinh tại sao phải như thế mặt g à y mày dạ đây lúc này lưu Phong từ bên ngoài bên từ đoạn i tới, nghe được đ Lưu、đoạn、thủy nói khá có chút bất mắn nói vốn dĩ ở bên ngoài chờ y ế n tiểu mộng tin tức lưu phong thấy lưu đoạn thủy tới sau tự nhiên có chút không nhịn được cho nên liền vội vã tới rồi cùng sau lưng hắn lữ ư ngôn thấy h ế n tiểu mộng biểu tình sau trong lòng là có thai có bợn đoán chừng là tần phong không đáp ứng thế nhưng tâm lý lại có chút vui mừng là ngươi lưu đoạn thủy nhìn thoáng qua lưu phong cười lạnh nói tới vừa lúc ba người chúng ta có thể làm kết thúc chiều quân nếu không thích ngươi lưu tiên sinh tại sao phải kiên trì đây lưu phong thoáng nhữ, nhữ mày hử ngươi nàng sẽ thích ngươi lưu đoạn thủy hỏi ngược lại lưu phong đ n g v a i nhìn thoáng qua mạnh chiêu quân có vẻ cực có tự tin lưu đoạn thủy đáng ghét chính là cái này tự tin tại nhìn chung quanh một chút không khỏi buồn cười nói nếu chiêu quân nữa thích n g ư ờ i vì sao lại muốn ở tại nhà của người khác trong việc này có thể coi như là chọc tại lưu phong e o lên dù sao hắn không chỉ một lần nói tới thế nhưng mạnh chiêu quân liền không đáp ứng dọn ra ngoài lại thấy lưu đoạn thủy có chút ánh mắt đắc ý chầm xuống tức tới nói lưu tiên sinh không cần tại đây sự lên tính toán nhà này phong ở ta sẽ mua hơn nữa tần tiên sinh chắc chắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta、Điệt. thần phong rất không n g tình mắng ngấp b lưu phong sắc mặt lại là một trận hán g r ộ n g mà ở cách đó không xa xem náo nhiệt sở sở cũng hai mắt tràn đầy đố nhỏ liền ứa thích tần phong cái này c ả lơ phất phơ nhưng lại khí phách hình dạng ha ha xem ra lưu phong tiên sinh rất sẽ nói mạnh miệng lưu đoạn thủy không chút lưu tình nói lưu đoạn thủy tiên sinh ngươi cần gì phải theo tá tranh lưu phong trầm tóc hỏi ít nói nhảm lưu đoạn thủy kia vũ phu tính tình lại không nhịn được nếu như vậy chúng ta liền đánh một trận ai thua ai thắng tại mà nói mà nói sợ ngươi sao lưu đoạn thủy nhìn lên trong tay hoa hồng tiện tay ném một cái huy quyền liền lên kia lưu p h o n g cũng đã có chút tức giận cũng không nể mặt lưu đoạn thủy nhưng người tránh thoát lưu đoạn thủy một quyền cũng liên tiếp đá ra bảy thắm chân kia lưu đoạn thủy bất ngờ không kịp để phòng hạ thân thể liên tiếp lui về phía sau chật vật né tránh lúc này tần phong bất mãn d â m trời muốn đánh có thể không thể đi ra ngoài kết tại nhà ta n h á o cái gì thế nhưng hai người nơi nào nghe được tiếng lời của hắn lại l à vọt tới cùng nhau nhưng lưu đoạn thủy tâm lý tức giận không thôi lại bị lưu phong cái này â m chầm ra hỏa bắt được chỗ trống hắn đá chân tốc độ cực nhanh lại tinh thông tiệt quyền đạo muốn lấy thư lung lay mấy chiêu sau kia lưu đoạn thủy nhịn không được g lại bị lưu phong một cức ở giữa bộ ngực k i a lưu đoạn thủy bị đau kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rút lui ba bốn thước lảo đảo ngồi ở dưới đất lưu đoạn thủy tiên sinh người thua nghe tiếng đã lâu tiệt quyền đạo công kích sắc bén hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền k i a vóc dáng thấp đứng ở lưu đoạn thủy trước người dùng cứng rắn trung văn nói lưu tiên sinh thực lực không sai không biết đồng ý lạnh giáo mấy chiêu người nhật bản t ấ n phong vừa nghe trong mắt hiện lên một tia h à n quang ở bên cạnh hắn yến tiểu n ộ n g nhịn không được run run một chút người là ai cao kiểu thiên cựu cực c â n không thủ đạo đại đệ tử cao kiểu thiên cựu ti Đã chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương tám mươi hai đánh cho tàn phế làm mồi cho cá chương tám mươi hai đánh cho tàn phế làm mồi cho cá thực phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một nghìn bảy t r n m chín mươi một số lượng tử hai trăm bốn mươi ba hai tần phong thanh âm không lớn không nhỏ nhưng phòng khách cũng không to lắm ở đây tất cả mọi người nghe được k i u cao kiểu thiên cựu cũng không ngoại lệ một đôi âm s â m s â m ánh mắt nhìn về phía tần phong h u n g ác nham hiểm ánh mắt làm một bên yến tiểu mộng có chút khó chịu tần phong cũng không đầy mắng nhìn cái gì vậy muốn đánh liền con mẹ nó nhanh lên đê đừng làm trở ngại lao tử làm bạn gái vui vẻ yến tiểu mộng tâm lý vui vẻ nhưng trên mặt vẫn là mặt không biểu tình mà cao kiểu thiên cựu còn lại là âm đo, đo cười quỳ nói tuất chờ ta thu thập cái phế vật này ta đang thu thập ngươi lưu phong vừa nghe cao kiểu thiên cựu nói tức giận không nhẹ hắn thật đ còn là ngay trước mặt mạnh chiêu quân l ử a dẫn ngút trời tự quát một tiếng liền x ô n g lên phía trước k i u cao kiểu thiên k i ự u cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường nhưng không thể không nói tên khốn kiếp này đảo chân có vài phần bản lĩnh tại lưu phong liên tiếp hai ba giới sự công kích t h à n h thạo nếu như cẩn thận quan sát lại biết thằng nhãi này nắm giữ trận này đánh nhau quyền chủ động lưu phong cũng phát hiện thế nhưng hắn là có khổ nói không nên lời cái này cao kiểu thiên k i ự u vóc dáng tiểu thân thể linh hoạt hơn nữa lực đạo mười phần hắn căn bản không cách nào đoạt lại quyền chủ động hai người này có đang vui mừng tần phong còn lại là nhìn yến tiểu ngộng nói vì sao nhất định phải để cho ta hỏi chuyện này. tấn loại phong cười khổ nói tiến a tiểu m ộ ngộng có chút nhìn tấn phong ánh mắt mang theo thất vọng nói vậy ngươi nói cho ta biết cái gì khó xử không thể nói tấn phong lắc đầu hắn không muốn nói trước kia không xong sinh hoạt cũng không muốn nói mẫu thân sau khi chết quá cùng giã thu cấp miếng ăn tang nộ kia đoạn thời gian hắn đều dự định quên sạch sẽ đây là gần nhất lại bị nhảy ra tới tâm lý tự nhiên có chút không dễ chịu thần phong ngươi biết không từ ngươi trở về ngươi thay đổi thay đổi không hề như là trước kia cái kia t h ầ n phong yến tiểu mộng lắc đầu thấp giọng nói ta thế nào không phải là cái kia t h ầ n phong còn là giống như trước một dạng gỡ thích ngươi chỉ đơn giản như vậy thần phong có chút buồn cười nói lòng ta cũng không sắp xếp qua không thay đổi qua ngươi thì tại sao làm loại chuyện đó yến tiểu mộng cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại tần phong một trận nghe lời muốn nói hắn cũng đủ thua thiệt hai chuyện c ũ n g chưa đụng được chỗ tốt ngươi nói cái kia cũng cũng không sao lưu linh chuyện tình duy nhất o a n nghĩ tới đây tâm lý càng làm lưu linh treo lên đánh một trăm lần bất đắc gì nói ta nói giải thích ngươi cũng không tin cũng không nghe à. ngươi cho rằng nữ nhân nào sẽ tin ta kia mấy người nhân tình bất quá mấy đứa trẻ trâu cũng không quan tâm cái này chuyện hư hỏng tần phong trong lòng lẩm bẩm một câu ngoài miệng nói được rồi ta thừa nhận c ũ n g trước kia là có một chút không giống với nhưng ta cái này một lòng thiên địa chừng dám vậy ngươi vì sao còn không giút ta được nói tới nói lui liền cái này chuyện hư hỏng tần phong bất đắc dĩ nói ta liền buồn b ự c ngươi tại sao phải giúp đỡ một cái lao đầu làm ta không chuyện muốn làm t ỉ n h cái này không chỉ là chuyện của hắn y ế n tiểu mộng bất mặt nói lẽ nào ta tại trong lòng n g ư ơ i như thế không trọng yếu ta không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt đi sao tần phong trận trứng mắt loại chuyện này cùng ngươi ở đây trong lòng ta có trọng yếu hay không một chút quan hệ không có lúc này hai người lại nghe được hét thảm một tiếng chuyền đến quay đầu đi thấy lưu phong một tay bưng g ò má của mình một tay bưng bụng của mình tràn đầy thống khổ và tức giận nhìn cao kiểu tiến tiểu mộng lúc này vô tâm tình nhìn xuống đứng lên nói tần phong hai chúng ta trước tính tâm ngẫm lại à ta đi trước lại nói cũng không quay đầu lại ly khai đứng ở cửa xem náo nhiệt lữ ngôn khoẻ miệng g ơ lên một tia nụ cười quỳ dị bất quá nhưng không có ly khai hắn biết lúc này tìm yến tiểu mộng đó là tự tìm phiến phước đi tần phong thấy nụ cười của hắn tâm lý tức thiếu chút nữa nổ tung ngồi ở chỗ kia lạnh lùng không nói được một lời sợ s ợ s ợ cùng mạnh chiêu quân cũng không dám tiến lên nói cái gì mà lưu phong bị sáng một bạt thai tức sắc mặt tái xanh tại sông lên phía trước kêu cao kiểu t h i ề n k i c u cũng thân thể một thấp gần sát lưu phong cánh chó hung hăng đụng vào bụng của hắn lưu phong kêu lên một tiếng đau đớn miệm mở to phun ra một đống một t á t này lực đạo cũng không nhỏ phiến lưu phong có chút thất điên bắt đảo nằm úp sấp dưới đất chốc lát cũng không đứng nổi tiêu cao kiều thiên kiểu thiên cựu lại dương dương đắc ý nhìn thoáng qua bốn phía có lẽ là nổi bật thực lực của chính mình một cước ngang đá đá vào một cái ghế gỗ kêu hoàng hoa lê cái ghế khoảng cách vỡ vụn đây chính là làm tần phong giận không chỗ phát tiết mà một bên sở sở cùng mạnh chiêu quân càng tức giận không thôi đã thấy tần phong không nói hai lời âm trầm đi lên trước tiêu cao kiều thiên kiểu thiên cựu âm xăm xăm cười nói ta sẽ hạ thủ nói còn chưa dứt lời tần phong một quyền đánh ra tiêu cao kiều thiên kiểu thiên cựu một cái né tránh lại muốn tại xoay người cho t đã thấy tần phong trưởng phong như đao đánh xuống vung lên cánh tay ngăn trở cũng nghe được răng rắc một tiếng tiêu cao kiểu thiền cựu sắc mặt tái nhợt hết thảm một tiếng tiếng la không được một nửa tần phong một quyền đưa xuống ở giữa bộ ngực h ắ n chỗ tiêu cao kiểu thiền cựu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể ầm ầm n g ã xuống đất trang ở trên sàn nhà đều là nặng nghề một tiếng chúng ta cái ghế bao nhiêu tiền t ầ n phong âm đo đ o hỏi hoàng hoa lê lúc đầu mười vắn mua mạnh chiêu quân không chút nghĩ ngợi liền báo cái số một bên sở sở đều chừng lớn suy nghĩ con ngươi nói không ra lời nàng biết tần phong có thể đánh thế nhưng không biết tần phong có thể nhanh như vậy đem cao kiểu thiên cựu đánh chút nào không hoàn t h ủ khí lực hai mươi vạn a tần phong không chút nghĩ ngợi một cước đá vào cao kiểu thiên cựu trên bụng tên kia đau trong miệng mắng bắt rát ta ta thế nhưng s ơ n khẩu bắt rát mẹ ngươi cái chim s ơ n khẩu đại gia ngươi tần phong tại nổi nóng lại là một cước đá vào trên mặt hắn cao kiểu thiên cựu miệng nhất khẩu khẩu máu n ổ ra kèm theo ba bôn cái răng hỗn loạn ở trong đó mắng hai mươi vạn thiếu hôm nay đem ngươi ném vào đông thiên sông làm mồi cho cá đi ngươi không nên qua lừa lối lúc này lưu đoạn thủy nhìn k h n g được tiến lên chính là phẫn nộ quát nhưng là bị tần phong một cước đá vào trên bụng đau quỳ trên mặt đất nói không ra lời cầm tiền tần phong một cước đưa lên dầm trời ta ta có tiền ta cho cao kiểu thiên cựu đau cốt tụy đều cảm giác từng điểm từng điểm bị đẻ ép trong miệng đứt còn nói cầm tới k i ệ u cao kiểu thiên cựu lần lượt đau đớn kịch liệt chiến run run dậy từ trong túi móc ra mấy t r ư ơ n g chi phiếu tới tần phong lấy tới nhìn lên cũng không ít trực tiếp ném cho mạnh chiêu quân mạnh chiêu quân nhìn lên nhân tiện nói vừa lúc không đó là cao kiểu thiên cựu còn muốn nói điều gì lại bị tần phong một thanh bóp ở cổ tiệm đường một tay nắm lưu đoạn thủy cần cổ hai người kia n g ẹ n sắc mặt của thành màu đỏ tím hai tay dùng rằng lại không thể lay động tần phong hai tay nửa phần đến rồi cửa tần phong đem hai người ném ra ngoài dưới đất lăn bảy tám vòng tần phong xoay người nhìn một bên chật vật chịu không nổi lưu phong cùng sợ run d ẩ y lưỡng nôn lạnh như băng nói muốn bản thân lăn hay là ta đem các người đá ra ngoài tự chúng ta đi lưỡng nôn bận tâm đỡ lưu phong ly khai chuẩn tần phong hết sức k i ế n kỵ mẹ kéo cái chim bốn người các ngươi xuất hiện ở hiện nhà ta cẩn thận ta đem các người đánh cho tàn phếm vào đông tiên sông làm mồi cho cá tần phong nh phanh đóng cửa lại mà vốn dĩ ở phía xa chờ h ẹ r dỗ t sơ thấy hai người trước bị ném đúng ra lại có lữ ngôn ngữ bị thương lưu phong đi ra cũng sợ run một cái cũng không dám đi tới hỏi tình huống gì sợ bị cái kia tần phong đau đánh một trận rồi lại thấy yến tiểu ngộng vẻ mặt thương tâm dầu dĩ không vui ly khai trong lòng cũng là lo lắng và phần tuy rằng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì nhưng biết yến tiểu ngộng là h ắ n duy nhất có thể hoàn thành bức họa kia nhân vật then chốt đơn giản là đi theo Chương trình ủng hộ thương hiệu ủng Việt thời gian đổi mới hai trăm l i mốt bốn mươi tháng chín năm một n g bảy một trăm bốn mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi ba tấn phong có chút tâm phiền ý loạn cùng sở sở mạnh chiêu quân hai người nói một câu liền rời đi đi ở trên đường cái mưa thu không biết khi nào lại xuống xuống tới tí tách lịch mang theo có chút hàn ý t ầ n phong nắm thật chặt quần áo của mình tại vội vội vàng vàng hành tẩu trong đám người rút ra b u ồ n bực khói có chút b u ồ n bực đang định tìm vạn hiểu dương vài người hoặc là người quẹ nói chuyện trời đất thời điểm lại thấy tiểu bản tử vội vội vàng vàng chạy ngăn cản、hắn. người đi làm gì tấn phong hỏi phong ca tiểu bản tử đầu tiên là sửng sốt lại bận tâm nói ta trước khi cùng bạn ca mấy người bọn hắn trò chuyện sinh ý đây không phải là bỗng nhiên trời mưa ta nhanh đi về cho lão khất cái chỉnh lại trước khi tới ta thế nhưng giữ cửa mảnh xốc lên gió này lại lớn hắn yếu ra cả cùng đi chứ với lúc không có việc gì thần phong nói tiểu ban tử gật đầu xem tần h phong vẽ mặt tâm phiền ý loạn gián dấp trong lòng cô cái này như là không có chuyện gì hình dạng sao bất quá nghĩ đến lao khất cái yếu ra cả tiểu ban tử vô tâm tình hỏi nhiều vội vã mang theo tần h phong đến rồi đông thiên sông một cây cầu lớn cây cầu có chút cổ xưa tại trong vòm cầu có một chỗ đất trống bên trong đắp một cái rách dưới trướng đồng một cái lao khất cái đang nằm ở bên trong chỉ là trướng đồng mạnh mở ra mưa gió theo vòm cầu thổi đi qua lao khất cái lại cũng không thèm để ý thấy tiểu bàn tử trở về cũng không nói chuyện tần phong theo cầu vừa đi đến vòm cầu tự trong đất chống một bên chính là nước sông cực kỳ âm ủ ở m ớt, lao khất cái toàn thân cao thấp bọc vài món q u ầ náo dơ cả người chỉ sợ cũng ẩ m ớt không gì sánh được tần phong n h u n h u mày hỏi thế nào không tìm một chỗ ở đây không phải là mới vừa có công tác tiểu ban từ một bên dọn dẹp vừa nói ta vừa nghĩ tới hai ngày này tìm cái phòng ở m ớ n tần phong gật đầu nhìn thoáng qua lao khất cái lao khất cái trên mặt tày rất sạch sẽ tràn đầy nếp nhăn thế nhưng trong ánh mắt lại có một cổ tử thản nhiên tựa như một đời cao nhân mà trên thực tế làm tần phong thấy cánh tay hắn lên ngẫu nhiên hiện hiện lên vết cháy thoáng nhịu nhũ mày tia vết châm lạc tự cực kỳ dữ tợn á c tâm mơ hồ hãy nhìn đến thanh sắc hoa văn nhưng là không nhiều nói chờ tiểu bản tử đem đồ trướng đồng cùng lao khất cái đều hướng bên trong sửa lại tần phong mới nói ngươi đi giúp h à ta và hắn tâm sự tiểu bản tử gật đầu nhìn lao khất cái nói hắn là tần phong chính là đã cứu ta người kia ngươi trước cùng hắn tâm sự dù sao cũng một người cũng một bực chờ bởi chưa ta mua cho ngươi r lao khất cái nghe được say rượu gật đầu thanh âm cực kỳ khặt khản ngươi đi đi tiểu bàn từ đây mới là vội vã ly khai tần phong nhìn lao khất cái ngồi ở bên cạnh hắn đưa một điếu ba số lao khất cái điêu hương khói chờ tần phong sau khi đốt hít một hơi hơi khói rất nhanh bị gió thu thổi tan hắn nói ta còn tưởng rằng không ai sẽ giúp hắn tương đối với hắn ta trái lại tương đối hiếu kỳ thân phận của ngươi tần phong chỉ c h ỉ cánh tay của hắn cùng đi đứng nói tứ chi rõ ràng cho thấy bị người đánh gây g â n mạch loại khóc hình này cũng không thấy nhiều trước kia một ít chết cũ không có gì là nói tần phong cười cười một mình ngươi đem mập mạp lôi kéo đại thật không dễ、dàng. ta thiếu phụ thân hắn một cái mạng lao khất cái hít một hơi khói nhưng bởi vì n g ầ m không được đánh rơi dưới đất tần phong cầm lên lại đặt ở bên miệng hắn nói c h ắ c không được bất quá ngươi dự định lúc nào nói cho hắn biết ra thế l i ê n ngươi bây giờ cái này trạng thái tùy thời tùy chỗ cũng có thể chết mất ngươi không cảm thấy không biết hắn tối thiểu có thể còn sống sao lao khất cái hỏi ngược lại vậy cũng được ngươi thật ra là ai lao khất cái đột nhiên hỏi thanh em có chút nghiêm túc mang theo có chút sắc ý yên tâm đi ta đối với ngươi cùng sau lưng của hắn chuyện tình không có gì hứng thú ta giút mập mạ thuần túy bởi vì ta cùng hắn hữu trên tần phong l chuẩn l ã o khất cái trên người sát ý hồn nhiên không gặp nói dù sao ta sau khi trở về hắn coi như là ta người bạn thứ nhất cảm t ạ n l ã o khất cái thu liễm trên người sát ý như cái phổ thông l ã o khất cái một dạng t r ỉ n h trọng nói tâm sự à ta nói nói chuyện của ta trở về mấy ngày nay vừa b ộ n sự tình so trước đây còn nhiều hơn ta có chút khó chịu tần phong chút nào không kiêng kỵ đem từ hắn trở về đến bây giờ sự tình nói cho l ã o khất cái nghe trừ hắn ra giết âu thiên hạo chuyện tình còn lại bao quát bị treo giải thượng chuyện tình không có bất kỳ che giấu lao khất cái không có sen mồm chỉ là lặng, lặng nghe mà lúc này trên đầu cầu Yến、tiểu nộng có chút tâm phiền ý loạn nhìn mênh mông đông thiên sông tâm lý mơ hồ có chút hối hận nghĩ không hẳn là buộc tần phong đi làm không thích việc làm nhưng là muốn xin lỗi tiểu nữ nhi tâm tư để cho nàng lại không muốn đi ghé vào trên lan can có chút phiền muộn hẹn do j o s ơ ngồi trồm hồm ở một bên c h ẳ n g chỉ h ắ n thấy thế nào thế nào không giống cái thế giới kia cấp họa sĩ lại càng không có người suy nghĩ coi như là thấy một cái lao phong tử đại sư xin lỗi a tiến tiểu nộng cười khổ nói ta khả năng thực sự không giúp được ngươi h ẹ do j o s e thở dài có chút v i ệ ả i nói ta cũng nên nghĩ tới dù sao cái kia tần phong tính tình rất, úi. Hắn thực người rất tốt Tiến tiểu t mộng bận ân m ó i chỉ là n g ưa ơ i ngày hôm q u thích ờ đời. i điểm nói Ngươi đều mẹ mẹ hắn hắn rất không cao hứng, dù sao cha mẹ hắn cha cao cha h sao qua đời. Rất ưa rất rất t dù hắn. Hẹ t h h ơ sơ ỏ i ngược lại. ế n ưa thích. Tiến tiểu h h í c t ế n t i nộng cũng không cố tí tách lịch mưa thu cảm giác trên gương mặt hơi lạnh tiêu cổ phiền muộn cũng dần dần tán đi nói thế nhưng hắn à lại cùng trước đây rất không giống nhau nói chỗ nào không giống với chính là cảm giác lên không giống với hơn nữa gần nhất hắn lại làm sai sự tức ta ta ta cũng không biết nên hắn cái gì tốt nhưng chính là ưa thích hẹn g i cho sơ gật đầu nói vậy hay là ưa thích ai quên đi không nói hắn đại sư ngươi nói một chút linh cảm à, ta đến bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm ngươi lúc đầu rốt cuộc là nhìn thấy gì có thể ngươi đạt được linh cảm đến bây giờ chưa từng có thể vẽ ra tới tiến tiểu nộng t o mò hỏi nói đến đây sự kiện hẹn rốt sơ thở dài gái gái chẳng c h ỉ tóc mang theo đến hồi ước nói đó là mười năm trước đan mạch mùa đông so hiện tại mướn lạnh ngày nào đó là các ngươi hoa hạ truyền thống đêm trừ tịch đêm ba mươi chính là b à y đặt kia đầu vận may tới ta thấy được tại một cái trong hèm nhỏ người tuổi trẻ kia phế đến một chân tại đại tuyết trung hòa hai con chó hoang làm đọc x c ngươi biết không khi ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nam nhân trẻ tuổi á dậy vậy là không có tình cảm ánh mắt như là giống như giá thú hắn nằm út sấp dưới đất ăn khối kia bài cốt hoặc như là một con dã thú hướng về kia mấy con chó hoang điên cuồng hét lên đến ta phát hiện vậy tuyệt đối không là tình cảm của nhân loại như cái người máy mặc cho kia chó hoang ở trên người cắn xé hắn cũng sẽ không hô một tiếng đau t i ế n tiểu ngộ tâm lý run lên nói kia sau đó thì sao về sau về sau chính là kỳ tích ánh mắt ngươi biết không làm âm nhạc đổi thành kia đầu lỗ băng hoa sau ta thấy được kia con dã thú vậy người trẻ tuổi chạy nước mắt hắn khóc thế nhưng không có thanh âm ngươi không thể tin tưởng kia hai con chó hoang thấy mắt của hắn lệ sau dĩ nhiên không dám ở động một cái sau đó kêu rên một tiếng chạy trốn đó là một đôi tuyệt vọng đến cho ngươi cảm giác ngày tận thế sắp xảy ra ánh mắt nhưng ở kia cổ trong ánh mắt lại mang cho ngươi không cách nào buông tha h i vọng cùng quyết tuyệt khi ta tiếp xúc được cái ánh mắt kia thời điểm ta thậm chí có tự sát xung động ngươi biết không không giúp tuyệt vọng trong mang theo t ì n h t ì n h c h i hỏa hy vọng đó là duy nhất làm cho lòng người chiến ta nghĩ đem một khắc kia vẽ ra tới thế nhưng thế nhưng còn kém kia một điểm liền thiếu chút nữa đại sư nói đến đây thống khổ xoắn lại tóc của mình còn kém một điểm cuối cùng thế nhưng ta nghĩ chỉnh lại mười năm ta không biết kém ở nơi nào kia sau một đêm ta lại đi tìm hắn thế nhưng chỉ có thấy được kia trương đốt hộ khẩu không ai nói cho ta biết hắn đi nơi nào ai cũng không biết ngài lúc đó vì sao không giúp hắn yến tiểu ngộng có chút khó chịu hỏi h ẹ d g i t sơ đầu tiên là sửng sốt sau đó c h ỉ n h trọng lắc đầu ngươi không nhìn thấy cặp mắt kia thần ta phát thể bất luận kẻ nào thấy cũng không dám tiến lên giúp đỡ hắn vậy ngài nhớ kỹ bộ dáng của hắn a ngài mới có thể họa ra đi yến tiểu n ộ n g vắng hỏi hệ do t t sơ thống khổ lắc đầu nói chỉ cần làm ta khi nhìn đến hắn ta nhất định biết là hắn thế nhưng ta họa không được cặp mắt kia thành lòng à nghĩ đến hắn ta chỉ muốn đến người kia ánh mắt của ta mười năm này thậm chí một bức họa họa không được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương tám mươi b ố gặp phải ngươi khẳng định không chuyện tốt chương tám mươi b ố gặp phải ngươi khẳng định không chuyện tốt c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn v ă n xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một bảy hai trăm năm mươi một số lượng từ hai trăm ba mươi mốt bảy sự tinh chính là như vậy tần phong núi nói sau khi trở về tâm nét chuyện tình một đồng lớn trước đây ở nước ngoài lẫn vào thời điểm chưa từng loạn như vậy qua nếu như yến tiểu mộng bản tính đơn thuần thiện lương như vậy nàng không có khả năng như vậy hung hăng duy nhất có khả năng là bị người nào đó đầu độc lao khất cái độc gác phân tích nói căn cứ lời ngươi nói lưu phong có khả năng toàn lực hẹn rộ cho sơ như là cái nghệ thuật ra không nhiều thiếu tâm nhãn lữ ư ngôn truy cầu yến tiểu mộng lại không biết nói mạnh chiêu quân là một thân phận thần bí tên trộm cũng có hoài nghi tính bất quá lưu phong không muốn tại ngươi ở đây chết mặt mũi còn muốn có thể trợ giúp hẹn rộ cho sơ như vậy hắn vẫn có khả năng nhất đối mặt lao khất cái độc ác phân tích thần phong không có gì kinh ngạc một cái bị người đánh gãy gân tay gân chân tàn p h ế nếu như không có bản lánh gì quả thật không tư cách thừa nhận loại k h ố c hình này kỳ thực thần phong cơ bản cũng đoán được cho nên mới phải làm lưu đoạn thủy cùng cái kia cao kiểu thiên k i ự u d á m ở nhà mình độc tủ không thì lấy trước tính tình đã sớm là đánh ngất xịu đá ra ngoài mục đích chính là làm lưu phong suất một chút xấu không đánh hắn hai chân quả nhiên là đáng tiếc thần phong phá có chút tiếp hận nói mạnh chiêu quân tại nhà ngươi một ngày hắn liền sẽ tiếp tục tìm ngươi phiền phức ngươi sau này có khi là cơ hội lao khất cái hít một hơi thuốc lá thản nhiên nói tốt l thần phong đứng lên nói không tiễn tần h phong cười cười ra vòm cầu tử vừa muốn leo lên lại nghe được một trận quen thuộc tiếng kinh hô chuyển đến trong lòng cả kinh cấp tốc đi qua mà lên lại thấy yến tiểu mộng cùng lao đầu kia bị người bắt lên chiếc mẹ si đéc đầu rồng thần phong nhất thời buồn bực v ạ n phần hỏa khí cũng là bước lên nhìn thoáng qua bốn phía nhưng không có coi đến di chuyển xe cộ cũng cấp tốc chạy, nhìn một chút hiện lên đối phương là nhằm vào yến tiểu m ộ n còn là hẹ rột heo sơ người sau khả năng cũng có thế giới cấp họa sĩ vẽ bức tranh vô ra mấy nghìn vạn usd giá trị thân gia cũng là cự phú p hơn ả i có k h nữa g nàng gần nhất đang ở hợp tác với lôi thiên hảo lôi thiên hảo tính tình tấn phong rất quen thuộc lưu linh nếu là đem á châu hát đạo liên minh nghị viên ghế trở thành mục tiêu của chính mình cũng sẽ không nốc đến cùng lôi thiên hảo đoạn tuyệt hợp tác quan hệ tên khốn kiếp nào thần phong tâm lý thầm mắng một câu bất quá những lời này rất nhanh lại mắng ra bởi vì một chiếc xe từ bên cạnh hắn lai qua sau đó tựa hồ bệnh tâm thần dường như ngừng lại đi một chút lại đ ỉ n h cuối cùng vẫn là dừng ở tần phong phía trước vốn dĩ tần phong đang đang suy tư loại loại khả năng sau khi thấy không khỏi mắng tên khốn kiếp nào mới vừa muốn mở ra xe hỏi tần phong trời mưa to còn muốn rèn luyện chu nhã phỉ nhất thời một trận khí tiết mở ra bên cửa xe cũng trực tiếp đóng lại bất quá tần phong ánh mắt nhọn đã sớm xuyên qua kính chiếu hậu coi đến chu nhã phỉ bộ dáng trong lòng vui vẻ thông bước lên phía trước mở cửa xe ra ta lái xe dựa vào cái gì đây là ta xe người có tin ta hay không đem người này qua tần phong vô tâm tình nói nhảm trận mắt liền dầm trời c h u nhã phỉ chán nản thế nhưng nghĩ đến tần phong trước việc xấu còn là không tình nguyện ngồi lên ngồi kế bên tay lái lên mà tần phong còn lại là ngồi trên chỗ điều khiển phát động xe hướng về phía trước cấp tốc chạy tới ngón tay có tiết tấu vậy tại trên tay lái hơi gọi đến mà một bên c h u nhã phỉ lại sớm đã thành cột c h ắ c dây nị ta n toàn bởi vì tần phong một cước đạp cần ga tập h c ủ n g đã biết chiếc đau đi bất chi bất giác đã ả o tới một trăm năm mươi cây số n g ư ơ i có phải làm gì người ta hoàn hảo tâm hỏi một chút ngươi có cần hay không đưa ngươi về nhà c h u nhã phỉ có chút ủy cốt nói ngươi khen ngược ngươi muốn cho cảnh sát giao thông phạt chết ta a bạn gái của ta bị người cất đi tấn phong trong ánh mắt thần quang loại ra a chu nhã phỉ sửng sốt bận tâm nói báo nguy a cảnh sát ta tin đam phế vật kia còn không bằng đi tìm chết tấn phong không che giấu chút nào mình không thèm chu nhã phỉ biết bản lãnh của hắn nhưng vẫn là nói vậy ngươi dự định làm sao tìm được gần nhất cảnh sát chuẩn toàn bộ thông nhau lộ khẩu áp dụng giới nghiêm hầu như tất cả khả nghi xe cộ toàn bộ muốn điều tra messi đéc đầu d ồ n g không có giấy phép sẽ không tự tìm đ ư n g chết duy nhất có khả năng là không có màn hình hoặc là cảnh sát giám thị đoạt đường tấn phong lại nói đông nhiên đánh một vòng tay lái rất nhanh xe từ khu vực thành thị đường đi đi lái vào một cái tương đối cũ kỹ đường cái chu nhã phỉ chặt chặt cầm tay lái có chút bận tâm mà tần phong thản như nói bọn họ sẽ không ra khu vực thành thị duy nhất có khả năng chính là tại bên trong thị khu tìm một chỗ ngoài miệng lại nói tần phong hai mắt như thần đánh giá hai bên sự vật hơn nữa cuối cùng tại chu nhã phỉ vừa hòa hoãn xuống thời điểm kết tay lái từ đầu tới đuôi xe của hắn không có rơi xuống một trăm cây số một bên chu nhã phỉ nói thông thường giặc cướp bắt cóc con tin sau tại giới nghiêm mất đi nội tương hội tại nhanh trong, trong thời gian tiến hành con tin rời đi để tránh khỏi chọc người hiểu biết cho nên bạn gái của ngươi rất có thể sẽ đã chuyển rời đến một cái địa điểm ngươi biết trái lại rất rất có kinh nghiệm thần phong t r e o k ẹ o nói là tỷ ta tỷ dạy cho ta chu nhã phỉ không vui nói hắn lo lắng thúc thúc ta tại phái người hại ta cho ta rất nhiều kiến nghị bao quát làm sao ứng đối bắt cóc cùng bị ép buộc trong quá trình làm sao suy đoán di chuyển lộ tuyến tỷ tỷ ngươi không dạy ngươi xuất môn nên mang bảo tiêu sao ta là bí mật trở lại đông tiên h thị không người biết chu nhã phỉ hừ một tiếng nói thần phong đi môi ta không biết ngươi ta gặp phải ngươi khẳng định không chuyện tốt chu nhã phỉ đơn giản là ngâm miệm mỗi lần tại người kia trước mặt cũng không có bất kỳ lánh tính đang nói chu nhã phỉ nghĩ có thể bỏ qua đông nhiên tần phong một cước phanh lại đạp vốn dĩ ở trong lòng chửi bới chu nhã phỉ lại càng hoảng sợ may m à có dây nịt a n toàn ở trên người mới là tránh cho thân thể cùng xe tiến hành tiếp xúc thân mật muốn nói cái gì thế nhưng tần phong cũng đã giải khai dây nịt a n toàn còn góp đi lên tại gò má nàng lên hôn một cái đa tạ mỹ nữ lúc rảnh rỗi cùng nhau đi ra ăn cơm người người dĩ nhiên cũng dám thân chu nhã phỉ còn đang ngây người đây tần phong lại đã sớm gọt không bóng chờ nàng phản ứng kịp thời điểm lại thấy là một cái cảnh sát giao thông đối với nàng đánh cái t ú i c h à o không có ý tứ vị nữ sĩ này xe của ngài nghiêm trọng siêu tốc xin theo chúng ta đi một chuyến ta ta chu nhã phỉ nhất thời cảm giác khóc không ra nước mắt nói không phải là mình mở ai cũng tin dù sao ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi trên nhưng là chân chính lái xe đã sớm không bóng chu nhã phỉ tâm lý lại hung hăng chú mắng một trận t ầ n phong nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phối hợp cảnh sát giao thông đồng chí t ầ n phong nhìn phía trước lớn như vậy phượng dương khách sạn c h i ê bài k h o miệng rơ lên một tia cờ nhạt nơi này là phượng dương cửa sau của tử điếm một cái lớn như vậy hậu viện còn có đi thông bãi đậu xe dưới đất cửa thông đạo tại đường đi hướng đi trước lộ khẩu có cảnh đội nhân viên thần phong không tin bọn họ mạo hiểm bị phát hiện đến nguy hiểm sẽ xông qua như vậy duy nhất có thể đỗ xe cũng chỉ có nơi này mẹ nó t r ư ơ n g hàng nếu để cho ta biết việc này với ngươi có một lồng tiền quan hệ lao tử cũng làm cho người chịu không nổi thần phong trong mắt lóe lên một tia h à n g quang h ắ n cũng không phải lo lắng giặc cấp trên đường đem con tin rời đi đệ nhất kiếp phỉ tốc độ xe một mực bảo trì tại sáu mươi cây số trái phải là ở các đại đoạn đường quy định tốc độ xe Bảng chương trình c h i ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q u một chương tám mươi lăm hỏa rong binh đoàn chương tám mươi lăm mới hỏa rong binh đoàn c h ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn ván xem thời gian đổi mới hai trăm linh mốt bốn mươi tháng chín năm một n h tám trăm chín mươi một số lượng tử hai nghìn năm trăm tám mươi dễ dàng xâm nhập vào cửa sau ở cửa sau cũng có người đi lại chỉ là một chút phần lớn đều là phượng dương khách sạn công nhân hơn nữa cửa sau sân rộng khá lớn cũng có người ngoài đi lại những người công nhân cũng lơ định tần phong xâm nhập vào tầng hầm bãi đỗ xe toàn bộ bãi đỗ xe trái lại chứa hơn chiếc xe hơn nữa bãi đỗ xe diện tích cực đại có lẽ là ban ngày d ư ơ n cớ toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đen đủ ấm tấn phong rất nhanh siêu tầm đến rồi trước kia không có bảng số mẹ s i đép đầu rồng đỗ xe vị trí vừa vặn là đang theo dõi khí góc chết tấn phong dựa ở trên cửa xe chậm rãi điểm k h ỏ a hương khói trong lòng lại bắt đầu suy tư giặc cướp lai lịch không thể xác định có thể vòng qua cảnh sát màn hình mỗi cái đoạn đường như vậy hẳn là đối đông tiên thị khu vực thành thị rất quen thuộc ít nhất cũng là làm nhảy vọt chuẩn bị thế nhưng hôm nay hiến tiểu mộng cùng hẹ dỗ c sơ xuất hiện ở đông thiên đại kiều thuần t ú là đến lúc lên ý những người giặc cướp chắc là nhìn đúng chỗ chống trực tiếp hạ thủ không có cô kỵ xung quanh gây hoàn cảnh càng không nghĩ đến mình và một cái hẳn không phải là chuyên nghiệp cấp nhưng là tuyệt đối so với nghiệp dư mạnh hơn nhiều một đ i ế u h ẹ d ộ trắng hút thuốc tần phong cẩn thận nhìn một chút b ố n phía trong đầu không ngừng bắt chước giặc cướp bắt cóc con tin ly khai phương hướng có khả năng bọn họ nếu muốn tách ra màn hình thiết bị như vậy đi tiến lộ tuyến cũng không phải là khó có thể phỏng đoán tần phong trước đây làm dong binh thời điểm không ít nhận được cứu con tin nhiệm vụ khi đó nhiệm vụ con tin đều bị ép buộc chừng một tuần lễ suy đoán bọn họ sở tại lượng công việc nếu so với hôm nay lớn rất nhiều tách ra chung quanh màn hình thiết bị ngửi không khí chung quanh nội tồn tại mùi vị khi nhìn đến dưới đất trong lúc mơ hồ không có khô khốc vết chân hoặc là nhàn nhạt, nhạt mồ hôi tần phong rất nhanh đi hơn nửa bãi đỗ xe đi tới một cái ngọn đến đến lúc cửa ra thang lầu giữa đẩy một cái phát hiện cửa là từ bên trong khóa lại tần phong đang to mày đã thấy một cái bảo an đi tới quát hỏi làm gì chứ cánh cửa này là đi thông kia tần phong hỏi nhân viên an ninh kia sắc mặt thoáng trước ngưng nhưng sau đó thản nhiên nói là đến lúc xuất khẩu bình thường không ra phóng đương nhiên là thông đi ra ngoài lời còn chưa dứt tần phong một thanh bóp ở cổ của hắn chân phải tại hắn dưới góp chân một đá dễ dàng đem bảo an té ngã xuống đất nhân viên an ninh k i a cổ bị bóp mặt đỏ tới mang thai tứ chi giấy r ủ i lại không thể tránh ra khỏi t ầ n phong lạnh như băng nói cho ngươi một lần cơ hội làm ta nghe được tại là nói dối ta trực tiếp cắt đứt cổ của ngươi ngươi có thể cầm mạng của ngươi tới khiêu chiến ta uy tín cánh tay thoáng thả lỏng nhân viên an ninh k i a từng nốn từng nốn thở hổn hển vài hớp khí thô ta t a không vậy ngươi đi chết đi t ầ n phong cánh tay cố sức nhân viên an ninh k i a bỗng nhiên cảm giác được cổ hõng cốt từng điểm từng điểm n g h i n á t chèn ép khí quản trong cơ thể một chút không khí bị đè ép đi ra to lớn cảm giác gác bách làm hắn não bộ bắt đầu từ, từ hít thở không thông hắn há trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần phong đây mới là b u ô n g lỏng một chút tay nhân viên an ninh kia từng nốn từng nốn cũng thở dốc hơn hai mươi giây mới là kinh hồn táng đảm run dậy nói kia、yeah. đó là thông chữ vật phòng có cái khác cửa vào sao có trên lầu phòng bếp còn có khách sạn cửa sau các ngươi có bao nhiêu người mục tiêu là ai ta muốn chết mười hai người h ẹ dỗ cho sơ chúng ta chỉ là muốn x ả o trán một nhóm tiền tần phong hỏi sau khi xong tay hình dao chém vào sau cổ hắn Dẫn tấn h hắn ném tới một chiếc xe phía dưới. Về phần lái xe có thể hay không cán chết vậy thì không phải là hắn nghĩ, khách sạn cửa sau, đang có một chiếc Phong e xe xe xe o ném cán đường đến sạn đang vận vận bên dừng、lại. Tần một một một tới từ trở tải từ dưới, lái rồi lại, có cũ cửa có sau, về vậy về là r t tự h i đi ê n ra phong í a hai đưa hai trước, tiếp một tác một vật Tần rời người vận chuyển công rời xuống hai cái、ghế. lúc này một cái khách sạn nhân viên công tác chỉ chữ viên nói, đi, ghế, đến lầu một số hai chữ vật phòng. p nhận vận xuống này sạn nhân huy h mấy lầu số theo phía trước mấy người vận chuyển công đi vào trên đường không ngừng quan sát người lui tới viên phần lớn đều là khách sạn nhân viên công tác không có bất kỳ người khả nghi chờ đến số hai chữ vật p h ò n tần phong cái tới ghê bung tới sau khi rút nói chỗ c xong thân thể cấp tốc chất động đem trông giữ nhân viên kích choáng vác sau cầm lấy hắn trong túi cái chìa khóa cũng đem đặt ở trên ghế mở ra chữ vật phòng cửa nội bộ quả thực tối đen một mảnh tần phong đem môn đóng kỹ sau khi tùy ý đi đi rất nhanh lại đang một chỗ tìm được rồi một cái cửa nhỏ chắc là thuộc về thứ nhì xuất khẩu tương tự đi qua tiểu môn sau là một cái xanh đen hà lan g cửa sổ ngẫu nhiên có tia sáng chiếu vào rất nhanh tần phong ở phía trước bên trong gian phòng nghe được giọng nói tám người tiếng hít thở xem ra còn có người bên ngoài tự do thân ái cố chủ ngươi phải tin tưởng chúng ta tác giả ta đều giúp ngươi bắt được thú bức họa kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi thanh em là ngoài nghề tần phong hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ còn là quốc tế gia c ư ớ p không không cố chủ chúng ta mới họa dòng binh đoàn trước nhận nhiệm vụ này liền nhất định sẽ làm được thế nhưng ngươi muốn rõ ràng bức họa kia cái này hẹ d ộ cho sơ còn không có vẽ ra tới yên tâm ta có một vạn loại biện pháp làm hắn vẽ ra tới luôn xỉ tỉnh để tay xuống trong máy di rộng tự sửa bản thân tóc màu vàng kim đây là hắn duy nhất dẫn cho rằng bố láo kiểu tóc thoáng phất phất tay một cái mỹ nữ tóc vàng đưa lên một khỏa xì gà cũng là ân cần m ù i lửa hung hăng hít một hơi nói à làm hai người bọn họ tỉnh lại người thủ hạ đem hôn mê đ ế n tiểu ngộng cùng hẹn g t ơ sơ cứu tỉnh hai người làm rõ tình trạng sau khi quá sợ hãi t i ế n tiểu ngộng trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nhìn phía trước tràn đầy đùa dỡn ngược ánh mắt sáu cái người còn có một cái thân cao thể trắng người da đen hẹn g i o ơ rốt cuộc là thấy thể diện quá lớn. r ấ t mặt liền chấn định lại các ngươi muốn làm gì cho ngươi hoàn thành một bức họa ngươi nên cảm tạ ta luôn xỉ tỉnh khoe miệng g ơ lên một tia thần bí dáng tươi cười hẹn dỗ cho sơ tiên sinh ta biết ngài vì bức họa kia thế nhưng vẽ chỉnh lại mười năm à mười năm nếu như bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội hoàn thành k i a m ộ t bức họa ta chỉ muốn k i a m ộ t bức họa không có khả năng hẹn dỗ cho sơ cười khổ một tiếng tiến tiểu mộng có chút khẩn trương nàng không biết xử lý như thế nào bây giờ tình trạng không có không thể nào ta điều tra ngươi sở dĩ không làm được bức họa kia chỉ là bởi vì một người l u n xỉ tỉnh thản như nói yên tâm đi từ lúc tới hoa hạ trước khi chúng ta đã xuyên thấu qua tại hoa hạ lực lượng t r a được ngươi muốn tìm người kia là ai h ẹ do tơ sơ kích động hỏi hoàn toàn đã quên mình bây giờ tình cảnh là cùng một cái thuê giặc cướp nói chuyện cho nên ta đem người cũng khép lại luôn s ỉ tình nhìn yến tiểu ngộng c ư ờ i h í p mắt nói xinh đẹp đông phương nữ nhân hiện tại có thể cho ngươi vị kia bạn trai gọi điện thoại sao chúng ta cần hắn ngươi nói cái gì yến tiểu ngộng tâm lý một cái né tránh trong lòng run dù giọng hỏi căn cứ chúng ta điều tra mười năm đi vào hướng đan mạch họ hoàng đông thiên thị người chỉ hoàng thi mạng một cái mà hoàng thi mạng mười năm trước đã chết vào tai nạn xe cộ duy nhất còn sống cùng nàng có liên quan chỉ con trai của nàng cũng liền là bạn trai của ngươi tần phong không có khả năng yến tiểu n ậ ánh mắt bá đã ướt lun s ỉ tỉnh thoáng như nhữ mày lúc này trước mỹ nữ tóc vàng đưa lên một bộ điện thoại di động nói ta gọi qua điện thoại của tần phong tắt máy vậy xem ra chúng ta tại đi ra ngoài một chuyến a tin tưởng hắn sẽ đến lun s ỉ tỉnh xoa xoa yến tiểu n ậ nước mắt sau khi đứng dậy nói à lina cẩn thận xem kỹ đông phương nữ nhân này nàng khóc làm ta rất đau lòng lại nói lun sĩ tình mang theo ba người ly khai để lại lina cùng hát nhân kia ở trong phòng trông coi luôn s ỉ tình bốn người sau khi ra ngoài một người trong đó thấp giọng hỏi đội trưởng bức họa này sau khi hoàn thành thật muốn thả hai người bọn họ không không một bức họa chân chính quý trọng chỗ ở chỗ kia muốn trở thành sau cùng tác phẩm luôn s ỉ tình hai mắt tràn đầy mong được nếu như bức họa này trở thành hệ dốt sơ sau cùng di làm như vậy giá trị của hắn đem vượt lên trước hơn ước cú sd À, làm cái kia chết tiệt cố chủ đi tìm chết ta chỉ cần có cái này hơn ước cú sd chúng ta mới họa dong binh đoàn có thể mua sắm tiến mới trang bị cùng nhân viên chúng ta sớm mượn sẽ trở thành toàn cầu duy nhất cường đại don binh đội, ngũ. đội trưởng nữ nhân kia đâu nghe nói cái đó đặc biệt lại lần nữa bắt đầu bản thân phụ nữ hành nghiệp à người nữ nhân này chờ chúng ta đem nàng biến thành phụ nữ liền bán đi à chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương tám mươi sáu không nên dùng vũ khí chương tám mươi sáu không nên dùng vũ khí thực phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một nghìn t trăm bốn mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi hai bốn tiến tiểu mộng trong lòng h i ể u vì sao tần phong không muốn đáp ứng việc này nguyên lai、like、người kia chính là hắn nguyên lai、like、cái kia hỉ hỉ cười cười tần phong tại phụ mẫu hắn sau khi chết quá cuộc sống như thế xa xa không có hắn nói như vậy dễ dàng c h ắ c không được hắn không muốn đề cập trước đây c h ắ c không được hắn thay đổi yến tiểu mộng trong lòng bây giờ tràn đầy tất cả đều là hối hận cùng thống khổ nàng cũng rốt cuộc minh bạch không ngừng đề cập hoàng thi mạn chuyện tình chỉ là không ngừng tại kích thích trong lòng hắn kia vĩnh viễn đau thấy yến tiểu mộng đem mặt t r ô n ở trên hai chân không ngừng thống khổ hẹn rỗi cho sơn một trận bất đắc dĩ một là lo lắng yến tiểu mộng hai là bản thân bức họa kia p h ỏ n g chừng thực sự muốn chết yểu hắn không thiếu tâm nhãn nhìn ra được yến tiểu m ộ n hiện tại đã hối hận và p h n người này do có điểm chờ l ý nạ trong tay thưởng thức đến một cây trùy thủ nghe được k i a không ngừng tiếng khóc câm xinh đẹp gương mặt của lên thoáng hiện một tia dữ tợn cùng rắn rết m ị nữ vậy tàn nhẫn nàng đi lên trước dùng trùy thủ nâng lên yến tiểu mộng gò má của nước mắt xẹt qua gương mặt rơi vào lạnh như băng trùy thủ lên l ý nạ dùng cứng rắn trung văn nói ta muốn tại ngươi trên mặt khắc lên chữ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn l ý nạ đội trưởng nói hiện tại không thể động nàng một bên người da đen người cao to nói bằng không tần phong sẽ không đáp ứng yêu cầu của chúng ta hắn nếu như không đáp ứng ta để ngươi ngay trước mặt hắn chơi gái người nữ nhân này hắn sẽ đáp ứng lì nạ âm xâm xâm nói, thế nhưng yến tiểu mộng cũng một câu nói không có nghe l o ạ n nước mắt bà xa trong đầu tất cả đều là t ầ n phong mỗi tiếng nói cử động phanh bang bang tiếng đập cửa chuyển đến lì nạ cùng kia hắc vóc dáng một trận cảnh giác kia hắc vóc dáng trong tay lấy ra một cây súng lục trốn ở cửa bên họng chĩa thẳng vào một khi người tiến vào không phải là hắn làm nhận thức chỉ một phát súng lấy mạng mà lì nạ còn lại là cầm trụy thủ đứng ở yến tiểu mộng cùng hẹ dỗ cho sơ phía sau một khi hai người có điều dị động sẽ không chút do dự chém giết thế nhưng tiếng đập cửa con vang lên vài cái liền hướng tại an tĩnh làm lì nạ hai người thoáng có điều thả lòng thời điểm tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. vẫn là vang lên ba tự sau đó đang không có tiếng động phút là ai h á c vóc dáng cái chán chạy ra một tiên mồ hôi hắn không cảm giác được ngoài cửa mặt có bất kỳ người nhưng hết lần này tới lần khác tiếng đập cửa hoặc như là gõ vào tâm lý của hắn tiết điểm lên bên trong cả gian phòng lại chút an t ĩ n h đáng sợ ngoại trừ hiến tiểu động ba người khác đều bị quỷ dị này tiếng đập cửa ngưng tụ tất cả tâm tư h á c vóc dáng cùng l ý nạ cái chán từ từ chạy ra một tiên mồ hôi bên ngoài nếu có người đây tuyệt đối là siêu việt bọn họ vô số lần cao thủ bên trong nhà an tính một cây châm rứt xuống đất đều rõ ràng có thể nghe phía ngoài tiếng đập cửa cuối cùng tại bọn họ thoáng có điều bông l ò n g thời điểm v ă n g lên dần dần hắc vóc răng có chút không k i ê n trì nổi hắn chậm rãi mở ra cửa phòng lì nạ toàn thân căng thẳng một tay thương nhắm ngay cửa một khi có bất kỳ người nàng phát thệ bất luận là ai cũng muốn rết rơi một cái khe cửa mở ra hắc vóc răng cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tia sáng làm cho cả hàng lang lộ vẻ cực kỳ quỳ dị bên ngoài mưa thu tí tách lịch cọ rửa lá cây thanh â m của chuyển tới trừ lần đó ra đã nữa không bất kỳ tiếng động người không ra hắn súng lục trong tay đã dò xét đi ra ngoài hai hai mắt không ngừng quét tới quét lui làm cả người hắn nhìn ra ngoài sau hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào nhưng trong lòng lại là một trận quỳ dị không a i vậy sẽ là cái gì khi hắn suy nghĩ thời điểm một đôi tay lặng yên không tiếng động từ thân thể hắn một bên dò xét đi ra khi hắn cảm giác được t ử thần tới gần một khắc kia tần phong hai tay của đã lấy tốc độ cực nhanh chụp ở đầu của hắn thoáng cô sức v ặ n một cái phi thường tế vi tiếng xương nước âm chuyển đến kia hắc vóc dáng không có phản ứng chút nào thân thể đã chặt đứt tiếng động mà đồng thời từng tiếng thương vang chuyển đến lại nguyên lai、like、là đối diện đến cựa lì nạ thấy hắc vóc dáng thân thể hứa một b một bên tì làm như bị người nào đó cấp tốc trào lấy không có bất kỳ có do dự mang theo tiêu âm quản viên đạn cấp tốc xạ kích liên tiếp đánh b a t h ư ơ n g nhưng không có bất kỳ thanh âm gì chuyển đến l ý nạ nỗ lực để cho mình an định lại là ai bên ngoài cửa phòng đ ố n g nhiên toàn bộ mở ra hát vóc dáng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó làm l ý nạ vô ý thức sửng sốt ma quỷ công phu hai tiếng chịu chịu tiếng súng hai viên đạn phân biệt đánh vào nàng hai tay vũ khí bên trên biết vậy nên cổ tay đau đớn l ý nạ thân thể rút lui hai ba bước chụy thủ cùng súng lục đã rơi vào trái phải hai bên khi nàng muốn k h ô n lưng nhặt lên vũ khí một khắc kia lại một viên đạn bắn vào chân của nàng sợ lina không dám vọng động mảy may người rốt cuộc là ai lina sợ hãi hỏi tần phong đẩy ra trước mặt hắt vóc dáng một tay cầm thương nhắm ngay lina hai mắt tản ra từng đạo hạt khí t ầ n phong tiến tiểu mộng lần đầu tiên nhìn thấy tần phong vốn di thoáng dừng lại nước mắt tại một lần phun ra ngoài h ẹ r dốt cho sơ càng kích động toàn thân r u n là ngươi ta tìm chính là ngươi ngày đó người kia chính là ngươi tốt la bà đừng khóc tần phong đem súng lục trong tay vứt xuống một bên xem cái này lina n ư ờ i lạnh nói chỉ bằng trước ngươi nói câu nói kia ta nên đem ngươi lột ra rút gân nhưng nhìn tại ngươi làm ỹ nữ phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội ly nạ cười nhạt đi lên trước song quyền bóp kk rung động đầu lôi liếm môi của mình trong ánh mắt toát ra một tia đ â m máu nam nhân ngươi sẽ chết tại của ngươi tự cao tự đ ạ i tự đến đây đi thần phong léo một cái tay tia ly nạ thân thể một ngồi trống hồn sau đó như một con độc xà k i ể u cấp tốc xuất kích sắp tới đem tiếp cận tần phong đồng thời thấy tần phong hai tay hành động một khắc kia nàng đ ỗ n g nhiên lóe lên đi vòng qua tần phong một bên hai tay theo bản năng muốn lấy ra xin ba t a y n u thuật chế địch thủ đoạn cuốn lấy tần phong cánh tay cùng cái cổ chẳng qua là khi hai tay của nàng vừa khóa lại tần phong cánh tay lại cảm giác được tần phong cánh tay thoáng đau nhức từ nàng hai tay kéo tới không ngừng rửa sạch của nàng đau đớn thần kinh l ý nạ hai tay không cách nào tại khóa lại tần phong lại bị tần phong trở tay một q u y ề n đánh vào bộ ngực lực lượng khổng lồ để cho nàng trực tiếp rơi xuống đất lộn bảy tám v ò n g che lồng ngực của mình như l à như nhìn quái vật nhìn tân phong nếu như là gờ dạ xỉ con mụ dùng r a xin ba t a y nu thuật ta thật là có điểm k i ế n kỵ thế nhưng ơi thật không có tư cách này thần phong lạnh lùng cười nói l ý nạ cái chán chạy ra một k i a mồ hôi có đau cũng có bởi vì sợ hai mà chạy nàng là biết cái kia gờ dạ xỉ nữ ma đầu là thích khách liên minh nổi danh trung cực sát thủ thực lực gần với kia mấy người truyền thuyết trung cực thích khách trước mắt người này dĩ nhiên sẽ nói như thế hắn có phải là ai thế nhưng lì nạ rất nhanh nghĩ hắn là ai không trọng yếu bởi vì mình thực sự mo m u ố n chết đi ta ta có thể đem ta hết thể đều dâng hiến cho ngươi bao quát luôn x ỉ tỉnh sinh mệnh lì nạ chịu đựng ngược đau đớn sắc mặt của nàng một trận đường hồng trong ánh mắt càng bị thái hàng vạn hàng nghìn nàng tin tưởng tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ trầm mê tại thân thể của chính mình hơn nữa cũng có rất nhiều thân thủ cao hơn nàng siêu nam nhân đều sẽ ở sau cùng thời điểm muốn chơi làm thân thể của hắn tại giết nàng chỉ là không ngoại lệ tất cả nam nhân hành động đến cao trào một khắc kia nàng sẽ đòi lấy rơi nam cánh mạng con người nàng cũng biết tần phong sẽ không lúc này đ ù a bớt nàng thế nhưng nàng cũng không c ó trông cậy vào điểm này thừa dịp tần phong rung động vai một khắc kia một chi trưởng tâm lôi đẹo lịnh ở súng lục xuất hiện ở trong tay của nàng thủ đoạn nhẹ nhàng xoay che lại súng lục Ách, thoáng có câu cao chân nhưng thể không thể làm vợ ta mặt tới câu dân ta, không thì nàng sẽ rất không cao hứng.、Tần、phong mỹ làm mặt nữ, rằng ngươi ngươi dân nàng Tần ngón tuy rất ta tới ta, rất đầu gây đẹp, vợ sẽ một mình ngươi quân mỹ xuất ngũ dong binh dĩ nhiên sẽ sử dụng đèo linh n ở súng lục tâm tính bất chính ta thay lần còn giải quyết rồi ngươi đi lại nói tần phong một cước đưa ra trùy thủ như xẹt qua một đạo bạch quang tại l ý nạ ánh mắt hoảng sợ trong ơ mở vào cổ họng của nàng từng hàng máu theo đao phong vết thương chạy xua ra t i ê u đem khéo léo đèo linh n ở súng lục cũng ngã rơi vào một bên loại này thường là lúc đầu sát thủ ám sát nước mỹ yêu nhất mang tổng thống còn thời điểm sử dụng súng lục cho nên quân mỹ cự tuyệt sử dụng cái này món vũ khí một khi bị cha ra này tương hội bị thập phần xử phạt nghiêm khắc cho đến ngày nay tần phong biết rất nhiều quân mỹ chỉ sợ bọn họ đã quên mất ban đầu ở quốc kỳ hạ thệ ngôn ai không nên dùng vũ khí thần phong thở dài một cái lắc đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương tám mươi bảy dong binh liên minh chương tám mươi bảy dong binh liên minh c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g h ì tám m ư ơ i chín năm trăm bốn mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi bảy bốn trong căn phòng âm u lão đầu ta đang cùng lão bà nói chuyện yêu đường ngươi có đúng hay không nên lăn không ngươi chính là rét ta ta cũng không đi hệ do j o s ơ ô m tần phong bắt chân nam út sấp dưới đất mặt dày mày dặn nói chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành k i a m ộ t bức họa ta có thể kính dâng toàn bộ bao quát người của ta ta đ ẹ lao thủy tinh tần phong vừa nghe nhất thời sù lông một c ư ớ c đem hệ do j o s ơ đ á ra ngoài vốn dĩ i ế n tiểu ngộng còn lo lắng hệ do j o s ơ t h ụ thường nhưng là muốn muốn bản thân trước khi làm việc ngốc một câu nói cũng không nói được lại thấy hệ do j o s ơ thí điên thí điên từ dưới đất đứng lên cũng biết tần phong không dùng lực ta vẽ ta tuyệt đối không đi lan tần phong bị phiền một mực vốn dĩ nhân cơ hội có thể yến tiểu mộng làm sâu sắc cảm tình nói không chừng chuyện gì đều có thể phát sinh thế nhưng lão gia hỏa này không biết xấu hổ sức làm tần phong một trận nhức đầu đơn giản một trường chém vào đầu hắn phía sau vốn dĩ kích động muốn chết hẹn g i t sơ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất yến tiểu mộng bận tâm đi tới lại bị tần phong thoáng cái bế lên một tay v u vào nàng cái mông lên đau yến tiểu mộng rên dỉ một tiếng sắc mặt như cây táo kiểu đỏ s ắ p chảy ra nước tới biết sai rồi ta đã biết ta tại cũng không dám đối mặt ngươi vừa nghe tần phong nói yến tiểu m ộ n lại nhịn không được nước mắt rơi như mưa hai tay quấn ở trên cổ hắn một khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực hắn không ngừng c ó c gáp điều này làm cho vốn là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi tần phong nhất thời bó tay bỏ chân không thể làm gì khác hơn là nói biết sai rồi là tốt rồi sau này trước mặt người ở bên ngoài cho ta mặt mũi không thì hai ta đều bị người chế dễ ư c hoa、wow. yến tiểu mộng cũng càng nói càng khó chịu như đứa bé một dạng khóc điều này làm cho tần phong một trận đau đầu đang khóc đang khóc đánh cái mông n g ươi tần phong trận mắt một tay tại yến tiểu mộng cái mông lên quạt một chút mềm mại đụng chạm làm tần phong nhịn không được một trận tâm thần nội yến tiểu ngộng bật người ngừng tiếng khóc xấu hổ sắc mặt của đỏ bừng ghẽ vào trong ngực hắn một đôi mắt cũng tràn đầy yêu thương rất có người muốn thế nào thì được thế đó xu thế điều này làm cho tần phong vô cùng kích động ôm mị nữ sẽ xông ra gian phòng hãy tốt xấu mặt trên chính là khách sạn yến tiểu ngộng xem tần phong tư thế tâm lý bang bang nảy loạn nhưng ngoài miệng nói ở đây làm sao bây giờ tần phong nhìn lên dưới đất nằm hai cổ thi thể tâm tư cũng động mới vừa rồi không có g i ế t luôn xì tỉnh l à bởi vì không muốn thương tổn đến yến tiểu ngộng hiện tại hắn hai người thủ hạ bị rết không bao lâu luôn xỉ tỉnh chỉ biết nhận được tin tức đến lúc đó phiền phức còn có thể cuồn cuộn không ngừng tới rồi dù sao luôn xỉ tỉnh vì tiền có thể ngay cả cố chủ đều giết người này là thế nào lên làm lính đánh thuê dong binh liên minh sẽ cho phép sự tồn tại của bọn họ thần phong không khỏi n h i ễ nhữ mày dong binh toàn bộ cũng là vì tiền nhưng là vì lâu dài lợi ích một khi nhận nhiệm vụ liền không cho phép thương tổn cố chủ lợi ích vâng theo thuê nguyên tắc bằng không đồng hành đều biết bởi vì kỳ bị hộ khách môn hoài nghi đương nhiên thuê hợp đồng sau khi kết thúc liền thì khỏi nói mà dong binh liên minh đó là ngăn cản loại này ác liệt hiện tượng tồn tại tổ chức thành lập tại một nghìn tám trăm ba mươi năm sau dần dần mất đi ước túc h lực tại đánh một trận thời kỳ bởi vì bộ phận dong binh trái với thuê nguyên tắc phản vệ cố chủ lại vượt qua lúc đó kinh tế tiêu điều dẫn đến rất nhiều dong binh danh dự thẳng tắp giảm xuống thất nghiệp thất nghiệp xuất ngũ xuất ngũ dong binh liên minh tại một mảnh tranh luận trong tiếng gây dựng lại đầu tiên thanh trừ trái với thuê nguyên tắc con sâu làm dầu nổi canh lấy thiết huyết thủ đoạn trọng cây liên minh quý cụ mọi người đều là vì tiền vì tiền có thể liều mạng thế nhưng ngươi không thể làm chúng ta muốn liều mạng chưa từng người cho chúng ta tiền mà cho đến hôm nay dong binh liên minh thế lực khổng lộ hộ khách càng trải rộng toàn cầu cao thấp hơn một trăm tám mươi quốc gia cùng khu hộ khách muôn vì bảo chứng lợi ích của mình đều sẽ chọn dong binh liên minh nhận chứng dong binh đội ngũ bởi vì một khi bị nhận chứng đội ngũ nếu như trái với thuê hợp đồng đem sẽ phải chịu dong binh liên minh mấy vị dong binh vương xuất lĩnh đội ngũ hủy d i ệ t thức đà kích không ai dám khiêu chiến dong binh liên minh quyền uy không giống với thích khách liên minh dần dần vắng vẻ hôm nay dong binh liên minh như mặt trời ban trưa xưa nay chưa từng có xuất hiện bảy vị dong binh vương cho nên xuất hiện một cái mới họa dong binh đoàn như thế chẳng giảng nguyên tắc điều này làm cho tần phong rất kinh ngạc dù sao bây giờ dong người muốn giết cố chủ có thể chỉ cần hiệp ước kết thúc có thể hiệp ước viết như thế nào con phải tiếp nhận nhất định phải muốn vâng theo thông thường hộ khách cũng không đ ốc sẽ tận lực tại hiệp ước trong giữ gìn lợi ích của mình dong binh cũng không đ ốc hiệp ước điều lệ tự nhiên đều biết tranh thủ đương nhiên dong binh bản thân đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm bắt cóc còn tin đổi tiền xếp hình nữa vậy thì khỏi nói cũng tồn tại dong binh tại hiệp ước sau khi kết thúc đang không có bất kỳ nhiệm vụ trong người tình trạng tự giết chết nguyên cố chủ mà hát a n e n không có trái với hiệp ước thế nhưng kỳ tại dong binh trong liên minh địa vị sẽ đại phúc độ giảm xuống sau này hộ khách muốn tuyển chọn tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. trừ phi ngươi nhận được nhiệm vụ là đối phó nguyên cố chủ liền giống như t r ư ớ c lao giông binh nói ta hôm nay là làm cậu ngày mai là có thể cho tổng thống nước mỹ làm một thanh kiếm chỉ cần bọn họ trả thù lao về phần làm sao phán định giông binh liên minh cùng còn lại mấy đại liên minh tổ chức có hợp tác hệ thống tình báo trải rộng toàn cầu từng góc bọn họ sẽ tra rõ ràng minh bạch tình tiết nghiêm trọng người giông binh liên minh sẽ đích thân thuê đội ngũ tiến hành hủy diệt đà kích như tình huống như vậy tự muốn kiếm một lần tiền còn là kiếm nhiều lần tiền các giông binh đều phân do nặng nhẹ dựa theo mới hỏa giông binh đoàn luôn xỉ tình nói bất luận là hợp đồng kỳ nội còn là hợp đồng sau khi kết thúc hh ắ c An ắ c đều biết gặp những người còn lại khinh thường vì mình tín dự cùng sau này sinh ý liên minh lại làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ nghĩ gì thế bị tần phong ôm yến tiểu mộng thấy bản thân c h u n g ý nam nhân tại trầm tư cái gì nhịn không được nhỏ giọng hỏi tần phong đem yến tiểu mộng để xuống nói ta đang suy nghĩ có đúng hay không nên báo nguy báo nguy thế nhưng gây sự chú ý của lôn s i tình ta lo lắng bọn họ sẽ nữa gây sự với người không báo nguy ta trái lại có biện pháp giải quyết rồi bọn họ chỉ là nếu không báo nguy a yến tiểu m ộ n nghe được tần phong nói chỉ là tâm lý lo lắng h ắ n sẽ gặp nguy hiểm nhân tiện nói tin tưởng cảnh sát sẽ bắt bọn hắn lại vậy báo nguy thần phong nghĩ gật đầu như vậy có thể cho diệp mộng kỳ con mụ tìm càng nhiều hơn phiền phức cũng có thể làm lôn u xì t ỉ n h đám người đem lực chú ý đặt ở cảnh sát trên người có diệp phong cùng cái tia giết người hình cảnh đức long khi hắn không dám kinh tâm đến lúc đó làm thị t h ắ n cũng sẽ cho người tưởng đức long đám người làm tiến tiểu mộng đem bị lục soát đi máy di rộng cầm tới thần phong đầu tiên cho trần trường phong gọi điện thoại nói đơn giản tình huống lo lắng hai người an toàn trần trường phong không nói hai lời thông chi diệp mộng kỳ một đội nhân mã vội vã tới rồi thấy hiện trường đã chết hai người. người sau tất nhiên là khẩn trương không ngừng nhất là ly nạ chết cùng lúc đầu n ô tử chết tương đầm trúng cho nên diệp ngộng kỳ trước tiên đưa ánh mắt đặt ở tần phong trên người đừng nhìn ta bọn họ tàn sát lẫn nhau bị ta bắt được cơ hội không thì ngươi thật đã cho ta có khả năng rơi cầm súng ra hỏa thần phong đ ú i mai diệp phong đi tới lina trước thi thể cẩn thận quan sát vài lần n h ữ n nhữ mày nói người nữ nhân này là lina quốc tế truy nã phạm trước kia là em mở quốc bơi c i đội taxi mình sau tới tham gia kia v ấ n luyện không quá nửa đường xử quốc trở thành một gã sát thủ am hiểu lấy mị hoặc thủ đoạn giết người ở phía sau tới nghe nói vào quốc tế lừa dối phạm lùn xì tình thành lập do binh đoàn cho tới nay kia cũng còn truy nã nàng cái kia lùn xì tình là ai t là, là diệp phong. Diệp phong bên h o này g tò h diệp mộng kỳ thương lượng với diệp phong đến luôn xì tỉnh chuyện tình trần trường phong thấy hiến tiểu mộng không ngại sau mới thở phào nhạy nhóm cùng hai người hỏi thăm vài câu sau liền an bài nhân thủ xử lý hiện trường lại để cho người mang theo tần phong cùng yến tiểu mộng hồi công an cục làm ghi chép về phần hệ d ộ t cho sơ cũng cùng nhau mang đi ra ngoài diệp phong thấy diệp mộng kỳ nhìn tần phong cùng yến tiểu mộng bóng lưng ánh mắt lói ra thoáng nhịu n h ư mày ngươi đang suy nghĩ gì nếu mục tiêu của bọn họ là hệ d ộ t e o sơ h o ạ như vậy tần phong cùng yến tiểu mộng tự nhiên là cực kỳ trọng yếu nhân vật không đợi diệp mộng kỳ nói xong diệp phong liền lắc đầu luôn xỉ tình thủ đoạn gắt mỗi lần tiền chuộc tới tay cho tới bây giờ đều là dừng xem, xem thưởng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. q một chương tám mươi tám buổi tối ngủ c h u n g đi chương tám mươi tám buổi tối ngủ c h u n g đi c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi một số lượng từ hai trăm bảy mươi chín hai tại công an cục hợp tác cả ngày tần phong cùng yến tiểu mộng đem tình huống lúc đó nói một lần hiện tại yến tiểu mộng đã hoàn toàn đem tần phong nói trở thành lời của mình hết thể đều dựa theo tần phong nói đi nói về phần hệ dỗ c h o sơ tại s a o khi tỉnh lại nghĩ tới người đầu tiên chính là tần phong Hắn hiện trần ạ i coi kia mau một họa, cung, hắn phát thể chỉ cần có bức có cho có Phong hoàn Phong toàn Tần tổ tông phát thể thể thành thể Tần thân t hắn hắn bản là bộ.、Trần、trường phong sau khi nghe có nhiều hơn tính toán những người này có đúng hay không lúc đó giết âu thiên hạo tàn thế có đúng hay không làm thịt kia người nghiệp dư sát thủ g i a hỏa cái này có rất lớn có khả năng dù sao bọn người kia đều là quốc tế do m i n h đều có đến cường hãn thân thủ cùng giết người không chớp mắt tâm thái nếu quả như thật là nhóm người này kia trần trường phong nghĩ hết thảy đều có thể một công hai chuyện công an cường đại áp lực cũng sẽ tiêu tan thành mấy khói cho nên trần trường phong nghĩ việc này quan trọng một đường hộ tống yến tiểu nộng tại đến nhà bên ngoài ta liền không đi lên không thì ba ngươi còn không được cho ta một cái tát thần phong gãi đầu một cái có chút buồn cười nói yến tiểu nộng gật đầu cũng không kiềm hãm được ông tần phong thân thể đặt đầu t r ô n ở trong ngực thấp giọng nói xin lỗi xin lỗi nói cái gì xin lỗi tần phong vô v ô bả vai của nàng nói sự tình chức kia ta chỉ là không muốn đi hồi ức cho nên mới phải cự tuyệt ngươi sau này không muốn vớ vẫn suy nghĩ nhớ kỹ ngươi ở đây trong lòng ta rất trọng yếu trọng yếu phi thường n g h e xong tần phong nói yến tiểu mộng tâm tình mới thoáng h ò a hoan xuống tới lưu luyến không rời nhìn tần phong tiêu thất tại trong tầm mắt mới là rời đi chờ nàng về đến nhà lại ngoài ý muốn phát hiện diệp mộc kỳ diệp phong cùng nàng thập phần đáng ghét uy ly am cùng với nị vô lạ dĩ nhiên xuất hiện ở trong phòng khách mà yến đặt còn lại là ngồi ở một bên sắc mặt có chút các ngươi có chuyện gì không tiến tiểu mộng thoáng c a o mày hỏi tiến đạt bình tĩnh gương mặt nói tiểu mộng ngồi xuống tiến tiểu mộng nghĩ tình thế có chút nghiêm trọng ngồi đàng hoàng ở tại một bên mà một bên nỉ vô là nhìn thoáng qua w i l li am người sau thoáng gật đầu nỉ vô là nói tiến tiểu thư chúng ta sở dĩ tìm ngươi là nghĩ tìm ngươi g i ú p một chuyện tiến tiểu mộng là nữ nhân thông minh kết hợp chuyện đã xảy ra hôm nay t ì n h n à n g tự nhiên chi đạo cái gọi là gấp cái gì c a o mày hỏi các ngươi muốn cho ta dẫn luôn xỉ tình cùng bọn người bọn họ muốn tìm là hẹ dột cho sơ tiên sinh không phải là ta tiến tiểu thư quả nhiên là người thông minh nhưng ngươi là trong đó nhân v n i vỗ lạ cười hếp i mắt vỗ tay một cái l u n s x tỉnh mấy năm gần đây nổi danh quốc tế lừa dối phạm ta và w i li l am cảnh quan đã nghiên cứu hắn nghiên cứu hai năm hôm nay xuất hiện ở hoa hạ đối chúng ta mà nói là một cơ hội ngàn năm một thử cho nên ta hy vọng yến tiểu thư có thể phối hợp hành động của chúng ta nếu như ta không đáp ứng đây yến tiểu ngộng cao mày nói không không không n i vỗ lạ nói chuyện rất có tự tin khi định thần nhàn cười hếp i mắt răng r ấ p lấy ra một phong hồ sơ nói nhìn phần này hồ sơ ta không biết yến tiểu thư có thể suy nghĩ một chút tiến tiểu ngộng có chút không giải thích được cầm lấy hồ sơ khởi ra sau khi phát hiện bên trong là vài tờ tiếng anh tư liệu bất quá nàng tiếng anh tốt có thể miễn cưỡng xem hiểu mà ở trong tài liệu mang theo mấy tấm hình là một ít xa xa quay t r ụ n h ư n g mặt thượng có thể nhận tiến tiểu ngộng trước tiên liền thấy ảnh trụp trong tần phong kia quen thuộc không thể tại khuôn mặt quen thuộc mà ở bên người của hắn có khi là tóc trắng lao nhân cũng có một chút trung nhân nhân bạn trai ngươi tần phong n h ị vỗ lạc cơ hít mắt nói tại uy ly am cảnh quan nhìn thấy hắn đầu tiên mắt thời điểm liền đã từng nói tại một tấm hình lên ra mắt hắn mấy ngày nay chúng ta liên lạc toàn bộ điều tới phần này hồ sơ. trong hình lao nhân ngươi nhận thức sao ha h a ta có thể nói cho n g ư ơ i b i ế ta t ni vỗ lạ cười h í p mắt hình dạng cực kỳ ghê tởm một bên diệp mộng kỳ nhữ nhữ mày nhưng không nói gì thêm mà ni vỗ lạ thì tiếp tục nói dồ sẽ rủ ạn casino em m u ố c mạ phì ạ tổ chức quang v i n h sẽ người đứng đầu cũng em m u ố c mạ phì ạ giáo phụ à người này ba năm trước đây thế nhưng trải qua thời đại tạp chí ngươi biết không trực tiếp hoặc là gián tiếp chết trong tay hắn tàn phế có thể đem các n g ư ơ i nhà này phòng ở điện trần đấy ni vỗ lạ trong mắt lõe lên một tia đùa dẫn ngược điều này làm cho h ế n tiểu mộng cực khó chịu người này cũng lộ ra một cái nụ cười đ ạ ý tiếp tục nói nhìn thấy không chúng ta đang, đang toàn lực tập nạ hắn mà trong hình thoạt nhìn bạn trai của ngươi tần phong cùng rổ xét quan hệ tựa hồ không sai à ha h a nếu như tấm hình này truyền đi ta tin tưởng sẽ có vô số cảnh sát đối với hắn sản sinh nồng nặc hứng thú các ngươi muốn nói cái gì tiến tiểu mộng đem tài liệu trong tay bông có chút bất mắn nói nghị vỗ lạ khỏe miệng rơ lên mỉm cười nhìn thoáng qua bên người hiến đ ạ t hiến đ ạ t sắc mặt của có chút mất tự nhiên làm như phẫn nộ cũng có chút cho phép bất đắc dĩ tiến tiểu mộng biết mình phụ thân ghét ác như thủ tần phong cùng một cái phạm tội giáo phụ có quan hệ thân mật cái này sợ rằng làm hắn rất khó tiếp thu rất đơn giản a bắt được luôn si tình n h i vỗ lạ c ư ờ i h i ế p mắt nói như vậy mà nói chúng ta có thể lo lắng đem phần này hồ sơ bị phá hủy chỉ cần tần phong không có làm ra trái với luật pháp sự t ì n h chúng ta cũng sẽ không gây sự với hắn điểm này diệp đội trưởng cũng có thể làm c h ứ n g a diệp mộng kỳ gương mặt lạnh lùng gật đầu nếu như tần phong tại hiện trường sợ rằng sẽ mắng t o bọn họ quả nhiên là vô s ị cực kỳ một tấm hình có thể nói rõ cái gì chóp nã joseph quả nhiên là b ự n cười các người đến bây giờ một điểm n ư ợ c điểm không nắm trước đây j o s e p sẽ không thiếu p h á c lối đến quốc tế hình cảnh tổng bộ nhà vệ sinh công cộng trong đi đi tiểu thế nhưng yến tiểu mộng không có quá nhiều tâm tư nàng hiện tại hết thể tất cả đều đặt ở tần phong trên người nàng không muốn nam nhân của chính mình nhận được bất kỳ h ã m hại suy nghĩ một chút bảo mơ ta không thì chúng ta cũng không biết thế nào đối phó bạn trai ngươi nghị vỗ l à đem tư liệu thu vào đánh cái hưởng chỉ w i l l i am khỏe miệng liệt đến vẻ tươi cười cùng hắn đang ly khai mà diệp mộng kỳ cùng diệp phong cũng không có để lại đồng thời ly khai yến đạt thấy yến tiểu mộng m ặ t không biểu tình thở dài nói ngươi không cần đáp ứng không được ta thực sự không muốn hắn có bất kỳ tổn thương nào thực sự yến tiểu n g trong ánh mắt ngưng nước mắt nhẹ giọng nói yến đạt thở dài ly khai yến tiểu n g trong nhà diệp phong đi ở mặt sau cùng nhìn thoáng qua trên lầu lơ đ ắ n g dùng mình một cái đ ỗ n g nhiên có cái buồn cười nghĩ cách tự thần liền dừng lại sau l ư n g tự mình làm sao vậy n h ị vỗ l à thấy diệp phong đứng ở phía sau hỏi không có gì có dự cảm xấu a a n h ị vỗ l à lắc lắc ngón tay v ô vô, vô cười nhạt uy li a mai v nói thả lỏng thả lỏng chúng ta có đại danh đỉnh đỉnh giết người hình cảnh diệp phong cười cười mà một bên diệp ngộng kỳ vẫn là mặt không biểu tình mà lúc này về đến nhà tần phong cũng không biết cái này bốn cái vương bắt đạn tại bạn gái mình trước mặt hành động đại lừa dối đây ít nhất giải quyết rồi yến tiểu n g ộ tâm sau đó Tần tâm tình tốt, thấy Phong cùng đến nhà vô về sợ sợ ở một nhảm người đang chán ngồi chán TV TV, sở sở vốn dĩ trong lòng vui vẻ nhưng lại là sắc mặt trầm xuống thử một tiếng ai chọc ngươi t ứ c giận tần phong t h o ả i m á i c ư ờ i nói có cần hay không ta giúp ngươi giáo hấn một chút hắn Thử. mạnh chiêu con đây xuất môn nói có việc s ở s ở đáp tần phong cười hắc hắc trà sát tay cười h í p mắt nói ai n h a thật là cơ hội tốt trời ban như vậy ngày tốt mỹ cảnh mỹ nữ tới địa ngục đi ngày tốt mỹ cảnh sợ sợ tức giận chừng hắn lên mắt bên ngoài trời hồng âm thầm một mảnh gió thu thổi lạnh thê thê từ đâu tới ngày tốt mỹ cảnh tần phong cũng một cái xoay người ngồi ở sợ sợ bên cạnh nói mỹ nữ lạnh không có muốn hay không cái c h á n g ấm buổi tối cùng nhau ngủ làm sao suy nghĩ một chút đi tìm chết sợ sợ nhớ tới buổi sáng chuyện tình khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng sắp chảy ra nước tới thông thường cầm ô m g ố i đập vào tần phong trên người bận tâm đứng dậy muốn chạy về phòng của mình tần phong nơi nào sẽ đơn giản như vậy bưng tha nàng một cái rìu hâu xoay người ngăn ở nàng phía trước sắp mỹ nói thực sự không suy nghĩ một chút ta ngày mai muốn lên ta muốn đi ngủ. đi s ở sờ bị khuất bị môi một đôi mắt to trong nháy mắt làm tần phong mất đi đ ạ i bộ phận sức chống cự n g ư ơ i không muốn khi dễ ta kêu hôn một cái tần phong biết lúc này cùng nàng phát sinh chút gì không quá khả năng cho nên lui mà cầu lần s ở s ở xem tần phong một bộ không gặp thỏ không tung ra hưng tư thế biết mình hôm nay là thật không chạy nổi tiểu trái tim b a n g b a n g nhảy loạn không ngừng thế nhưng vừa định tại tần phong trên m ặ t hôn một cái thời điểm bên ngoài phòng cửa mở ra mạnh chiêu con đi đến sờ sờ ăn vụ nữ hài kiểu thân thể cấp tốc g i t trở về chừng mắt một cái tần phong sau bật người chạy trở về gian phòng của mình trở về thật không phải lúc Thần Phong nói nhỏ bồng bay mạnh ộ t câu. c h ư chiêu quân về nhà một lần liền thấy mặt đỏ vội vã chạy trở về phòng sở sở đang nhìn tần phong một bộ ta rất khó chịu gián g dấp trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết tên khốn kiếp này thế nhưng có bạn gái hắn lại vẫn dám đối với sở sở hạ thủ thế nhưng mạnh chiêu q u â n đột nhiên cảm giác được bản thân vẫn không thể nói lẽ nào cho hiến tiểu mộng nói bạn trai n g ư ờ i thọ không ăn cỏ gần hang ôm s ở s ở giấc ngủ cũng không có thể đối s ở s ở nói tên khốn kiếp này có bạn trai thế nhưng nàng cũng nhìn ra s ở sở là tự nguyện trong lúc nhất thời mạnh chiêu q u â n nhìn tần phong có chút đau đầu tần phong còn lại là nhìn mạnh chiêu q u â n rất không thoải mái đặt mông ngồi ở trên ghế salon trong tay điều khiển từ xa tùy tiện đ ổ i đại hỏi buổi tối đã làm gì có việc mạnh chiêu q u â n đem trong tay túi ném vào một bên một đôi mắt nhìn chằm chằm tần phong người này có cái gì bị lực sợ nha đầu kia để làm chi cần phải coi trọng tên khốn kiếp này t ầ n phong bị xem k ỹ ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên cuộc đời hắn ghét nhất chính là thứ ánh mắt này rời giật mình nói có phải xem ngươi chuẩn bạn trai đi à? mạnh chiêu quân trận trứng mắt nói ta có chuyện của chính ta vậy cũng được t ầ n phong mơ hồ trong cũng đoán được thân phận của cô nàng cũng không thể xác định cộng thêm ngày đó mở xe của nàng đi ra ngoài vô duyên vô cố bị theo dõi hiển nhiên biết cô nàng tựa hồ có cái gì không nhỏ chuyện tình ngoài miệng nói mỹ nữ n h a giỏi ứ n g biến t ầ n phong sau này cách sở sở xa một chút mạnh chiêu quân lười nữa nói với hắn cái này không dinh dưỡng nói nhảm thẳng thắn sảng khói nói, Đừng quên ngươi vẫn có bạn gái. thế nào xa cách vốn là không được hai mươi mét tần phong đĩu môi nói ta trên lầu phong cái dám nàng đều có thể nghe được ừ mạnh chiêu quân biết nói nói nhảm nói không lại hắn đơn giản đó là đứng dậy về phòng của mình tần phong ở trong phòng khách nhìn một chút tv i i nghĩ không có ý gì sau mới là tắt tv i i lại thận trọng g i ó n rén đi tới sở sở gian phòng hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử nhẹ nhàng vặn một cái cũng tâm lý nhạc khai liễu hoa cô gái nhỏ này dĩ nhiên không có khóa cửa vốn dĩ nằm ở trên giường cả người lui ở trong chăn trốn sở sở nghe được nhỏ nhẹ tiếng cửa mở tâm lý trở nên nảy loạn thân thể cũng run nhẹ nhẹ có chút hối hận vừa mới vì sao không khóa cửa điểm này tần phong trái lại giúp nàng làm xong rồi giữ cửa cẩn thận khóa lên để tránh khỏi mạnh chiêu quân đang đánh nhiều xếp hình nữa đây không phải là hắn lần đầu tiên tiến sở sở k h u ê p h ò n g bất quá lần trước là hắn trong lúc vô ý xông sang đây xem đến rồi đang thay quần áo sở sở trong cả căn phòng lộ ra một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh mùi thơm mang theo đặc l ư u thiếu nữ mùi thơm khiến người ta say mê lục lọi đến bên giường thấy cùng con mèo nhỏ dường như ẩu ở trên giường sở sở tần phong cười hắc nằm lên thấy sở sở làm bộ ngủ say bộ dáng khả ái nhị không được tại trên mặt hắn hôn một cái, sở sở lại càng hoảng sợ. một đôi mắt mở hung hang oan hắn lên mắt tần phong lại không cảm thấy có cái gì thấp giọng cười hì hì nói mỹ nữ không đóng cửa cũng không phải là thói quen tốt vì phòng ngừa có tên trộm xuống tới ta đến ngươi ngủ không muốn sợ sợ mới vừa nói xong lại thiếu chút nữa kinh hô xuống tới tần phong người này cởi quần áo tốc độ quá nhanh rất nhanh toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái như một con lươn v ậ y chui vào sợ sợ trong chăn sợ sợ sợ một điểm không dám lộn xộn mặc cho tần phong một hai bàn tay quấn lấy của nàng eo thót nhỏ cảm giác toàn thân ra đều phải thiêu đốt thông thường thiếu nữ vậy tâm tư để cho nàng vừa thẹn vừa giận muốn tránh thoát mở lại bị tần phong thật chặt ôm ở trong làm ta ôm ngươi thần phong thấp giọng tại bên thai nàng nói nhiệt khí lướt qua vành thai nhẹ nhàng mà qua sợ sợ cảm giác mặt nóng hầm hập từ chối vài cái không có tránh ra khỏi b u môi nói vô lại vô lại liền vô lại a tốt xấu có thể ôm mỹ n ữ n g ủ thần phong thấp giọng nói đáng ghét không nên lộn xộn không thì ta khó giữ được chúng ta sẽ làm chút gì sợ sợ vừa nghe sợ cũng một điểm không dám n ú p đ í c h thần phong lại cảm giác toàn thân ra thịt mềm mại tiếp xúc một đôi chân ngọc cảng cùng mình hai chân quấn quýt ở loại này hoa nhuận cảm giác làm trong lòng hắn rất là thoải mái chỉ là loại này thoải mái còn không có duy trì liên tục mấy giây lại nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa sợ sợ mở rộng cửa buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ mẹ nó cô nàng là cố ý tần phong trận trứng mắt vừa định hưởng thụ một chút đây lại nửa đường tuần già cái trình rào kim a sợ sợ oan liếc mắt tần phong nói t ố t tần phong vừa nghe tức giận tại nàng cái mông lên hung hăng ngắt một chút sợ sợ thiếu chút nữa la lên bận tâm đứng dậy đi tới rồi hướng tần phong chỉ chỉ cửa sổ miệng tần phong rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là lệnh trình bản thân y tuân theo cửa sổ chui ra ngoài mà lúc này sợ mới là mở ra cửa phòng mạnh chiêu quân nhìn lướt qua bên trong nhà nàng tự nhiên nhận thấy được trong gian phòng đó có nam nhân mùi tâm lý buồn bực tần phong người này quá cầm thú chiêu quân tỷ s ở s ở xem mạnh chiêu quân không nói được một lời gián dấp tâm lý trở nên n mẹ loạn không có việc gì mạnh chiêu quân không muốn cho mặc cái gì nói bên ngoài có chút lạnh hai chúng ta ngủ chung đi hơn nữa đã lâu không tâm sự ân mà leo đến gian phòng của mình tần phong đem trong tay y phục tiện tay ném vào một bên nằm ở trên giường cũng trái chở mình k ẹ o phải ngủ không yên thẳng đến đem cái chén ôm vào trong ngực mới cảm giác thư thản một ít từ từ thiết đi mà lúc này tại đông thiên thị vùng ngoại thành một nhà công s ừ nội một gian sớm đã thành gác lại trong phòng kho luân s ỉ tình hai mắt tràn đầy dử tợn nhìn mình mấy tên thủ hạng âm s â m s â m nói ai có thể nói cho ta biết vì sao w i liam l xuất hiện tại đông thiên thị chẳng lẽ là truy sát chúng ta là ai bán đứng hành tung của chúng ta ở một bên trong góc phòng mấy người công nhân run lẩy bẩy bị tròi đến trong miệng nhét đến b ả i nhìn đằng đằng sát khí mấy người trong mắt tràn đầy sợ hãi luân s ỉ tình lúc này đang ở nổi nóng hơn nữa còn là hỏa khí phi thường lớn sắp tới tay một thứ cú sd không có đun sôi con vị không có với hắn mà nói đích thật là một cái trần chuồng t r â m trọng hơn nữa duy nhất thủ hạ đắc lực cũng chết lề mềm lại bị toàn bộ đông thiên thị cảnh sát theo dõi luôn xỉ tỉnh có thể nói là tiền mất tật mang đội trưởng w i liam l là tiếp nhận rồi hà lan vương tất h nhiệm vụ hộ tống hà lan vương miệng tại hai ngày sau triển lãm hội tiến tới đi triển lãm một gã thủ hạ thận trọng nói cũng không có người để lộ hành tung của chúng ta chỉ là chúng ta thật bất hạnh cùng hắn đụng phải h à h ạ luôn xỉ t ì n h cười cực kỳ q u ý dị mặc dù là mấy người ở chung thời gian không ngắn chính là thủ hạ đều dùng mình một cái không dám ở nói chuyện uy liam uy liam luôn s ỉ tỉnh trong mắt lóe ra một tia điên cuồng hắn không biết mình thủ hạ là chết ở tần phong trong tay chỉ biết là g i ấ u ở phượng dương khách sạn phụ cận thủ hạ chuyển đến tin tức uy li am xuất hiện ở phượng dương khách sạn hơn nữa rất nhanh yến tiểu mộng cùng h ẹ r g ộ t cho sơ bị cảnh sát tàn phế mang đi có giết người hình c ả n h tại luôn s ỉ tỉnh cũng biết lì nạ hai người không sống nổi hắn càng biết mình bây giờ tình cảnh rất không xong ở đây dù sao cũng là hoa hạ có rất nhiều chuyện không chỉ là có tiền có thể làm được đã không có hậu viên ủng hộ cộng thêm uy li am tại đông tiến thị sợ rằng có thể an tâm ly khai đông tiến thị đều là cái vấn đề bất quá l u n xỉ tỉnh là một lòng tham n g i hắn sẽ không bỏ rơi tiền tự nhiên không sẽ rời đi triển lãm hội william thư hử ngươi đã ngăn cản ta phát tài ta đây cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả luôn s ỉ tỉnh nghe em x â m x â m nói đội trưởng kia hẹn h o sơ bức hoặc kia hiện tại đông thiên thị đều truy nã chúng ta luôn s ỉ tỉnh liếc mắt một cái thủ hạ của mình tên kia thủ hạ sợ sợ run cả người đứng ở một bên luôn s ỉ tỉnh mới tiếp tục nói nếu bọn họ nghĩ mục tiêu của ta là bức hoặc kia vậy tại triển lãm hội lên rất kiếm một khoản thu nhập thêm a ngươi lại nói chỉ, chỉ lợi mới vừa nói chính là thủ hạ cười quỷ dị nói n g ư ơ i cho ta tiếp tục nhìn c h ằ m c h ằ m h ẹ r do cho sơ t i ế n tiểu mộng cùng tần phong ba người tranh thủ gây nên cảnh sát c h ú ý là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi lưu nữ sĩ tất chân cất kỹ a chương chín mươi lưu nữ sĩ hoàng qua cất kỹ c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm một n g h chín hai mươi hai mươi hai số lượng tử hai trăm hai mươi hai một ngày thứ hai dựa theo sở sở cùng mạnh chiêu quân lửa nói tần phong một mực đóng cửa tu luyện tranh thủ đắc đạo thành tiên mặc dù là bữa trưa cũng là sở sở đem tới tận miệng họ chờ năm phút đồng hồ đi ra khỏi phòng một đống rĩa c h ố n g chân cùng một t r ư ơ n g trở lại ba phần tờ giấy điều này làm cho mạnh chiêu quân cùng sở sở tức giận ngay cả mắt trợt trắng vốn dĩ ở trường học ăn cơm nếu không phải là nhớ thương thẳng n mãi này cũng sẽ không lãng phí tiền sang tạ i về nhà mãi cho đến buổi tối tấn phong mới đưa mọi lương đi ra vốn chỉ muốn sở sở cùng mạnh chiêu quân hẳn là chuẩn bị x o n g phong phú bữa cơm kết quả khi hắn thấy trên tivi rán chữ nhỏ điều mới biết được kia hai đàn bà xuất môn đi á cơm điều này làm cho tần phong đói bụng cái bụng có chút khó chịu rơi vào đường cùng mới là thay đổi một bộ quần áo thẳng đến lao lý t h u ố c nơi nào đây vừa đổi tới lao lý t h u ố c trong điếm ngồi xuống vạn hiểu dương cùng mập mạp lưu khải liền nói mà nói đi tới thấy tần phong sau hai người cũng không khách khí ngồi ở một bên vạn hiểu dương có chút bất mãn nói ta nói huynh đ ệ ta thế nhưng kết phường mở công ty ngươi tốt sằng bậy có thể c h ứ a chút tâm điện thoại di động của ngươi đâu gọi điện thoại cho người cũng không thông trước buổi tối rơi xuống biển xoài tần phong cười cười mà nói hắn ngược lại không tốt ý tứ nói mở bảo an công ty thuần túy là cho mình một lớp vỏ bọc tăng điểm hào quan g m à thôi tranh thủ có thể trong tương lai lão nhạc phụ chỗ đó lưu lại cái ấn tượng tốt đang nghe vạn hiểu dương oán giận thần phong phải quan tâm một chút ta và ta k i a mấy người h u y n h đệ cộng lại đem trước kia ra sản đều bán ra cộng thêm các loại bồi thường tổn thất cũng có hơn ba trăm vạn vạn hiểu dương đ è ép nhược r ư ợ u nói chúng ta đầu tư cái ba trăm vạn cộng thêm của ngươi một trăm vạn cộng lại là bốn trăm vạn ta cũng liên lạc trước kia chiến hữu có không ít là bộ đội đặc trùng xuất ngũ cho nên ta nghĩ cũng là một làm bảo tiêu nghiệp vụ dù sao chuyến đi này quá nổi tiếng làm được đó vạn hiểu đ dương nói chính là công an cục bên này người muốn rút một tay bảo an công ty tương đối đặc thù cần công an cơ quan lập hồ sơ nghe mập mạc nói ngươi cùng trần cục trưởng quan hệ không tệ đi không nên hắn nói tần phong cũng phải đi tìm trần trường phong tốt xấu mình mở công ty việc này được chuyển tới hiến đạt trong lỗ thai đi thôi k i ệ c cao nhất cách dĩ nhiên chính là trần trường phong lại suy nghĩ một chút nói sân bãi chuyện đây đây mới là phiền thoái nhất mập mạp điểm một điếu ba số có chút buồn b ự c nói ta mấy ngày nay không ít chạy cũng nói chuyện hai tâm gia cũng đều là ở mau nói thỏa thời điểm tung ra một số người tới phá r ố i ân thần phong c a o mày hỏi biết ai làm sao khẳng định chính là âu thiểu minh cùng ngụy thiểu dương tàn phế vạn hiểu dương có chút biết k u ấ t nói bọn người kia làm là cẩn thận làm chúng ta không bắt được một điểm chỗ trống đang tiếp tục tìm hôm nào r ước đi ra nói chuyện thần phong t h ả n n h i ê nói n tiểu bàn tử trong lòng biết hắn có cái gì chủ ý gật đầu ba người lại tiếp tục nói chuyện một ít việc nhỏ đợi nói chuyện có một hai tiếng đồng hồ hai người cũng đều nhộn nhịp tán đi thần phong cũng không ở lâu cùng lao lý thúc hàn huyên vài câu dự định đi qua ngõ về nhà nhưng không ngờ một người vội vã hành tàu đánh vào trên người hắn thần phong chỉ nghe đến một cổ quen thuộc hương vị chuyển đến không khỏi nhìn chăm chú nhìn lên nhất thời vui vẻ lưu đại ban chủ lại tới mua thật ăn lưu linh nghe t h ấ làm người chán ghét thanh âm của liền tâm lý một cổ nóng giận chỉ là nhìn hắn một cái liền vội vã rời đi điều này làm cho tần phong sửng sốt tốt xấu ta cũng là quen biết đã lâu ngươi thế nào cũng phải lễ phép nói nhảm hai câu rồi h ã y đi bất quá tần phong rất nhanh chú ý tới tựa hồ lưu linh bị người theo dõi là toàn thế giới thích khách giỏi nhất tần phong đối người như thế tồn tại có trời xanh cảnh giác chỉ bằng phần này cảnh giác tần phong có thể kết luận không phải là của nàng bảo tiêu lại chơi hoa chiêu gì tần phong thoáng nhịu nhíu mày dù sao lần trước cũng là lưu linh lấy thân phạm hiểm dẫn xả xuất động đang tính toán một lưới bắt hết lại không muốn bị bản thân k h o á rối tinh rối mù vì thế còn tổn thất một sợi tơ vỡ bất quá tần phong cũng không sống khá giả bởi vì cái kia tất chân còn làm yến tiểu ngộng sinh khí vài ngày lẽ nào lần này lưu linh lại dự định lấy thân làm mồi không phải là đều sợ chết sao thế nào còn không sợ tần phong trong lòng cô bất quá tâm lý g i ả i cái tâm nhãn là lưu linh tìm phiền thoái hắn là làm không biết mệt chỉ bằng vào cái kia phá tất chân làm hại bản thân có khổ nói không nên lợi là đủ rồi nghĩ tới đây tần phong cũng không có đang do dự chân trượt đi theo lưu đại ban g chủ đi thong thả à, mấy ngày không gặp thật là tưởng niệm đại mỹ nữ càng ngày càng đẹp lưu linh tức giận trong lòng nghĩ đem tần phong tổ tông mười tám thay đều ân cần thăm hỏi một、lần. chừng hắn liếc mắt không nói gì tiếp tục vội vã chạy đi tần phong càng coi càng n g h ĩ kỳ hoặc nói lưu đ ạ i bang chủ ai cũng thành là lại muốn lấy thân làm mồi ta nói các ngươi bây giờ kẻ có tiền có đúng hay không đều d ỗ i d á n h không muốn lấy thân phạm hiểm về phần sau thuộc hạ nuôi nhiều người như vậy đều là ăn cơm c ô sao tần phong nói thanh â m không lớn không nhỏ xung quanh phụ cận không ít người đều nghe được bất quá cũng đều không để ý dù sao hiện tại đầu năm nay đường trên đầu nói chuyện phiếm cho tới obama phòng ngủ cũng có khi là lưu linh quái dị nhìn tần phong tần phong còn lại là cười h i ế p mắt nói lưu nữ sĩ ngài giàu gì cũng là thiền kim chi thân đây luôn chơi kia một đ ộ n g à i không mệt mỏi sao người muốn nói cái gì lưu linh c a o mày xem kẻ ngu si vậy nhìn tần phong tần phong đ nói không có gì cho ngươi đừng nghĩ đến lao hạ i nhân lưu linh hoang niệu n h u mày không hiểu hắn nói nhảm thế nhưng cảm giác được xung quanh người theo dõi đều đã ly khai nàng còn rõ ràng nhất t h ở phào nhẹ nhõm tần phong bắt được thần thái của nàng biến hóa đầu tiên là sửng sốt sau đó đã có tâm tư phiến bản thân hai bàn tay cảm tình vị này đại lao là thật một thân một mình sau đó bị người theo dõi lưu linh cũng không phải đứng ốc n g ắ m lại tiền căn hậu quả cũng biết tần phong ý tứ c ư ờ i lạnh nói xem ra còn phải đá tạ trong thanh â m châm trọc ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng điều này làm cho tần phong rất là không hoảng hốt tốt tá nói không k h á c h khí cảm giác người chung quanh ít một chút lưu linh bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm tần phong lạnh như băng nói ngươi có thể đi à? ha h a thủ hạ của ngươi có ý k i ế m chuyện với ta ta còn không tìm ngươi tính sổ đây tần phong ánh mắt hít một cái n ư ờ i lạnh nói lưu linh thoáng trầm mặc xuống nàng biết tần phong nói là dương ánh kia cùng mọi người rõ ràng hơn bị thường kia một nhóm người sức chiến đấu cũng không yếu là Nam Hoa bang trốn tinh nhuệ lại không muốn bị tần phong một người chọn là thất linh bắt lạc cái này tự nhiên làm lưu linh phải lần hai điều chỉnh tần phong trình độ nguy hiểm đang chờ nàng nghĩ cái gì đây tần phong đông nhiên n é t miệng cười bất quá ta đại nhân có đại lượng không để cho người tính toán lưu linh còn lại là lạnh như băng nhìn tần phong muốn nhìn một chút người này có thể nói ra cái gì tới trái lại tần phong lại ngoài ý liệu xoay người ly khai vừa đi vừa la lớn lưu nữ sĩ đem tư nhân tất chân cất kỹ đường nữa rớt vương bắt đản lưu linh tức sắc mặt tái xanh kia phần chấn định cuối cùng là khó có thể bảo trì dù sao xung quanh lui tới không ít người nghe được tần phong nói sau đều là ánh mắt quái dị nhìn qua thậm chí có năm người đã là cản dỡ tại trên người nàng quét tới quét lui điều này làm cho lưu linh tất nhiên là tức giận không thôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi mốt long đạo chương chín mươi mốt long đạo c ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm lẻ một bốn mươi tháng chín năm hai nghìn chín mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi mốt tám thật là xấu m i ệ n g tần phong đi qua tại không người trên đường phố nhớ tới trong lúc vô ý cho lưu linh g i ú p một chuyện liền tâm lý một trận nói t h ầ m đang suy nghĩ muốn bản thân buổi tối là đùa dỡn sở sở còn là đùa dỡn mạnh chiêu quân đang đùa dỡn sở sở mạnh chiêu quân tất nhiên sẽ từ đó làm khó dễ sử dụng thủ đoạn sợ là ti tiện nếu là đùa dỡn mạnh chiêu quân lại lo lắng đùa dỡn không được còn mất nắm gạo hắn vốn di tâm tư là đem mạnh chiêu quân sớm làm đuổi ra ngoài nhưng hôm nay tại sở sở tầng này trên mặt hắn cũng không có thể làm như vậy không thì làm sở sở tâm lý mất hứng lại là công dã tràng ai cá cũng muốn ăn tay gấu cũng muốn thịt không bỏ món nào được thần phong từ xa xôi trong trí nhớ rút ra những lời này, thở dài. chúng ũ n g k p h ta n màu nhà buôn c dừng h tiên sinh muốn mời tần tiên sinh đi một chuyến đưa tay không kết người mặt tôi cười tần phong tự nhiên sẽ không cho hắn một cái tát bất quá hắn tốt mặt tự nhiên có bất mãn nói thấy ta cho người nhà tiên sinh tự mình đến thấy ta đừng náo ngôn lừa dối nam tử kia sắc mặt bất biến ngược lại thì cười ha h à nói tần tiên sinh bọn ta cũng là phụng mệnh hành sự xin tần tiên sinh nể mặt mà đi một chuyến dựa vào cái gì a tần phong nghĩ b u ồ n c ư ờ i hỏi ngược lại bằng cái này có thể chứ thằng ngãi này ở trên người móc ra một cây súng lục nằm trong tay nhắm ngay tần phong cái bụng vẫn là một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại không biết cái này cũng không thể được cho ta mặt m ũ i có thể tần phong buồn cười nói lại nhanh như thiểm điện đưa tay tại trung niên nam tử thủ đoạn sở nam tử kia bị đau trong tay súng lục đem cầm không được bị tần phong đoạt đi thoáng qua giữa tần phong hướng về ở bên trong xe nghe tin lập tức hành động một người nạ một phát súng ở giữa bàn chân sau đó nhắm ngay trung niên nam từ đầu một tay lục lọi ra một điếu ba số đợi hắn thủ hạ tại có động thủ khuynh hướng thời điểm lại b ổ một thương đánh vào một cái chân khác lên trung niên nam tử kia lại mồ hôi như mưa tự trong lòng trở nên thằng nhảy người này nổ súng không cố kỵ chút nào không do dự chút nào đáng nói liếc mắt chỉ biết tần phong giết người không chớp mắt trong lòng không khỏi có chút hối hận đốt lên bạt to tần phong phun ra khói thuốc lá tiểu gió thổi qua xanh nhạt hơi khói lao thẳng tới mặt của người kia lên người kia nhịn không được ho khan một tiếng thần phong thoáng suy nghĩ một chút họng xuống phía dưới hướng về hắn bắp chân chính là một thương a nam tử kêu thẳng một tiếng quỳ dưới đất trên đùi lỗ thủng không ngừng chạy ra máu đau rát đau làm sắc mặt hắn dữ tợn nổi gân xanh nói các ngươi tiên sinh tên gọi là gì lục kỳ phong trung nhiên nam tử nghĩ không có gì hay giấu diếm điểm này dù sao vốn dĩ liền dự định nói thần phong nghe xong tên này t r ợ t cảm thấy thật là tốt l ờ i hắn nghe qua tên này em mở quốc nổi danh người thu thập cũng là dấu ở đường oan người hoa phú hảo dựa vào thị trường chứng khoán làm giàu có người nói kỳ g a tài và quen cái này lục kỳ phong không yêu thích khác chính là yêu thích thu giữ các loại tác phẩm nghệ thuật cũng không có việc gì ưa thích cầm y phục đại chúng xem không hiểu họa hoặc là hình thù kỳ quái gì đó bản thân vui vẻ à cũng không biết người này tìm tràn đầy làm gì ta hận nhất người khác cầm thương chĩa vào người của ta tần phong trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng nhưng rất nhanh nhận nấp xuống tới thản nhiên nói một thương này coi như là cho ngươi một bài học bây giờ nói nói đi mời ta chuyện gì ta ta không biết nam tử xem tần phong càng là bình thường trong lòng thì càng sợ hãi người như thế nổ súng một điểm tâm tư ba động cũng không có mới là đáng sợ nhất không biết tần phong cười cười nói ngươi xem một chút t ta cho ngươi phân tích một chút lục kỳ phong làm ta đi tìm hắn phái ngươi tới ngươi khẳng định ít nhiều biết chút gì nói cách khác cái này từng viên một viên đạn cũng không cho thanh toán thật lãng phí đúng không nam tử cái chán c h ả y ra một t i a mồ hôi lại mất đi trước bình tĩnh là về long đạo chuyện t ỉ n h long đạo thần phong tao mày không giải thích được nói long đạo liên quan gì ta trước đó không lâu chúng ta truy tung đến long đạo điều khiển một chiếc phe da gì thoát đi về sau chờ chúng ta tìm được chiếc phe da gì k i a thời điểm cũng đã là tần tiên sinh xe mạnh chiêu quân ta nhất định treo lên đánh ngươi một trăm lần tần phong tâm lý bay bổng một lần trên mặt bất động thanh sắc nói cho nên các ngươi lục tiên sinh hoài nghi ta chính là long đạo không chúng ta điều tra qua lai lịch của ngươi tự nhiên sẽ không nốc đến tin tưởng ngươi chính là long đạo hơn nữa lần trước long đạo xuất hiện thời điểm tần tiên sinh còn đang công an cục nam tử hoảng vội và nói là tối trọng yếu là long đạo sẽ không nổ súng đả thương người cho nên các ngươi nghĩ ta và long đạo có quan hệ gì tần phong hỏi đối tần phong tao mày nói long đạo là ai ta cũng không phải biết bất quá chiếc xe kia không phải của ta đừng nói dỡn tần tiên sinh chiếc xe kia này đây tần phong danh nghĩa mua nam tử nhìn thoáng qua tân phong cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều bởi vì b à n chân vết thương cũng càng ngày càng đau cái gì tân phong trong lòng nhất thời giận dữ oh my god cái này mạnh chiêu quân còn là thật là đất gác lục kỳ phong cùng long đạo có cựu đoán sao một tháng trước long đạo trộm đi lục tiên sinh yêu thích nhất huyết gà chén s ứ nam tử bởi vì mất m á u quá nhiều sắc mặt bắt đầu tái nhuận thanh âm cũng có chút r u n r ỗ dậy cho nên lục tiên sinh mới sẽ đích thân điều tra long đạo như vậy à? tân phong b ừ n g tỉnh gật đầu cũng khó trách như vậy huyết gà chén xứ đại danh hắn là biết đến vốn là đồ xứ trong đáng giá tiến nhất trước đó không lâu vô hai tám cái ức toàn cầu còn sống vốn cũng không rất nhiều lục kỳ phong tự nhiên nghĩ đầu cơ kiếm lợi yêu thích không ngừng lại không muốn bị long đạo cho s ở soạn đi người ta tự nhiên không vui nói sống đi tần phong đem ống đạn tháo xuống tới viên đạn cho bắn đi ra ngoài bất mãn nói hảo hảo nói ta là tốt rồi tốt nói chuyện đáng đ ờ i ngươi cầm thương nam tử khóc không ra nước mắt con mẹ nó lão tử từ đầu đều là khuôn mặt tươi cười có thể ai cho ngươi không mua chân mục thế nhưng cái này còn không có oán giận từ lâu tần phong một cước đá vào trên mặt hắn mặt biến sắc băng lánh dị thường cúc về cho ta nói cho lục kỳ phong quản tốt bản thân nuôi cậu đ ừ nam g Long đạo cùng cho có chuyện, mình mình Đạo là liền làm đem tiền t không hệ quan lần gì, có cứ bất Tại sau d á cầm tử h chỉ Phong hệ ư người ngươi người. ơ n toàn liên Nam g giết của Lục có vào và mọi ta, ta t Kỳ phong toàn bộ có liên hệ máu mù run dày gật đầu hắn là kiêu ngạo quen tuy rằng lục kỳ phong danh tiếng không hiện thế nhưng cố tình tàn phế đều biết kỳ tại tài chính đường địa vị bằng không cũng sẽ không được khen là đường đoàn c h i sói cái này thủ hạ cũng là theo chân lục kỳ phong nhiều năm tự nhiên có chút tâm cao mắt cao chờ tần phong xoay người sau khi rời đi nam tử cùng thủ hạ của hắn có thể nói là khóc không ra nước mắt tâm lý hận không thể tại chỗ đem tần phong lột ra rút g ầ n có thể bọn hắn bây giờ chỉ có thể thông chi nhân thủ t r ư ớ c đem tràn đầy cứu trở về đi lần bị thương này bọn họ cũng chỉ có thể bản thân kinh ngạc cảnh sát một khi chú ý đứng phiền phức cũng không nhỏ tần phong là đoan chắc điều ấy bất quá tần phong hiện tại vô tâm tình phản ứng lục kỳ phong sẽ nghĩ như thế nào hắn hiện tại duy nhất một nghĩ cách chính là đem mạnh chiều q u â n treo lên đánh một lần hãy cô nàng quá âm n g i một khi nàng rút lui căn cứ xe điều tra đến trên đầu mình tới đến lúc đó thật là có khổ cũng không nói ra được lúc đầu không phải là không cẩn thận nhìn một ít không nên nhìn sao về phần ác như vậy sao chờ hắn vội vã sau khi về nhà lại phát hiện chỉ sợ sợ ngồi ở trên ghế salon xem tv mạnh chiêu quân không biết đi về phía đẻ xuống tâm lý l ử a giận hỏi mạnh chiêu quân đây không biết ta cơm nước xong chúng ta trở về nàng lại xuất môn người làm sao vậy sợ sợ xem tần phong sắc mặt có chút mất tự nhiên quan tâm hỏi t ầ n phong lắc đầu ta không sao nàng thế nào ra cửa lái xe a sợ sợ thay đổi cái tư thế nằm trên ghế salon nói tần phong cẩn thận suy nghĩ một chút lại đi tới ngoài cửa mặt nhìn bên ngoài chỉ nghe mình trước kia xe tới tâm lý tâm tư khé động xoay người trở lại trong phòng cười h í p mắt nói bảo bối điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút người thật buồn nôn sợ sợ bị một tiếng bảo bối kêu toàn thân run run một chút tuy rằng tâm lý ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn là nói bất quá vừa nói biên đem điện thoại di động cho tần phong tần phong còn lại là cười h í p mắt bấm điện thoại báo cảnh sát này cảnh sát sao t a xe khiến người ta trộm mẹ nó phe ra di tốt mấy triệu đây chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi hai không biết x ấ hổ chương chín mươi hai không biết xấu hổ t ự c phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn v ă n xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi tháng chín năm hai n h ì n một trăm bốn mươi một số lượng t ử hai nghìn sáu trăm ba mươi xe không phải là chiêu quân tỷ lái đi sao sở sở có chút nghi ngờ hỏi tần phong tự nhiên sẽ không nói trong đó liên lụy đến hắn và mạnh chiêu quân trong lúc đó ân đoán không thể làm gì khác hơn là dựng nên chuyện một người lạ lấy trong xe điều này làm cho sở sở rất là lo lắng cho mạnh chiêu quân cứ gọi điện thoại cũng là một mực nhắc nhở tắt máy trạng thái không khỏi càng sốt ruột tần phong cũng một điểm không lo lắng dù sao việc này vốn chính là giả dối hư hảo hơn nữa mạnh chiêu quân nếu quả như thật là long đạo lấy cao siêu thủ đoạn sẽ không có vấn đề gì dù sao chạy chối chết bản lĩnh l à m tặc cho tới bây giờ đều là nghiệp giới lương tâm sợ sợ thấy hắn như thế khí định tần nhàn bị cảm hóa cũng không nhiều lắm lo lắng chỉ chốc lát sau bị tần phong kéo nhìn lên t v sợ sợ chỉ là thoáng từ chối một hai lần cũng không có tại c ự tuyện đối tần phong tên vô lại này nàng là thật cự không dứt được sợ sợ phát hiện mình tựa hồ thực sự muốn trầm luân ở trong đó nàng biết tần phong có bạn gái có thể nàng còn là ưa thích ưa thích kia phần cả lơ phất p ơ khí thế khi thì hầu ngôn luận ng nhưng khi thì khí phách có thể đứng tại trước người của nàng bảo vệ nàng tần phong không có lộn xộn hắn trái lại xem mười điểm n g ằ n tivi nhìn mùi ngon cũng không biết bao lâu bên ngoài bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận động cơ tiếng oanh minh s ợ s ợ như là bị hoảng sợ thỏ bận tâm từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài điều này làm cho tần phong cực kỳ khó chịu chỉ là trong chốc lát mạnh chiêu quân cũng sắc mặt tái nhợt từ ngoài phòng đi đến t r i ê u quân tỉ s ợ sợ lại càng hoảng sợ bận tâm chạy tới đỡ lấy mạnh chiêu quân đã thấy mạnh chiêu quân trên cánh tay không ngừng chạy ra máu sợ, sợ sợ có chút không biết làm sao không có việc gì đụng phải mạnh chiêu quân miễn cười cười nói sờ sờ trên lầu trong phòng của có thuốc cầm máu cùng băng vải ngươi bắt lại cho ta quay lại tần phong đi lên trước phân phò nói sờ sờ bận tâm vội vã đi lên lầu thật là lớn khói l ử a vị tần phong nhiễu nhữ mày nhìn thoáng qua mạnh chiêu quân nói bị đả thương mạnh chiêu quân sửng sốt nàng biết tần phong lai lịch tần bí cũng không phải là không có điều tra qua tần phong chỉ là mười năm tới hắn tung tích xa vời nàng ngã đầu tới cũng chỉ biết là tần phong cùng một ít quốc tế đến danh tổ chức khiêng cầm quan hệ không tệ thấy tần phong nói như vậy mạnh chiêu quân biết che giấu không có gì công dụng dứt k á t gật đầu tần phong để cho nàng ngồi ở một bên trên đế trong miệm lại nói Sô pha rất đắt t i ề ngươi đ n ngồi sofa, dính Không n g sô sạch. pha, rửa. vào máu đều không sạch. mạnh chiêu quân tức giận tâm lý hơi nước lao nương tân tân khổ khổ giúp ngươi tại yến tiểu nộng trước mặt nói tốt còn giấu giếm ngươi và sở sở chuyện ngươi thế nào như thế không lương tâm bất quá tần phong lúc này lại trực tiếp vạch tìm tòi của nàng mặc áo nhiễm đến máu vai bạo lộ ở trong không khí bất quá tần phong lực đạo rất nhỏ chỉ là tại bị thương phải nơi b ả vai vạch tìm tòi một cái lỗ nhỏ không để cho mạnh chiêu quân cảnh xuân trực tiếp nhưng thấy tại nàng trên vai phải một cái máu sâu hun hút cái động khẩu tại nơi xuyên qua cốt cách tại phụ cận còn lại là cắm mấy cây ngân châm tần phong thoáng cao mày nói không bốn mươi lăm viên đạn usg bốn mươi lăm làm sao ngươi biết mạnh chiêu quân phải kinh ngạc hỏi ta đoán tần phong đứng v a i tại bả vai nàng lên thoáng đẻ mạnh chiêu quân nhịn đau không được rên gì một tiếng có chút bất mãn chừng mắt một cái tần phong tần phong lại không để ý tới bất mãn của nàng nói may m à các người nữ thân thể đơn bạc không thì viên đạn t r ụ p ở bên trong có thể thì phiền thoái bất quá bị thương đầu khớp xương đi bệnh viện a ngươi cho rằng vết thương đạn bắn đi bệnh viện cảnh sát sẽ g ư ơ n g mắt nhìn mạnh chiêu quân sắc mặt tái nhợt đau đớn làm trên mặt hắn không ngừng bốc lên suất mồ hôi môi cũng có chút khô khốc vết thương cơ thể hoại tử cần cắt bỏ xung quanh vùng da đều phải tiến hành thanh lý tần phong thở dài bất quá lại là nết miệng cười bất quá hoàn hảo cũng không cần đi bệnh viện chỉ là không có chuyên nghiệp chữa bệnh công cụ ngươi có thể phải chịu được một chút ngươi sẽ mạnh chiêu quân hô hấp có chút gấp hỏi tần phong đương nhiên gật đầu thời điểm trước kia làm tốt sự ta đi phi châu tham gia quốc tế cứu viện thời điểm còn có thể khách mời một chút thầy thuốc chiến trường thầy thuốc ta cũng làm qua t ầ n phong ngươi thật ra là ai a mạnh chiêu quân cười khổ hỏ ai ít nhất bây giờ là người chủ cho thuê nhà yên tâm đi tần phong thấy nàng cái này biên độ thế thảm cũng vô tâm tình đi tính toán cô nàng tính toán tràn đầy chuyện lúc này s ở s ở cũng cầm một cái hộp đi xuống tần phong gật đầu đem mạnh chiêu quân bế lên đi nàng gian phòng của mình s ở s ở cũng vội vàng là đi theo tần phong phân phó đến cửa sổ toàn bộ đóng kỹ sau rút ra trên người nàng cắm mấy cây ngân châm mạnh chiêu quân lúc này đau rên dỉ một tiếng trên mặt đổ mồ hôi càng chạy dòng sợ sợ che miệng hai mắt rưng rưng đứng ở một bên có chút sợ nếu không đi bệnh viện a không được mạnh chiêu quân cùng tần phong đồng loạt lắc đầu sợ nghe lời Đi đón n ư ớ chờ qua đ â sợ sợ dựa theo phân phó của ầ hắn đi làm sau khi mạnh chiêu có nói người yên tâm đi không ai theo dõi không có ý tứ trước khi bởi vì người nào đó trong tôi ông ta lục kỳ phong nói cho ta biết có người dùng danh nghĩa của ta mua một chiếc phe da di ta báo nguy nói chiếc phe r a di kia bị người đánh cắp đi thần phong bất đem ắ c gì trên người nàng mấy cây ngân châm rút ra lại đem một bên rượu để rót vào một cái trong bắt đốt ngân châm để vào cổn trong hỏa diễn t h i ê u đốt nhìn thoáng qua sắc mặt buộc phát tái nhuận mạnh triều quân nói không có thuốc tê ta xem ngươi hay là ngủ một giấc tương đối khá lại nói ngân châm ơ mở vào mạnh chiêu quân cổ sau một cái u y ệ t vị mạnh chiêu quân cũng không kịp nói ngươi đừng chiếm ta tiện nghi liền hôn mê bất tỉnh lúc này tần phong mới là xuất ra một c â y đao tiến hành đơn giản tiêu độc sau nhìn dư tận vết thương sắc mặt bất biến thần tình lạnh nhạt tiến hành hoại tử cơ thể cắt bỏ hắn không phải là chiến trường thầy thuốc nhưng là đội ngũ của hắn trong có thế giới tốt nhất chiến trường thầy thuốc có thể ở trên chiến trường tiến hành bất kỳ giải phẫu lấy ra toàn thân trừ não bộ trái tim bộ vị lưu lại viên đạn mà bảo chứng bệnh nhân bất tử đối vết thương đạn bắn xử lý quả thực chính là cơ thường húng mạnh chiêu quân lúc này thường cũng không tính nghi Tần Phong đều am, còn có đầy đùa dẫn ngược người. các ó thể t ở r ê h ngươi cho m n làm gì rốt cuộc là đại gia tộc xuất thân sở sở cũng thoáng giữ vững chấn định tỉnh táo lại sau hỏi diệp mộng kỳ vẫn chưa nói hết d i ệ p phong lại dẫn đầu nói tiểu cô nương nửa giờ trước khi các ngươi thế nhưng báo nguy nói phe ra di bị người đánh cắp hiện tại phe ra di ngay nhà các ngươi bên ngoài chúng ta hoài nghi tên trộm ngay nhà các ngươi chồng cho nên tránh ra làm chúng ta lục soát sở sở đối d i ệ p phong cũng không bất kỳ hào cảm lần trước kiến hội thời điểm người này chính là cái miệng pháo ấn tượng thử một tiếng bất mãn nói xe tự chúng ta tìm trở về có mùi máu tươi vừa bị tẩy trừ ni v ô lạ k h ị t khỉ mũi đ ù a dỡ ngược n nhìn s ở s ở nói xe vừa bị thanh tẩy qua trên đường cũng có mồ hôi trong phòng cũng có nhanh tiểu cô nương trên tay còn có vết máu đây s ở s ở sửng sốt nhìn một chút cánh tay của mình tâm lý thẩm n g h ị không xong vừa mới ở lại trên người mình nhưng không có chú ý tới nị vỗ lạ đùa d ỡ n nói chẳng lẽ là tiểu cô nương kỳ kinh nguyệt làm cho đầy đất đều làm á u sau đó rửa sạch hắc hắc điếm vệ sinh khác sao lời này thế nhưng tức giận s ở s ở sắc mặt b à bừng tâm lý càng phẫn nộ chỉ vào nị vỗ lạ mũi cũng tức giận nói không ra lời nị vỗ lạ đùa d ỡ n ngược nói nhanh quả nhiên kỳ kinh nguyệt nữ nhân h ỏ a khí đại xung quanh mấy người cũng vô lương cười điều này làm cho sợ sợ hai mắt v à bừng một bên diệp phong còn lại là cười nói tiểu cô nương chúng ta hoài nghi ở đầy tư tàng quốc tế đạo phỉ. xin phối hợp điều tra của chúng ta mẹ nó bây giờ cảnh sát thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ một cái chậm rãi thanh âm chuyển đến làm tất cả mọi người đổi sắc mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi ba trộm đồ cảnh sát chương chín mươi ba trộm đồ cảnh sát c ự c phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm l i một bốn mươi tháng chín năm hai nghìn hai trăm ba số lượng tử hai trăm bốn mươi chín bốn tấn phong mặc một bộ áo ngủ chậm rãi từ trên lầu đi xuống trong tay mang theo một k h ả xị gà trong miệm phun ra hơi khói nhả thành từng cái một vòng khói sợ sợ trong lòng bị khuất nhìn tần phong một đôi mắt to cũng là d ư n g d ư n g m u ố n khóc tần phong mỉm cười đi lên trước đem sợ sợ kéo về phía sau diệm mộng kỳ từ hắn vừa xuất hiện một đôi mắt liền thay đổi lạnh lẽo không gì sánh được w i liam l xuất ra ảnh chụp l à thật nói rõ tần phong thật là cái người hiểm nghi phạm tội thế nhưng không có bất kỳ chứng cứ mà thôi cái này lại làm cho diệm mộng kỳ bắt tần phong dục vọng càng ngày càng mạnh một đôi mắt nhìn chằm chằm tần phong làm tần phong cực kỳ bất mãn mà uy liam còn lại là khuôn mặt khí, trong mắt cũng là sát ý điên cuồng về phần mị vỗ lạ thằng ngái này hắn đối uy liam có một loại tin t lui diệp phong tâm một người trong nội bộ trực giác nói cho hắn biết có một loại bất tường tao nộ gần đến nhưng lại làm hắn bắt không được t h ầ n phong chúng ta hoài nghi các ngươi tư tàng quốc tế tội phạm diệp mộng kỳ l ệ n h như băng lại nói chỉ là lời còn chưa dứt t h ầ n phong liền c h ậ m dai nói đem lục xoát lệnh lấy ra nữa coi trộm một chút một chuyến cảnh sát trầm m ặ t xuống lục xoát lệnh muốn đi pháp việc làm có thể là bọn hắn nơi đó có thời gian vốn là đuổi theo bị thương long đạo nửa đường lại nhận được tin tức phe gia di kia đang từ bên cạnh bọn họ trải qua một đường tự nhiên truy tra đến nơi này mà nghị vỗ lạ xác nhận vết máu bị tẩy trừ sau tự nhiên cho rằng long đạo xuất hiện ở ở đây chỉ là lục xuất lệnh thật không có thấy mấy người biểu tình tần phong đứng m ô i nói sờ sờ cho cảnh vụ đôn đốc bộ gọi điện thoại nói cảnh sát tư sông nhà dân tự cấp truyền thông cứ gọi điện thoại nói địa phương cảnh sát cùng quốc tế hình cảnh phối hợp đùa dỡ lưu manh ngày mai cái nhất định là đầu đề có tần phong cái này người tâm phúc sờ sờ tự nhiên trong lòng đại định lấy điện thoại di động ra một bên diệp phong bận tâm nói chúng ta chỉ là hoài nghi long đạo nằm vùng ở nơi này tần h u n h đệ tại sao phải thiếu mẹ nó xưng h u n h gọi đệ tần phong không lưu tình chút nào mà nói ta tần phong có h u y n h đệ của mình nhưng tuyệt đối không phải là ngươi d i ệ p phong sắc mặt cũng có một tia tức giận bản thân tư thế phóng rất thấp cũng không muốn tần phong còn như vậy vô lý tần phong còn lại là đối với hắn ấn tượng tốt là biến mất không còn chút nào hôm nay cái xông vào nhà tới t ỉ n h hưu khả nguyên thế nhưng dám đùa dỡn sở sở vậy không cách nào tiếp nhận rồi tự nhiên đối cái này vẫn muốn vai phản diện giá hỏa không có gì hay sắc mặt tần phong ta biết ngươi và rổ sẽ rủ hãn ca s i n o quan hệ không tệ ngươi nghĩ rằng ta dám giết ngươi sao uy ly am lạnh như băng nói nghị vỗ là cũng là đùa dỡ ngược nói thật đúng là không có sợ chết rồi xếp đều nhanh tự thân khó bảo toàn à, chờ b ắ t hắn hắc hắc tần phong ta muốn nhìn ngươi một chút còn có thể hay không lừa lối sợ sợ để làm chi đây gọi điện thoại tần phong không nhìn thẳng hai người nói còn nói thêm nói quốc tế hình cảnh tại cộng thêm hà lan cảnh sát vốn như thế tranh thủ đến t hai ngoại giao công việc lên một bên mấy cảnh sát lại càng hoảng sợ gần nhất bọn họ hình tượng có thể một mực không tốt đại án tử còn không có phá nếu như đang nháo ra như thế một gốc là làm việc g i n ngưng trước ca diệm n g kỳ bình tĩnh trực tiếp đi lên trước lạnh như băng nói tần phong Chúng h ta o điều nghi c này làm cho thủ hạ của hắn nhất thời làm khó nếu như lục soát đi ra ngược lại của tôi lục soát không ra tới phiền phức có thể to lắm ta tin tưởng long đạo khẳng định tại đây nghi vỗ lạ đùa dỡ ngược nói thần phong ngươi sẽ không sợ chúng ta nắm ngươi muốn lục soát không có lục xoát lệnh ai cũng không được thần phong có chút tức giận nói chó dạ nghi vỗ lạ bị môi con tưởng rằng có thể cường chống đỡ tới khi nào đây nguyên lai、like、cũng bất quá là như vậy lục soát diệp mộng kỳ cùng y liam là quyết tâm muốn lục soát lục soát không ra long đạo tới cũng muốn lục soát ra tần phong một ít chứng cứ tới tần phong tiến lên một bước sắc mặt l ử a g i ậ n không chút nào che giấu trứng mắt ai dám tần phong trên người dết tức cũng không được bừa dẫn cái này vừa ra làm ở đây một số người lại càng hoảng sợ thế nhưng y liam cùng diệp mộng kỳ cái này hai ngốc bê có thể sẽ không sợ một người một khẩu súng c h ĩ vào tần phong trên đầu một bên diệp phong nhìn ra chút gì tới trong lòng có chút lo lắng tần phong dám làm như thế sợ là đoan chắc diệp mộng kỳ cùng y liam nghĩ vô lạ là thông minh thế nhưng đối w i l l i am quả thực chính là một cái cho xù mở dạng hơn nữa cho rằng w i l l i am là không gì làm không được điều này làm cho diệp phong có chút tối ám sốt ruột bận tâm nói thu súng lại tốt các ngươi có súng các ngươi lợi hại cho các ngươi lục soát tần phong đứng v a i ngược lại thì mang qua một cái ghế ngồi ở một bên sở sở có chút lo lắng dừng lại sau lưng hắn xem một đám người có chút lục soát ý tứ. Tần phong ngược lại thì nói, lục soát ta ứ lục soát ta ta rót muốn nhìn một chút có thể lục soát ra chút gì tới lục soát không ra tới a ha hả đi thăm dò diệp mộng kỳ hư một tiếng ra lệnh một tiếng thủ hạ của hắn cũng không dám kháng bệnh mà nỉ vỗ lạ cũng tiện đường gia nhập từng cái một gian phòng chỉ huy mấy người lục xoát mà diệp phong càng trong lòng p h i ề n m u ộ n cái này uy l i am cùng diệp ngộng kỳ thật đúng là không dài đầu óc bị người lên bộ lục xoát không ra tới lấy tần phong tính tình sợ rằng thực sự muốn ổ n ào ra một phen sự cố tới nỉ vỗ lạ mang theo vài người thứ nhất đến chính là mạnh chiều quân căn phòng của vừa vào nhà cũng không có một bóng người thế nhưng nỉ vỗ lạ rõ ràng nghe thấy được còn không có tán đi cồn t h i u lốt mùi còn có nhàn nhạt mùi máu tươi khỏe miệng rơ lên một tia đùa dỡn ngực vui vẻ chúng một phát đạn tia chạy không được bao xa mấy người các tần phong chút nào không lo lắng núi vai mà sợ sợ có chút tối ám sốt ruột sợ sợ thấy mấy cảnh sát chạy đến gian phòng của mình có chút buồn b ự c dù sao cũng là cô gái nhỏ khuê phòng đi vào nam nhân cũng chỉ có tần phong một cái hôm nay một nhóm cảnh sát đi vào tại bản thân ý thụ trong chúng quanh loạn trở mình tâm lý tự nhiên là bất mãn nói này chỗ đó đều là của ta ý phục các ngươi chớ đụng lung tung tiểu cô đ ư ơ n g sợ cái gì nghi vỗ lạ còn lại là xấu miệng nói chẳng lẽ còn tư tàng cái gì khuê p h ò n g đồ dùng không được sợ sợ tức sắc mặt của đỏ bừng tần phong còn lại là hô sợ sợ qua đây không có việc gì để cho bọn họ lục soát cô gái nhỏ đây mới là buồn bực dậm chân đứng ở tần phong phía sau mà một bên w i l l i am vẫn là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong chỉ là tần phong căn bản không quan tâm hút xì gà khói mụ tràn ngập tại gương mặt của hắn m ộ n phía khoảng chừng có hơn hai mươi phút mấy cảnh sát là trong trong ngoài ngoài lục soát một lần nhưng không có bất kỳ có thể tồn tại chứng cứ nhộn nhịp lui về tới lắc đầu trái lại nỉ vỗ l ạ đi lên trước nói gian phòng kia trong có rượu tinh n g ụ vị bất quá không phải là trị bệnh dùng cồn chắc là rượu đế thiêu đốt sao lưu lại mụy vị còn có mùi máu tươi không có gì hay giải thích ta uống rượu đế trước đốt không được về phần mùi máu tươi tần phong đem cổ á o thoáng xé ra lộ ra một cái chưa khỏi hẳn vết thương nói nhìn thấy không lần trước ngươi cái biểu ca làm hại ta lưu lại diệp mộng kỳ hư lạnh một tiếng mà w i l l i am sắc mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thoáng qua tần phong lạnh lùng nói ta sớm muộn nắm ngươi xem một đám người còn muốn chạy tần phong ho khan một tiếng đi lên trước ngăn cản n h ỉ vỗ lạ n h ỉ vỗ lạ thoáng cao mày làm gì đem ta đổ vật lấy ra nữa tần phong tay phải khé động một cái cũ kỹ máy vi tính sách tay rơi vào trong tay của hắn mấy người còn lại biến sắc n h ị vỗ lạc cũng trong hai mắt hiện lên một k i a sắc mặt giận dữ tần phong giơ giơ lên máy vi tính sách tay ta khi còn bé máy vi tính sách tay ngươi đ ề u t r ộ n các ngươi quốc tế hình c ả n h thật đúng là đủ không biết xấu hổ ừ ta chỉ là mang về điều tra điều tra a tần phong buồn cười nói không thành vấn đề a không biết mấy vị có thích hay không xem chiều bóng tại mấy người còn không có phản ứng kịp tần phong tư duy thời điểm tần phong trong tay không biết khi nào nhiều một thanh điều khiển từ xa nhắm ngay t v nhấn một cái bất quá trong nháy mắt trên t v xuất hiện trước khi đại sành làm trình diễn một màn Bao quát diệp Mộng Kỳ cùng chương trình diệp ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi bốn ta đi trình hắn chương chín mươi bốn ta đi trình hắn thực phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín m ư i hai một nghìn chín mươi một số lượng tử hai nghìn bốn trăm sáu mươi diệp mộng kỳ cùng bọn người sợ hãi không nghĩ tới tần phong đã vậy còn quá đê tiện video này truyền đi chuyện kia thật là muốn trời sợp thần minh thần tiên sinh tại sao phải náo như thế cứng trước khi một mực không nói lời nào diệp phong có chút mặt đỏ hỏi tần phong cùng s ở s ở xem n ố c vậy nhìn hắn điều này làm cho diệp phong sắc mặt đỏ hơn tần phong có chút vô cùng kinh ngạc trước đây thế nào không phát hiện hắn ra mặt d à y như vậy đây nhanh nhiều người như vậy để làm chi đây lúc này ngoài cửa mạnh chiêu quân đi đến có chút kinh ngạc nhìn một đám người gây khẩn trương không khí không giải thích được nói sợ làm sao vậy sợ sợ nhìn lên chỉ biết tần phong cùng mạnh t h i ê u quân dự định đơn giản là thêm d ầ u thêm m ỡ đem những người này không tốt sự tích nói một lần mạnh t h i ê u quân cũng hợp thời sắc mặt của thay đổi ô m trầm nhìn một đám cảnh sát c ư ờ i lạnh nói bây giờ cảnh sát thật là c u n c vọng không có lục soát lệnh tư sông nhà dân còn dám lục soát khuê phòng của nữ nhân rất lợi hại à t h i ê u quân chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ d i ệ p phong nhìn lên mạnh t h i ê u quân bất đắc dĩ cười khổ nói dù sao long đạo qua lại chúng ta thần kinh k ẩ n trương hơn nữa vừa mới ở đây lại có mùi màu tươi phải không tia đùa bỡn ta môn nhà sợ sỡ cũng là các ngươi bị bất đắc dĩ phải không mạnh chiêu quân nhìn thoáng qua nỉ vỗ lạ sắc mặt tức giận kia nỉ vỗ lạ cũng không biết cảm thấy thẹn cắt một tiếng bất quá thoáng qua giữa lại nhìn c h ầ m c h ầ m mạnh chiêu quân ánh mắt h í p một cái trên người ngươi thật là lớn mùi nước hoa ta h ứ a thích thơm nước nước có thành kiến ngươi trước đây là không có xài nước hoa hay sao d i ệ p phong ngạc nhiên trôi chảy nói điểm này làm d i ệ p m ộ t kỳ w i li l am còn có nỉ vỗ lạ đều là đưa ánh mắt đặt ở mạnh chiêu quân trên người nhất là nỉ vỗ lạ nhìn c h ầ m c h ầ m mạnh chiêu quân vai phải bảng làm như muốn xem thấu thông thường đem ngươi vai phải bảng lộ ra w i l l i am người này trước đây không ít vận dụng hình phạt riêng lúc này một khi hoài nghi tự nhiên không để ý cái gì trực tiếp lệnh như băng ra lệnh này các ngươi có xấu hổ hay không sợ sợ nhất thời bất mãn dầm trời tần phong âm trầm gương mặt đi lên trước nhìn một bọn cảnh sát trầm giọng nói ta gặp các ngươi là cảnh sát cho các ngươi đầy đủ mặt mũi nhưng là các ngươi lại nhiều lần quái dày khách c h ợ của ta có đúng hay không không ta đây chủ cho thuê nhà để ở trong mắt tránh ra cho ta w i l l i am âm s â m s â m nói đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi chỉ bằng tấm hình kia liền cũng đủ phản bội của ngươi tử tội Ngốc bê. tần phong không thèm cười nói dồ sẽ thế nhưng toàn bộ mỹ nổi danh tiêu khiển t r ù m ngươi như thế nói có đúng hay không đem dồ sẽ về là phần tử phạm tội hơn nữa ngươi có chứng cứ sao nàng cánh tay phải rõ ràng hoạt động không khoái h i ệ n nhiên là bị thương tổn không khéo chính là w i liam l trước khi một thương đánh trúng long đạo vai nàng nếu không t r ộ t dạ nào không lộ ra nhìn nghị vỗ lại đùa dỡn ngược nói người ta là nữ nhân hơn nữa ta ưa thích nàng xài nước hoa cho nên nàng liền xài tần h phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói mạnh chiêu quân một bộ thản nhiên đi lên trước cười hếp mắt nói không sai ừ vậy là các người trột dạ tần phong c ắ t một tiếng nhìn thoáng qua n ỉ v ô lạ đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cờ ư i tới lui về phía sau một bước nhìn đoàn người nói hiện tại các người n h á o cũng n h á o được rồi tại nhà ta cũng kiêu ngạo được rồi ta tần phong cũng nhẫn lại không ít thế nhưng chư vị nếu như đã cho ta tần phong làm m ặ c cho, cho các h o c người muốn làm gì thì làm vậy các người liền mười phần sai hiện tại cúc cho ta bằng không ta từng bước từng bước đem các người đá ra ngoài bất luận pháp luật còn là đạo đức ta đều có cái quyền lợi này lại nói tần phong hai mắt h i ế p một cái không có chút nào xác ý chỉ là làm tất cả mọi người không dám xét nhẹ một bên diệm phong biết lương tử kết lớn hơn nữa phía sau hắn những diệp mộng kỳ đó thủ hạ đã có chút bất mãn nị vô lạc kia trường t i ệ n miệng hiện tại gây rất cứng đang náo h đi xuống những người này đều phải đã đánh mất bát ăn cơm may mà đứng ra nói thần tiên sinh chúng ta không q u á y dậy hừ thần phong hừ lạnh một tiếng không đáng đáp lại mà lúc này diệp mộng kỳ một gã thủ hạ bỗng nhiên chạy tới sắc mặt có chút lo lắng đưa l ô thai nhỏ giọng nói đội trưởng long đạo xuất hiện ở công an cục giám định khoa trộm đi viên đạn cùng thu thập hết dịch cái gì diệp mộng kỳ nhận ra nhưng nhìn thủ hạ chính là dáng dấp nàng biết việc này không phải là giả tần phong cái lỗ thai linh rất không chút khách k h í không t h è m cười một tay lại ở sau lưng giơ ngón tay cái lên cho mạnh t r i ê u quân khen một cái mạnh t r i ê u quân tự nhiên là thản nhiên tiếp thu chúng ta đi diệp mộng kỳ nhìn thoáng qua tần phong cùng mạnh t r i ê u quân lạnh giọng dầm trời t ú i chào các ngươi mọi người hy vọng mấy ngày nữa đầu để có thể nhìn thấy các ngươi các ngươi hình dạng cũng đều là ghi chép số a tần phong nhìn một bọn cảnh sát phải ly khai cười h i ế p mắt vui vẻ đưa tiếng nói tất cả hình cảnh đều là hận không thể đem tần phong t v đập đoạt lấy phương pháp ghi hình tới nhưng là bọn hắn biết không có thể uy ly am không cam lòng hừ một tiếng mang theo nị vỗ lạ ly khai nếu như không có nhiều người như vậy hắn chỉ sợ sớm đã nổ súng đồng thời nghiêm hình bức cung chờ một bọn cảnh sát rút lui sau sở sở mới là đặc mông ngồi ở trên g h ế salon bất mãn nói liền là một đám lưu manh nên đánh bọn họ ngừng một lát không đến lúc đó tần phong đi tới trước cửa liếc mắt nhìn tất cả mọi người đã rời đi mới là đóng kỹ cửa phòng xem mạnh chiêu quân tê liệt ké xuống đất sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới sở sở lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa la lên lại bị tần phong một tay bịt miệng mạnh chiêu quân thoáng vừa nghĩ liền đã biết tần phong ý tứ nhẹ giọng nói sở sở đem điện thoại di động ta lấy ra nữa sở sở bận tâm gật đầu ở một bên trong bao lấy ra mạnh chiêu quân máy di rộng chỉ thấy mạnh chiêu quân tại trên điện thoại di động nhận liền nhấn vài cái sau mới là gật đầu làm sao vậy s ở s ở có chút không biết n g h ị vỗ lạ tên k h ố n kiếp này ngay cả ta nhật ký cũng dám trộm ta cũng không nhận ra hắn sẽ không giấu cái gì đặt máy nghe lén tân phong h ừ lạnh một tiếng nói từ lúc hà lan chỉ biết hai cái này vương bắt đản vì phá án có thể sử dụng các loại thủ đoạn h è n hạ s ở s ở bừng tỉnh gật đầu lại n â n g dậy mạnh chiêu quân nói chiêu quân thì ngươi không sao chứ ta không sao chỉ là không chút máu khá nhiều cộng thêm kịch liệt hoạt động mạnh chiêu quân sắc mặt tái nhợt toát ra từng tầng một đ ổ mồ hôi ý bảo không có việc gì sau khi lại lấy ra một phần văn k n đưa cho tần phong tần phong nhận lấy sau khi nhìn thoáng qua nhất thời b u ồ n c ư ờ i lại nguyên lai là cùng rỗ s ẹ p kia trương bị người đánh cắp vỗ đi ảnh trụt mặt trên r ầ m rạp chẳng chị viết đầy các loại phân tích đương nhiên lớn bộ phận còn là rỗ s ẹ p tên kia s ở s ở nhìn thoáng qua cũng hiểu được hiếu kỳ nàng đã mơ hồ đoán được chút gì nhưng là không nhiều đi đoán nàng biết mạnh chiêu quân muốn nói nhất định sẽ nói cho nàng biết bất quá lúc này nàng đối tần phong tương đối hiếu kỳ tấm hình kia có phải làm sao vậy không có gì rỗ xẹ dù hạn sợ sợ lắc đầu mạnh chiêu quân giải thích hắn là hollywood tiêu khiển trùm người yêu nhất nhìn kia mấy bộ hollywood mạng lớn đều là hắn đầu tư đồng thời cũng là lạt vệ gạ đổ thành trùm bất quá quốc tế hình c ả n h một mực hoài nghi hắn là em mở c ố c mạ p h ì ạ tổ chức quang v i n h sẽ người đứng đầu nhưng chuyện này một mực không có nhận định có người tin tưởng cũng có người hoài nghi nói chung tại em mở c ố c không người số hoài nghi hắn nhưng là có vô số người tin tưởng hắn ta mấy năm trước tại hollywood quẹ rượu lúc uống rượu cùng hắn hàn huyên trò chuyện cho nên quan hệ còn tính đúng là tốt tần phong buồn cười nói lúc đó còn có người hoài nghi ta là hắn muốn lực nắm đời kế tiếp ảnh đến đây đây bất quá ta điều kiện cũng không kém đáng tiếc lúc đó không tuyển chọn bằng không hiện tại ta chính là oscar hành đế trang điểm s ở s ở thấy nguy cơ quá khứ tâm tình cũng vung lòng một chút thấy tần phong có chút tự kỷ nhịn không được h ừ một tiếng một bên mạnh chiêu quân cũng là gật đầu bất quá khiên động vết thương nhịn không được rên gì một tiếng s ở s ở bận tâm cho nàng bưng một chén nước nóng mạnh chiêu quân uống một vùng sau nhẹ g i ọ n g nói sự tình ta sẽ cho các ngươi giải thích đ à t ạ ngươi tần phong ai bảo ta là ngươi chủ cho thuê nhà đây hh bất quá cái tia nhị vỗ lạ thật đáng ghét sợ vang lên nhị vỗ lạ âu n ô n ngữ nhịn không được hử một tiếng nói Tần chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi năm tiểu tử người may mắn thực phẩm sát thủ chủ cho thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn vẫn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín mươi hai một một trăm bốn mươi một số lượng tử hai trăm năm mươi một bốn một chiếc màu đen buôn chỉ dừng ở bắc huyện cửa tiểu khu rất nhanh tần phong từ nhỏ khu nhìn chung quanh một chút nghe được xe minh một tiếng tần phong đây mới là mặt không thay đổi lên xe bên trong xe người quẹ thấy tần phong bộ biểu tình này trong lòng thầm nhũ vài câu sau đó hỏi làm sao vậy b ố n cảnh sát tiện nhân xông vào nhà ta đem nhà ta lật một lần tần phong điểm khỏa bà s t o hung hăng hít một hơi điều này làm cho người quẹ có chút khiếp sợ ngươi không có giết bọn họ à hoặc là đả thương bọn họ không có tần phong lắc đầu thản nhiên nói bất quá ta đem bọn họ hành vi đi lại hôm nào đi ra ngoài một đưa người quẹ lúc này mới là chuyện đương nhiên l đầu không thì lấy tần phong lòng dạ hẹp h ỏ i nếu là không tại chỗ cho trả thù đó chính là phía sau tại hung hàng chỉnh hắn môn ngừng một lát đây mới là hỏi là ai à giết người hình c ả n h uy l i am a tên i t i a người quẹ trong mắt hiện lên một tia khinh thường bất quá thoáng qua lại là s ư ớ n g sốt buồn cười nói cái t i a n g ỉ v ụ là sẽ không đã ở à? n g ư ờ i nhận thức đương nhiên nội danh xấu miệng tại ít bộ nội bộ có người nói lẫn vào cũng không được tốt lắm nếu như không có uy l i am đảm bảo đến hắn không biết đã chết bao nhiêu lần người quẹ buồn cười nói ngươi không biết tên kia danh tiếng so giết người hình t h n h còn t ú i hơn giết người hình cảnh đại bộ phận danh tiếng còn phải dựa vào hắn tuyên truyền đây bất quá có người nói hắn cũng có vài phần bản lĩnh chó săn m ũ i cùng với w i liam l có thể nói là ngưu tầm mưu mã tầm mã người t r e o chọc bọn hắn ta và diệp mộng kỳ vốn là có mâu thuẫn con mụ một mực hoài nghi ta là phạm tội phân tử tần phong nhữ môi nhưng lại nhịn không được nhà danh nói hơn nữa w i liam l không biết từ nơi này lấy được một chương ta và r ộ xẹt chụp ảnh c h u n g hoài nghi ta cùng r ộ xẹt kia lão vương bắt chừng có cái gì không thể nhận ra người hợp tác quan hệ ô、oh、my god hai người bọn họ là quyết tâm muốn tìm ta sự cái này hai cảnh sát quả thực chính là t ự c phẩm nhưng người ta cũng không hoài nghi sai người người què biểu môi nói ta dựa vào ngươi tới tìm ta có chuyện gì tần h phong chừng hắn liếc mắt bất mắn hỏi người què đây mới là nói trước khi lưu linh t r u y ệ n tình gọi điện thoại cho ngươi tắt máy ta nói với ngươi tiếng cảm ơn nếu như nàng thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ta đây thật mất mặt vứt xuống bà bà nhà người nào cùng nàng có c ự đoán tần h phong vừa nghe liền hứng thú nói sẽ không lại là diệp hạo dư đảng a diệp hạo dư đảng trong cũng liền diệp đào có bản lĩnh bất quá tin tức đáng tin tiểu tử k i ê đoạt không ít tiền đã thoát đi đông tiến thị hiện nay hành tùng không rõ về phần nàng bây giờ kẻ thù Ta như ó i n ơ vậy a tấn phong vừa nghe nhật bản sơn khẩu tổ tự nhiên sẽ không hợp tác với bọn họ đối phó lưu linh đơn giản nói biết uy li l am cùng nghị vỗ lạc kia hai hôn đản ở nơi nào không không rõ ràng lắm người muốn thế nào đương nhiên muốn báo thủ nghị vỗ lạc dám đối với người của ta âu ngôn huyền ngữ p h ó n g trước khi ta sớm đem miệng hắn x é rách tấn phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc lạnh lùng nói trước khi vì đảm bảo ở của ta khách trọ bất quá ngẫm lại không ráo hơn hắn ta là thật ngủ không yên hỏi thăm một chút là được người quẹ hỏi thăm thủ đoạn tự nhiên không cần tự mình đi hỏi thăm chỉ cần một chiếc điện thoại là lưu linh bảo tiêu hắn tự nhiên sẽ bị không ít đường đầu bọn côn đồ giúp đỡ hơn nữa bọn côn đồ này buổi tối bắt đầu chui ra ngoài không có việc gì vừa nghe có đại lao phân phó tự nhiên là vui vẻ xung xoe chờ tấn phong cùng người quẹ tại một nhà ít rượu a uống vài chén rượu sau khoảng chừng hơn một giờ liền chuyển đến tin tức người quẹ nhận điện thoại treo sau nói hai người bọn họ vừa trở lại phượng dương khách sạn ở tại tám trăm linh hai năm phòng số giữa cùng tám trăm linh hai tám phòng số giữa có ma túy sao ta không có bất quá có thể làm ra nhiều hay ít một cân không thành vấn đề còn muốn cái gì nghĩ vỗ lạ h á o s ắ c sao ta làm sao biết ta lại không lòng thanh thản hỏi thăm cái k i a phế vật người quẹ nhữ nhữ mày bất quá lại nói thế nhưng g i à u gì cũng là người đàn ông nói như thế nào cũng tốt xác c không được thêm chút thuốc cũng có thể làm ra tần phong uống một hớt rượu nói vậy được một cân ma túy cộng thêm phân thuốc đang tìm bốn cái tiểu thư tốt nhất có tiền án ân nước ngoài rất tốt xinh đẹp muốn rõ ràng chờ tần phong nói sau khi xong người quẹ gọi điện thoại toàn bộ phân phó một chút đi cái này mấy giờ bên trong ngoại trừ một cân ma túy bên ngoài những thứ khác đều là dễ làm nam hoa bang điều khiển đông nam t ỉ n h phố lớn ngõ nhỏ bán dâm không một dạng không dính hơn nữa đông thiên thị cũng là c ả n g thành thị nước ngoài mặt hàng tự nhiên cũng không thiếu chỉ một cân ma túy có chút khó làm l ư ợ n g quá bình thường một gam liền hai ba trăm đồng tiền đường đầu hoặc là quẹ rượu tay buôn ma túy trong tay nắm cũng cư như vậy điểm một cân cũng chính là năm trăm gr phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị hơn nữa gần nhất đối xã hội đen nghiêm trị tương đối lợi hại thuốc phiện càng thu liễm không ít cho nên vừa nghe người què muốn một cân giật này mình cũng may mà người què lại tìm nam hoa bang nội cao tầng không thì người bình thường thật đúng là góp không được chờ toàn bộ chuẩn bị an bài song sau hai người mới là tiến đến vượng dương khách sạn người què nhìn toán h g qua nói ngươi dự định tự mình xuất thủ nghĩ v ô l à quả thật cũng có một bộ lỗ mùi chó coi như là ta cũng được cẩn thận một chút lại nói tần phong lúc này thay đổi một bộ trang phục rất thông thường một cái khuôn mặt i vị môi nói nếu muốn chỉnh hắn đương nhiên muốn tự mình động thủ thật là tốt không thì từ đâu tới là thú chúc ngươi nhiều may mắn tần phong không có ở phản ứng người què sau khi xuống xe như một làn khói chạy vào phượng dương bên trong tự điếm dễ dàng xâm nhập vào khu làm việc thuận một bộ quần áo lao động đeo vào trên người tự sửa y đến sau đó đi uy l i am hai người ở tầng trệt bởi vì là buổi tối khách phòng khu người lui tới cũng không nhiều rất nhanh liền tìm được tám trăm linh hai năm phòng số giữa nhìn c h u n g quanh một chút đi g õ tám trăm linh hai tám phòng số giữa đợi ước chừng có nửa phút sau xác định phòng trồng không a y trong tay nhiều chỗ một chương chụp một quét dễ dàng lăn lăn lộn đi、vào. mà lúc này, lúc phòng i a Nì uy liam cũng không cảm thấy có cái gì trái lại nghĩ nị vỗ lạ làm không tệ vô cùng hài lòng gật đầu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc tốt nếu như không phải là có đông thiên cảnh sát tại thử a a giết người hình cảnh muốn nổi dóa nị vỗ lạ hài lòng nói đây mới là ta biết w i liam l bất quá người hôm nay trộm đi quyển nhật ký chuyện tình có hơi quá uy liam nhữ nhữ mày nói ít nhất không nên khiến người ta phát hiện ta cũng không nghĩ tới cái k i a tần phong đã vậy còn quá mắt sắc bất quá như đã nói qua mạnh chiêu quân nếu như là long đạo k i a tần phong là ai n h i vỗ là nghiêm chỉnh xuống tới nói tiểu tử kia khẳng định lai lịch không đơn giản hơn nữa thân thủ cũng không sai bất quá diệp mộng kỳ đối chuyện của hắn một mực không nói nhiều ừ người nào cùng rộ x ế p quan hệ không thể có thể là người tốt lành gì đụng tới ta w i l l i am ta sớm muộn giết hắn n h i vỗ là cười hắc hắc đứng lên nói thời gian không còn sớm chính ngươi chậm rãi nghe chỗ à ta về trước phòng giấc ngủ cái này n h i vỗ là trở lại gian phòng của mình sau hài lòng d ố người vừa mở ra trong phòng đèn lại trong lúc lơ đ à n g xuống phía dưới vừa nhìn phát hiện phía sau tựa hồ nhiều một thân ảnh thân thể một cái né tránh theo bản năng muốn đào ra tay của mình thường lại cảm giác mình thân thể sau lưng bị nhói một cái nhất thời toàn thân không cách nào nhúc nhích nửa phần sau đó cổ họng chỗ lại chuyển tới một trận đau đớn cũng hô không ra nửa câu tới lúc này tần phong mới là cười híp mắt đứng ở trước người của hắn nghị vội lại trong lòng tràn đầy sợ hãi có thể lạng yên không tiếng động dừng lại sau l ư n g tự mình người này chẳng lẽ là quý sao khi hắn thấy một bộ khuôn mặt xa lạ sau trong lòng càng kinh khủng cùng nghĩ hoặc h ắ n là ai muốn biết ta là ai、à? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện q một chương chín mươi sáu mời ta ăn điểm tâm chương chín mươi sáu mời ta ăn điểm tâm thực phẩm sát thủ chủ trò thuê nhà tác giả tinh thần lông toàn văn xem thời gian đổi mới hai trăm linh một bốn mươi chín hai một hai trăm hai mươi hai số lượng tử hai trăm bốn mươi hai mươi tám nghị vỗ lạ biết mình bị gãy nhưng thân thể hắn không thể động đậy cổ họng tựa hồ bị bóp chặt một lời cũng phun không ra chỉ có thể trơ mắt nhìn tần phong đứng ở mình đối diện hắn nỗ lực nhìn chằm chằm phía trước cái này ác ma đôi mắt muốn nhớ kỹ hắn biết dám như vậy đứng ở trước mặt mình để cho mình thấy dung mạo của hắn như vậy khẳng định có dịch dung thủ đoạn còn có mắt mới có thể làm cho hắn nhớ kỹ đừng nhìn ta như vậy rất không tốt tần phong cười híp mắt ở trên người nhảy ra một cái túi tới đặt ở một bên nói không phải là muốn nhớ kỹ ta là ai sao nghị v ộ lại trong mắt lóe lên một tia lửa giận tần phong nhìn đến sau một cái t ắ t q u ấ t t ớ i thanh thuy tràng pháo tay ở trong phòng du đãng nghĩ vô lạ cảm giác trên mặt đau rát lại không thể có bất kỳ động tác gì trong lòng bị khuất phiền muộn điên cuồng càng tại trong ánh mắt thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tần phong nhìn không được tự nhiên lại một cái t ắ t q u ấ t t ớ i kia nghĩ vô lạ trong mắt phun hỏa nếu như ánh mắt có thể giết người tần phong sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần ba ba ba liên tiếp hơn mười bàn tay mỗi một lần đều là lực đạo mượn phần chờ nghĩ vô lạ mặt nạnh sinh sưng lên mấy cm sau hắn mới là cầu khẩn nhìn tần phong khoe mắt còn có nước mắt xẹ qua cái này là đ ư rồi tần phong đem túi mở ra đem đồ vật bên trong đến rồi đi ra ngoài đầu tiên một bao làm nỉ vô lạ sắc mặt tái nhợt bất quá tần phong lại không nóng nảy xuất ra châm đồng cũng không c ố kỵ nhiều ít chất đầy châm đồng nhìn nỉ vô lạ không để ý hắn ánh mắt cầu t h ẩ n lôi ra cánh tay của hắn tìm đúng huyết quản tiêm vào mà vào số lớn thuốc v i ệ n tiến nhập trong máu nỉ vô lạ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào thông thường con ngươi dần dần phóng đ ạ i cơ thể đều ở đây cả người run mà tần phong lại lấy ra mấy viên hồng nhạt màu xanh nhạt dược hoàn nhìn đúng nỉ vô lạ miệm toàn bộ nhét đi vào lúc này tần phong đem còn d xuất ra một khoả nghị vỗ lạ xì gà đốt mỹ tư tư hít một hơi hai mắt đùa dỡn ngược nhìn nghị vỗ lạ lúc này nghị vỗ lạ cảm giác toàn thân đều ở đây nhiệt liệt trong trái tim siêu việt bình thường biên độ kinh hoàng không ngừng một đôi mắt cũng tràn đầy toàn bộ là dục vọng cùng điên cuồng còn có thống khổ cùng hận ý lúc này ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng đập cửa tần phong mở ra cửa phòng thấy được bốn cái ý đến bạo lộ nữ tử đi đến kia bốn nữ nhân thấy phòng trong có hai người đầu tiên là sửng s t bất quá rất nhanh phản ứng kịu dù sao bốn người hai nam nhân cũng bình thường chật là lộ ra nụ cười cần đến rũ trong đó hai cái xinh đẹp càng là muốn khiêu kh chỉ, chỉ n h ỉ vỗ lạ nói đi hầu hạ hắn không phải là ta tia bốn cái tiểu thư cũng không quản nhiều như vậy dù sao cũng lần này là có đại giới tiền mấy đứa trẻ t r â u có thể không quan tâm đối phương là ai bốn nữ nhân một khi đi tới n h ỉ vỗ lạ nhất thời cảm giác trong máu hỏa diễm tạ i thêm một thanh hai mắt đều mang một tia màu đỏ lão bản kích động như vậy đợi lát nữa tỉ m ộ i chúng ta bồi n g ư ờ i tốt nhất vui đùa một chút đều lớn như vậy liên tiếp khiêu khích lời nói có một nữ nhân bắt tay đưa vào trong đúng quân n h ỉ vỗ lạ tần phong nghĩ thời gian không sai bị lắm đem xỉ gà ném tới một bên rời khỏi phòng đứng ở cửa ướp chừng có nửa phút trái phải nghe được bên trong truyền đến từng đợt cô gái tiếng k i n h hô khoe miệng nhất thời dơ lên một tia nụ cười q u ỷ dị lúc này nị vô lại chắc là giải trừ thân thể g i à n g buộc bất quá cổ họng của hắn còn là nói không ra lời hơn nữa rót thuốc đó là người quẹt h ủ hạ vô đúng quần bảo chứng đi tới thang máy không đợi bao lâu cửa thang máy cũng đã mở ra nhưng nhìn đến trong thang máy vài người lại thoáng sửng sốt bởi vì vài người hắn nhận thức đương đầu là nghiêm khiếu cùng tiết mai còn có chữ hàng hồ tuyết cùng với hải lang phỉ lúc này hải lang phỉ mơ mơ màng màng trên người lộ ra men say chỉ là miễn cưỡng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh bị hồ tuyết đỡ đứng ở một b mà m tay tay nhẹ nhẹ. phiền t muộn cái này phiền muộn khởi nguồn tự nhiên là lần trước nhìn chàng tử bị diệp đào ông uống một phát hết trơn tuy rằng cấp trên không trách tội xuống tới thế nhưng đối tiền đổ vậy hay là có ảnh hưởng khó tránh khỏi không bị người nói ba nói bốn chê cười cho nên lúc này cũng uống không ít dục vọng lên đây liền lôi kéo ấm ở tiết mai tới tiêu sái mà trương h à n g là mới vừa xử lý xong ngày hôm qua mới hỏa do binh đoàn chuyện tình thanh minh vượng dương khách sạn chỉ là bị lợi dụng cũng g i a tăng độ mạnh yếu cùng cảnh sát phối hợp giải quyết rồi loại này quan hệ xã hội công việc trương h à n g tự nhiên vui vẻ vui vẻ khó tránh khỏi nâng cốc nói vui mừng mời mời một ít mỹ nữ các loại mà hải lang phỉ bởi vì có hạng nhất sinh ý muốn cùng vượng dương tập đoàn hợp tác cũng không khỏi không đáp ứng lời mời mà đến kết quả trương h à n g đã sớm nghe nói l ư hạc tên khống i ế p kia ở bên ngoài tầm hoa vân liêu lưu lại một đông nam chi hoa hải lang phỉ một mình trong phòng nghĩ thầm không bằng nhân những cơ hội vui đùa một chút dù sao cũng hải lang phỉ là lữ gia người vợ không dám lộ ra phá hủy lữ gia da danh tiếng dựa vào cảm giác say lá gan tự nhiên cũng càng lúc càng lớn đơn giản muốn làm lần người tốt tư nhuận tư nhuận hải lang phỉ cho nên rực dây hải lang phỉ uống nhiều rượu càng làm hồ tuyết gọi tới buổi tối muốn tới một lần hoàn toàn m ớ i ba người đại chiến cái này mở ra đương nhiên là nhà mình tốt không cần g h i lại an toàn yên tâm còn miễn phí nghĩ tới đây chưng ơ hàng liền một trận hướng tới nghĩ thầm cái này thang máy thế nào càng ngày càng chậm xem ra muốn tìm thời gian cải tiến một chút mà thang máy đi đến một nửa bỗng dừng lại thấy là một cái nhân viên công tác. trương hằng n h i ễ u nhữ mày đệ nặng tâm l ý không vui nói tại sao lại ở chỗ này đi dạo cho ngươi đi làm là đi dạo sao tần phong liếc mắt coi đến hải lăng phỉ dị dạng đang nhìn trương hằng kia phó hầu l i ề u mạng dáng dấp tự nhiên cũng đoán được một chút tình huống thản nhiên nói m ặ t trên nhu cầu khách phòng phục vụ h ừ trương hằng n h i ễ u nhữ mày không nói cái gì nữa trái lại tần phong nhìn thoáng qua hải lăng phỉ thanh â m khàn khàn nhàn nhạt, nhạt bay ra hải tiểu thư sáng mai thỉnh không m ờ i ta ăn điểm tâm nguyên vốn đã mau bị cồn hoàn toàn chiếm cứ hải lăng phỉ nghe được câu này bỗng nhiên tới một cổ tinh thần nàng xem ra trương hằng tâm tư chỉ là mời rượu địa vị cũng không tiểu nhưng lại muốn cùng phượng dương tập đoàn hợp tác hải lăng phỉ biết không có thể bỏ trương hàng mặt mũi bằng không sinh ý hoàn toàn không có nói chuyện cho nên uống rượu xong nàng muốn cho lữ hạc gọi điện thoại tốt cho trương h à n g một cái cảnh cáo ta là lữ hạc lao bà nhưng ai có thể tưởng hồ tuyết cô nàng s ừ n có được trương h à n g ý bảo trang hảo lòng nói giúp đỡ hải lăng phỉ bấm gọi dùm nửa đường lại đem điện thoại di động tắt máy nói dối xứng không điện hải lăng phỉ nhịn không quá rượu mời mơ mơ màng màng bị dẫn theo qua đây nàng còn muốn chạy thế nhưng loại ý nghĩ này đã bị cồn gắt gao chế trụ nếu như không phải là tần phong đống nhiên toát ra một câu nói như vậy nàng chỉ sợ sớm đã say bất tỉnh ngủ mất những lời này nàng rất thuộc có thể nói với nàng câu nói này ngoại trừ cái kia tần phong không người khác nàng hai mắt mơ mơ màng màng cũng tìm không được tần phong vị trí chỉ có thể say bí tỷ nói mang mang ta đi sau khi nói xong lại không nhịn được bất tỉnh ngủ mất thiếu chút nữa ngã nhào trên đ ấ t tự một bên hồ tuyết bận tâm đỡ lấy nàng vốn dĩ trương h à n g mấy người bị tần phong những lời này làm cho có chút không h i ể u nổi không nghĩ ra lại nghe đến hải lang phỉ nói trong lòng nhất thời căng thẳng chẳng lẽ hai người còn nhận thức thế nhưng hải lăng p h ỉ thế nào liền nhận thức một cái khách sạn người bán hàng t r ư n g hàng tiến lên một bước đứng ở hải lăng p h ỉ trước người lạnh lùng nói ngươi nhận thức hải tiểu thư không biết thế nhưng nàng nói mời ta ăn điểm tâm thần phong đáp hồ đồ ta xem ngươi là bất an hảo tâm ngươi không cần tại đây rổ một hồi cưới quần áo biến cho ta t r ư n g hàng nổi giận mắng biết tiểu tử này là cố ý xấu bản thân chuyện tốt hừ nghiêm khiếu ở một bên hừ một tiếng cùng hắn nói nhảm cái gì một hồi trực tiếp khiến người ta đá ra ngoài thần phong nhung a y không nói gì không được động thủ thời điểm dù sao trong phòng có màn hình nếu như động thủ thế tất sẽ bị ghi chép xuống sau cùng nị vô lạ đang suy nghĩ tìm tràn đầy thời điểm hải lăng vì sợ rằng thoát không khỏi liên quan chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện